La Hoành nhưng là nói rằng, kỳ thực di chiếu không di chiếu đã không có ý nghĩa gì. Hiện tại thiên hạ đại loạn, làm theo ý mình. Mặc dù không có di chiếu, Tề Vương cũng là hoàng gia chính thống huyết thống. Hừm, ngươi nói không sai. Hiện tại cái này tình hình nói di chiếu là thật cũng là giả. Phỉ tể nói rằng, đợi Thanh Châu, chúng ta cùng Tề Vương thương nghị việc này lại nói. Ba người lúc nói chuyện, Trương An đại loạn tin tức cấp tốc hướng về Đại Du quốc các nơi lan truyền ra ngoài. Lần này Tam Hoàng tử cùng tứ hoàng tử từng người lưu vong trên đường chạy trốn bọn họ đem thái tử mưu nghịch tin tức tuyên dương ra ngoài trong lúc nhất thời hoàng gia trên đất bách tính lòng người bàng hoàng mà lý tam tin tức ở mật vệ tám bách lý kịch liệt dưới sau ba ngày liền đến thanh châu làm mở ra tự trường an mật thư sau khi tiêu minh trong lòng một trận nổi sóng chập trùng đại du quốc rối loạn điện hạ làm sao bàng ngọc khôn triển hương sương lưu buôn bọn người ở tề vương trong phủ tiêu minh vẻ mặt biến hóa bị bọn họ đặt ở trong mắt tiêu minh đem mật thư giao cho bàng ngọc khôn chính các ngươi xem đi. Ba người nghe vậy lập tức tụ lại cùng nhau xem lên. khi biết được thái tử hành thích vua, triệu vương mang theo huyền giáp thiết kỵ cùng man tộc kỵ binh tiến vào thành trường an sau khi ba người đồng thời trao đổi một cái ánh mắt. bọn họ không chỉ có không có thất kinh, bang ngọc khôn nhưng là đối với tiêu minh nói rằng điện hạ lấy triệu vương bản tính, hắn tất nhiên sẽ không để cho thái tử đăng cơ. e sợ mười tam hoàng tử muốn bị trở thành triệu vương khôi lỗi. đã như thế, chúng ta hoàn toàn không cần nghe theo triều đình điều lệnh. không sai. Lúc này sau khi e sợ không chỉ có chúng ta như thế nghĩ, bất kể là ngụy vương, ung vương vẫn là cái khác phiên vương, bọn họ đều sẽ không tiếp tục nghe từ triều đình hiệu lệnh, trước đây hắn liền cùng triều đình bạo hợp ý cách, hiện tại tự lập e sợ chỉ là vấn đề thời gian. Triển Hưng Sương nói bổ sung, như bôn là cái quân nhân, luôn luôn là thẳng thắn, hắn nói rằng, bây giờ đối với điện hạ tới nói là cái cơ hội, thiên hạ đại loạn thời khắc chính là thời thế tạo anh hùng thời gian. Bà Ngọc Khôn cùng Triển Hưng Sương đều khá là tuyển chuyển. Thế nhưng như buôn liền rất trắng ra, nói rõ chính là để tiêu minh kết bè kết đảng, chính mình làm đại vương. Hiện nay trường an việc còn chưa trong sáng, chờ Lý Tam trở về chúng ta nghị luận nữa. Trường 526, mọi người gặp gỡ, bù càng một. Thuyền con ở rộng rãi Hoàng Hà trên bay. Làm thanh châu thương thuyền từ trường an bến tàu rời đi sau một ngày, triệu vương binh mã ra hiện tại trên bờ sông. Lúc đó làm thương thuyền xuyên qua một mảnh kéo dài vùng núi sau khi, triệu vương binh mã cũng không còn xuất hiện. Bây giờ bọn họ đã ở trong sông Phiêu Lưu năm ngày, dựa theo Lý Tam, nhiều lắm còn có 2 ngày bọn họ là có thể chống đỡ đạt Thanh Châu biên tàu. Mấy ngày nay, bọn họ đều vẫn chờ ở trên thương thuyền, bởi vì sớm có chuẩn bị, thương thuyền trong khoang thuyền đều có sung túc đồ ăn, những đồ ăn này đủ để bảo đảm bọn họ có thể ở trên thuyền sinh hoạt. Chỉ là khoảng cách Thanh Châu càng gần, trên thuyền một đám quan chức liền càng căng thẳng, bọn họ đối với Tề Vương cũng chưa quen thuộc, tương tự cũng không biết sẽ có như thế nào kết cục. Những ngày qua không ít người đều ở hết sức thân cận phỉ tệ, vị này phỉ trung thư là tề vương nhạc phụ, có thể hắn có thể vì chính mình ở tề vương trước mặt nói tốt vài câu. Thuyền tiếp tục ở giữa sông bay, lúc xế chiều bờ sông một bên đột nhiên xuất hiện một đội kỵ binh, những kỵ binh này ăn mặc màu bạc ngực giáp. Nhìn thấy thương thuyền sau khi, những này ngực giáp kỵ binh chỉ vào đội tàu khoa tay một lúc, tiếp theo một người ở bên bờ đánh tới tín hiệu cờ. Trên thương thuyền Lý Tam nhìn thấy tín hiệu cờ cùng những này ngực giáp kỵ binh sau khi nhất thời đại hỉ. Tiếp theo để mật vệ đem tín hiệu cờ đánh trở lại. Được sáng tỏ tin tức sau khi ngực giáp kỵ binh bắt đầu dọc theo bờ sông theo thương thuyền hướng về Thanh Châu mà đi. Phỉ Trung thư Lý Tam truyền đến tin tức, hắn nói đây là Thanh Châu quân ngực giáp kỵ binh, phỏng chừng là Tề vương điện hạ phái tới bảo vệ chúng ta. Canh giữ ở đuôi thuyền binh lính lại đây đối với Phỉ Tề nói rằng, vì bảo đảm trên thuyền tin tức hiểu rõ, mỗi cái thuyền đuôi thuyền đều sẽ có một người phụ trách truyền lời. Mọi người nghe vậy nhất thời tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Phỉ tề nói rằng, xem ra Điện Hạ đã chiếm được trường an tin tức, vì lẽ đó hắn mới phái những này ngực giáp kỵ binh đi ra bảo vệ chúng ta. Trên thuyền quan lại khác mặt lộ vẻ vui mừng, tề vương lần này cử động để trong lòng bọn họ một khối tảng đá rơi xuống địa, xem ra tề vương đối với đám người bọn họ rất coi trọng. Có ngực giáp kỵ binh bảo vệ, trên thương thuyền bầu không khí lập tức huyên náo lên, mỗi chiếc người trên thương thuyền đều lẫn nhau nghị luận thanh châu, đồng thời tiêu minh tên cũng bị nhiều lần nhắc lên. Ngày thứ bảy thời điểm đội tàu xa xa nhìn thấy Thanh Châu bến tàu, dọc theo Thanh Châu bến tàu từng chiếc từng chiếc thương thuyền sắp xếp ở bờ sông một bên. Thanh Châu bến tàu phồn hoa để bọn họ hết sức kinh ngạc. Dưới cái nhìn của bọn họ, bây giờ Thanh Châu bến tàu phồn hoa đã vượt qua Trường An bến tàu. Mắt thấy lập tức liền muốn đến Trường An, người trên thương thuyền đều chạm lên. Không giống với hôm qua nghị luận sôi nổi, mỗi người sắc mặt đều là nghiêm nghị. Trên thuyền yên tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người đều ở lo lắng vận mệnh của mình. Bến tàu càng gần lúc này mọi người thấy thấy bến tàu trên cảnh tượng một ăn mặc màu xanh lam cổ tròn trường sam thanh niên đang đứng ở bến tàu trên ở bên cạnh hắn là bốn cái sắc đẹp xuất chúng mỹ nhân đặc biệt là thanh niên bên người nữ tử càng là khinh quốc khinh thành mà ở năm người bên người nhưng là một ít quan chức trang phục người là lục la muội muội cùng tử viện tỷ tỷ lưu ly ở trên thuyền hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn thấy lục la cùng tử viện sau khi nàng nhất thời kêu to lên bích thủy các bên trong cung nữ lúc này cũng hướng về bến tàu phương hướng nhìn thấy Hiện tử huyền cùng lục là sau khi cũng là cao hứng lại khiêu lại gọi. Lưu ly nhưng là trực tiếp tiến vào khoang thuyền, mấy ngày nay Trần phi vẫn ở khoang thuyền hiên chết, Trần phi mấy ngày nay vẫn lấy nước mắt rửa mặt, biết được tiêu minh ngay ở bến tàu trên thời gian, nàng rốt cục nở một nụ cười. Phỉ tể cùng la quyền thuyền ở người thứ nhất, làm thuyền ở bến tàu ngừng sau khi, mọi người dọc theo nghiêng tấm ván gỗ đi xuống. Cha! Nhìn thấy phỉ tể, phỉ nguyệt nhi kích động hô một tiếng, nước mắt đùng đùng một cái rớt xuống đến. La quyền cùng la hoành nhưng là nhìn về phía la tín, trong mắt cũng là một trận mừng rỡ. Thu hồi tâm tình kích động, phỉ tể cùng la quyền phụ tử đồng thời đối với tiêu minh không người nói rằng, tham kiến điện hạ. Miễn lễ, chư vị bị liên lụy với. Tiêu minh cười đối với phỉ tể ba người nói rằng, hắn nhìn về phía này một đội thương thuyền, bây giờ trốn ra được cũng liền những thứ này người. Ở loại này thời khắc nguy nan, bọn họ như thế tin tưởng chính mình mà lưu vong thanh châu đủ để chứng minh những người này đều là hướng về hắn, mà trải qua hắn giải. Những quan viên này cũng trên căn bản đều là ở trường an chủ chiến phái quan chức. Rất nhiều quan chức đều tại triều đường vì hắn công hiến quá một phần sức mạnh của chính mình. La Quyền cùng Phỉ Tể liếc mắt nhìn nhau, Phỉ Tể lúc này cất tiếng đau buồn nói rằng, Điện hạ, Lao thần vô năng, Hoàng thượng hay là đi. Nói đến đây cái, La Quyền cùng La Hoành đồng thời lộ ra bi thương vẻ mặt. Tiêu Minh trong lòng thở dài một tiếng, hắn nói rằng, chuyện này bản vương đã biết rồi. Thái tử hành thích vua lưu nịch, triệu vương trợ trụ vi nghiệt. Món nợ máu này bản vương sẽ vì phụ hoàng đòi lại. Điện hạ. La quyền cùng phỉ tể nghe vậy nhất thời trong mắt có chút ướt át, câu này bảo đảm để trong lòng bọn họ một hồi cảm động. Vào lúc này, càng ngày càng nhiều thuyền cập bờ, chân phi vị trí thuyền cũng vào lúc này ngừng, ở một đám cung nữ nâng đỡ, chân phi chậm rãi đi xuống. Nhìn thấy chân phi, Tiêu Minh đi về phía trước mấy bước, không người nói: "Mẫu phi." "Minh." Nhìn thấy Tiêu Minh, chân phi cũng không nhịn được nữa bi thống, đánh gục Tiêu Minh trong lòng khóc giống lên. Mà cái khắc cung nữ cũng là nhẹ giọng khóc nước nở lên, các nàng thân là nữ tử, mấy ngày nay trải qua địa quá nhiều. Tiêu Minh nhẹ nhàng vỗ chân phi phía sau lưng, chân phi đến để hắn triệt để an tâm. Hắn sợ nhất chính là chân phi rơi vào triệu vương trong tay, đã như thế hắn đối phó triệu vương liền bó tay bó chân, dù sao ở đại du quốc Bách Thiện Hiếu làm đầu, mặc dù là nhất phẩm quan to cha mẹ chết rồi cũng phải về nhà giữ đạo Hiếu 3 năm thời đại, này một Hiếu chính là thiên hạ cân nhắc một người tiêu chuẩn. Mà này cứu chân phi sự tình không chỉ có là cho ý của hắn, cũng là thanh châu trừ vị quan chức ý tứ. Mẫu phi, nén bi thương, phù hoàng ở trên trời anh linh nhất định không muốn thấy mẫu phi quá độ bi thương. Tiêu Minh nói rằng, chân phi nghe vậy gật gật đầu. Lúc này Lục La cùng tử huyện tiến lên nâng chân phi hướng về một chiếc xe ngựa đi đến, chiếc xe ngựa này đem mang theo chân phi đi tới tể vương phủ. Ở chân phi sau khi hạ xuống nhưng là binh lính bình thường, lúc này La Hoành đem những binh sĩ này một lần nữa tổ chức ra. Nhìn thấy những binh sĩ này tiêu minh trên mặt lộ ra một nụ cười, hiện tại thiên hạ đại loạn, hắn thiếu hụt chính là binh sĩ, mà lần này trường An Chi loạn không chỉ có mang đến cho hắn một chút ưu dị quan chức, còn có những này ưu dị tướng lĩnh cùng binh sĩ. Phỉ tể hướng về tiêu minh hành lễ sau khi, phỉ nguyệt nhi lập tức cùng phỉ tể bắt chuyện lên, mà la quyển cùng la tín cũng nói tới chuyện hiếm Còn lại quan chức từ thuyền bên trên xuống tới từng cái tham kiến tiêu minh, đồng thời tiêu minh cũng đem bảng Ngọc Khôn chờ người giới thiệu cho những này đến từ trường An quan chức Ở bến tàu trên một phen giới thiệu sau khi, tiêu minh đối với phỉ tể cùng La Quyền nói rằng, chư vị chúng ta vẫn là vào thành lại nói tỉ mỉ đi. Phỉ tể cùng La Quyền gật gật đầu, hắn đang muốn cùng tiêu minh nói một chút này gì chiếu sự tình, hơn nữa hiện tại trường An Chi Loạn cũng cần cùng tiêu minh thương nghị một hồi xử trí như thế nào. 8. Trưng 527, Quảng Tích Lương, Hoan Sương Vương, Bù Càng Hai Ánh mặt trời nóng bỏng nướng đại địa. Không giống với ngày xưa. Thanh Châu bến tàu hôm nay bởi vì đến từ trường An thương thuyền mà bắt đầu bận túi bụi. Lần này từ trường An chạy trốn tới Thanh Châu bách tính có hơn 7.000 người, nhiều như vậy người đều cần thu xếp ở thành Thanh Châu bên trong, ở tiêu minh theo phỉ tệ cùng la quyền hướng về thành Thanh Châu mà đi thời điểm, bà Ngọc Khôn mang theo Thanh Châu quan chức phụ trách lên những quan viên này ở Thanh Châu ăn, mặc, ở, đi lại. Lúc này đi về thành Thanh Châu xì mảng trên quan đạo, ba chiếc xe ngựa chính đang bay nhanh. Móng ngựa đạp lên đường xi si măng đường lanh lảnh âm thanh để phỉ tể cùng La Quyền đồng thời thò đầu ra nhìn về phía mặt đất. Này nói vậy chính là Thanh Châu đường xi si măng đi, Phùng Thị lang đã từng nói, quả nhiên danh bất hư truyền Phỉ tể nói rằng, La Quyền cũng gật gật đầu, này Thanh Châu tựa hồ mới vừa từng hạ xuống vũ, này đường xi si măng không có chút nào lầy lội, quả thực so với thành trường An Thạch Tử Lộ còn muốn sạch sẽ. Phỉ tể nghe vậy gật gật đầu, tiếp theo hắn nhìn về phía vào thanh bách tính ở bách tính trên người đều ăn mặc sạch sẽ sạch sẽ quần áo dân chúng khuôn mặt cũng đều hồng hào đầy đặn hiện nhiên sinh hoạt ở nơi này không sai vào thành sau khi phỉ tệ con mắt càng là nhàn không tới hắn hiện thành thành châu bên trong thương giả ưa ở ngoài nhiều lắm mà loại này thương nhân dạy đặc trình độ nghiệm nhưng đã vượt qua thành trường an mà những này thương nhân trên xe ngựa lôi kéo đồ vật càng là thiên kỳ bách quái trừ một chút lôi kéo xe ngựa đại thương cổ còn có một chút chọc lấy trọng trách dù thương ở thành châu dân trên phố qua lại Một ít ký hiệu từ du thương trong miệng chuyên gia, bị hấp dẫn đến dân chúng trong thành tựa hồ cũng không keo kiệt trong tay tiên đồng. Đồng thời, ở trên đường phố còn có một chút ăn mặc trường sam màu xanh lục, trang bị eo đao người, những người này không phải binh sĩ, bởi vì ở cánh tay của bọn họ trên theo một cảnh tự, mà không phải binh. Những này ăn mặc cảnh tự trang phục người qua lại ở trên đường phố tới lui tuần tra, một ít ngồi sổm ở góc nhàn hán nhìn thấy những người này đều rất sợ hãi, tựa hồ bọn họ là hồng thủy manh thú. Ngoại trừ loại này ăn mặc kỳ lạ trang phục ở ngoài, hắn còn nhìn thấy bốn năm loại ăn mặc kỳ lạ trang phục người. Bởi vì hắn cùng La Quyền ngưỡng cưới một xe ngựa, hắn chỉ có thể đem những này nghi vấn đề lên, chờ đợi đi hỏi tiêu minh. Xe ngựa ở trong thành đi vòng một đoạn đường, tiếp theo ở đường phố trước một phủ nhà dừng lại, mọi người xuống xe ngựa. Phỉ Trung Thư, La Tướng Quân, xin mời. Tiêu minh đối với hai người nói rằng, La Quyền cùng Phỉ Tể vẫn bị Thanh Châu cảnh tượng chấn động, quay đầu. Hắn nhìn về phía đối diện Thanh Châu Thương hội, lúc này rất nhiều thương nhân ở Thương hội ra ra vào vào, vô cùng huyên náo. Điện hạ, hạ quan trước đây chỉ có thể ở qua báo chí hiểu rõ Thanh Châu, hôm nay nhìn qua, kinh ngạc trong lòng không ngớt. Phỉ tể thở dài một tiếng. La Quyền Đồng Dạng nói rằng, không sai, lần này đến Thanh Châu làm sao cảm giác này không phải đại du quốc cơ chứ. Hai vị, này Thanh Châu chỗ kỳ lạ các ngươi thì sẽ có sâu sắc hiểu rõ, dù sao lấy sau các ngươi liền muốn sinh sống ở nơi này. Hôm nay hai vị vẫn là nói một chút này trường An Chi luận đi. Nói đến đây cái, Phỉ Tể nói rằng, Điện Hạ, ở trước khi lên đường Hoàng thượng đem Di Chiếu giao cho Trần Phi nương nương, Di Chiếu bên trong Hoàng thượng quyết ý lập Điện Hạ vì là Thái tử, bây giờ Hoàng gia băng hà, quốc không thể một ngày không có vua, vọng Điện Hạ ở thu xếp đại thần sau khi, tùy y đăng cơ vì là Hoàng. Di Chiếu. Tiêu Minh giật mình không nhỏ, Trần Phi ở lên xe ngựa trước sắc thực nhắc tới cái gì Di Chiếu, chỉ là Tiêu Minh nói chờ hắn trở về rồi hay nói. Trần Phi liền không tiếp tục nói, chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ ra ở thời khắc cuối cùng, Tiêu Văn Hiên sẽ đem ngôi vị hoàng đế cho mình. Chỉ là hiện tại cho hắn còn có cái cái gì dùng, bây giờ Trường An bị triệu vương chiếm cứ, tất nhiên phía dưới mười tam hoàng tử sẽ bị lập thành hoàng đế, mặc dù lúc này chính mình lấy ra Di Chiếu chỉ sợ cũng phải bị triệu vương chờ người nói là giả. Có điều đối với hắn mà nói này Di Chiếu cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, ở thời đại này Phạm là chú ý sư gia có tiếng hiện tại có di chiếu tại người, hắn chính là đại du quốc hoàng tử, hắn đánh ai cũng chiếm pháp lý, đương nhiên người khác có nguyện ý hay không bị đánh liền khác nói rồi. La Quyền nói bổ sung, Điện Hạ, Hoàng thượng trước khi đi cũng cùng Lao Thần đã nói này di chiếu việc, không có sai, vọng Điện Hạ có thể lên vương sư trinh phạt Triệu Vương lấy bình định Triệu Vương chi loạn. Phỉ tể nghe vậy con mắt chuyển động, hắn đối với La Quyền nói rằng, lần này Triệu Vương vào kinh cũng không đơn giản, không nên quên Triệu Vương trong quân đội man tộc kỵ binh, tại hạ quan xem ra, Triệu Vương nhất định hướng về man tộc mượn binh mã, nhận giặc làm cha. Tiêu Minh tâm nhất thời chìm xuống, nếu như thêm vào man tộc, hiện tại Đại Du quốc tình thế liền càng phức tạp, hắn nói rằng, Bản Vương tuy rằng cũng muốn lập tức khởi binh thảo phạt Triệu Vương, thế nhưng bây giờ Đại Du quốc bên trong tình thế tựa hồ cũng không sáng láng, nếu là cái khác phiên vương cũng có lòng dạ khác, Bản Vương nên làm gì nơi chi? Lời này để La Quỳn trầm mặc, hắn chỉ lo nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, đúng là đã quên hiện tại Tiêu Minh đối mặt tình thế, hắn nói rằng, điện hạ là lao thần lỗ mãng. Phỉ Tề lúc này trầm ngâm nói, điện hạ có phải là đang lo lắng Ngụy Vương cùng Ung Vương? Hừm, không sai. Ngụy Vương cùng Ung Vương đất phong đều cùng bản vương đất phong liên kết. Nếu như lúc này bản vương khởi binh đi tới Trường An, phía sau trống vắng, lúc này hai người tới xâm phạm, bản vương đem thất bại thảm hại. Tiêu Minh nói rằng, hiện tại Tiêu Văn Hiên chết rồi, Ngụy Vương cùng Ung Vương khẳng định có chính mình tâm tư, hắn có thể sẽ không tin tưởng hai người này. Dù sao mình bị Ngụy Vương khinh quá. Cũng kiến thức ung vương vô liêm sỉ trình độ Phỉ tể gật gật đầu Điện hạ nói rất chính xác Kế trước mắt Điện hạ làm tăng mạnh các châu phòng giữ Chậm đợi biến hóa Đồng thời làm mời ngụy vương cùng ung vương thương nghị này trường an chi loạn Chỉ sợ hai người sẽ không tới Tiêu Minh ánh mắt lấp lóe Hiện tại tình huống như thế Ngụy vương cùng ung vương làm sao có khả năng sẽ đến hắn đất phòng Vậy thì dường như hắn sẽ không đi tới hai người đất phòng như thế dưới cái nhìn của hắn hiện tại nhiều lắm lẫn nhau phái sứ giả Phỉ tể thoáng suy tư liền rõ ràng tiêu minh ý tứ, hắn thở dài, chính như hắn dự liệu giống như vậy, hiện tại hết thể phiên vương đô sẽ lẫn nhau nghi kỵ. Tiêu minh tiếp tục nói, hơn nữa lần này chiến sự đồng thời, bản vương mậu dịch tổn thất rất lớn, quan trọng nhất chính là mất đi triều đình lương thảo trợ giúp mà lại nói bất định đón lấy còn có thể có rất nhiều dân chạy nạn tràn vào, này đều sẽ đối với thanh châu lương thực tạo thành uy hiếp nghiêm trọng, đang không có thu được ổn định lương thực cung cấp trước, bản vương sẽ không dễ dàng xuất binh. Khi chiếm được đến từ trường an Tín tức sau khi, tiêu minh cùng bà Ngọc không chờ người liền thương nghị quá, tổng thể tới nói bọn họ sẽ tận lực ở tiền kỳ tránh khỏi gia nhập chiến tranh, mà là muốn thừa dịp chiến loạn đại bán vũ khí tích lũy vật tư lấy dùng để chống đỡ công nghiệp triển cùng quân đội trình bị. Loại này sách lược tương tự với nước Mỹ đệ nhị thế chiến cô lập chủ nghĩa, hắn hiện tại sẽ không ngu xuẩn đến bởi vì có gì chiếu liền đánh máu gà bình thường động cái gọi là chính nghĩa cuộc chiến, đối với hắn mà nói có hay không gì chiếu đều là giống nhau. Bởi vì hắn phải làm hoàng đế. Mà cái này hoàng đế không phải di chiếu bên trong một cái đầu hàm, mà là thiết thiết thật thật toàn bộ đại du quốc. Vì lẽ đó vì được thiên hạ, quảng tích lương, hoan sương vương là tất yếu. Hắn cũng không muốn lúc này trở thành chúng thị chi. 8. Trưng 528, cựu thần vấn đề. Lương thực 4. phù nha bên trong phỉ tể cùng la quyền liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Lúc này bọn họ mới ý thức tới đối với tiêu minh tới nói hiện tại có rất nhiều cản tay. Chính như Tiêu Minh nói lương thực vấn đề, nhìn Trung Đại Du Quốc, này Tề Vương Phong Quốc không thể nói được là sản xuất nhiều lương thực địa phương, mà đối chiến tranh mà nói, không có lương thực là không được. Khẽ thở dài một cái, Phỉ Tề đối với La Quyền nói rằng, chúng ta đều quá nóng ruột, Điện Hạ so với chúng ta hiểu rõ đất phong tình huống, cuộc chiến này lúc nào đánh, phải đánh thế nào đều nên do Điện Hạ quyết định. Phỉ Trung Thư nói đúng lắm, bây giờ chỉ có Điện Hạ có thể cứu vớt Đại Du Quốc với nguy nan Này chiến sự làm suy nghĩ chu toàn mới có thể sĩ tốt đậu. La quyền phụ họa nói rằng. Phỉ tể tiếp tục nói, chỉ là điện hạ, này thảo phạt triệu vương đúng là thứ yếu, bây giờ bệ hạ di chiếu ở đây, không biết điện hạ ý tứ là, Tạm thời gác lại di chiếu việc. Tiêu Minh Tử Tổ nói, dừng một chút hắn nói rằng, có điều tuy rằng tạm hoãn này đăng cơ việc, hai vị nhưng cần đem này di chiếu việc tỏ rõ với phong quốc quan chức, để tránh khỏi phong quốc quan chức bị 18 hoàng tử đăng cơ ảnh hưởng vì tệ phụng dưỡng Tiêu Văn Hiên nhiều như vậy năm cũng là người tinh như thế nhân vật hắn trong nháy mắt liền rõ ràng Tiêu Minh ý nghĩ bây giờ bất luận Tiêu Minh có hay không đăng cơ hắn có thể không chế thủ có điều là phong quốc Châu Huyền cái khác trên đất quan chức cùng tướng lĩnh sẽ không hướng về hắn quy hàng so với Tiêu Minh hoàng gia trên đất bách tính sẽ càng nghiêng về tin tưởng mười tam hoàng tử là đại du quốc hoàng đế dù sao thứ có khác biệt mười tam hoàng tử lại tiểu cũng là con trai trưởng hơn nữa người trong thiên hạ đều biết đầu nhận dạng sự tình. Vậy thì để hắn đăng cơ việc càng lộ vẻ hoang đường, thậm chí dẫn đến hắn sẽ trở thành cái thứ nhất hai thương tử chim đầu đàn. tha rằng như vậy, tiêu minh không bằng trưởng di chiếu mà không hết, đã như thế, hắn liền có thể tiến tối như thường, nếu như thiên hạ đại thế đối với hắn có lợi, hắn là có thể nhân cơ hội đem di chiếu công chư thiên linh dưới, nếu là bất lợi, chỉ cần đối nội tuyên dương liền có thể, như vậy tới nay, hắn đối ngoại chiến sự liền sư ra có tiếng. Vâng, điện hạ. Phỉ tể nghe vậy gật gật đầu. Di chiếu sự tình liền như vậy suốt quá khứ, tiêu minh đang nghĩ nên như thế nào thu xếp từ trường an đến đại thần, những này tiên vương cựu thần theo phỉ tể cùng la quyền trốn hướng về thành Châu là chạy chính mình mà tới. Hơn nữa căn cứ di chiếu, chính mình hiện tại là đại du quốc hoàng đế, chính mình có trách nhiệm thống suất những đại thần này khôi phục đại du quốc nguy nga Giang Sơn. Thêm vào bây giờ phong quốc quan chức khan hiếm, hắn đúng là không có lý do gì đem những người này cự tuyệt ở ngoài cửa. Nếu như những đại thần này khẳng định ở Bắc văn học viện học tập một hồi một ít chính vụ chi thức vậy thì càng phù hợp hắn tâm tư. Liên hắn đối với phỉ tể nói rằng, phỉ trung thư, bây giờ đến đây Thanh Châu quan chức cùng tướng lĩnh đông đảo, ngươi cho rằng nên xử trí như thế nào. Cái này phỉ tể cẩn thận mà liếc nhìn tiêu minh. Cứ việc trước mắt thanh niên là con rể của chính mình, thế nhưng hắn càng thêm rõ ràng hắn là đại du quốc trên thực tế đế vương, gần vua như gần cọng, thêm nữa đây là tiêu minh đất phòng, hắn lại không dám nói lung tung Chỉ nói là nói, tất cả chỉ bằng điện hạ làm chủ. La Quyền ngay thẳng bên trong mang theo khéo đưa đẩy, hắn ho khan một tiếng, nhìn trung quanh, tựa hồ vấn đề này cũng không có hứng thú. Hai người dáng vẻ để Tiêu Minh một trận bất đắc dĩ, đem so sánh bàng ngọc khôn những người này, phỉ thể cùng La Quyền trên người phong kiến vương quyền dưới ảnh hưởng quan chức bóng dáng càng dày đặc một ít. "Thôi, đường dài mệt nhọc nói vậy các ngươi cũng mệt mỏi, hiện tại các ngươi đi về nghỉ ngơi đi." Tiêu Minh nhíu nhíu mày nói rằng. "Phỉ tệ cùng La Quyền gật gật đầu." Ở Thanh Châu quan chức dưới sự hướng dẫn ngụy gia tiểu Lâu đi tới. Hai người rời đi sau khi, Bà Ngọc Khôn, Lưu Bôn chờ một đám Thanh Châu quan chức trở lại phủ nhà. Bà Ngọc Khôn nói rằng, điện hạ, lần này đến đây Thanh Châu tị nạn người tổng cộng là 8.532 người, hạ quan đã xem bọn họ thu xếp ở Thanh Châu dân phường bên trong tạm thời ở lại, phía dưới nên xử trí như thế nào mong rằng điện hạ công khai. Lần này tình huống đặc thù, bà Ngọc Khôn cũng không dám tùy ý quyết định. Tiêu Minh nói rằng, hiện nay chỉ là 8000 người mà thôi. Phỏng chừng ở thời gian sau này sẽ có càng nhiều quan chức đi tới Thanh Châu tị nạn, bọn họ tộc nhân cũng đồng dạng sẽ chống đỡ đạt Thanh Châu. Hạ quan cũng là cho là như vậy, vì lẽ đó cũng ở sầu phiền. Ba Ngọc Khôn bó tay toàn tập. Không giống với ba Ngọc Khôn, như buôn đúng là cao hứng vô cùng. hắn trực tiếp nói, điện hạ, lần này đến Thanh Châu tướng lĩnh có bao nhiêu mà tướng liền muốn bao nhiêu, hiện tại trong quân khuyết liền đem lĩnh, hiện tại chính là một hồi mưa đúng lúc. Quan trưởng đồng dạng thiếu người. Thế nhưng không thể bởi vì thiếu người liền mù quáng đem những quan viên này cùng tướng lĩnh nhét vào quan trường cùng quân đội, Thanh Châu không giống với Trường An, tướng lĩnh đúng là dễ dàng một hồi, nhiều lắm huấn luyện một phen liền có thể, thế nhưng những này không hiểu Thanh Châu tình huống quan chức nếu là nhậm chức e sợ sẽ nháo sai lầm đến. Bà Ngọc khôn đối với chuyện này xem rất rõ ràng. Tiêu Minh gật gật đầu, bàng Phụ nói không sai, đối bản Vương tới nói muốn tinh nhuệ không phải vẹn vẹn là quan chức số lượng, bất quá lần này mẫu phi mang đến Phụ Hoàng Di Chiếu Bản vương không thể bỏ lại bọn họ mặc kệ, bảng không này lại có ai đồng ý nhờ vào bản vương đây. Di chiếu. Bà Ngọc Khôn cùng như buôn đồng thời hỏi, triển hương sương, lỗ phi các tướng lãnh cũng đều dựng thẳng lên lỗ thai. Tiêu Minh gật gật đầu, phụ hoàng ở mẫu phi trốn đi trước lập xuống di chiếu, để bản vương tiếp tục đại thống. Bây giờ này di chiếu ngay ở mẫu phi trong tay, chỉ là bởi vì phụ hoàng bị nhốt với bích thủy cắt, này di chiếu bên trên không có thêm vào đại ấn. Nhiều như vậy điện hạ hiện tại chính là hoàng thượng. Lô Phi nhất thời cao giọng nói rằng, cao hứng thua tay múa chân. Bang Ngọc Khôn, Ngư Buôn, Triển Hưng Sương chờ người đang kinh ngạc sau khi, cũng đều đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hiện tại Tiêu Minh kế thừa đại thống, bọn họ có thể liền không còn là phong quốc chi thần, mà là đại du quốc quyền thần. La Tín không cam lòng lạc hậu điệu nói rằng, nói như vậy hiện tại chúng ta nên gọi bệ hạ. Hiện tại như thế gọi còn quá sớm. Tiêu Minh khoát tay háo một cái, hắn nói rằng, bây giờ đại du quốc chính nơi ở trong cơn nguy khốn. Đại du quốc một ngày không có nhất thống, bản vương liền không thể nói là đại du quốc hoàng đế. Mọi người bởi vì di chiếu mà trở nên cuồng nhiệt lên, có điều tiêu minh lại để cho bọn họ tỉnh táo lại. Bà Ngọc Khôn nói rằng, Điện Hạ nói rất có lý, bây giờ đại du quốc sụp đổ, Điện Hạ hiện tại xưng đế ngược lại sẽ đối với Thanh Châu bất lợi, không bằng chờ thiên hạ vô cùng quyết tâm thời gian lại đăng cơ. Hơn nữa này di chiếu không có hoàng thượng đại ấn, cái khác phiên vương chỉ sợ sẽ không thừa nhận. Mặc dù là có chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không nhận Điện Hạ vì là quần, những này phiên vương đã sớm nóng trong thiên hạ đại loạn, Điện Hạ, y mặt tướng đến xem, vẫn là đánh xuống Giang Sơn khá là ổn thỏa. lưu Bôn nói rằng, Lộ Phi cùng một các tướng lĩnh nghe vậy rồn dập phụ hòa lên. Nhìn quang nhiệt mọi người, Tiêu Minh nói rằng, này đại du quốc Giang Sơn tự nhiên là không thể rơi vào triệu vương những này lòng ngông dạ thú người trong tay, thế nhưng chúng ta hiện tại cũng không có cường đại đến có thể bốn phía gây thù hằn Vì lẽ đó từ hiện tại chúng ta làm xa thân gần đánh, phân hóa ly rán, tung hoàng ngăng, dọc, tranh giành thiên hạ. 8. Trưng 529, Bình Dương công chúa lễ vật. Vâng, điện hạ. Mọi người âm thanh rong rạc, trên bàn nước trà tựa hồ cũng rung động lên. Lúc này phủ nha bên trong quan chức cùng tướng lĩnh mỗi người nhiệt huyết sôi trào, bởi vì trước mắt thanh niên không chỉ có là phong quốc chi chủ, cũng là đại du quốc tương lai quân vương. Thế nhưng vì này quân vương con đường, bọn họ còn cần tiếp tục phụ tá hán đơn giản cùng mọi người nói rồi di chiếu để cho mình ở đạo nghĩa trên chiếm lĩnh trí cao điểm lúc này đối với Ngưu Bôn nói rằng Ngưu đô đốc bây giờ tình thế gấp gáp quân đội huấn luyện nhất định không thể thư giãn chiến tranh bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bạo vâng điện hạ bây giờ mạt tướng đã đem thanh châu quân điều động tới vận châu này vận châu là phong quốc môn hộ nơi nếu là triệu vương xâm lấn nhất định phải trải qua vận châu ở đây có thể đem đến xâm phạm chi địch ngăn cản ở phong quốc ở ngoài Ngưu Bôn nói rằng Tiêu Minh gật gật đầu Rồi hướng Bàng Ngọc Khôn nói rằng: Bàng phụ, hiện tại ngươi lập tức kiểm kê các châu huyện dự trữ lương, lương thực chính là quân đội mạch máu nhất định không thể ra sai. Tiếp theo hắn chuyển hướng Triển Hưng Sương, lần này Triệu Vương cùng Man Tộc cùng mở mượn. Triệu Vương nói không chừng sẽ mượn Man binh quét ngang Đại Du quốc, ngươi ngày mai liền đi tới U Châu tọa trấn chỉ huy, nhất định phải đem Man Tộc ngăn cản, lúc cần thiết lấy công làm thủ. Vâng, điện hạ. Triển Hưng Sương cao giọng nói rằng: bàn giao những chuyện này, Tiêu Minh để mọi người tàn đi. Hiện tại trường an tình thế còn không công khai, cũng không biết triệu vương cùng cái khác phiên vương phía dưới sẽ có động tác gì. Có điều ở loại này thế cuộc dưới hắn không thể nhàn rỗi. Hai ngày nay hắn liền sẽ phái ra phỉ tệ cùng la quyền phân biệt đi tới thành kim lăng cùng ký châu thành. Hắn cần muốn chiếm được ngụy vương cùng ung vương thái độ lấy quyết định đối với hai người xét lượng. Chính suy tư, lúc này một tiểu mỹ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Chất nhi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cô cô, người đến nhưng là bình dương công chúa. Tiêu Minh Vi hơi kinh ngạc, vừa nãy ở bến tàu trên thời điểm hắn không có nhìn thấy Bình Dương công chúa rời thuyền, cho rằng Bình Dương công chúa ở lại Trường An. Làm sao? Có phải là cho rằng cô cô bị Triệu Vương nắm lấy? Bình Dương công chúa trên mặt mang theo nụ cười. Tiêu Minh lúng túng cười cợt, chất nhi thấy cô cô không ở trên thuyền, đúng là thật sự cho rằng cô cô ở lại Trường An. Cô cô có thể không như thế xuẩn, Triệu Vương vào kinh có thể tốt với ta sao? Bình Dương công chúa thở dài, tiếp theo nàng nói rằng, ai? Bây giờ đại du quốc tao kiếp nạn này, cô cô không chỗ có thể đi, không biết chất nhi có thể không thu nhận giúp đỡ cô cô đây. Lúc nói chuyện, Bình Dương công chúa nhìn tiêu minh một bộ dáng vẻ đáng yêu. Lý Tam đã cùng tiêu minh nói rồi lần này Bình Dương công chúa tác dụng, có thể nói nếu như không phải Bình Dương công chúa sớm phát hiện thái tử âm yêu, hiện tại chân phi bao quát một đám đại thần căn bản là không có cách chạy ra trường an. Liên hắn nói rằng, lần này có thể cứu ra mẫu phi, cô cô có công lớn, chất nhi cảm kích còn đến không kịp. Như thế nào sẽ không hoan nên cô cô đây? Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Bình Dương công chúa lấy nhất quán lười biếng dáng dấp nói rằng, đã như vậy, cô cô liền lại đưa ngươi một món lễ vật. Dứt lời, Bình Dương công chúa vỗ tay một cái, Dương chấn bị Âu Châu mục từ bên ngoài ép tới. Chất nhi, người này ngươi có thể nhận ra. Bình Dương công chúa nói rằng, đương nhiên, này không phải lệ cảnh môn Dương Trấn thống lĩnh sao. Lần này Dương thống lĩnh phản bội phụ hoàng nương nhờ vào thái tử. Bản vương nhưng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Tiêu Minh hận hận nói rằng, Dương chấn đã tuyệt vọng, ở trường an thời điểm Bình Dương công chúa tiện lợi dùng thân phận của hắn nửa đêm bỏ chạy ra thành trường an, bây giờ còn đem hắn đưa cho tể vương làm lễ vật. Bình Dương công chúa cười nói, chất nhi, lễ vật này làm sao? Cô cô, cái này lễ vật quá nặng, chất nhi nên làm gì báo đáp cô cô? Tiêu Minh nói rằng, Bình Dương công chúa như vậy lấy lòng tất nhiên là có sở cầu, cái này cô cô nhưng là cái người sáng su Cô cô đúng là không có cái gì yêu cầu khác, chỉ là muốn ở Thanh Châu có thể có cái chỗ đặt chân, sau đó ở đây an ổn sinh sống liền thôi. Bình Dương công chúa thở dài một tiếng. Tiêu Minh hiểu ý, hắn đối với Bình Dương công chúa nói rằng, lần trước cô cô muốn trạch viện chất nhi đã chuẩn bị thỏa đáng, nếu là cô cô không chê, đêm nay liền có thể vào ở. Bình Dương công chúa cũng là hôm nay mới chạy trốn tới Thanh Châu, lúc này lại khốn lại lui, nghe vậy trên mặt nàng nụ cười trở nên nồng nặc, nàng nói rằng, đã như vậy. Cô cô liền quái dối ngươi, nhiều như vậy quan chức chạy trốn tới Thanh Châu, nói vậy ngươi đau đầu hơn một phen. Tiêu Minh hiện tại sát thực cần thời gian làm rõ một hồi hiện tại sự tình, hắn cũng không giữ lại, nói rằng, cô cô xin mời. Gật gật đầu, Bình Dương công chúa và Âu Dương Mục ở thị vệ dẫn dắt đi đi tới chính mình trại viện. Mà lúc này, Tiêu Minh phái người đem Lý Tam kêu lại đây. Dương Trấn, Bình Dương công chúa đã đến. Lý Tam hơi kinh ngạc. Không sai, nàng vừa đi hơn nữa còn cho bản vương lưu lại Dương Trấn. Tiêu Minh nói rằng, cái này Bình Dương công chúa xác thực có mấy phần bản lĩnh, hơn nữa lần này xem Bình Dương công chúa dáng vẻ tựa hồ là chuẩn bị ở Thanh Châu thường ở, nếu là như vậy, hắn đúng là muốn phái mật vệ tập trung nàng, miễn cho nàng ở Thanh Châu gây ra cái gì yêu tiêu thân. Lý Tam cảm khái nói, công bên dưới chủ điện xác thực là cái cực kỳ người sáng suốt, nàng đem này Dương Trấn đưa đến Thanh Châu, chẳng khác gì là đem lệ cảnh môn đưa cho điện hạ Dù sao chỉ có Dương Trấn hiểu được này lệ cảnh môn thành viên trong lúc đó làm sao liên hệ, hơn nữa Dương Trấn nắm trong tay lượng lớn cơ yếu. Nay chính là tiêu minh suy nghĩ, lệ cảnh môn trải rộng đại du quốc, hơn nữa từ khi cao tổ lập quốc liền vẫn trong bóng tối triển, tuy rằng tiêu minh đối với mình mật vệ rất tin tưởng, thế nhưng hắn không phải không thừa nhận ở diện tích che phủ trên là không bằng lệ cảnh môn. Nghe được Lý Tam cùng tiêu minh đối thoại, Dương Trấn vội vàng nói, điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng, chỉ cần điện hạ tha hạ quan. Hạ quan đồng ý đem lệ cảnh môn giao cho Điện Hạ. Hừ, mạng chó của ngươi có thể hay không giữ lại liền xem ngươi có phải hay không có thể đem lệ cảnh môn cùng đại du quốc cơ yếu phun ra đến rồi. Tiêu Minh nói rằng, tiếp theo hắn đối với Lý Tam nói rằng, Dương Trấn liền giao cho ngươi. Lý Tam hưng phấn nói rằng, vâng, Điện Hạ. Dương Trấn cũng là thiên ân vạn tạ, tạ Điện Hạ ơn tha chết, tạ Điện Hạ ơn tha chết. Phất phất tay, Tiêu Minh như là đuổi con rồi bình thường để Lý Tam đem Dương Trấn mang đi, hắn có thể nhiêu Dương Trấn Thế nhưng cũng không nói thả hắn, trung thân giam cầm vẫn là có thể. Xử lý những này sự tình phức tạp, Tiêu Minh lúc này mới hướng về Vương phủ mà đi, Chân phi chờ người còn ở Vương phủ chờ hắn, hơn nữa lần này theo Chân phi đến còn có một chút hoàng tử cùng công chỗ môn, chính mình còn phải động viên một chút bọn họ. Dù sao mình bây giờ là cái này gia tộc lớn bên trong uy tín cao nhất người, ở Triệu Long Triệu Hổ bảo vệ cho, Tiêu Minh đến tề Vương phủ, lúc này Lục La cùng Tử Uyển chính chờ ở trước cửa. Nhìn thấy Tiêu Minh Tử Uyển nói rằng Điện hạ, nương nương cùng công chúa, các hoàng tử đều ở chính điện chờ điện hạ. Tiêu Minh gật gật đầu, hắn trực tiếp hướng về chính điện mà đi, trong chính điện chân phi đang ngồi ở chủ vị phía dưới, hoàng tử cùng công chúa chính vây quanh ở chân phi bên người, phỉ Nguyệt Nhi cũng ở bồi tiếp chân phi, chính đang nói gì đó. Nhìn thấy Tiêu Minh, tương thành công chúa cái thứ nhất khóc lóc hướng về hắn chạy tới, trong miệng hô, thất ca. 8. Trưng 530, động viên mọi người. Thất ca. Trong chính điện bỗng nhiên tiếng khóc từng trận, Tương thành công chúa âm thanh nhất thời làm nổ những hoàng tử này công chúa mấy ngày nay lo lắng sợ hãi trái tim. Tương thành một đường khóc lóc đến tiêu minh trước mặt nắm lấy cánh tay của hắn sẽ chết chết không tha. Những hoàng tử khác cùng công chúa cũng đến bên cạnh hắn, một bộ bị bắt nạt tìm đến ca ca tìm về bãi giáng dấp. Không sao rồi, đến thanh châu, thất ca sẽ không để cho các ngươi chịu đến bắt nạt. Tiêu minh ăn uổi, những này trốn đến thanh châu hoàng tử cùng công chúa đều là bình thường ở trong cung không thế nào được coi trọng. cùng chân phi như thế. Những hoàng tử này cùng công chúa Mâu Phi đều không có bối cảnh gì, những kia có bối cảnh đều bị tiếp đi rồi. Chân Phi lúc này cũng chạm lên, tựa hồ về trên đường tới nàng vẫn đang khóc, lúc này nàng đối với tiêu Minh nói rằng, Minh Nhi, hiện tại đại du quốc gặp kiếp nạn này, bây giờ ngươi những này đệ đệ muội muội chỉ có hy vọng ngươi chăm sóc, tuy nói bọn họ cùng ngươi là cùng cha khác mẹ, thế nhưng trong xương dù sao giữ lại hoàng gia huyết mạch, chính là mọi người kiếm tuổi đốt diễm cao, ngươi một thân một mình đều là cần một ít người tin cẩn đến phụ tá ngươi. Tiêu Minh gật gật đầu, Trân Phi lời này là nói cho hắn nghe, không bằng là nói cho những hoàng tử này cùng công chúa nghe, mục đích là để bọn họ an tâm. Vâng, Mẫu Phi, Nhi Thần sẽ tuần hoàn phụ hoàng nguyện vọng chiếu cố các đệ đệ muội muội. Tiêu Minh nói rằng, nghe vậy, những hoàng tử này cùng công chúa Mẫu Phi lộ ra an tâm vẻ mặt, vào giờ phút này hết thảy đến Thanh Châu người lo lắng duy nhất chính là tương lai mình vận mệnh. Có Tiêu Minh bảo đảm, trong lòng các nàng cũng chân thật một chút. Trân Phi lúc này nở một nụ cười. Tiếp theo nàng từ tụ lung lấy ra một quyển màu vàng sắc ngoài chiếu thư đối với tiêu minh nói rằng, Minh Nhi, này chính là ngươi phụ hoàng lưu đưa cho ngươi di chiếu, ngươi mà cầm đi. Tiếp nhận di chiếu, tiêu minh mở ra quét mắt, mặt trên quả nhiên là lập hắn vì là thái tử di trúc, hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm đem di chiếu nhét vào tụ trong lồng. Này tiêu văn hiên trước khi chết trung quy là tỉnh táo một cái, nếu như không có này di chiếu hắn e sợ khó có thể để nhiều như vậy cựu thần đối với hắn phục tâm hơn nữa ngày khác sau đăng cơ cũng là danh chính ngôn thuận nhận lấy di chiếu hắn nói rằng mẫu phi triệu vương phản loạn việc liền giao cho nhi thần đến xử lý đi từ đây ngươi ở thành châu an ổn sinh hoạt liền có thể nhi thần sẽ làm phủ nhà cho mẫu phi cùng tần phi môn chuẩn bị một khu nhà trạch viện ht thep e như vậy liền khổ của ngươi chân phi nói rằng bởi vì tiêu văn hiến chết nàng còn có chút tinh thần hể bại suy sụp tiêu minh thở dài hắn biết hiện tại an ủi ra sao chân phi đều không có tác dụng Tựa hồ ý thức được cái gì, Trân Phi tiếp tục nói, Minh Nhi, hiện nay thiên hạ sinh lớn như vậy nhiễu loạn, ngươi đón lấy tất nhiên sẽ rất bận rộn, vẫn là chính vụ quan trọng, ngươi không cần nhớ mẫu Phi, hay là đi xử lý chính vụ đi, nơi này có Nguyệt Nhi ở bối tiếp ta, ngươi những này việc vặt vãnh giao cho nàng đến làm liền có thể. Ở Trân Phi xem ra Phỉ Nguyệt Nhi đã là chính quy hoàng hậu, này hậu cung việc tự nhiên là Phỉ Nguyệt Nhi đến làm. Tiêu Minh hiểu ý, hắn đối với Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng, Vương Phi, nơi này liền giao cho ngươi. Phỉ Nguyệt Nhi gật gật đầu, "Vâng, điện hạ." Lại động viên một trận hoàng tử cùng công chúa môn, Tiêu Minh cầm Di Chiếu rời đi chính điện, chính như Trân phi từng nói, hắn hiện tại không thể đem thời gian lãng phí ở những này việc vặt trên, dù sao nếu như Thanh Châu không gánh nổi, hắn cũng chỉ có thể mang theo mọi người đồng thời nhảy xuống biển. Đến ngoài cửa, Tiêu Minh dặn dò Lục La cùng Tử Uyển phụ trợ Phỉ Nguyệt Nhi xử lý những này hậu cung tạp vụ, mà hắn mang theo Di Chiếu đi tới phủ nhà, đem Di Chiếu giao cho bà Ngọc Khôn. Không sai. Đây là Hoàng thượng chữ viết. Ở tiêu minh nói di chiếu việc thời điểm, hắn vẫn thấp thỏm trong lòng, bây giờ nhìn thấy di chiếu, trong lòng hắn một khối tảng đá rơi xuống địa Này di chiếu sự tình tạm thời chỉ ở phong quốc giữa quan viên lan truyền liền có thể, những người khác đúng là chưa cần thiết phải biết. Tiêu minh đối với bà Ngọc Khôn nói rằng, Vâng, Điện Hạ. Xác nhận này di chiếu sự tình, bà Ngọc Khôn kích động sắc mặt đỏ chót. Dừng một chút, hắn đối với tiêu minh nói rằng, Điện Hạ trở về phủ nhà. Nói vậy là nghĩ đến nên làm gì thu xếp những quan viên này đi? Không sai, ở về vương phủ thời điểm bản vương đã nghĩ đến biện pháp, hai ngày nữa bản vương sẽ triệu tập những quan viên này, đến thời điểm đem di chiếu cho bọn họ xem, khi đó bản vương thì sẽ đưa ra để bọn họ đi bắt văn học viện học tập, nếu là học tập thành công thông qua cuộc thi bọn họ liền ở lại quan trường, nếu là không thông qua chỉ có thể thoát trên người quan bảo, làm sao? Bà Ngọc Khôn nói rằng, này ngược lại là cái biện pháp không tệ, hơn nữa còn có thể tích lũy quan chức. Như vậy điện hạ mỗi cấp đoạt một chỗ, liền cấp tốc có thể ở địa phương thành lập phủ nhà, đem nơi đây nhét vào điện hạ cai quản bên dưới. Hừng, này chính là bản vương ý nghĩ. Thiêu Minh nói rằng, kỳ thực đối với hắn mà nói, những quan viên này bồi dưỡng vẫn là vì thực dân chuẩn bị, bởi vì hắn phát hiện chân chính muốn phải hoàn thành cách mạng công nghiệp không có thực dân hải ngoại của cải tích lũy là không thể thực hiện được. Bất kể là tài nguyên cùng nhân lực đều sắp trở thành cách mạng công nghiệp cản tay. Hơn nữa nhất làm cho hắn lo lắng chính là hiện tại đại du quốc tình thế, nếu như quy mô lớn chiến tranh xuất hiện, nhân khẩu giảm thiểu là tất nhiên. Nghĩ tới đây cái, hắn đối với bà Ngọc Khôn nói rằng, Lương Đại Hải trở lại chưa? Không có, phòng chừng còn phải 2 ngày đi. Bà Ngọc Khôn nói rằng, Lương Đại Hải mấy ngày nay vẫn ở trên biển buôn bán nô lệ, những đầy tớ này có đến từ Triều Tiên, có đến từ nước Nhật, còn có nhưng là đại du quốc nô lệ. Tiêu Minh nói rằng, hắn trở về sau đó ngươi để hắn tới gặp bản vương có bút món làm ăn lớn cần hắn tới làm. Bà Ngọc Khôn nhận ra, hắn hiểu rõ một chút, Lương Đại Hải cùng Tiêu Minh đàm luận chỉ khả năng là nhân khẩu buôn bán. Chính như hắn nghĩ tới như thế, Tiêu Minh đang chuẩn bị để Lương Đại Hải từ Đại Du quốc bên trong buôn bán nhân khẩu đến Thanh Châu. Với ở trong chiến tranh nhìn những người dân này chết đi, không bằng phát động thương nhân vào lúc này điên cuồng buôn bán nhân khẩu đến Thanh Châu, hơn nữa lưu cầu cũng cần đại lượng nhân khẩu khai thác. Chiến tranh thời gian mạng người tiện như cậu, quyết định của hắn rất tàn khốc nhưng cũng là to lớn nhất nhân tử. Thành Trường An, bây giờ Triệu Vương đã hoàn toàn đã không chế nơi này. thừa Khánh Điện, đã từng đại du quốc đế vương thiết huyết trên vương tọa chính ngồi thẳng Triệu Vương, ở đại điện hạ bên dưới là Thành Trường An quan chức. Lúc này những văn thần này võ tướng đều đều cúi đầu, ở Triệu Vương trong ánh mắt run lầy bẩy Triệu Nguyên Lương đứng bách quan phía trước, hắn đối với trên vương tọa Triệu Vương nói rằng, Phụ Vương, bây giờ Thành Trường An đã yên ổn phía dưới có hay không muốn tiến hành mười tam hoàng tử đăng cơ đại điện cùng tiên hoàng lễ tang. Triệu vương sờ sờ cảm, nhìn này một đám quan chức hắn có chút không cao hứng, phỉ tệ, la quyền, đỗ hành trở một đám trọng thần tất cả đều không còn bóng dáng, còn lại đều là một ít không quá quan trọng có đầu tường. Nếu không là giữ lại những người này còn có chút tác dụng, hắn quả thực muốn đem những người này tất cả đều giết chết, liền hắn nói rằng, chư vị nghĩ như thế nào. Một lễ bộ quan chức lập tức định hốt nói rằng điện hạ Quốc không thể một ngày không có vua, thần cho rằng tiên hoàng quốc tăng có thể giản lược, thế nhưng mười tam hoàng tử đăng cơ đại điển thì lại nhất định phải long trọng. Trưng 531, Nhưu Tính Thần tán thành Thần cũng tán thành Một đám đại thần ở lễ bộ quan trước sau khi dồn dập phụ họa, hiện tại triệu vương binh mã chiếm cứ toàn bộ thành Trường An, thái tử hành thích vua lại bị giam vào đại lao, bây giờ chỉ có vì là triệu vương như thiên lôi sai đâu đánh đó, dù sao ai cũng không muốn liền như vậy làm mất đi đầu. Vương tọa bên trên triệu vương mặt lộ vẻ nụ cười. Những đại thần này đều rất thức thời vụ, hắn mới không để ý tiêu văn hiên lễ tang, dựa theo quy củ chôn vào hoàng lăng liền có thể. Hắn thậm chí không muốn ở đây sự trên dùng nhiều một phần bạc. Mà mười tam thái tử đăng cơ cũng có điều là cái hình thức. Hiện tại đại du quốc cấn tỷ nắm giữ ở trong tay hắn, hắn bằng đã nắm giữ trí cao vô thượng quyền lợi. Chính đang cả sảnh đường tràn ngập định nội ta du thời khắc. Lúc này một quan chức đống nhiên đi tới trung gian, đối với một đám triều thần mắng, một đám nhát gan nu nhựa. Nhận giặc làm cha đồ, tiên đế chi linh trương ngủ yên, bọn ngươi nhưng không để ý lễ nghĩa liêm sỉ phụng nên cỡ này loạn tạc. Lời này vừa nói ra, cả triều văn võ đều đều cả giận nói, ăn nói linh tinh, một mình ngươi tiểu tiểu nôn quan biết cái gì. Lớn mật, ngươi đây là đối với triệu vương bất kính. Ý miệng, trong triều đình sao có thể cho ngươi làm càn? Triệu vương nụ cười vào đúng lúc này dần dần đọc lại, hắn nhìn về phía này đứng cuối cùng quan chức hỏi, ngươi là người phương nào? Lại là thân cư hạ vị. Nói thông xích quần thần thanh niên, nói rằng, nào đó chính là một cựu phẩm nôn quan, họ tôn, tên lập là... nôn quan. Triệu vương khinh thường nở nụ cười một tiếng, hắn nói rằng, này thành trường an thật là không có có cái gì ra dáng quan trước, một tiểu tiểu nôn quan cũng có thể đăng đường nhập thất. Tôn lập cười lạnh nói, phản bội loạn tộc còn dám ngồi ở long ý bên trên, triều đình này cũng có điều là che giấu chuyện xấu nơi, nào đó như không phải vì ngay mặt thông xích bọn ngươi loạn tộc cũng sẽ không tới này. Vô liêm sỉ. Người đến đem người này bắt, loạn đao chém chết. Triệu Nguyên Lương ở Tôn Lập nói câu thứ nhất thời điểm liền nhẫn nhịn lửa giận, hiện tại rốt cục không nhịn được. Tôn Lập ngẩng đầu nhìn thiên, không hề sợ hãi, hắn đối với Triệu Vương nói rằng, thái tử hành thích vua đại nghịch bất đạo, thế nhưng mười tam hoàng tử cũng nên có tiên hoàng di chiếu, nếu là không có, làm sao có thể bằng ngươi Triệu Vương bản thân nói như vậy lập mười tam hoàng tử vì là quân. Triệu Vương con mắt híp lại, dường như một con nuốt sống người ta giả thú, hắn đây là chạm Từ vương tỏa bên trên đi tới tôn lập trước mặt, chỉ bằng bản vương trong tay cái này lợi kiếm, triệu vương khuôn mặt đống nhiên vặn bẹo lên, một chiêu kiếm đâm vào tôn lập ngực. Ngươi tặc, ngươi sớm muộn không chết tử tế được. Tôn lập phun ra một ngụm máu tươi, con mắt trợn trừng. Quan lại khác thấy thế sợ đến run lời bảy, một ít quan chức nhưng là trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Cái này tôn lập dĩ nhiên xông tới triệu vương điện hạ, đáng chết. Đúng, đáng chết. Các quan lại run run rẩy rẩy địa ủng hộ. Triệu Vương sắc mặt lạnh lẽo, lúc này lại đột nhiên cất tiếng cười to, hắn lập tức bảo kiếm trong tay, từng cái từng cái chỉ về triều đỉnh trên đại thần, chỉ cần bị chỉ đến đại thần lập tức sợ đến mặt tái mét. Thấy thế, Triệu Vương càng ngày càng hài lòng, không khỏi cười to lên, ha ha ha, chư vị ái khanh không cần phải lo lắng, chủ yếu chư vị có thể một lòng phụ tá bản vương, bản vương tất về để bảo đảm các ngươi an ổn. Vâng, điện hạ. Trung thần lập tức cao giọng hô. Triệu Vương gật gật đầu, lúc này nói rằng, đã như vậy. Chúng ta liền uống máu an thể, nếu là các ngươi dám to gan phản bội bản vương, kết cục nên như vậy người. Bách quan nhìn về phía ngã trên mặt đất tôn lập, trong lòng càng sợ sệt. Dừng một chút, triệu vương nói rằng, Nguyên Lương, đi lấy bát đến, hôm nay chư vị rồi cùng bản vương đồng thời cộng ẩm này tôn lập máu. Vâng, phụ vương. Dứt lời, triệu Nguyên Lương sai người đi lấy bát sứ không lâu lắm, bọn thị vệ ôm bát sứ mà đến, thịnh quá tôn lập máu tươi sau bọn thị vệ liền đem bát rao cho chư vị đại thần. Tiếp theo cái khác một ít thị vệ nhưng là ôm vỏ rượu cho mỗi vị quan chức trong chén rót rượu. Thấy mỗi cái đại thần trong tay đều có sau khi, triệu vương bưng lên hỗn hợp máu tươi tiểu uống một hơi cạn sạch, tiếp theo mạnh mẽ đem bát ngã xuống đất. Bách quan ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, lúc này không có một dám uống. Ừm. Triệu vương lúc này phát sinh một tiếng tức giận hừ. Ở triệu vương uy hiếp dưới, các đại thần cắn răng, nhắm mắt lại đem rượu uống vào. Lúc này triệu vương mới hơi thỏa mãn, hắn nói rằng. Ngày mai đem tiên hoàng an táng hoàng lăng, ngày kia mười tam hoàng tử đăng cơ đại điện. Vâng, điện hạ. Các đại thần theo tiếng nói rằng. Khoát tay háo một cái, triệu vương mệnh lệnh bách quan rời đi, chờ văn võ quan chức rời đi sau khi triệu nguyên lương cùng vương hỉ đi tới triệu vương bên người. Phụ vương, chiêu này thực sự là cao, ta xem sau đó này trường an bên trong còn có ai dám cùng chúng ta đối nghịch. Triệu nguyên lương nói rằng. Vương hỉ cũng nói, không phải là từng cái từng cái tiểu tiểu cửu phẩm luôn quan liền dám như thế xỉ nhục điện hạ, quả thực phản hắn. Cỡ này tiểu lại thích hợp nhất giết gà doa khỉ, không cần để ở trong lòng. Triệu vương cười lạnh nói, tiếp theo hỏi hắn, Nguyên lương, này trường an phủ khố, lương thảo, binh khi đều điểm thanh trừ sao. T-E-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T -n -n -n -e Phụ vương, điểm rõ ràng, này phủ trong kho hoàng kim 1 triệu 2, bạch ngân 12 triệu 2, Lương thực bảy triệu thạch triệu nguyên lương đem quốc khố bên trong các loại vật tư một vừa nói ra. Triệu vương hài lòng gật gật đầu, hắn nói rằng, có này quốc khố làm hòn đá tảng, bản vương hà sầu không thể nhất thống thiên hạ, chỉ là đáng tiếc, những này vật tư nhưng phải phân một nửa cho man tộc. Xác thực là đáng tiếc. Triệu nguyên lương nói rằng, nếu là biết này thành trường an dễ dàng như thế liền có thể bắt, lúc trước hà tất hướng về man tộc mựa binh. Cũng không phải, có man tộc 50.000 thiết kỵ chúng ta thì có tranh giành thiên hạ ưu thế. Hơn nữa mỗi giới một thành chúng ta liền có thể từ thành tổng thu được lượng lớn tiền lương, làm ăn này vẫn là đẳng giá. Triệu Vương nói rằng, Triệu Nguyên Lương nghe vậy, trong mắt lóe ra một tia cửu hận, hắn nhớ tới lúc trước tiêu minh đối với mình nục nhã, liền nói rằng, Phụ Vương nói không sai, này Trương An ở ngoài còn có lượng lớn thành trì, đặc biệt là này thành châu nơi, nếu là bắt, chúng ta liền không lo này xuống kiếp cùng pháo rèn đúc. Người ý tứ là tấn công thanh châu Triệu Vương nhíu nhíu mày. Đúng, Phụ Hoàng. Vương Hỷ thấy Triệu Vương vẻ mặt không thích, nghĩ thẩm Triệu Vương tất nhiên có ý nghĩ của hắn, liền hắn đối với Triệu Nguyên Lương nói rằng: Thế tử điện hạ không thể nôn nóng, này Tề Vương không phải là một người đơn giản. Hơn nữa hiện nay thiên hạ tình thế thay đổi trong ném mắt, nếu chúng ta tùy tiện cùng Tề Vương khai chiến e sợ chỉ có thể hao binh tổn tướng, thực lực tổn thất lớn. Ngược lại là để những người khác phiên Vương trai có tranh nhau, ngựa ông đang lợi. Triệu Vương lông mày giãn ra một thoáng, đây mới là hắn suy nghĩ trong lòng. Thiên hạ này ngòi lửa thương cùng pháo đều đều xuất từ Thanh Châu, thêm nữa man tộc hai lần thua ở tiêu minh trong tay, hắn lúc này cũng không vui trực tiếp cùng tiêu minh phát sinh xung đột. Dưới cái nhìn của hắn, hiện tại không chỉ không thể cùng tiêu minh trở mặt, còn muốn động viên tiêu minh, đã như thế, hắn liền có thời gian đem hoàng gia cùng thổ địa không chế ở trong tay mình. Ở trưng trị cái khác phiên vương sau khi, hắn lại quay đầu lại dùng tuyệt đối binh lực ưu thế cùng man tộc đem tiêu minh một lần tiêu diệt. Trưng 532, Tân Đế Đăng Cơ Sở Vương tự lập. Phụ vương, Nhi thần chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao? Triệu Nguyên Lương bất an mà nhìn mình phụ thần, hắn đối với cha của chính mình vẫn vô cùng sợ hãi. Chầm ngâm một chút, Triệu Vương chậm rãi nói rằng, Nguyên Lương, lúc này còn không phải đối phó Tiêu Minh thời cơ, điểm này, Vương Hỉ đúng là xem thông suốt. Phụ vương, lúc này bất nhất ngưng đem Tiêu Minh tiêu diệt, chỉ sợ Tiêu Minh sẽ nhân cơ hội làm to. Nhi thần cùng Tiêu Minh tiếp xúc qua, người này vô cùng gian trá, không thể không đề phòng. Như vậy nếu như chúng ta tiêu minh giao chiến thời điểm, cái khắc phiên vương nhân cơ hội tiến công Trường An đây. Triệu Vương ánh mắt sắc bén. Triệu Nguyên Lương nhất thời kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, năm đó bối thiện mười mấy vạn thiết kỵ còn bị Tiêu Minh đánh liên tục bại lui, lần này bọn họ lần thứ hai đối với Tiêu Minh dụng binh tất nhiên là muốn toàn lực ứng phó. Nếu như lúc này cái khắc phiên vương nhân cơ hội tập kích Trường An cùng Triệu Quốc Phúc địa, bọn họ đem hướng về kiếp không còn nữa. Nhi thần rõ ràng, bây giờ làm đầu tiên nên động viên cái khắc phiên vương. Triệu Nguyên Lương nói rằng, hừng, rồi mới hướng, ngươi hiện tại đi sắp xếp tiêu văn hiên quốc táng cùng mười tam hoàng tử đăng cơ việc đi, tân hoàng sau khi lên ngôi, cái khác phiên vương là thái độ gì thì sẽ sáng tỏ, khi đó làm tiếp chuẩn bị không muộn. Triệu Vương trầm rãi nói rằng, vâng, phụ vương. Triệu Nguyên Lương không người thối lui. Vương hỉ xoay người cũng đi ra ngoài, thế nhưng lúc này bị Triệu Vương gọi lại, hỏi hắn, huyển dung hiện tại làm sao? Về điện hạ, nương nương vẫn là không ăn không uống ở tiếp tục như vậy nương nương nhưng là không chịu được nữa. Vương hỉ nói rằng, Triệu Vương khẽ thở dài một cái, vì phụ Vương di trí thực sự là khổ nàng, bản Vương trong lòng thực sự hổ thẹn. Điện Hạ, này tranh giành thiên hạ vốn là không thể lòng dạ mềm yếu, Điện Hạ không có sai. Vương hỉ cẩn thận từng ly từng tí một. Triệu Vương gật gật đầu, hỏi, bản Vương để ngươi hướng về cái khác phiên Vương phát sinh tỏ rõ, bọn họ có thể có đáp lại. Điện Hạ, đến hiện tại không có một phiên Vương đáp lại, Phỏng chừng bọn họ là sẽ không đến đây trường An tham gia tiên hoàng lễ tang cùng tân hoàng đăng cơ việc. Lẽ nào bản vương thật sự muốn từng cái từng cái thu thập những này phiên vương sao? Triệu vương trong thanh âm chen lẫn tức giận. Vương Hỉ thở dài, không tiếp tục nói nữa. Mặc dù bọn hắn đã làm chủ trường An, thế nhưng muốn có được thiên hạ còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Lạnh rên một tiếng, triệu vương phất phất tay, ra hiệu vương Hỉ rời đi. Sau ba ngày, tiêu văn hiên quốc táng ở thành trường An cử hành, dọc theo chu tức đại đạo. Tiêu Văn Hiên quan tài bị nhất hướng về Thành Trường An ở ngoài Hoàng Lang bên trong, mà cách Nhật mới có 6 tháng, 10 Tam Hoàng tử đăng cơ. Bái triệu Vương vì là Giám Quốc Đại tướng quân, thống lĩnh quốc sự. Đến từ Trường An tin tức truyền ra, thiên hạ ồ lên. Mà chỉ cách mấy ngày, Sở Vương triệu cáo thiên hạ, thống xích triệu Vương chính là loạn thần tặc tử, lập tức ở Lâm An phụ tá Tam Hoàng tử đăng cơ vì là Đế tự lập. Cũng trong lúc đó, Thục Vương phụng Tam Hoàng tử vì là quân, Nam Vương Giang Sơn một ngày đổi chủ, Thanh Châu. Đến từ đại du quốc các nơi tin tức từng cái từng cái truyền vào tề vương phủ. Những người này tháng ngày tiêu minh ngoại trừ thu xếp đến từ trường an cựu thần cùng quyền quý chính là suy tư đại du quốc tình thế. Triệu vương ở trường an trình diễn đăng cơ cho khôi hải thời điểm, phỉ tể cùng la quyền trước sau đi sứ thành Kim Lăng cùng ký châu thành, triệu vương âm hưu ở hai người trong miệng bị vạch trần. Mà khi sở vương phụ tá tam hoàng tử tự lập sau khi, phỉ tể cùng la quyền cũng lần lượt từ ngụy vương cùng ung vương đất phong trở về Thanh Châu. Điện hạ. Ngụy vương thái độ ám ngội, tựa hồ không muốn cùng điện hạ kết minh cộng đồng ứng đối trước mặt tình thế nguy cấp. Phỉ tể phong trần mệt mỏi, đầy mặt lo lắng. La quyền so với phỉ tể trở về sáng sớm hai ngày, hắn đối với phỉ tể nói rằng, ta lần này đi ký châu đúng là rất có thu hoạch. Ung vương đối với triệu vương phản bội việc vô cùng án giận, ý tứ đồng ý cùng điện hạ kết minh ứng đối triệu vương quân tiên phong. Ai, đáng tiếc năm đó nặng như vậy coi Ngụy vương, không nghĩ tới Ngụy vương sớm đã có phản bội tâm tư. Lần này hắn không muốn cùng điện hạ kết minh, lúc này nói rõ có tranh cướp thiên hạ tâm tư. Phỉ tể mạnh mẽ vô vô bản. Đối với kết quả này tiêu minh đúng là không một chút nào kinh ngạc, hắn nói rằng, phỉ trung thư không cần thở dài, đối bản vương tới nói không hẳn không phải một chuyện tốt, này kết minh việc, chỉ cần ung vương đáp ứng liền có thể, dù sao ung vương là phong quốc tây vương bình phong, chỉ cần ung vương ở là có thể làm gốc vương ngăn trở triệu vương cùng man binh từ phía tây tiến công, ngay cả ngụy vương, bản vương đang lo không có gõ hẳn cớ Ba Ngọc Khôn nói rằng, Ngụy Địa Phú Thứ, nhân khẩu lại nhiều, nếu là Điện Hạ có thể chiếm đoạt Ngụy Địa, chắc chắn thực lực tăng mạnh. Lưu Bôn nhưng là nói rằng, nếu là Điện Hạ muốn bắt Ngụy Địa, tất trước tiên bắt Bành Châu, này Bành Châu chấn giữ ở giao thông muốn chủng, Xôi Nam có thể tấn công Giang Nam, Tây Đi có thể tiến vào Trung Nguyên Phúc Địa, hơn nữa Bành Châu Chu Vi nhưng nhiều sơn, dễ thủ khó công quả thật binh ra vùng giao tranh. Phỉ tể nghe vậy thở dài, bây giờ triệu vương phụ tá mười tam hoàng tử đăng cơ. Rất nhiều mang thiên tử lấy khiến chư hầu tư thế, mà sở vương nhưng là ở lâm an tự lập, nghe nói đã phát binh tấn công đã từng thuộc về hoàng gia châu huyền, nhữ dương vương cùng hoài nam vương cũng không chịu cô đơn, nhân cơ hội chiếm đoạt rất nhiều hoàng gia cố thổ, như vậy xem ra, thiên hạ này tình thế đã là không thể cứu vãn lại. Hiện tại mặc dù là tiêu văn hiên phục sinh cũng khó có thể ngăn cản phiên vương môn dạ tâm, chỉ là hắn còn có lo lắng, liền nói rằng, điện hạ, thần lấy vì thiên hạ họa lớn chính là triệu vương. Dù sao triệu vương mượn binh man tộc chính là dẫn sói vào nhà, mà man tộc đối với Điện Hạ mắt nhìn chằm chằm, hận không thể lập tức lật út thanh châu, vì lẽ đó ở Lao Thần đến xem lúc này lấy phòng bị triệu vương làm chủ. Bà Ngọc Khôn lúc này nói rằng, có điều triệu vương tựa hồ không muốn hiện tại rồi cùng Điện Hạ khai chiến, hai ngày trước từ trường An đến rồi cái gọi là hoàn mệnh, đối với Điện Hạ đúng là ngợi khen một phen. Ồ! Oh. Phỉ tệ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiêu Minh lúc này đem thánh chỉ cho phỉ tệ, hắn nói rằng... Triệu Vương cùng Độc Sà làm bạn, sớm muộn phản được hại. Còn này Thánh Chỉ chúng ta nhìn liền có thể, không thể tin hoàn toàn. Dù sao kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Mọi người nghe vậy gật gật đầu. Dừng một chút, Tiêu Minh nói rằng Triệu Vương tâm cơ toán tận, nhưng thiên hạ này phiên vương cũng không phải người ngu. Nếu thiên hạ đã loạn, dựa vào chỉ có thể là từng người bản lĩnh. Nói như vậy, điện hạ thật sự chuẩn bị bắt Bành Châu. Phỉ Tề hỏi, Tiêu Minh gật gật đầu, này Đại Du quốc Bành Châu chính là hiện đại Bành Thành cũng chính là Tô Bắc Từ Châu, năm đó hắn cao tổ lưu bang long hưng nơi. Lần này hắn quyết định dụng binh ngược lại không là tâm huyết dâng trào, chính là vì phòng bị man tộc cùng triệu vương tiến công hắn mới chuẩn bị chiếm đoạt Bành Châu, dù sao trong lịch sử Sơn Đông cùng Hà Nam vẫn là khuyết lương trùng thái khu, nếu như không vì mình tìm tới một ổn định lương thực nơi sản xuất, này sẽ nghiêm trọng hạn chế hắn viễn trinh năng lực. Hơn nữa Bành Châu cùng với tương ứng Châu huyền nhân khẩu hơn 50 vạn, này sẽ vì hắn cung cấp lượng lớn nhân lực Quan trọng nhất chính là làm khoảng cách hắn đất phong gần nhất Ngụy Vương lãnh thổ, mật vệ đương nhiên là ưu tiên thẩm thấu, hơn nữa Thanh Châu dân gian hi kịch cũng ở Bành Châu khá có ảnh hưởng, có thể nói nơi này bách Tính đối với Thanh Châu là rất nóng trông, duy nhất cần giải quyết vấn đề là địa phương đại tộc. Chương 533, cho phỉ tề đào hầm. Một trận cầm sắt tiếng lượn lờ vần quanh, mang theo nhàn nhạt vẻ u sầu truyền vào chính điện. Chính đang thương nghị chính vụ mọi người lúc này đều đều yên tĩnh lại. Nhắm mắt lại tinh tế nghe xong một lúc, Phỉ tể nói rằng, điện hạ, tiếng đàn này nói vậy là nương nương đi, tao này đại kiếp nạn sát thực khiến người ta khó có thể nhất thời bình tĩnh lại. Đúng nha, có điều cũng may phụ hoàng đã mùa yên mà đẹp, táng vào hoàng lăng, tin tức này đúng là để mẫu phi an tâm một chút. Tiêu Minh nói rằng, đề cập chuyện lúc trước, phỉ tể cùng la quyền đều đều có chút buồn bã. Thế thế, Tiêu Minh nói rằng, phỉ trung Thư, ngươi trở về đúng lúc, bây giờ đến từ trường an quan chức cùng với gia quyến đều đều thu xếp thỏa đáng. Chỉ là những quan viên này cũng không thể vẫn nhằn rồi, liền bản vương chuẩn bị để bọn họ đi tới Bắc Văn Học Viện học tập chính vụ tri thức lấy áp dụng Thanh Châu chính vụ hệ thống. Phỉ tể mấy ngày nay cũng đang lo lắng chuyện này, hắn sắp tới liền có không ít quan chức tới cửa thám Thính tin tức, lúc này không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói rằng, Điện Hạ, Thanh Châu chính vụ hệ thống nghiễm nhiên cùng Đại Du Quốc có từ lâu hệ thống rất khác nhau, Điện Hạ có hay không muốn vẫn duyên dùng này chính vụ hệ thống? Chính là, ở bản vương xem ra Đại Du Quốc quan chế đã không đúng lúc. Hơn nữa bách quan quá mức ngu mội vô tri nếu như không thể hiểu rõ kiếp trước giới biến hóa, không bằng về nhà ôm hài tử. thiêu minh ngữ khí như chặt đinh chém sát. Bây giờ thế giới đã tiến vào thời đại đại hàng hải, đại du quốc loại này lạc hậu thể chế cùng tư tưởng nghiêm trọng khuyết thiếu cạnh tranh lực. Hắn không muốn bởi vì những quan viên này đến liền để cho mình đất phong lần thứ hai rút lui. Chính cho rằng như vậy, hắn muốn đem những quan viên này ném tới Bắc Văn học viện đi học tập, để bọn họ hiểu rõ hiện tại tùng lâm thế giới. Hơn nữa hiện tại Tiêu Văn Hiên chết rồi, đại du quốc loạn thành hỗn loạn, chuyện này với hắn có bất lợi một mặt cũng có có lợi một mặt, tỉ như hắn hiện tại hoàn toàn không có hoàng quyền công siềng, có thể lớn mật ở dân gian triển thiên văn học, loại bỏ phong quốc bên trong ngu muội lạc hậu tư tưởng. Đồng thời ở Bắc văn học viện hắn cũng có thể lớn mật địa mở ra càng nhiều tri thức, dù sao hiện tại hết thảy đều là hắn định đoạt, không cần phải lo lắng trường an phản ứng. Phỉ Tệ liếc nhìn bà Ngọc Khôn, cái này năm đó tiểu tiểu ngôn quan bây giờ đã trở thành phong quốc nội các phụ. Lúc này bà Ngọc Khôn cười đến rất gian trá, tựa hồ Tiêu Minh đối với quan chức xử trí để hắn rất hạ giận, năm đó tại triều công đường hắn có thể không ít bị những này quan lại từng bắt nạt. Biến cố Cảnh Thiên, hiện tại hắn địa vị của chính mình cũng rất lung túng, dựa theo đại du quốc chức quan tới nói, địa vị của hắn so với bà Ngọc Khôn cao, mà dựa theo Thanh Châu chức quan, tựa hồ phụ là chức vị cao nhất. Nay trên quan trường ba phải là chuẩn bị bản lĩnh, tỉ thể rất rõ ràng trước mắt tình cảnh, liền hắn quyết định kiên trì ba phải không lay được, miễn cho nói sai. Điện hạ như thế làm tất nhiên là có điện hạ đạo lý, lao thần tài năng kém cỏi, không dám vọng nghị. Tiêu Minh lừa một cái, hắn liền biết phỉ tệ sẽ nói như vậy, so với Bàng Ngọc Khôn nói năng chuông hoa, hiển nhiên phỉ tệ càng ra láo gian cử hoạt. Có điều hắn cũng có ứng đối phương pháp, liền nói rằng, phỉ trung thư, nếu đại du quốc có từ lâu quan chế đã không đúng lúc, bản vương tổng đến an bài cho ngươi một cái chức vị, này nội các chính phụ còn kém 8 người, nếu như phỉ trung thư không chê, liền đảm nhiệm này chính phụ một trong làm sao. Điện hạ, lão thần có tài cán gì nhưng nhận chức này nội các đại thần chức vụ, này chẳng phải là để thanh châu quan chức trong lòng không cam lòng. Phỉ tệ ngoài miệng nhiều như vậy, nhưng trong lòng là nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. khoảng thời gian này hắn vẫn bị lương, hắn lo lắng nhất bắt đầu từ này về nhà dưỡng lao, không nghĩ tới tiêu minh câu nói đầu tiên để hắn tiến vào nội các. Cứ việc tên tuổi không có phụ dễ nghe như vậy, thế nhưng hắn rõ ràng này nội các phụ có điều tương đương với một tổ chức giả, ở quyền lực trên không có khác nhau lớn bao nhiêu, thứ yếu. Tiêu Minh như thế sắp xếp khủng sợ cũng có ngăn được bà Ngọc Khôn quyền lợi chi hiểm. Ngồi ở vị trí cao nhiều năm như vậy, hắn biết rõ quân vương kiêng kỵ nhất chính là triều đình trên một đảng độc đại, bởi vì này sẽ nghiêm trọng hạn chế quân vương quyền lợi, thậm chí mai phục phản loạn hẳn giống. Mà căn cứ hắn hiểu rõ, năm đó bởi vì diệt trừ hào tộc, quan chức thiếu thốn, bà Ngọc Khôn để cử rất nhiều quan chức tiến vào thành châu quan trường, hiện tại này quan chức mơ hồ hình thành lấy bà Ngọc Khôn vì là tiểu tập đoàn. Tuy nói bà Ngọc Khôn cương trực công chính, Thế nhưng đôi này, chuyện này đối với Tiêu Minh tới nói tuyệt đối là một mầm họa, chính vì như thế, hắn suy đoán Tiêu Minh có ý định phân hóa để quan trường thành phần phức tạp một ít. Phỉ Trung Thư loại bỏ, phỉ ra bốn đời tăng công, môn sinh cố lại khắp thiên hạ húng hồ chưa bao giờ kết bè kết cánh, hơn nữa ngươi lại là bản vương nhạc phụ, này nội các đại thần chức cũng không phải hư. Tiêu Minh cười nói, bà Ngọc Khôn cũng nói, phỉ Trung Thư nổi tiếng bên ngoài, nếu là phỉ Trung Thư không thể đảm nhiệm này chức vị còn có ai có thể đảm nhiệm đây Chuyện này phỉ tể do dự một chút, hắn nói rằng, điện hạ yêu ái, lao thần chỉ có thể từ chối thì bất kính. Ha ha ha tiêu minh cười to lên, đã như vậy, này trường an quan chức đi tới bắc văn học viện chuyện học tập liền giao cho phỉ trung thư. Ngậy! Phỉ tể ngẩn ra, lộ ra một mặt khổ tương, trong lúc vô tình hắn ở giữa tiêu minh cái trọng. nay đến từ trường an quan chức vẫn là làm cho tất cả mọi người đau đầu vấn đề, mặc dù là bàng Ngọc Khôn có lúc cũng không tiện xử lý, dù sao chức quan xung đột rất lung túng. Hiện tại đi vòng một vòng, nay phòng tay sự tình vẫn là rơi vào trong tay hắn. Bà Ngọc Khôn nhẫn nhĩ cười, mấy ngày nay bọn họ đều nhìn ra phỉ tệ tâm tư, lần này thiết kế trung quy là để phỉ tệ không thể không nhắm mắt lên, hơn nữa phỉ tệ tiến vào bên trong các cũng là đối với quan lại khác của Vũ. Hơn nữa có phỉ tệ ở bên trong các, bọn họ cũng có thể an tâm đi Bắc Văn học viện học tập. Nói rồi này phỉ tệ sự tình, Tiêu Minh nhìn về phía đang cùng Như Buôn tán gẫu đến hừng hực La quyển. Ngưu Bôn cùng La Quyền năm đó đều là đại du quốc danh tướng. Bây giờ đầu tiên là có Ngưu Bôn, hiện tại lại có La Quyền. Hai người này danh tướng bây giờ đều ở hắn trong quân. Hơn nữa lần này theo La Quyền đến chính là hỏa khí doanh tướng lĩnh. Này chính bù đắp trong quân đội tướng lĩnh không đủ thiếu hụt. Hơn nữa dựa theo tình thế trước mặt khách quân bị chiến bắt buộc phải làm. Lần này bắt Bành Châu, hắn nói không chừng muốn từ Bành Châu chiêu mộ một ít binh sĩ bổ sung quân lực. Nếu chiến tranh phải có miễn, hắn cũng chỉ có thể lấy chiến nuôi chiến. Chính vì như thế. Hắn mới đem Ngụy Vương Định vì chính mình cái thứ nhất khai đau người, dù sao Ung Vương đất phong ở trải qua nạn hạn hán sau khi lương thực khan hiếm, thêm nữa lại vô cùng cằn cỗi, thực sự là vô bổ. Hơn nữa Ung Vương vì đổi lấy vũ khí, vẫn hướng về Thanh Châu phát ra các loại khoáng sản, chiếm lĩnh cùng không chiếm lĩnh đều là một dáng vẻ. La tướng quân, mấy ngày nay vừa đến, ngươi vẫn không đề cập tới ở trong quân hiệu lực việc, có phải là bản vương có cái gì thất lễ chỗ? Thiêu Minh lúc này hỏi. La Quyền nghe vậy, không người nói rằng Điện hạ đối với Lao Thần cực kỳ chú đáo, tại sao thất lễ câu chuyện, chỉ là bởi vì Lao Thần đã theo không kịp Điện hạ quân đội, tha rằng như vậy, không bằng để La Tín cùng La Hoành Dương ra thân thủ, Lao Thần ngay ở này thành châu quy ẩn điện viên đi. 8. Trưng 534, hơi nước thời đại đến. Đại tướng quân ngang dọc xa trường mấy chục năm, cần gì phải tự ti. Tiêu Minh không nghĩ tới La Quyền sẽ vào lúc này khéo léo từ chối đề nghị của hắn. Điện hạ, Lao Thần cũng không thiếu tự trọng. Từ lần trước ký châu cuộc chiến lao thần liền vẫn đang suy tư việc này, thanh châu súng kiếp cùng pháo để lao thần cảm thấy chiến tranh đã không còn là trước đây dáng dấp như vậy, dù sao, La Hoành muốn so với lao thần càng dễ dàng tiếp thu súng kiếp đội. La quyền thở dài một tiếng nói rằng, thấy la quyền thần thái kiên quyết, tiêu minh gật gật đầu, hắn nói rằng, đã như vậy, bản vương liền không giữ lại lao tướng quân. Đa tạ điện hạ. La quyền tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Phỉ tể ánh mắt lấp lué, này quân đội không thể so quân trường. La là quyền làm ra quyết định này cũng là đắn đo suy nghĩ, ở khi đến hắn liền cùng hắn thương nghị quá, mặc dù là hắn đáp ứng rồi tiêu minh thỉnh cầu, này trong quân tướng sĩ e sợ muốn cũng sẽ không nâng dậy. Quan trọng nhất chính là, nếu như hắn tiến vào trong quân, này từ trường an đến hỏa khí doanh hoặc là ngày sau nhờ và thanh châu kim ngô vệ đều sẽ lấy hắn đầu ngựa chi chiềm, này không thể nghi ngờ sẽ làm trong quân đội xuất hiện phái. Quan chức có thể lẫn nhau cái cỏ, thế nhưng quân đội nhất định phải duy trì nhất trí đang lo lắng đến điểm ấy hắn quyết định không lại chấp trưởng quân quyền mà thôi lưu buôn tư lịch lại đủ để áp chế những này đến từ Trường An binh lính chỉnh hợp quân đội không là vấn đề bước đầu giải quyết quan chức cùng tướng lĩnh sự tình đón lấy mọi người còn nói một hồi liên quan với Bành Châu nghị đề lần này Phỉ Tể đi sứ thành Kim Lăng, nếu Ngụy Vương có tranh bá chi tâm như vậy hắn liền không cần khách khí hơn nữa Phỉ Tể cũng ám chỉ quá Ngụy Vương tiêu minh kế thừa Đại thống thế nhưng Ngụy Vương vẫn như cũ không rảnh chú ý. Chuyện này quả thật là đối với Hoàng gia phản bội. Định ra chiếm đoạt Bành Châu việc, mọi người ai đi đường ấy, chỉ là Ngưu bôn trước khi đi cho Tiêu Minh lưu lại một năn đề, do con kia quân đội phụ trách tiến công Bành Châu. Hiện tại U Châu quân thủ hộ Sơn Hải quan tự nhiên không thể động, mà Thanh Châu quân một phần ở Vận Châu phòng bị Triệu Vương cùng man tộc tiến công, một cái khác bộ phận nhưng là ở Lưu Cầu Đảo. Mà Đăng Châu quân nhưng phải phòng bị Triều Tiên cùng nước Nhật khả năng tập kích, nghi tới nghi lui, hắn chỉ có thể triệu tập thường Châu Châu quân, nghi châu quân. Lai Châu quân tiến công Bình Châu, có điều bởi vì này, ba con quân đội không giống những châu khác bình thường ở biên cảnh, ba cái châu quân đội gộp lại cũng có điều 15000 người, hơn nữa trang bị hầu như không có. Có điều khoảng thời gian này, này ba cái châu quân đội vẫn ở dựa theo súng kiếp đội hàng ngũ ở huấn luyện, bởi vì trong quân đội có huấn luyện súng ống, vì lẽ đó chỉ cần cho trang bị liền có thể nhanh chóng thành quân. Nghĩ tới đây, hắn đau cả đầu, lại là trang bị vấn đề, hiện tại hắn thiếu nhất chính là súng kiếp cùng tháo. Mà đồng thời Một loại cảm giác nguy hiểm ở trong lòng hắn sinh ra, tuy nói thanh châu công nghiệp vượt qua đại du quốc rất nhiều, thế nhưng nhân khẩu ngắn bản vẫn là chí mạng. Chiến thuật biển người đủ để phá hủy hắn thành lập tất cả. Chính đang hắn vì là trang bị phát sầu thời điểm, đồng nhiên vương phủ tôi tớ đến báo, nói là Lâm Văn Đào cầu kiến. nghe vậy, tiêu minh vui vẻ, hắn hiện tại muốn đi gặp nhất chính là Lâm Văn Đào, này trang bị sinh sản tốc độ có thể hay không đi tới liền rửa cả vào hắn. Để hắn đi vào, tiêu minh hưng phấn nói rằng. Tôi tớ rời đi, Lâm Văn Đào một mặt hưng phấn đến chính điện. Điện hạ, hạ quan cùng Trương Lưu đã quyết tuyệt một đài máy chạy bằng hơi nước kéo nhiều đài khí giới vấn đề, lợi dụng trục con cùng liền cái. Bây giờ cô máy xưởng máy chạy bằng hơi nước có thể kéo một loạt 12 đài máy khoan công tác, hiện tại chúng ta lại ở trong đó lắp đặt ngũ đài máy chạy bằng hơi nước, hiện tại tổng cộng có 72 đài máy khoan sử dụng hơi nước động lực. Lâm Văn Đào hưng phấn nói rằng. Dừng một chút, Lâm Văn Đào tiếp tục nói. Khoảng thời gian này máy chạy bằng hơi nước xưởng tổng cộng sinh sản ra 16 đài máy chạy bằng hơi nước, dựa theo điện hạ yêu cầu, 6 đài cho cố máy xưởng, này còn lại 12 đài, 4 đài cho dệt phường, này còn lại 6 đài đem sẽ giao cho quân xưởng súng kiếp xưởng dùng để mai mối thang thương danh nòng súng. Không sai, rất tốt. Đối với Tiêu Minh tới nói, này không thể nghi ngờ là một hồi mưa đúng lúc, bởi vì đất phong nhân khẩu không đủ, hắn chân chính có thể dựa vào chính là máy chạy bằng hơi nước mang đến hơi nước động lực. Hiện tại Lâm Văn Đảo thành công khắc phục một đài máy chạy bằng hơi nước kéo nhiều máy vấn đề khó, chuyện này sẽ vì hắn bất đi lượng lớn nhân công. Hơn nữa một khi Lâm Văn Đảo nắm giữ một đài máy chạy bằng hơi nước kéo nhiều máy vận chuyển vấn đề, vậy thì mang ý nghĩa máy chạy bằng hơi nước xe kỹ thuật vấn đề khó được bước đầu giải quyết. Lâm Văn Đảo tất nhiên là hưng phấn không thôi, hắn nói rằng, điện hạ, mặc dù nói hiện tại máy chạy bằng hơi nước hiệu năng không sai, thế nhưng còn có một khuyết điểm vậy thì là vại nhét bay hơi trình độ vẫn còn có chút nghiêm trọng. Hạ quan ở Điện Hạ cho thư tịch trên từng nhìn thấy cao su thứ này, có người nói cao su chế tạo vải nhét lại mềm mại, lại có thể bảo đảm khí mật tính, chỉ là hạ quan không rõ ràng này cao su đến cùng là vật gì. Cái này cao su lục thông cũng là hiểu rõ, chỉ là thứ này ở Đại Du Quốc là không có, chỉ có Nam Phương Hải Dương Ven Bờ sẽ có thứ này, có điều hiện tại bản vương đã cùng người Hà Lan thông thương, bản vương sẽ nghĩ biện pháp tìm đến một ít cao su. Vâng, Điện Hạ. Lâm Văn Đào Cao hứng nói. Tiêu Minh có chút bất đắc dĩ, đây chính là thực dân tầm quan trọng, nếu như không có thực dân, khoai tây, khoai lang, cây ớt, cà chua thì sẽ không truyền vào Âu Châu cùng châu Á, không có thực dân, cao su thứ này cũng sẽ không bị phát hiện vận dụng cho công nghiệp. Chỉ là để hắn ảo nao chính là hắn chính đang chuẩn bị đi tới đại hải, không nghĩ tới quốc nội liền phát sinh như vậy nhiễu loạn. Đối với hắn mà nói, loại này nội loạn không thua gì Âu Châu 30 năm chiến tranh cùng Đại Bắc Phương chiến tranh. Nói chuyện khẩu khí... Tiêu Minh đối với Lâm Văn Đào nói rằng, đúng rồi, này máy chạy bằng hơi nước không chỉ là đan vải máy chạy bằng hơi nước, còn có song vại máy chạy bằng hơi nước, thậm chí là bốn vại máy chạy bằng hơi nước, hơi hơi cải tiến một ít, cái này máy chạy bằng hơi nước thì sẽ có đầy đủ động lực kéo càng cơ khí. Điểm ấy ngươi còn muốn thâm nhập cùng nghiên cứu một chút. Mặt khác thư tịch trên máy chạy bằng hơi nước đầu máy ngươi cũng nên thi một hồi, dù sao trên nguyên lý sẽ không kém rất nhiều. Tiêu Minh một hồi tung nhiều như vậy nhiệm vụ để Lâm Văn Đào có chút ngây người. Hắn đối với Tiêu Minh nói rằng, điện hạ, nhiệm vụ này quá nhiều, hạ quan e sợ phân thân thiếu phương pháp, khẩn cầu điện hạ để hạ quan ở Bắc Văn Học Viện chọn một ít học viên thành lập máy chạy bằng hơi nước sưởng phòng thí nghiệm làm sao. Đương nhiên có thể. Tiêu Minh cười nói, này Lâm Văn Đào đúng là khai khiếu, cuối cùng đã rõ ràng rồi đơn đả độc đấu là không được, làm nghiên cứu còn phải nhiều người mới được. Lâm Văn Đào gật gật đầu, đã như vậy. Hạ quan vậy thì đi Bắc Văn Học Viện chọn học viên. Dứt lời. Lâm Văn Đảo cung kính không người đi ra ngoài. Nhìn theo Lâm Văn Đảo rời đi, tiêu minh cả người một trận ung dung, nảy máy chạy bằng hơi nước lên ngựa hiệu quả không biết làm sao. Trong này hắn tối quan tâm liền xuống ống sưởng dánh nòng súng cắt gọn. Nếu như máy chạy bằng hơi nước để dánh nòng súng cắt gọn trở nên đơn giản, như vậy hắn là có thể ở trong quân đội lượng lớn trang bị tuyến thăng thương. Nghĩ tới đây, hắn không thể chờ đợi được nữa địa hướng về quân sưởng mà đi, khoảng thời gian này hắn bởi vì trường an chi loạn mà bận bịu đầu mẹ Đúng là quên quân công sinh sản, bây giờ làm tiến công Bành Châu, hắn muốn đích thân đi thúc thúc một chút. Trước 535, xây dựng thêm quân sưởng. Thở hồn hện, thở hồn hện. Máy chạy bằng hơi nước qua lại kéo động câu cắt tước kim loại âm thanh không ngừng đang vang lên. Tống trưởng Bình cùng súng kiếp sưởng bên trong thợ thủ công nhìn trước mặt phun hơi nước sắt thép quái vật có chút khiếp sợ. Cứ việc máy chạy bằng hơi nước sưởng thợ thủ công ở 2 ngày trước liền khiến cho dùng máy chạy bằng hơi nước kéo thợ thủ công cắt gọt Thế nhưng loại này trước nay chưa từng có máy móc vẫn để cho bọn họ trong lúc nhất thời không cách nào từ trong lòng tiếp thu. Tống Phương Giam, hiện tại có này máy chạy bằng hơi nước, này cắt gọt rãnh nòng súng chẳng phải là không còn chúng ta chuyện gì. Tống trưởng Bình nhìn kỹ câu đao ở nòng súng bên trong qua lại có ruôi, một thợ thủ công nhưng là phụ trách xoay tròn nòng súng, để câu đao ở nòng súng bên trong lôi ra hoàn mỹ rãnh nòng súng. Làm sao sẽ không có chúng ta chuyện gì, mặc dù này máy chạy bằng hơi nước thay thế chúng ta kéo động câu đao thế nhưng này rãnh nòng súng còn cho chúng ta nhìn kỹ này cơ khí mới được. Tống trưởng Bình nói rằng, ý của ta là, này máy chạy bằng hơi nước lợi hại như vậy, sau đó há sẽ không để cho rất nhiều thợ thủ công không có chuyện làm. Thợ thủ công lo lắng nói, này không phải hắn ở nói hưu nói vượng. Trên thực tế bởi vì máy chạy bằng hơi nước ở máy tiện xưởng sử dụng, trước đây máy tiện xưởng bên trong rất nhiều thợ thủ công không rành rỗi, những này thợ thủ công lại bị phân phối đến bọn họ xưởng bên trong phụ trách toại phát thương sinh sản. Hiện tại máy chạy bằng hơi nước lại ra hiện tại nơi này, bọn họ không thể không lo lắng. Người lo lắng dư thừa, hiện tại Thanh Châu súng ống trong mắt khuyết thiếu, hiện nay mới thôi chúng ta có điều sản xuất ra 45,000 chỉ tội phát thương, phong quốc phần lớn trong quân đội súng kiếp cùng pháo đều không có phổ cập, bây giờ đại du quốc lại là như vậy tình thế, tương lai tất nhiên cần càng nhiều súng ống. Tống trưởng Bình nói rằng, hắn rõ ràng những này thợ thủ công vì sao lại có như vậy tâm tư. Hiện tại quân xưởng bên trong thợ thủ công lương bổng rất cao. Mặc dù phần lớn thợ thủ công vẫn là thân phận đầy tớ, thế nhưng đều không muốn mất đi trước mắt việc. Tống trưởng Bình nói không sai, mặc dù máy chạy bằng hơi nước thay thế bộ phận thợ thủ công, thế nhưng hiện tại quân xưởng sản lượng là không đủ, các ngươi hiện tại nên lo lắng chính là làm sao thỏa mãn quân đội trang bị chọn mua vấn đề. Tiêu Minh nghe âm thanh bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Nghe được âm thanh này, Tống trưởng Bình cùng thợ thủ công xoay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Minh một bên lắp cây quạt, một bên hướng về bọn họ đi tới. Điện hạ. Tống trưởng Bình dẫn một đám thợ thủ công hướng về tiêu minh hành lễ. Tiêu minh để mọi người miễn lễ, hắn nhưng là hướng đi chính đang cắt gọt rãnh nòng súng máy chạy bằng hơi nước câu đao tổ hợp. Lúc này máy chạy bằng hơi nước chính thông quá liền cái qua lại có dối kéo động câu đao làm thẳng tắp vận động. Câu đao mỗi lần ra vào nòng súng đều sẽ lôi ra một cái thiền ngân, phụ trách trông giữ thợ thủ công nhưng là giám sát rãnh nòng súng cắt gọt tình huống. Ở máy chạy bằng hơi nước bằng hiện tại đã có hơn 30 dễ, cái nòng súng. Sáu đài máy chạy bằng hơi nước câu đao để rãnh nòng súng cắt gọt hiệu suất là tăng lên rất nhiều. Thế nào? Hiện tại một ngày có thể lôi ra bao nhiêu cái tuyến thang nòng súng? Tiêu Minh hỏi. Tống Trường Bình trả lời, so với trước đây một tháng một cái, máy chạy bằng hơi nước một ngày liền có thể lôi ra một cái. Lâm Văn Đào hiện tại để quân sưởng bên trong 30 đài câu đao có thể thông qua máy chạy bằng hơi nước cắt gọt rãnh nòng súng. Nếu như không có phế phẩm, một tháng 900 cây vẫn không có vấn đề. Hừm. Số lượng ấy đầy đủ, trước mặt hay là muốn lấy sinh sản hoặc thang tội phát thương làm chủ, hiểu không? Tiêu Minh hài lòng gật gật đầu, bất kể là người vẫn là máy móc sản xuất ra đồ vật đều có phế phẩm xuất, hắn nhìn thấy một ít báo hỏng nòng súng bị bỏ vào một bên, Tổng trưởng Bình nói không có phế phẩm là 900 cây quảng, này nếu là ngoại trừ phế phẩm, một tháng phòng trừng cũng là 7, 800 chỉ tuyến thang nòng súng. Đối với con số này Tiêu Minh đã rất hài lòng, hiện tại hắn lấy vẫn là lấy hoạt thang thương làm chủ. Tuyến thang thương là phụ trang bị phương án, dù sao đối với hắn mà nói không có quá nhiều thời gian đi chờ đợi trang bị đổi mới, hiện tại hắn càng cần phải chính là số lượng lấy ứng đối trước mặt nguy cơ. Cho tới quy mô lớn trang bị tuyến thang thương chỉ có thể ở trong chiến tranh từng bước từng bước đến thay. Vâng, Điện Hạ. Tống trưởng Bình nói rằng. Dừng một chút, Tiêu Minh lại nói, đúng rồi, lần này bản vương cho các ngươi lại phân phối một nhóm thợ thủ công, hiện tại các ngươi xuống kiếp xưởng có thể mở rộng ra một xưởng đi ra. Hai cái xưởng đồng thời sinh sản tỏi Phát Thương. Lại tới nữa rồi một nhóm thợ thủ công. Tống Trường Bình có chút hứng phấn, cái khác thợ thủ công cũng là thợ phào nhẹ nhõm, này chứng minh hiện tại Phong Quốc bên trong thật sự gấp quyết súng kịp. Lương Đại Hải vẫn chưa về thế, nhưng nhóm đầu tiên nô lệ đã đưa đến, dựa theo Lương Đại Hải dưới tay người, Lương Đại Hải sẽ theo cuối cùng một nhóm nô lệ đến. Ở trên biển dần vật thời gian dài như vậy, Lương Đại Hải lần này trở về 8000 cái nô lệ, không giống nhau, không chờ Thanh Châu thương nhân chia cắt đám này nô lệ. Trong đó 5.000 người liền bị chỉ định đến này quân sưởng bên trong. Tuy nói những người này hiện tại còn cái gì đều sẽ không, thế nhưng lấy lao mang tân cũng không cần thời gian bao lâu, dù sao toại phát thương lắp ráp không phải cao cấp kỹ thuật. 5.000 người, lần này bản vương nhưng lại ưu tiên cho các ngươi xuống kiếp sưởng, này toại phát thương sinh sản ngươi có thể muốn đổi tới, hiện tại phong quốc khả năng lúc nào cũng có thể sẽ đối mặt chiến tranh, nếu như bản vương thua, phong quốc bên trong hết thảy đều đem tan thành mây khói. tiêu minh nhíu nhíu mày nói rằng Tống trường bình thân sắc nghiêm túc lên, hắn bỗng nhiên cảm thấy thân thể lá gan rất nặng, vô vô bộ ngực, hắn nói rằng, điện hạ, mặc dù không ăn không uống, hạ quan cũng nhất định đúng hạ theo, để đo xong thành đám này trang bị. Hừm, bản vương tin tưởng ngươi, đúng rồi, từ hiện tại bắt đầu sinh sản tội phát thương một phần liền phân cho thương châu, nghi châu, lai châu này ba châu quân đội đi. Tống trường bình đáp một tiếng là, bàn giao súng này giới sinh sản sự tình, tiêu minh đột nhiên hỏi, ngươi này còn có bao nhiêu tuyến thương thương. Về điện hạ, còn có 60 con tuyến thang thương. Tống Trường Bình nói rằng, 60 con. Tiêu Minh con mắt híp lại, này tuyến thang thương tầm bắn cùng độ chính xác đều không phải hoạt thang thương có thể so với, chính có thể cho rằng là trong quân thần xạ thủ đến dùng. Dù sao mặc dù ở vũ khí lạnh trong bộ đội cũng sẽ chọn lựa ra một nhóm cung tiễn thủ đến phụ trách một ít đặc thù nhiệm vụ, mà hắn nhưng là càng cần phải tuyến thang thương để hoàn thành một ít đặc trùng nhiệm vụ tác chiến. Người đem đám này tuyến thang thương cho bản vương đem ra, bản vương tự có tác dụng. Tiêu Minh lộ ra vẻ tươi cười. Nghe vậy, Tống Trường Bình để thợ thủ công đem ba cái hình sợi dài trạng dương gỗ lấy ra, trong này trang chính là tuyến thang thương. Lần này tự mình đến đây, Tiêu Minh mục đích một nhìn một chút này tuyến thang thương sinh sản, một là nói đẩy tớ này sự tình, còn có để Tống Trường Bình tăng cao sản lượng. Tuần tra một phen, hắn cũng không quấy rầy nữa sưởng sinh sản, để tùy tùng thị vệ của chính mình dơ lên tọa phát thương trở lại. Từ khi Triệu Vương tiến vào Trường ăn sau khi... Tiêu Minh bên người ngoại trừ triệu long triệu hổ, còn nhiều một đội trăm người binh lính tinh nhuệ phụ trách bảo vệ hắn, thời loạn lạc bên trong kẻ địch tất cả thủ đoạn cũng có thể sẽ sử dụng. Đặc biệt là ám sát, phương thức này đánh đổi tiểu, thu hoạch lớn, hắn cũng không muốn xuất sư chưa tiệp thân chết trước, vì lẽ đó cũng là thuận theo bàng Ngọc Khôn ý Tứ, gia tăng rồi một trăm người thân vệ bảo vệ mình an toàn. Trước 536, La Hoành xin mời chiến. Thanh Châu Đại Doanh. Tự quân xưởng rời đi sau khi... Tiêu Minh mang theo tuyến thang thương trực tiếp đến Thanh Châu Đại Doanh. So với trước đây náo nhiệt sân huấn luyện diện, lúc này Thanh Châu Đại Doanh bên trong có chút lãnh thành, ở một phần Thanh Châu quân đóng quân lưu cầu, một bộ phận khác Thanh Châu quân đi tới Vận Châu sau khi, bây giờ Thanh Châu Đại Doanh bên trong chỉ đóng quân 5.000 tên lính phụ trách cùng vệ Thanh Châu an toàn. Có điều ngoại trừ này hiện nay 5.000 tên Thanh Châu binh sĩ, hiện tại Thanh Châu Đại Doanh bên trong còn có từ trường an trốn tới được tàn dư binh sĩ, những binh sĩ này tổng cộng có người bị thu xếp ở thanh châu phía tây thao trường hắn chống đỡ đạt thanh châu đại doanh thì thanh châu quân sĩ binh đang tiến hành ngày xưa lắp huấn luyện la hoành chờ một đám đến từ trường an tướng lĩnh chính ước ao nhìn ăn mặc chỉnh tề quân trang quang lấy mang lưới lê thoại phát thương thanh châu binh sĩ mà đối lập thanh châu quân sĩ binh đến từ trường an hỏa khí doanh có vẻ hoàn toàn không hợp điện hạ tiêu minh đến rất nhanh đã kinh động chính đang quan sát huấn luyện một các tướng lĩnh la hoành mang theo hỏa khí doanh tướng lĩnh hướng về tiêu minh thi lễ một cái miễn lễ Tiêu Minh đem La Hoành Phù lên. Ngày ấy La Quyền từ chối hắn. Sau khi Phỉ Tể liền đem nguyên do nói cho hắn. Điều này làm cho Tiêu Minh cảm giác sâu sắc La Quyền người này thâm minh đại nghĩa, cũng khó trách những năm này chập trùng lên xuống. La Quyền ở trong triều vị trí vẫn rất vững chắc. Ngưu Bôn lúc này mang theo Lỗ Phi, La Tín, Thích Quang Nghĩa các tướng lãnh cũng đi tới. Hành lễ sau khi Ngưu Bôn nói rằng, Điện hạ, chúng ta ở hướng về bọn họ biểu diễn một lửa súng kiếp hàng ngũ. Lúc tiến vào Tiêu Minh liền nhìn ra bọn họ đang làm gì hắn đối với La Hoành nói rằng, ngươi xem chúng ta Thanh Châu quân làm sao? Thanh Châu quân huấn luyện chỉ sợ hỏa khí doanh là thuốc ngựa không thể cùng. Húng Hồ Thanh Châu quân trang bị súng kiếp tựa hồ không giống với hỏa khí doanh. La Hoành lắc lắc đầu, nói rằng này tọa phát thương, Ngư Bôn cùng Tiêu Minh nhất thời có chút lung túng. Lúc đó hắn đem ngòi lửa thương bán cho Triệu Đỉnh cùng cái khác phiên vương. Này tọa phát thương bí mật vẫn giữ bí mật không nói. Hiện tại La Hoành đóng quân ở Thanh Châu đại doanh rốt cục nhìn ra vấn đề, có điều hắn đề cũng rất tuyển tuyển. Thế nhưng trong lòng hắn nói vậy là có tính toán, trong lòng biết năm đó tiêu minh là để lại một tay. Kỳ thực tọa phát thương cùng ngòi lửa thương trên lệch không phải rất lớn, có điều một là tọa phát, một là ngòi lửa dĩ nhiên, ở tầm bắn cùng độ chính xác phương diện hầu như không có khác nhau lớn bao nhiêu, duy nhất không giống chính là bóp còi ổn định tính, lại có thêm một khác nhau chính là phía trên này lưới lê. Chuyện đến nước này, hắn cũng không có giấu giếm nữa này tọa phát thương cần phải, liền đem tọa phát thương sự tình nói thẳng ra. Vừa nói. Phía dưới để Newbun đem ra một cái toại phát thương, tiếp theo lại từ hỏa khí doanh đem ra một cây đuốc thẳng thương, đem hai người bóp có cùng lưỡi lê vị trí biểu diễn cho La Hoành xem. Một tay cầm toại phát thương, một tay cầm cháy thẳng thương, La Hoành gọi tới hai tên lính phân biệt cầm ngòi lửa thương cùng toại phát thương thí nghiệm một hồi, phát hiện toại phát thương ngoại trừ nhét vào đến hoàn thành tốc độ bắn muốn so với ngòi lửa thương hơi hơi nhanh một chút, đúng là thật là không có lớn bao nhiêu khác nhau. Như thế một thí nghiệm hạ xuống. Hắn cũng không phải cho rằng tiêu minh lừa dối tiêu văn hiền, bởi vì này dưới cái nhìn của hắn không có khác nhau lớn bao nhiêu, dù sao bất kể là ngòi lửa thương vẫn là tọa phát thương, chỉ cần kẻ địch đẩy viên đạn vọt tới trước mặt cũng phải ra trận vật lộn Dù sao, hắn đúng là cảm thấy lưỡi lê rất trọng yếu. Có điều dù vậy, hắn cũng là mắt ba ba địa nhìn tọa phát thương, ý tứ không cần nói cũng biết, mặc dù trên lệ tiểu, thế nhưng ai không muốn hơi hơi khá một chút. Điện hạ Mặt tướng xuất lĩnh hỏa khí doanh toàn bộ tướng sĩ hướng về điện hạ cống hiến cho. So với La tín Miệng lươi chân trù, La Hoành trầm ổn chất phát một ít, có điều thành thật đến đâu người cũng khéo léo, La Hoành trực tiếp ngay ở trước mặt Thành Châu quân tướng lĩnh mặt hướng Tiêu Minh tỏ rõ thái độ rồi. Khắc khắc. Tiêu Minh nhìn về phía La Hoành cùng một đám quỷ một chân trên đất hỏa khí doanh tướng lĩnh nói rằng, "Chư vị xin đứng lên, nếu chư vị đồng ý đi theo bản vương, bản vương đương nhiên sẽ không khác nhau đối xử, vọng chư vị ngày sau có thể thế chân vạc giúp đỡ bản vương." La Hoành không có đứng dậy, mà là nói rằng, mặt tướng nghe nói Điện Hạ muốn trừng phạt Bành Châu lấy trừng phạt Ngụy vương phản loạn như làm trái tội, nếu là Điện Hạ tương tin chúng ta hỏa khí doanh, chúng ta đồng ý vì là Điện Hạ đi tới. Cái này tiêu minh trong lòng vi nổi sóng. La Quyền nói như vậy vẫn là lo lắng tiêu minh đối với bọn họ những tướng lánh này không yên lòng, liền muốn dùng chiến công để chứng minh chính mình trung tâm. Còn đối với tiêu minh tới nói, hắn đúng là thật sự có chút động tâm. Thương Châu, Lai Châu. Nghi Châu Ba Châu quân đội có điều hơn 15.000 người, hiện tại hỏa khí doanh gia nhập thì có hai vàng người, này ở nhân số trên giảm ít một chút cùng Bành Châu quân coi giữ trên lệnh. Dù sao Bành Châu là ngụy địa Bắc Phương môn hộ, ngụy vương lại địa nhiều người quảng, trong tay quân đội số lượng có tới hắn bốn lần không ngừng, hơn nữa này còn không bao gồm địa phương nhà giàu đại tộc tư binh, Huống hồ một khi tiến vào chiến tranh trạng thái, này không đánh trí tử mới thôi là không thể. Do dự một chút, Tiêu Minh nói rằng, đã như vậy, bản vương liền không từ chối. Dù sao các ngươi đã thân là bản vương quân đội liền nên đối xử bình đẳng Bây giờ bản vương chính là dụng binh thời gian Lần này Bảnh Châu cuộc chiến liền coi như các ngươi một phần Đa tạ điện hạ La Hoành nghe vậy đại hỉ Mà hỏa khí doanh cái khác tướng lĩnh cũng là mặt lộ vẻ vui mừng Tiêu Minh lời này bằng là tiếp nhận bọn họ Lắc lắc đầu Tiêu Minh để La Hoành chờ người lên Nếu La Hoành nhắc tới trinh phạt Bảnh Châu việc, Tiêu Minh thuận thế hỏi Ngưu Đô Đốc Này ba châu quân đội đều thông báo sao Về điện hạ. Mặt tướng đã truyền đạt quân lệnh điều khiển thương châu quân đội cùng Bành Châu quân đội đi tới Nghi Châu hội hợp, thêm vào này lương thảo, đồ quân nhu chuẩn bị đại khái cần 12 thời gian mới có thể hướng về Bành Châu xuất phát, có điều này trang bị. Như Buôn nói đến đây không nói lời nào. Tiêu Minh liền biết Như Buôn sẽ nói tới chuyện này, hắn nói rằng, bản vương mới từ quân sưởng trở về, Tống trưởng Bình sẽ ưu tiên cho Ba châu binh sĩ cung cấp vũ khí, thời gian 1 tháng chí ít có thể thỏa mãn một nửa binh lính, thú hổ không có súng kiếp liền không thể đánh trận sao? Thương Châu cuộc chiến chúng ta là làm sao cùng man tộc huyết chiến. Như Bôn ngẩn ra, lúc này hắn ý thức được hiện tại toàn quân trên dưới đối với súng kiếp đều có chút sùng bái mù quáng, mà đã quên nguyên lai bản lĩnh, hắn nhất thời hiểu rõ, mặt tướng rõ ràng, đợi lát nữa mặt tướng liền đem bảng giáp, đao kiếm vận đến Nghi Châu. Tiêu Minh khẽ gật đầu một cái, ở súng kiếp hoành hành niên đại quên vũ khí lạnh tranh đấu bản lĩnh là chuyện rất nguy hiểm, trên thực tế kiếp trước giới chủ lưu có điều nhưng mặc dù là súng kiếp. Thế nhưng trên chiến trường thường thường là mấy vòng bắn một lượt sau khi bưng lên lưới lê súng phong vật lộn. Tỷ như đương đại nổi danh nhất anh quốc Hồng Sang quân, tác chiến phương thức vẫn là chống đỡ gần 50 mét một vòng bắn một lượt, tiếp theo liền khởi sướng xung phong. Chính vì như thế, Tiêu Minh không có tự đại đến cho là mình trang bị tọa phát thương là có thể một mình đấu đại du quốc, dù sao nghiêm ngặt nói đến, trước mặt hắn vẫn là dừng lại ở lạnh vũ khí nóng luân phiên giai đoạn, đối mặt mỗi một cuộc chiến tranh đều cần muốn cẩn thận từng ly từng tí một, không thể có chút nào qua loa chương 537 mầm họa. Thanh Châu quân sĩ binh huấn luyện kèn lệnh vẫn còn tiếp tục ba. Hỏi dò quân đội điều hành tình huống sau khi, Tiêu Minh lúc này chỉ về phía sau Dương Go đối với Niu Boon nói rằng: "Niu Đô Đốc, đây là bản Vương Từ Tống Trường bình chỗ nào đem ra 60 đem tuyến thang thương, ngươi chọn lựa ra 60 xạ kích ưu dị binh lính phân cho bọn họ, cũng để bọn họ mỗi ngày huấn luyện." Tuyến thang thương. Niu Boon vi hơi kinh ngạc, ở thanh thứ nhất tuyến thang thương xuất hiện thời điểm hắn liền dùng thử quá, có điều súng ống bị mật vệ trước tiên cầm. Hắn vẫn rất trông mà thèm những này tuyến thang thương, lúc này không khỏi trở nên hưng phấn, điện hạ, mặt tướng có thể vẫn ngóng trông những này tuyến thang thương. La Hoành chờ người lần thứ hai rơi vào mê hoặc trạng thái, nay tội thương cùng ngòi lửa thương khác nhau mới vừa làm rõ, bây giờ lại đi ra một tuyến thang thương. Giàn do thị vệ đem dương gỗ nhấc lại đây, tiêu minh đem tuyến thang thương giao phó Ngưu bồn, nói rằng, đã như vậy, Ngưu Đô Đốc có thể nên vì bản vương huấn luyện ra 60 ưu tú người bắn súng kiếp mới được. Niu Bôn cùng một đám thanh châu quân tướng lĩnh không thể chờ đợi được nữa mở ra cái giường, lấy ra một cái tuyến thanh dương Niu Bôn một bên đánh giá một bên bảo đảm nói điện hạ mặt tướng chút chuyện nhỏ này đều không làm được còn không bằng cùng La Quyền như thế đồng thời trở lại dưỡng lão các ngươi đều trở lại dưỡng lão này quân đội nhưng là không ai quản Tiêu Minh có chút bất đắc dĩ hắn bây giờ nhìn trung Niu Bôn cùng La Quyền cũng không phải bởi vì hai người từng chiến tích mà là bởi vì hai người đối với quân đội quản lý là có một bộ. Thêm vào uy tín đầy đủ, bọn họ có thể đem các châu quân đội quản lý ngay ngắn rõ ràng, còn trực tiếp chiến dịch dựa vào vẫn là Lô Phi, thích quang nghĩa, la hoành những người trẻ tuổi tướng lĩnh. Đem tuyến thang thương đưa tới, tiêu minh cũng không ở thêm, này Newbun đem Thanh Châu quân lôi ra đến, mục đích là vì chỉnh lý hỏa khí doanh trong khi huấn luyện sai lầm. Hiện tại trinh phạt Bành Châu bị tăng lên nhật trình, hỏa khí doanh còn cần tiếp thu nghiêm ngặt huấn luyện, hắn liền không quấy nhiễu. Ra Thanh Châu đại doanh. Tiêu Minh lúc này nhìn về phía thành Kim Lăng phương hướng, đó là đại du quốc phồn hoa nhất thành trì một trong, nhớ tới này thành Kim Lăng chủ nhân Ngụy Vương, hắn không biết vị này bụng dạ khó lường nhân vật chính đang nưu đổ cái gì. Thành Kim Lăng, Ngụy Vương Phủ. Hát xì, hát xì. Chính bưng một chén trà nóng chuẩn bị uống một cái Ngụy Vương đỗng nhiên đánh hai cái hát xì, hai ngày nay Ngụy Vương chịu chút phong hàn, có chút lưu nước mũi. này nước mũi nhất thời toàn bộ phun đến nước trà bên trong. Vương Nôn Nôn khan một hồi. Ngụy Vương đem nước trà ném tới một bên. Lúc này Vương phủ nô tỳ lần thứ hai dâng trà mới. Từ khi phỉ tể đi rồi sau khi, bản vương vẫn cảm giác không thoải mái. chư Vị nói một chút. Lần này bản vương có phải là đã làm sai điều gì? Ngụy Vương xoa xoa mũi nói rằng. Ngồi ở Ngụy Vương dưới Ngụy Vương phủ trưởng sử Mi Văn nghĩa nói rằng, Điện hạ đang nghi rồi. Này phỉ tể bây giờ có điều là chó mất chủ. Bây giờ chạy đến Ngụy Diệu kêu lên hai tiếng. Điện hạ không cần lo lắng. Ở Ngụy Vương tả dưới ngồi thẳng chính là Tiêu Kỳ. Hắn đối với Ngụy Vương nói rằng, Hoàng thúc, này phỉ tể có thể cũng không phải là chó mất chủ đơn giản như vậy, hắn được Tề vương tiêu minh sai khiến mà đến, lần này kết minh việc Hoàng thúc thực sự có chút lô mãng, ở chất nhi xem ra, Hoàng thúc làm đáp ứng Tề vương, đã như thế ba vương cùng tồn tại, mặc dù là triệu vương mang theo man tộc kỵ binh mà đến vậy không làm gì được chúng ta. Ngụy Vương nghe vậy như như mày, hắn nói rằng, tuy rằng nói như vậy, thế nhưng phỉ tể trong lời nói ý tứ tiêu minh trong tay có tiên hoàng di chiếu. Này nói rõ là nói cho bản vương tiêu minh mới là kế thừa đại thống người, nếu là bản vương đáp ứng rồi phỉ tệ, này chẳng phải là để bản vương hướng về tiêu minh xưng thần. Mi Văn Nghĩa nhân cơ hội nói rằng, Điện Hạ nói không sai, bây giờ triệu vương nói mười tam hoàng tử là hoàng thượng, sở vương thì lại trực tiếp lập tam hoàng tử vì là hoàng thượng, nói không chắc phía dưới hiến vương sẽ lập tứ hoàng tử vì là hoàng thượng, hiện tại lại tới nữa rồi một tiêu minh, này thật thật giả giả khó có thể nhận biết, duy nhất có thể xác định chính là hiện nay thiên hạ đã rối loạn. Chính là thời loạn lạc ra anh hảo, điện hạ chủ tính nhiều năm như vậy, có thể nào hướng về cái. Kia tiêu minh tiểu nhi không đúng. ngụy vương nghe vậy gật gật đầu, này mi Văn Nghĩa chính nói đến trong tâm khảm của hắn, từ khi Ninh Vương bị giết hắn liền vẫn hoặc đang sợ hại ở trong, những năm này chăm lo việc nước không chính là vì có một ngày không sống ở tiêu văn hiên trong bóng tối sao. Hiện tại tiêu văn hiên rốt cục chết rồi, hắn cũng không tiếp tục cần lo lắng được sợ, mà đồng thời, hắn dạ tâm cũng không ngừng bành trướng. Hắn cũng muốn nếm thử cái kia vạn người bên trên cảm giác. Tiêu kỷ vốn định lần thứ hai khuyên bảo một hồi Ngụy Vương, thế nhưng thấy Ngụy Vương trong mắt cùng nhiệt cuối cùng hắn từ bỏ. Những người này Ngụy Vương đối với hắn dường như kỳ ra, hiện tại năm, sáu năm Ngụy Vương muốn làm cái gì, hắn đều nên hết sức giúp đỡ. Liên hắn nói rằng, nếu Hoàng Thúc có trí thiên hạ, hiện tại làm chỉnh quân bị chiến, lấy phương bất chắc, tuy rằng chất nhi cùng Tiêu Minh chỉ là tiếp xúc qua một lần, nhưng người này tuyệt đối không phải một dễ dàng đối phó người nếu là hoàng thúc từ chối cùng hắn kết minh liền phải làm tốt ứng đối chiến sự chuẩn bị ý của ngươi là tề vương sẽ tiến công ngụy địa ngụy vương cho mày tiêu kỷ từ tốn nói hoàng thúc không nên quên năm đó thương châu cuộc chiến cùng ký châu cuộc chiến là làm sao đối xử tiêu minh năm đó tiêu minh chỉ là nắm những này nhược điểm đổi lấy một ít lợi ích thế nhưng hắn nhất định đối với hoàng thúc vẫn ghi hận dù sao năm đó hoàng thúc có thể suýt chút nữa liền hại thanh châu quân toàn quân bị diệt ngụy vương sắc mặt đột nhiên âm trầm lên Bất kể là Thương Châu, cuộc chiến vẫn là ký Châu cuộc chiến, hắn đều đánh chết bần đạo không bằng chết đạo hữu ý nghĩ. Thậm chí hắn vẫn muốn nhân cơ hội tiêu diệt cái này đến từ bắc phương uy hiếp. Trước đây hắn còn còn kiên kỵ tiêu văn hiền, hiện nay thiên hạ đại loạn chỉ có thể dựa vào bản lĩnh nói chuyện, hắn đúng là hoàn toàn sẽ không kiên kỵ. Nếu như tể Vương có ý nghĩ này, hắn tất nhiên sẽ tiến công Bành Châu. Mi Văn Nghĩa đong nhiên nói rằng, Ngụy Vương cũng gật gật đầu, hắn nhìn về phía Mi Văn Nghĩa, Mi trưởng sử. Này Bành Châu, nhưng là quê hương của ngươi, Mi gia chính là địa phương đệ nhất đại tộc, này Tề Vương tàn sát Lục Châu hào tộc sự tình còn ở trước mắt, nếu là Bành Châu bị phá, Bản Vương rất vì là địa phương hào tộc lo lắm nha." Mi Văn nghĩa sắc mặt bạch, hắn nói rằng, không dối gạt điện hạ, năm đó Tề Vương tàn sát Lục Châu hào tộc thời điểm đúng là có một ít hào tộc con cháu chạy trốn tới Bành Châu tị nạn, nói đến này tàn sát hào tộc việc có điều là Tề Vương âm mưu, mà tuyệt đối là hào tộc phản loạn, hạ quan cho rằng Lúc này lấy việc này chiêu cáo thiên hạ, để thiên hạ hào tộc tuyệt đối với Tể Vương nhớ nhung, đã như thế, các nơi hào tộc tất nhiên coi Tể Vương vì là hồng thủy mãnh thú, nếu là Tể Vương đột kích thế, tất liều chết chống lại. "Rượu?" "Rất, gì rượu?" Ngụy Vương nghe vậy đại hỉ, hắn nói rằng, bản vương ở Bành Châu có 50000 tru quân, nếu là địa phương đại tộc có thể đồng tâm hiệp lực cộng đồng chống lại, này binh lực nhưng là không chỉ là ở bề ngoài 50000, đến thời điểm bản vương ở phái 10000 kỵ binh giúp đỡ. Tất nhiên giết tiêu minh không còn manh giáp. Tiêu kỷ vẻ mặt lạnh lạnh, hắn nhưng là nói rằng, Hoàng thúc, tiêu minh quân đội lấy hỏa khí danh dương thiên hạ. Nếu là Hoàng thúc muốn đánh bại tiêu minh cũng chỉ có từ đây sự trên bỏ công sức. 8. Trưng 538, Hợp nhất lệ cảnh môn. Hỏa khí. Ngụy vương nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Muốn đến việc này, tâm tình của hắn có chút đen tối. Hắn nói rằng, bản vương để thợ thủ công phòng chế ngòi lửa thương. Thế nhưng hiện nay mới thôi còn không có mặc cho hà tiến triển thực sự là kiện khiến người ta đau đầu. Mi Văn Nghĩa thì lại nói rằng điện hạ không cần sầu phiền, này xuống kiếp cùng pháo cố nhiên uy lực to lớn, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. bằng không vì sao Tiêu Minh thủ Sơn Hải quan mà không ra? Có thể thấy được mặc dù có hỏa khí, Tiêu Minh đối với man tộc kỵ binh vẫn như cũ sợ hãi. Huống hồ tề địa ít người mà ngụy địa nhiều người, tề địa bẩn cùng mà ngụy địa giàu có, chỉ cần có thể bảo vệ Bành Châu, không ra mấy tháng Tề vương quân đội liền không thể không lùi. Tiêu Kỳ nhíu nhíu mày. Này Mi Văn Nghĩa nói tựa hồ có đạo lý, thế nhưng thương châu cuộc chiến, ký châu cuộc chiến đều chứng minh thanh châu quân hung hãn, mà ngụy địa tuy rằng địa nhiều người nhiều, lại vô cùng giàu có, thế nhưng bách tính vẫn sinh sống ở an ổn trong cuộc sống, mà ngụy địa quân đội cũng bảy, 8 năm không có trải qua đại chiến sự, nếu là song phương giao chiến, thắng bại không biết. Do dự một chút, hắn nói rằng, Hoàng Thúc, chất nhi cho rằng còn ứng tiếp tục phái ra sứ giả cùng người Hà Lan, nước Nhật, thậm chí xuôi nam tìm kiếm pháo cùng súng kiếp rèn đúc phương pháp. Bây giờ cái khác phiên vương kiến thức hỏa khí chi lợi đều thấy được hỏa khí bi lực, việc này trên tuyệt đối không thể xem thường. Mi trưởng sử cùng hiền chất nói đều có lý, đã như vậy, mi trưởng sử liền phụ trách Bảnh Châu phòng bị, hiền chất liền phụ trách này hỏa khí rèn đúc phương pháp làm sao? Mi văn nghĩa cùng tiêu kỳ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đáp, vâng, điện hạ. Ngụy vương hài lòng gật gật đầu, hắn đang muốn cùng hai người đi trong thành du ngoạn một phen, đột nhiên một thị vệ vội vã đến bên ngoài chính điện. Điện hạ. Sở địa cơ sở ngầm đến báo, nghe nói Sở Vương quân đội đã bắt tuyển châu chờ hoàng gia cố thổ. Thị vệ nói rằng, tuyển châu, Ngụy Vương lấy làm kinh hãi. Lúc này mới thời gian bao lâu Ngụy Vương phong quốc liền mở rộng gấp đôi. Nếu là tiếp tục như vậy, chẳng phải là Nam Phương Giang Sơn đều phải bị Sở Vương chiếm cứ. Này ngược lại là không kỳ quái, Sở Vương những năm này khổ tâm kinh doanh Nam Phương, đã sớm thu mua chu vi không ít châu huyện quan chức. Hiện nay thiên hạ sụp đổ, những quan viên này lập tức nhờ vào Sở Vương. Tiêu Kỳ phân tích một hồi, Ngụy Vương trong lòng có chút chua sót, hừ, này Sở Vương đúng là thật đúng là xảo quyệt, chiếm chỗ tốt, đáng tiếc bản Vương Chu một bên Yến Vương, Thề Vương đều không phải tướng tốt hạng người. Không thể không nói bây giờ Sở Vương là nhất thiên thời địa lợi nhân hòa, hai người mặc dù đối với Sở Vương không có hảo cảm, nhưng không thừa nhận cũng không được điểm ấy. Mi Văn Nghĩa thở dài một tiếng nói rằng, quan trọng nhất chính là Sở Vương Thủy Sư hoành hành trong sông, đây là một đạo thiên nhiên sông đào bảo vệ thành, ai cũng bắt hắn không có cách nào Ngụy vương nghe vậy hừ một tiếng, hắn nói rằng, việc này thật là mất hứng không đề cập tới cũng được, sở vương giàu có, bản vương cũng không kém hắn cái gì, thiên hạ này đến tuột cùng là ai còn chưa chắc chắn đây. Mi văn nghĩa gật gật đầu, hắn chợt nhớ tới một chuyện nói rằng, điện hạ, hạ quan đúng là nghĩ tới một chuyện, này tề vương chiến hạm xôi nam tiếp tế mỗi lần đều muốn ngừng thông châu, này ngược lại là nói không chừng là chúng ta bắt bí tề vương một nhược điểm, dù sao nếu là không có thông châu, chiến hạm của bọn họ xôi nam nhưng là có chút khó khăn. Ngụy vương con mắt sáng vừa đến, hắn nhẹ nhàng vứt dâu. Gác y nói, Mi trưởng xử ngược lại thật sự là là cho bản vương một lời nhắc nhở. Hừ, đã như vậy, chúng ta nói không chừng liền cầm thông châu làm một phen văn chương. Nếu là hắn tiêu minh can đảm dám đối với bảnh châu có ý đồ, đừng trách bản vương cấm chỉ chiến hạng của hắn ngừng tiếp tế. Hà ngừng ở đây, điện hạ, nói không chừng chúng ta còn có thể áp chế tề vương cho chúng ta đưa một ít pháo cùng súng kíp. Mi văn nghĩa nói rằng, Ngụy Vương càng nghĩ càng thấy đến Mi Văn Nghĩa rất có đạo lý, hắn nói rằng, hừng, đã như vậy, bản vương liền phái người đi Thanh Châu nói chuyện việc này. Dứt lời, Ngụy Vương thoải mái cười to. Thanh Châu, Tiêu Minh từ Thanh Châu đại doanh rời đi sau khi trực tiếp đi tới phủ nhà, hắn chân trước vừa tới, chân sau Lý Tam liền theo vào. Có phải là có cái gì trọng yếu tình báo? Lý Tam dáng vẻ vội vã, Tiêu Minh không khỏi hỏi. Bây giờ đối với Thanh Châu ở ngoài sự tình Tiêu Minh cũng là hai mắt tối thui chỉ có thể dựa vào lý tam cùng vương tuyên thu thập đến tin tức phân tích trước mặt thế cuộc. Lý Tam cười hì hì nói, "Điện hạ, Dương Chấn Đàng hoàng địa đem lệ cảnh môn cơ sở ngầm, ám hiệu đều bàn giao đi ra, hạ quan đúng là ở Thanh Châu bắt được không ít lệ cảnh môn người. Nhanh như vậy liền bàn giao, xem ra này Dương Chấn cũng có điều là rất sợ chết độ." Tiêu Minh Kinh thường nói, "Điện hạ lời này cũng không phải giả, hạ quan đem này thập đại cực hình nói chuyện, này hình cụ còn chưa lên hắn liền dọa tiểu trong quận, kha kha." Lý Tam tựa hồ vô cùng đắc ý. Chuyện của tui.vn nói điểm chính. Tiêu Minh lườm hắn một cái, tiểu tử này miệng lưỡi chân chu tật xấu vẫn là không cải. Lý Tam cười ngược lại, nói rằng, những này lệ cảnh môn người đều bị hạ quan tóm lấy, biết được điện hạ nắm trong tay di chiếu. Những người này ở dương chấn khuyên dồn dập nguyện ý nghe từ hạ quan điều khiển. Hơn nữa hạ quan đã phái ra người đi hợp nhất lệ cảnh môn những nơi khác nhân viên. Dừng một chút, Lý Tam nói tiếp, điện hạ, này lệ cảnh môn đúng là thật sự không lọt chỗ nào. Trải rộng đại du quốc, Dương Chấn bàn giao ở mỗi cái phiên vương bên người đều có lệ cảnh môn mật thám. Đã như thế, chúng ta đúng là có thể bất cứ lúc nào nắm giữ cái khác phiên quốc tình huống. Ngoài ra, Dương Chấn sẽ không có cung cấp cái gì có giá trị tình báo. Thiêu Minh quan tâm nhất vẫn là cái này. Lý Tam nói rằng, có, Dương Chấn nói man tộc đáp ứng triệu vương xuất binh điều kiện là thu được chiến lợi phẩm một nửa. Hơn nữa Lương Vương cũng đồng dạng đối với man tộc xương thần đổi lấy man tộc chống đỡ. Lương Vương? Hử! Lại là một nhận giặc làm cha Tiêu Minh cả giận nói Hắn hiện tại càng ngày càng lý giải Tại sao Đại Minh Triều sẽ vong Nội ưu ngoại hoạn Vẫn như thế nhiều hắn gian dẫn đường đảng Có thể không vong sao Bất quá nghĩ đến tình cảnh bây giờ Hắn cảm đến lúc này tình cảnh càng thêm gian nan Dương Chấn còn nói Man tộc hứa hẹn không để ý tới giữa hai người mâu thuẫn Nếu như triệu Vương cùng Lương Vương phát sinh xung đột Man tộc binh mã sẽ không tham dự Có điều nếu là bọn họ Nếu là đối với Điện Hạ dụ Minh man tộc đáp ứng tất nhiên toàn lực chống đỡ. Tiêu Minh nhữ nhíu mày, vốn là hắn còn muốn chơi người đại lý chiến tranh, không nghĩ tới này man tộc đúng là sớm chơi lên. Hắn biết rõ man tộc ý nghĩ, không thể nghi ngờ là muốn lợi dụng Triệu Vương cùng Lương Vương tiêu hao binh lực của hắn, chính mình ở hai người phía sau tùy thời mà động. Có điều điện hạ, Triệu Vương tựa hồ đối với Thục Vương càng cảm thấy hứng thú, mà Lương Vương nhưng là đối với Triệu Vương chiếm cứ trường An rất có vi tử. Lý Tam lần thứ hai nói rằng, Triệu Vương xem ra còn không ốc, Đất thục được sưng thiên phủ chi quốc, chính là đại du quốc sản lương trọng địa, nếu là bắt đất thục, hắn thì sẽ không vì là lương thực phát sầu, năm đó tần vương doanh chính cũng là trước tiên lấy quan trung, sau lấy ba thục, tiếp theo mới nhất thống sáu quốc, xem ra triệu vương rất có học tập thủy hoàng tư thế. Lý Tam nói rằng, không phải là, này triệu vương có thể vẫn tự xưng tiểu tần hoàng. Cười lạnh một tiếng, tiêu minh bỏ qua một bên cái đề tài này hỏi, nếu là triệu vương có cái này tâm tư đúng là cho bản vương trinh phạt Ngụy địa thắng lấy thời gian. Ngươi lại nói nói này Bành Châu tình huống. Chương 539, chiến trước chủ bị. Lý Tam hồi ức trong đầu liên quan với Bành Châu tình báo. Tiêu Minh Hữu Tâm muốn chinh phạt Bành Châu, làm thu thập tình báo mật vệ đương nhiên phải đi đầu đối với Bành Châu tiến hành tra xét. Mà từ hắn đảm nhiệm mật vệ thống lĩnh tới nay, hắn cũng dần dần tiếp xúc được cái khác Phiên Vương trong tay cơ sở ngầm, có điều hắn tổng thể tới nói, hắn đối với mình thành lập mật vệ rất có tự tin, dù sao bọn họ có rất nhiều kinh điển thư tịch học tập. 2 năm qua, Bọn họ ở trên thực tế học tập đã thành lập một bộ thành thuộc bên trong tổ chức, tương tự cũng bồi dưỡng được một chút ưu dị mật vệ. Điện hạ, này Bành Châu quanh thân nhiều sơn, Bành Châu thành cơ bản nằm ở điện hạ thường nói buồn địa địa hình ở trong, tại hạ quan xem ra bởi nhiều sơn, này quy mô lớn quân đội rất khó ở ngoài thành tập kết bày trận, khó có thể đối với thành thị tạo thành uy hiếp hơn nữa. Này Bành Châu ngoài thành có biển thủy, tứ thủy hai con sông tụ hợp sau khi hướng nam chảy vào, hiện tại này hai con sông thành Bành Châu thiên nhiên sông đào bảo vệ thành. Tổng thể mà nói, này Bành Châu hai bên là Sơn, mặt, phía bắc là Thủy. Tiêu Minh nghe vậy nhíu nhíu mày, này Lý Tam nói đúng là hắn khoa học kỹ thuật trong kho Từ Châu vị trí địa Lý An khớp với nhau. Trong lịch sử, biện Thủy cùng Tứ Thủy này hai con sông trường kỳ triệu đến Hoàng Hà Cước, bởi vì Từ Châu quanh thân vùng núi hạn chế, đường sông cũng vẫn phi thường ổn định, này Biện Thủy từ Tây mà đến, Tứ Thủy nhưng là từ Tiêu Minh đất phong chạy vào Bành Châu thành phụ cận. Hiện tại này hai con sông đối với Bành Châu Thành mà nói vừa là sông đảo bảo vệ thành, cũng là tuyến đường, đại du quốc con đường Bành Châu Thành canh đảo chính là mượn đường biển Thủy cùng Tứ Thủy đường sông, bây giờ Thanh Châu thương hội thương thuyền xuôi Nam cũng đến đi ngang qua nơi đây. Đơn giản tới nói, dọc theo Tứ Thủy có thể lên phía Bắc Tế Lỗ, thẳng tới U Châu, dọc theo biển Thủy có thể xuôi Nam Kim Lăng, Dương Châu, thậm chí có thể tiến vào Trường Giang đến Sở Vương Đất Phong, từ Tây thì lại có thể đến Trường An, Lạc Dương chờ quan trung khu vực. Vị trí có thể nói là liên tiếp nam bắc đổ vật chỗ then chốt. Chính là bởi nguyên nhân này, Tiêu Minh ở Ngụy Vương từ chối kết minh sau khi phản ứng đầu tiên chính là bắt bành Châu Thành. Dù sao loại này dễ thủ khó công, lại là giao thông chỗ then chốt địa phương ở Ngụy Vương trong tay thực sự buồn nôn, bởi vì chuyện này ý nghĩa là hắn đem thời khắc đối mặt Ngụy Vương đâm hoa cúc nguy hiểm. Mà hắn nếu là bắt nơi này thì lại bằng là sẽ ra Ngụy Địa môn hộ, từ đây Ngụy Địa một con ngựa bình xuyên, mặc hắn dung rồi, hung dung biến thủ thành công. Điện hạ, nay Bành Châu thành ngoại trừ địa hình dễ thủ khó công ở ngoài, dân phong cũng là cực kỳ dũng mãnh, Bành Châu người dũng mãnh thiện chiến không thua với Tề Địa Bách Tính, hơn nữa Bành Châu trong thành đóng quân 50 ngàn tinh nhuệ, những binh sĩ này đều đều là Bành Châu bản địa Bách Tính, trong quân tướng lĩnh cũng nhiều tới đây Bành Châu địa phương nhà giàu đại tộc, ở thêm vào những này đại tộc tư binh, Bành Châu trong thành binh lực không phải con số nhỏ. Lý Tam càng nói càng lo lắng. Nay Bành Châu thành dễ thủ khó công không nói, trong thành quân đội cũng không phải nhược lực. Bành Châu từ xưa chính là binh gia vùng giao tranh, binh sĩ cường hãn bản vương cũng hiểu rõ, nguyên nhân chính là như vậy, bản vương càng có bắt bành châu cần phải, bằng không nếu là triệu vương cùng man tộc đến công, bản vương chắc chắn hai mặt thụ địch. Tiêu Minh vẻ mặt kiên định. Lý Tam sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, Tiêu Minh vừa nói như thế, hắn cảm thấy này bành châu thành thật sự rất trọng yếu. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, điện hạ, hạ quan còn biết một chút địa phương nhà giàu đại tộc tình huống, này bành châu thành đệ nhất đại tộc chính là Mi Gia. Hiện tại My Gia Gia chủ trưởng tử My Văn Nghĩa chính là Ngụy Vương phụ trưởng Sử, ngoài ra, này đệ nhị gia tộc lớn chính là Lữ Gia. Tiêu Minh một bên nghe, một bên gật đầu, Lý Tam đối với Bảnh Châu Thành tin tức nắm giữ rất tường tận, hiện tại hắn đối với Bảnh Châu Thành có thể nói là vô cùng hiểu rõ. Người đem những tin tình báo này toàn bộ tụ tập thành sách, mặt khác, bản Vương cần một tỉ mị Bảnh Châu Thành bản đồ. Tiêu Minh trầm ngâm một chút, chính là biết đối phương chi kỷ trăm trận trăm thắng, ở chiến tranh đến trước hắn nhất định phải nắm giữ tỉ mỉ tư liệu. Có điều đây chỉ là một phần trong đó công tác, hắn đối với Ly Tam nói rằng, địa phương hào tộc là làm sao đối xử bản vương. Cung Điện Hạ nghĩ tới như thế, Bành Châu hào tộc đối với Điện Hạ địch ý rất lớn, thường thường có bất kính nói như vậy, cái này cũng là hạ quan lo lắng, nếu như Điện Hạ công kích Bành Châu thành chỉ sợ những này địa phương đại tộc sẽ liều mạng chống lại. Tiêu Minh cười khổ một tiếng, năm đó vì diệt trừ ràng buộc Thanh Châu hào tộc hắn là ra tay tàn nhẫn một chút Hiện tại hắn năm đó mà hành vi thành những này hào tộc trong mắt đại nghịch bất đạo ác ngân, có điều dù vậy, hắn vẫn không có hối hận ngay lúc đó quyết định. Đại du quốc ở những này danh môn đại tộc dưới sự thống trị mất cảm giác quá lâu, nếu như không thể triệt để diệt trừ những này ưu ác tính, bọn họ thì lại sẽ tiếp tục hấp đại du quốc huyết. Nghĩ đến này, trong lòng hắn liền có quyết định, liền hắn đối với Lý Tam nói rằng, hào tộc như vậy, bách tính đây. Bách tính đối với Điện Hạ đúng là rất tán thưởng. Lý Tam cười nói chuyện này hắn cũng rất đắc ý như vậy có thể không để mật vệ cổ động bách tính làm loạn tiêu minh hỏi lý tam khi đến liền rõ ràng tiêu minh tìm hắn trọng điểm chính là cái này hắn nói rằng về điện hạ chuyện này rất khó bách tính ở hào tộc cướp hiếp ra đời sống rất lâu hoặc là nói địa phương bách tính đã thành hào tộc lệ thuộc ở không xác định điện hạ có thể công phá bành châu thành thời điểm bọn họ không dám tùy tiện làm việc hừ đã như vậy ở bản vương tiến công bành châu thành thời điểm ngươi lần thứ hai thử một chút tiêu minh nói rằng Lý Tam nếu nói như vậy khẳng định là thu mua mấy người. Hắn không hy vọng những người này có thể quyết định chiến tranh thắng bại, thế nhưng nếu như có thể để Bành Châu thành quân đội phân tâm cũng là không sai. Nắm giữ tỉ mỉ tình báo, tiêu minh để Lý Tam trở lại. Sau 3 ngày, Lý Tam lần thứ 2 trở về, lúc này hắn đem một phần Bành Châu thành hoàn bị địa hình cùng quân đội an bài đồ giao cho hắn, mà hắn nhưng là để khí giới tư thợ thủ công suất đêm chế tạo sa bản. Các nhật. Hán triệu tập tham dự lần này công thành tướng lĩnh quan sát Bành Châu Thành địa đồ đồng thời lập ra tỉ mỉ tiến công kế hoạch, nặng như vậy muốn chiến tranh hắn cũng không muốn ra cái gì chỗ sơ suất Cùng tiêu minh như thế, làm như buôn chờ người nhìn địa đồ sau khi nhất thời những mảy. Điện hạ, này Bành Châu Thành xem ra là khối xương cứng, chúng ta chỉ có thể từ chính diện tiến công Bành Châu Thành, hơn nữa Bành Châu Thành phía trước thổ địa chật hẹp, vô cùng không thích hợp các binh sĩ tuyến xếp thành hàng hình. Niu buôn phân tích nói, La tín nhưng là trực tiếp nói Bành Châu Thành vừa không có pháo cũng không có súng kiếp đội, Ngụy Vương xem ra đem mua trang bị cho là xem ra bà bối. Đã như vậy, chúng ta liền lấy tiến công sơn hải quan biện pháp, cứu pháo quăng xạ vôi đạn, thuốc nổ phá thành. La Tín nói rất đúng, trực tiếp pháo trên. Lô Phi tính nết vẫn không thay đổi, trực tiếp mà thẳng thắn. Như buôn hừ một tiếng, hắn nói rằng, nói đơn giản, này Bành Châu ngoài thành nhưng là một cái rất rộng sông đào bảo vệ thành, ngươi đúng là nói một chút làm sao trôn thuốc nổ. La tín mới vừa rồi không có nhìn kỹ xa bàn, lúc này mới nhìn thấy, nhất thời khả khả cười khúc khích lên. Ngưu Buôn lúc này chuyển hướng tiêu minh, điện hạ, mặt tướng đúng là có một biện pháp, xin mời điện hạ triệu tập 2 đến 3 chiếc chiến hạm đến đây trợ chiến. Trưng 540, Nguyễn Vương làm khó dễ. Chiến hạm, Ngưu Buôn đề nghị để hắn tiêu minh khẽ gật đầu một cái, này biện thủy tuy rằng không rộng, thế nhưng nhạc vân xuôi nam thời điểm ba chiếc chiến hạm ở trong đó thông qua vẫn là thừa sức. Dù sao này ba chiếc chiến hạm có điều là cấp 5 chiến hạm, chỉ tương đương với phổ thông thương thuyền to nhỏ. Này ngược lại là cái biện pháp, có điều hiện nay những chiến hạm này chính ở trên biển tới lui tuần tra, bản vương cần đem bọn họ triệu tập lên mới được. Tiêu Minh Trầm Ngâm nói. Sa bảng trên Bành Châu Thành Lâm Thủy xây lên, muốn đi vào Bành Châu Thành chỉ có thể thông qua trước cửa cầu gỗ, thế nhưng đến khi đó, Bành Châu Thành quân đội tất nhiên sẽ đem Tiểu Dỡ xuống. Lúc này ba chiếc chiến hạm ở giữa sông tới lui tuần tra có thể vận tải binh sĩ đến đối diện, có thể cung cấp pháo tiến công. Này ngược lại là không ngại sự, Ba châu quân đội tập hợp huấn luyện cũng cần một ít thời gian. Như Buôn Cao Hưng nói rằng, hắn vẫn ở Jun hạm chú ý, bởi vì càng là đến Nam Vương, này lâm thủy xây lên thành trì liền càng nhiều. Nếu như không có thủy sư cung cấp bảo vệ, bọn họ thậm chí căn bản không có cách nào qua sông. Chính đang mọi người quan sát xa bản thời điểm, một người thị vệ từ ngoài cửa đi vào. Hướng về Tiêu Minh nói rằng, "Điện hạ, Ngụy Vương sứ giả đến." Lỗ Phi nghe vậy cười nói, "Điện hạ, này Ngụy Vương có phải là hối hận, lại muốn cùng điện hạ kết minh?" Ngụy Vương giá tâm bừng bừng, có thể sẽ không dễ dàng như vậy liền hướng điện hạ khuất phục, nói không chắc hắn có cái gì ý nghĩ xấu. Lưu Bôn nói rằng, "Tiêu Minh nhíu nhíu mày, hắn nói rằng, "Bản Vương đi tới liền biết rồi, các ngươi tiếp tục quan sát xa bản lập ra kế hoạch tác chiến, sau khi đem kế hoạch giao cho bản Vương thẩm duyệt." "Vâng, điện hạ." Ngưu buôn một các tướng linh đác. Dứt lời, tiêu minh theo thị vệ hướng về tề vương phủ mà đi, ở vương phủ trong chính điện một cái văn sĩ trung niên đang đợi hắn. Nhìn thấy tiêu minh, văn sĩ trung niên hành lễ sau khi nói rằng, tề vương điện hạ, lần này hạ quan chính là được ngụy vương sai khiến mà đến, muốn cùng điện hạ nói một chút này thông châu việc. Thông châu. Tiêu minh con mắt híp lại, nghĩ thầm nên đến sự tình vẫn là đến rồi, hắn liền biết ngụy vương sẽ nắm thông châu làm văn. Ở chủ vị ngồi xuống, hắn nói rằng. Ngụy Vương có ý kiến gì cứ việc nói chính là. Văn sĩ Trung niên nói rằng, Ngụy Vương Điện hạ nói rồi hiện nay thiên hạ đại loạn, đều là hoàng thất dòng họ lẽ ra giúp đỡ lẫn nhau, vì lẽ đó Ngụy Vương Điện hạ đồng ý tiếp tục vì là thành châu chiến hạm cung cấp tiếp tế, thế nhưng hy vọng điện hạ có thể lấy 2 vạn con ngòi lửa thương, 300 ổ hỏa pháo vì là thuê sính phí dụng. Ngụy Vương thật đúng là sẽ dở công phu sư tử ngoạm. Tiêu Minh lạnh rên một tiếng, hắn nói rằng, nếu là bản vương không đáp ứng đây Cái kia Ngụy Vương Điện Hạ liền không thể tiếp tục vì là Điện Hạ ở Thông Châu cung cấp tiếp tế, vọng Điện Hạ cân nhắc. Văn sĩ Trung niên từ từ nói, Điện Hạ, nếu là mất đi Thông Châu bến cảng, chiến hạm này xuôi nam nhưng là khó khăn. Văn sĩ Trung niên ngạo mạn ngữ khí để tiêu minh một trận hỏa lên, hắn hận nhất bị người khác uy hiếp, đã như thế, hắn đúng là càng muốn giáo huấn một hồi Ngụy Vương, để hắn biết đạo thiên cao bao nhiêu, địa nhiều dài. Hắn nói rằng, ngươi trở lại nói cho Ngụy Vương, hắn nếu là đình chỉ Thông Châu tiếp tế bản vương nhất định sẽ làm cho hắn trả giá thật lớn. Tiêu Minh giọng nói nghiêm nghị, Văn Sĩ Trung niên đúng là sợ hết hồn, hôm nay tới đây Ngụy Vương tràn đầy tự tin, dù sao thông châu ở Ngụy địa cảnh nội, Tiêu Minh đối với này không có bất kỳ biện pháp nào. Điện hạ, lợi và hại trong lúc đó ngươi có thể muốn cân nhắc rõ ràng. Văn Sĩ Trung niên không nghĩ tới Tiêu Minh cường ngạnh như vậy, trong lúc nhất thời cũng không phải biết nên làm gì. Tiêu Minh lúc này trầm lên, đối với Văn Sĩ Trung niên nói rằng, bản vương cân nhắc rất rõ ràng ngươi trở lại nói cho Ngụy Vương, Thương Châu cuộc chiến bản vương ký, ký Châu cuộc chiến bản vương cũng nhớ tới, bây giờ hắn không niệm hoàng thất dòng họ Tỉnh, từ chối kết minh việc, bản vương đối với hắn đã hết lòng tận, từ đây, hắn không cần đối bản vương lưu thủ, bản vương cũng sẽ không đối với hắn lưu thủ. Văn sĩ trung niên vốn đang rất bình tĩnh, hiện tại Tiêu Minh là triệt để để hắn sợ sệt, dưới cái nhìn của hắn Tiêu Minh đây là chính thức đối với Ngụy Vương khai chiến. Hạ quan, hạ quan xin cáo lui. Đụng vào một núi hôi, Văn sĩ trung niên xoa xoa trên chán mồ hôi hột, cũng không quay đầu lại địa đi ra ngoài. Hắn chỉ lo lại đi chế một chút liền muốn bị Tiêu Minh cầm mất đầu tế cờ. đưa đi Ngụy Vương sứ giả, Tiêu Minh con mắt híp lại, vốn là hắn đối với Ngụy Vương còn ôm có một kia ảo tưởng, hiện tại Ngụy Vương sắc mặt triệt để để hắn thất vọng rồi. Hơn nữa hắn không phải tiền thân Tiêu Minh, có thể không để ý cái gì Hoàng gia huyết thống. Hắn chỉ rõ ràng một điểm, ở tiếp tục như thế, Đại Du quốc chỉ sợ cũng thật sự muốn ăn tảo viên thuốc. Vì lẽ đó ở những này, Phiên Vương vẫn không có đem đại du quốc nhân khẩu từ một tức gieo vạ đến chỉ có mấy trăm vạn thời điểm, hắn nhất định phải lấy tích cực tiến công trạng thái, có thể đoạt được bao nhiêu thổ địa, liền đoạt được bao nhiêu thổ địa, đặc biệt là ngụy địa loại này phú thứ lại nhiều người địa phương. Đem Ngụy Vương sứ giả đánh đuổi, Tiêu Minh lập tức hạ lệnh để Nhạc Vân từ trong hạm đội triệu tập 3 chiếc chiến hạm tiến vào thành châu phối hợp đối với Bành châu thành chiến dịch, đồng thời hắn cùng Như Bôn bắt đầu khua chùng gõ ở địa bày ra đối với Bành châu thành tiến công. Mà tựa hồ đúng rồi trả thù tiêu minh, ở sứ giả trở lại thành Kim Lăng sau khi, ngụy Vương rất nhanh đoạn tuyệt đối với Thông Châu tiếp tế, đồng thời ngụy Vương hạ lệnh mặc cho Hà Thành Châu thương nhân không được ở ngụy địa mậu dịch, bằng không giết hết không xá. Ở mệnh lệnh ban xuống sau khi, ba chiếc không có đến cùng rút đi Thành Châu thương thuyền bị giam giữ. Điện hạ, ngụy Vương quả thực quá đáng trách, hắn thả người của chúng ta trở về, nói nếu như muốn chuộc đồ thương thuyền liền nắm 50 vạn lượng bạc. Lý Khai Nguyên lòng căm phẫn điền Hiện tại chuyện làm ăn vốn là bởi vì chiến loạn rất khó làm. Không nghĩ tới ngụy Vương vào lúc này đột nhiên đến một chiêu như thế, này ba chiếc trên thương thuyền vận tải hàng hóa thêm vào thương thuyền bản thân giá trị 20 vạn lạng không ngừng, Lý Khai Nguyên không thể không đau lòng. ngụy Vương lấy trả thù biện pháp xác thực để hắn có chút không ứng phó kịp, dựa theo Lý Khai Nguyên lời giải thích, một ít Nguyễn địa nhà giàu đại tộc nhân cơ hội đối với đến từ thành Châu thương nhân làm khó dễ. Ở bề ngoài tuy rằng chỉ là trục xuất, Thế nhưng trên thực tế Ngụy Vương cùng một ít đại tộc đã sớm bao hàm dạ tâm, này ba chiếc thương thuyền bị chụp đã nói rõ vấn đề. Không thể không nói, chuyện này xác thực để Tiêu Minh rất náo tâm, những này thương thuyền đều là thành châu thương hội chính mình thương thuyền, tuy rằng ở cùng Ngụy Vương làm lộn tung lên thời điểm hắn liền hạ lệnh rút về, nhưng vẫn là chưa kịp bỏ chạy. Nay cũng không đúng không đúng thương nhân triệt quá chậm, mà là những này Ngụy Vương sớm có dự mưu, tại hạ khiến cho trước liền giam giữ này ba chiếc thương thuyền. Điện hạ, hiện tại thương hội làm ăn khó khăn. Phải làm sao mới ở đây? Lý Khai Nguyên thở dài một tiếng. Đại du quốc bên trong làm ăn khó khăn liền làm nước ngoài chuyện làm ăn, ngươi lẽ nào cho rằng bản vương tân khổ mở ra trên biển đường hàng không là vì chơi vui sao? Bản vương chính là vì ứng đối tình huống như thế sớm lưu tính, hiện tại ngươi liền đem trọng tâm chuyển đến trên biển mậu dịch trên. Vâng, điện hạ. Lý Khai Nguyên nói rằng, do dự một chút, hắn nói rằng, điện hạ, này ba chiếc thương thuyền đây. Hừ, hắn nắm bản vương tam chiếc thương thuyền. Bản vương liền bắt hắn ba tòa thành trì. Tiêu Minh tàn nhẫn mà vỗ bàn một cái. Trưng 541, tướng sĩ xuất trinh. Ngày 27 tháng 6, Thanh Châu khí trời dần dần nóng bức lên, thế nhưng ở Liệt Dương bên dưới, lệ thuộc Thanh Châu quân vận tải đội vẫn đang bận rộn Kim Thiên vận thua đội nhận được đến từ ngưu Buôn mệnh lệnh, toàn quân Sưởng vận ra tọa phát thương cùng đạn dược hướng về Nghi Châu mà đi, đám này súng đạn chính là vì là tiến công Bành Châu thành chuẩn bị. Mà theo sát vận tải đội chính là 36 môn giã chiến tháo. Những này giã chiến pháo bên trong 16 môn thuộc về 6 bảng giã chiến pháo, 20 môn thuộc về công thành giã chiến pháo, ở ngựa tha rượi dưới, pháo binh theo pháo đi hướng nam. Thanh châu bên tàu trên, ba chiếc cái luân chiến hạm cũng vào lúc này xuất phát xuôi nam, nhằm vào bành châu thành chiến sự chính đang khua trùng gõ mõ địa triển khai. Hơn một tháng, rốt cục muốn động thủ. Đứng ngủi tàu lỗ phi vẻ mặt thích ý, khoảng thời gian này vẫn ở huấn luyện, tháng ngày khô khan vô vị, hiện tại chiến sự đồng thời, hắn rốt cục tinh thần tỉnh táo La Tín lần này không có theo pháo binh cùng đi, cũng là chuẩn bị theo cái luân thuyền đồng thời xuôi nam. hắn nói rằng, lần này nếu là đánh hạ Bảnh Châu Thành, ngươi nói điện hạ sẽ đem Bảnh Châu Thành quân vụ giao cho ai? Làm sao? Ngươi có ý kiến gì? Lô Phi liếc mắt nhìn một chút La Tín, lướt một cái, La Tín nói rằng, kha kha, ta liền biết ngươi có ý nghĩ này. Yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi tranh. Tương lai chúng ta muốn đánh xuống thổ địa có thể lớn đây, tranh ngươi cũng không tranh nổi ta. Điện hạ đều nói rồi. Lần này Bành Châu Thành đánh xuống liền để ta đảm nhiệm Bành Châu đô đốc trước, kha kha, theo điện hạ lâu như vậy rốt cục muốn thăng quan. Lô Phi vô cùng cảm khái. Ba năm qua hắn lập công không ít, phạm tội cũng không ít, chập trùng lên xuống còn là một gia húy. Vốn là hắn đúng là không nghĩ những chuyện này, thế nhưng Trường An chi loạn sau Thành Châu quân mỗi cái tướng lĩnh trong lòng đều có ý nghĩ. Bây giờ Tiêu Minh tuy rằng không có xứng đế, nhưng ở trong lòng bọn họ đã là hoàng thượng, duy nhất khuyết thiếu chính là nhất thống đại du quốc thực quyền. Vì lẽ đó, Bọn họ từng cái từng cái gào gào kêu muốn đánh trận, này khai cương khoách thổ nhưng là công lao lớn, tương lai tất nhiên là nếu bản về công hành thượng, tên thủy thiên cổ. Lần này hắn lĩnh quân tấn công Bành Châu Thành có thể tiện sát không ít trong quân tướng lĩnh, từng cái từng cái đỏ mắt lên theo dõi hắn quyền chỉ huy. Hừ, hiện tại có ngươi đắc ý thời điểm, đánh trận thời điểm liền để ngươi cầu ta. La Tín hơi nhữ nhữ mẩy. Lỗ Phi nghe vậy nhất thời nết miệng nở nụ cười, hắn nói rằng, La Tín chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử cũng có hai năm, lần này ngươi cũng không thể cản trở. mới vừa nói xong, Lỗ Phi Dư Quang đỗng nhiên nhìn thấy có người hướng về hắn đi tới, hắn quay mặt đi, nhưng là Tiêu Minh đang thuyền. Điện hạ, ngươi cũng muốn đi nghỉ châu sao? Lỗ Phi cùng La Tín hướng đi Tiêu Minh, trong lời nói có chút hư phấn. đúng nha, bản vương lo lắng ngươi ở trên chiến trường nháo sai lầm, chuẩn bị tự mình đi tới giám sát. Tiêu Minh nhìn như vô ý nói rằng, Lỗ Phi nghe vậy ủy khuất nói. Điện hạ, ngươi vẫn là đối với mạ tướng không yên lòng. Tiêu Minh lúc này nở nụ cười, hắn nói rằng, bản vương chỉ là chuyện cười. Như đô đốc cùng bản vương nói rồi ngươi hiện tại một mình lĩnh binh sẽ không có vấn đề. Lần này Bảnh Châu cuộc chiến rất trọng yếu, bản vương đặc biệt đến thăm các ngươi, cho các tướng sĩ phình sĩ khí. Lỗ phi thở phào nhẹ nhõm, hắn đối với Tiêu Minh nói rằng, Điện hạ, ngươi liền an tâm đi, không bắt được Bảnh Châu thành mạ tướng đưa đầu tới gặp. Đầu của ngươi quá lớn. Bản vương đem ra ngay đêm đó ấm còn ghét bỏ không địa phương thả, ngươi liền chính mình giữ đi. Tiêu Minh trừng mắt lỗ phi, câu nói này đều thành cho câu thiền ngoài miệng của hắn. Lần này theo lỗ phi đi chính là la hoành chờ một đám hỏa khí doanh binh lính, ba chiếc chiến hạm bị những binh sĩ này nhét chẳng đầy. Vốn là Tiêu Minh cũng muốn đi nghi châu đốc chiến, thế nhưng Lý Tam hai ngày nay đưa tới tình báo có chút phức tạp, hắn cần cùng phỉ tể chờ người thương nghị. Tiêu Minh lên chiến hạm, điều này làm cho các binh sĩ đều lộ ra phân chấn vẻ mặt. Trước đây đánh trận xuất chinh chưa từng có phiên vương đích thân để đưa tiễn. Những này đến từ trường an binh lính trước đây chỉ là nghe nói tiêu minh vô cùng sự hòa hợp, bây giờ vừa thấy quả thế. Cùng lỗ phi nói rồi mấy câu nói, tiêu minh không tiếp tục để ý hắn, mà là trước sau lên 3 chiếc chiến hạm đối với các binh sĩ hỏi han đân cần, tiêu minh hành động này để các binh sĩ càng ngày càng đấu trí đắt đỏ. Chư vị tướng sĩ, Bành Châu thành phá đi Nhật, bản vương tất hôn lại tự đi tới vì là chư vị tướng sĩ bày xuống khánh công tiểu đối mặt một đám bình thường vừa đáng yêu binh lính, Tiêu Minh cao giọng nói rằng: Ta chi vinh quang tức trung thành. Thanh châu quân sĩ binh lập tức cao quát một tiếng. La hoành bật ra, hắn đồng dạng hô: Ta chi vinh quang tức trung thành. Nhìn sĩ khi đắt đỏ xuất chinh binh sĩ, Tiêu Minh hài lòng gật gật đầu, hắn đối với Lỗ Phi nói rằng: lên đường đi. Vâng, điện hạ. Lỗ Phi đáp. Rơi xuống thuyền, Tiêu Minh nhìn kỹ ba chiếc chiến hạm từ bến tàu xuất phát, dần dần biến mất ở nước sông phần cuối. Lúc này phỉ tể bóng người ra hiện tại tiêu minh phía sau, tương tự liếc nhìn đi xa chiến hạng, hắn nói rằng, điện hạ sở vương sứ giả nói sở vương nguyện ý cùng chúng ta kết minh, tương lai chia đều giang sơn, không biết điện hạ ý như thế nào. Lần này tiêu minh không có đi nghi châu nguyên nhân cũng là bởi vì sở vương sứ giả, ở hắn cùng ngụy vương triệt để nháo vỡ sau khi, không biết là sở vương là nhận được tin tức, vẫn là bản vương thì có kế hoạch, hôm nay lúc sáng sớm một sở địa sứ giả liền đến. Vào lúc ấy hắn chính đang quân sưởng cùng Tống Trường Bình đồng thời đem sản xuất ra tội phát thương giao phó Thanh Châu Quân, biết được tin tức sau khi hắn để Phỉ Tể đi đầu cùng Sở Vương Sứ giả tiếp xúc. Phỉ Trung Thư thấy thế nào? Tiêu Minh nói rằng, Điện Hạ, Lão Thần nói một câu để Điện Hạ không cao hứng, một tháng qua Lão Thần vẫn cùng bà Ngọc Khôn xử lý phong quốc chính vụ, ở Lão Thần xem ra Điện Hạ mặc dù có súng kiếp cùng pháo ưu thế cũng không cách nào một mình nhất Thống Giang Sơn. Phỉ Tể nói rằng, Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, Từ sổ sách trên xem, chỉ là sắt thép, súng kíp, pháo, đạn dược, hỏa dược liền để phủ nha tiêu hao rất lớn. Nếu là không chiếm được đúng lúc bổ sung, sợ rằng tương lai binh sĩ sẽ tao ngộ có súng nhưng không có viên đạn quân cảnh, mà dẫn đến tất cả những thứ này nguyên nhân cũng là bởi vì thiên hạ đại loạn, thương lộ đoạn tuyệt, đại du quốc bên trong các loại vật tư không cách nào chống đỡ đạt thanh châu. Nếu là cứ thế mãi, điện hạ làm sao có thể nhất thống bắc Phương Điện hạ, không nên quên trên thảo nguyên man tộc. Bọn họ vẫn đang nhòm ngó điện hạ. Phỉ tệ ý tứ đã rất rõ ràng, lần này Sở Vương phái sứ giả hắn không có chút nào bất ngờ, bởi vì hắn cùng Sở Vương pháo mậu dịch bên trong còn có hơn một nửa pháo không có giao phó, nếu là liền như vậy trở mặt, Sở Vương nhất định khóc chết tâm đều có. Ý của ngươi tiếp tục duy trì cùng Sở Vương mậu dịch lui tới. Thiêu Minh hỏi, "Điện hạ, thay đại sự giả không câu nộiệ tiểu tiết, nếu là điện hạ muốn muốn lấy được Bắc Phương Giang Sơn, nhất định phải cùng Sở Vương hợp tác, đã như thế" Bất kể là lương thảo, khoáng thạch đều có khởi nguồn, mà điện hạ thương phẩm cũng có phiến thụ nơi, không phải sao? Tiêu Minh gật gật đầu, không thể không nói phỉ tệ rất hợp hắn tâm tư, hắn xác thực cần phải có một ổn định thương phẩm tiêu thụ địa, bằng không thanh châu công nghiệp liên song. Trưng 542, ký kết minh ước. Từng trận gió sông thổi, mang đi ngày mùa hè khô nóng. Tiêu Minh cùng phỉ tệ vừa nói, vừa đi trên tiểu thanh hà hai bên hà đê, chấm ngâm một chút, hắn nói rằng, nếu nhật này... Chúng ta rồi cùng sở vương tiếp tục hợp tác, chính như phỉ các lão nói tới trước mặt bản vương đối mặt to lớn nhất uy hiếp là triệu vương, lương vương, yến vương cùng màn tộc, trước mặt tướng ổn định bắc phương giang sơn mới vương. Đúng, điện hạ, từ cổ chí kim khai quốc giả hoàn toàn từ bắc hướng nam chính phạt, sở vương liền để hắn tiêu diêu một trận cũng không sao. Phỉ tể cũng là đa mưu túc trí nhân vật. Chuyện này đến trước hắn cũng cùng bà Ngọc Khôn đã nói, bà Ngọc Khôn đồng dạng chống đời ý nghĩ của hắn. Bởi vì hắn xem ra hiện tại phong quốc sắc thực tứ cố vô thân mà lại gây thù hắn đông đảo, hiện tại làm nắm lấy cơ hội này. Dù sao đối với sở vương tới nói, hắn muốn chỉ là trường giang lấy nam thổ địa. Hừm, đã như vậy, bản vương liền trở lại đáp lời việc này. Tiêu Minh lông mày giãn ra. Man tộc, nước Nhật, Cao Ly, Triệu Vương, Lương Vương, Tiến Vương, này chính là trước mặt tiêu minh đối mặt chủ yếu kẻ địch, trong đó ngoại trừ nước Nhật ở trên biển ở ngoài, còn lại thế lực đều ở Bắc Phương. Hơn nữa những người này không có một là người hiền lành. Đặc biệt là Man Tộc vẫn là một đi ngang qua Đông Á đến Trung Á thảo nguyên đế quốc, ở tây phương Man Tộc thậm chí ở cùng Âu mạn đế quốc giao chiến, có thể thấy được lãnh thổ sự rộng lớn. Đối với Man Tộc tới nói, Đại Du Quốc chỉ là lãnh thổ bao trùm bên dưới một góc, ở những nơi khác Man Tộc còn có càng nhiều chính đang tranh cướp thổ địa. Cùng như vậy một Đại đế quốc giao chiến tất nhiên là dài lâu mà kéo dài, nếu là lấy tiêu minh trước mặt phong quốc thổ địa cùng tài nguyên. Chỉ là tiêu hao man tộc cũng đủ để đem tiêu minh tha đổ. Vì lẽ đó, bất luận xuất phát từ loại nào lý do, hắn đều phải nhất thống Bắc Phương, tiếp theo hắn mới có đầy đủ nhân lực cùng vật lực triệt để đánh bại man tộc. Một đường suy tư, tiêu minh cùng phỉ tể hướng về thành Thanh Châu mà đi. Trở lại vương phủ, tiêu minh nhìn thấy sở vương sứ giả. Điện hạ sở vương sứ giả nhìn thấy tiêu minh thái độ cung kính. Lần này ngoại trừ sở vương sứ giả, Lý Huy cũng ở. Thân là vẫn ở Thanh Châu phụ trách pháo giao dịch công việc Lý Uy ở đây thứ kết minh bên trong cũng phát huy không ít tác dụng. Khoảng thời gian này Lý Uy vẫn cầm tiêu minh tiền ở Sở Địa Đam làm nằm vùng nhân vật, trong lúc vô tình đã vì là Thanh Châu bồi dưỡng được một nhóm thân cận Thanh Châu quan trước Bởi vậy có thể thấy được, ở bất kỳ thời đại, tiền tài mị lực vẫn là vô cùng. Hai vị mời ngồi, phỉ các Lão đã đem Sở Vương ý tứ nói cho bản vương, suy nghĩ sâu sắc sau khi bản vương cảm thấy Sở Vương ý nghĩ không sai. Lần này sở vương phái ra sứ giả ở sở địa địa vị rất cao, chính là sở vương con rể sải khiến phi, có thể thấy được lần này sở vương đối với lần này kết minh coi trọng trình độ. Ở tiêu minh lúc tiến vào sải khiến phi liền xuất sáng lên đến, không giống là ngụy vương người không biết không sợ, sở vương nhưng là từng trải qua người Hà Lan thuyền kiên tháo lợi, ở tiền đường hải chiến bị người Hà Lan đánh tẹt ra quần sau khi sở vương liền quyết định nhất định phải trọng điểm phát triển hỏa khí. Chính vì như thế. Sở Vương thập phần lo lắng Tiêu Minh bởi vì hắn tự lập sự tình sẽ bỏ lúc trước mậu dịch hiệp định, lần này vội vội vàng vàng phái hắn đến đây năn nỉ kết minh việc. Điện hạ anh minh, Sở Vương cảm giác sâu sắc điện hạ ở Bắc Phương một mình phấn khởi chiến đấu vô cùng gian nan, hoàng thượng cũng có cảm tình thân, nếu là điện hạ đồng ý kết minh, hai người chính có thể lấy sở trường bổ sở đoạn. Sai Khiến Phi hưng phấn mặt mày hớn hở. Dừng một chút, Sai Khiến Phi tiếp tục nói, điện hạ, hoàng thượng nói rồi, nếu là điện hạ đáp lại này kết minh việc chúng ta đồng ý tiếp tục chọn mua ngòi lửa thương năm vạn con chuyện này đồng dạng do Lý Uy đến cùng điện hạ thương nghị cụ thể chi tiết nhỏ năm vạn con ngòi lửa thương sở địa không thiệt tồi phú giáp thiên hạ tác phẩm lớn như vậy Tiêu Minh cười nhạt nói hiện tại máy chạy bằng hơi nước máy khoan thay thế thủy lợi máy khoan nay ngòi lửa thương sinh sản tốc độ lại tới một cấp bậc hơn nữa ngòi lửa thương kết cấu đơn giản lấy cực kỳ dễ dàng chế tạo nghĩ tới đây ngòi lửa thương cực kỳ dễ dàng phòng chế hắn cảm thấy không có cần thiết từ chối lần giao dịch này bởi vì lý tam tử dương chấn trong miệng lại gõ ra một làm cho hắn rất khó chịu tình báo tiêu văn hiên trọng bệnh thời điểm vương hỉ đã tìm tới phòng chế ngòi lửa thương kỹ thuật gen đúc mặc dù loại này kỹ thuật gen đúc sinh sản ngòi lửa thương rất chậm thế nhưng kỹ thuật tóm lại là bị phòng chế cùng với để sở vương cũng nghĩ biện pháp phòng chế hắn không bằng bán ra ngòi lửa thương vừa có thể kiếm tiền có thể để sở vương cảm thấy không cần thiết phòng chế sai kiến phi nghe vậy cười nói điện hạ Nhựa dương vương cùng hoài Nam vương nhân cơ hội cướp hoàng gia thổ địa, triệu vương rồi hướng đất thuộc mắt nhìn chằm chằm, vì đại du quốc cố thổ, hoàng thượng cũng là vạn bất đắc dĩ. Tiêu minh nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng nặc, vừa bắt đầu xài khiến phi nói chính là sở vương, sau đó lại chuyển ra tam hoàng tử. Hiện tại trường An triệu vương lập một hoàng đế, Nam vương sở vương lập một hoàng đế, hắn cái này chân chính đế vị người thừa kế đúng là thành bọn họ tranh tương lôi kéo người. Nghĩ đến này... Tiêu Minh càng phát cảm giác mình không có đem gì chiếu công chư thiên giới là đúng, như vậy xoay trái xoay phải so với có thể một cái đầu hàm trọng yếu hơn. Có điều dù vậy, Tiêu Minh cũng sẽ không hướng về tam hoàng tử sương thần, hắn nói rằng, đã như vậy, bản vương liền đáp lại chuyện này. Sai khiến Vi nhất thời trong lòng một trận đung dung, lần này hắn đến Thanh Châu cũng coi như là thuận lợi thực hiện mục đích của chuyến này. Lại nói một chút lời khách sáo, Tiêu Minh gọi tới phỉ tể cùng bà Ngọc Khôn. Để bọn họ cùng Sai khiến bay ở phủ nhà chính thức ký kết minh ước, minh ước bên trong quy định hai người không xâm phạm lẫn nhau, đồng thời giữa hai người mậu dịch không bị ảnh hưởng, bình thường thông thường. Định ra thỏa thuận sau khi, tiêu minh chính thức ở phía trên ký tên phụ xuống chính mình đại ấn, mà Sai khiến phi cũng là đem mang đến đại ấn nắp ở bên trên. Hiệp ước đặt thành, Sai khiến phi chắp tay đối với tiêu minh nói rằng, điện hạ, việc này sau khi vọng điện hạ có thể ở hỏa khí phương diện ủng hộ nhiều hơn, đương nhiên. Chúng ta cũng sẽ không để cho Điện Hạ chịu thiệt. Ở rất nhiều phiên vương trung, sở vương đối với tiêu minh thực lực nhận thức là sâu nhất có cảm xúc, chính vì như thế, hắn mới sẽ thả dưới bộ mặt cũng phải lôi kéo tiêu minh. Đương nhiên hôm nay tới đây sở vương cũng là bấm đúng thời cơ, hắn chính là nhìn thấy Thanh Châu trước mặt quân cảnh mới sẽ đúng lúc phái ra sứ giả, quả nhiên, chính như sở vương dự liệu, này minh ước thuận lợi đạt thành. Tiêu minh đem minh ước giao cho bà Ngọc Khôn để hắn bảo quản lên, trong lòng khẽ thở dài một cái Thực tế tàn khốc chân chính dạy rộ hắn làm sao đùa bỡn xa thân gần đánh cái này sách lược. Cũng khó trách đương đại mao tử quân lực cường hãn cũng đến cầu thỏ ra thối tiền lẻ hoa, này đều là bị tiền làm cho, nhiều hơn nữa tiên tiến vũ khí không có tiền tài cung dưỡng, cũng có điều là một đống đồng nát sát vụn. Mà năm đó hắn vũ đế trục xuất hung nô cũng là phái trương khiên đi sứ đại nguyệt thị giáp công hung nô mới cuối cùng đánh thắng cuộc chiến tranh này. Nếu minh ước đã ký kết, bản vương đương nhiên sẽ không vi phạm minh ước cũng hy vọng sở vương có thể tuân thủ minh ước. Tiêu Minh cười nhạt nói, đã như thế, hắn trên căn bản là hoàn thành xa thân gần đánh bước thứ nhất, đối với ngụy địa chiến tranh cũng ít một chút cả tay. Mà cùng sở vương ký hiệp nghị sau khi, tiêu Minh bỗng nhiên có một lớn mật ý nghĩ, ý nghĩ này liền cùng năm đó trương khiên ra nhét là như thế mục đích. Chưa xong còn tiếp. Trường 543, ổt mạn hướng dẫn. Phái sứ giả đi tới ổt mạn. Minh ước ký kết sau khi, Lý vi mang theo sở vương sứ giả đi tới Ngụy Gia tiểu lâu nghỉ ngơi, lúc này tiêu minh đưa ra một cái khác kế hoạch. Điện hạ, này Út Mạn ở phương nào? Nói lại là nói cái gì chúng ta hoàn toàn không biết, này lại như vậy đi đi sứ Út Mạn, phỉ tể cùng bà Ngọc Khôn liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy cái kế hoạch này vô cùng mạo hiểm, thậm chí sứ giả căn bản không thể sống sót trở về. Tiêu minh đương nhiên minh bạch nhị người ý tứ, như vậy khiến người ta khiếp sợ kế hoạch chỉ có lúc trước hán vũ đế đã nếm thử mà trường Khiên có thể trở về cũng là có quá nhiều gặp may đúng dịp. Có điều lúc này không phải lúc đó, hiện tại thời đại đại hàng hải không phải lúc trước hán chiều đối mặt hoàn cảnh, lần này Tiêu Minh chuẩn bị để sứ đoàn từ trên biển xuất phát đi tới Út Mạn, chỉ cần Út Mạn có thể ở Trung Á khu vực cho man tộc chế tạo phiền phức hắn bên này áp lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Ngay cả có thể thành công hay không, không thử nghiệm vĩnh viễn không biết. Nghĩ tới đây, Tiêu Minh nói rằng, này đi sứ Út Mạn sứ đoàn do bản vương đến chuẩn bị, các ngươi không muốn lo lắng. Còn này Ottoman đế quốc ở phương nào, bản vương trong lòng cũng nắm chắc, đúng là các ngươi ở Bắc Văn Học Viện ở lại, sương sờ lâu như vậy, chẳng lẽ còn không có xem cái khác quốc gia chi thức sao? Điện hạ, Lão Thần hiện tại có điều là xem một chút đại du quốc, nước Nhật, Cao Ly Điệu Đố, những này đều vẫn không có xem. Phỉ tể tựa hồ là chuyện đương nhiên điệu dáng vẻ. Bà Ngọc Khôn có chút lúng túng, hắn cũng không có xem, bởi vì ở ý nghĩ của hắn bên trong thế giới chỉ có hai cái bộ phận, một đại du quốc, Một đại du quốc ở ngoài quốc gia. Cho tới cái khác quốc gia lịch sử, phát triển hắn căn bản không có hứng thú. Thế thế, tiêu minh trong lòng có tính toán, nói đến nói đi, ở đại du quốc những quan viên này trong lòng thiên triều trên quốc cái này khái niệm vẫn là thâm căn cố đế, bọn họ căn bản khinh thường với hiểu rõ cái khác quốc gia. Tuy rằng nộ không tranh, thế nhưng tiêu minh cũng rõ ràng người cùng một thời đại có một thời đại người ý nghĩ, đối lập phỉ tệ cùng bàng ngọc khôn những người này. Một ít thanh niên quan chức đúng là tình nguyện hiểu rõ kiếp trước giới tình thế, vì lẽ đó hắn vẫn đang nưu đồ ở bên trong các bên trong nhét vào một ít tuổi trẻ tài cao quan chức. Đối với bảng Ngọc Khôn cùng phỉ tể loại này phái bảo thủ quan chức hình thành kiềm chế, miễn cho tương lai không có ai trợ giúp mình và những người này vô. Nghĩa Sứ đoàn sự tình tiêu minh đảm nhiệm nhiều việc hạ xuống, hai người không còn ngôn nữ bọn họ cũng chỉ là lo lắng, thế nhưng nếu là thật sự có thể phái sứ đoàn đi tới ôn mạn, bọn họ đúng là rất tình nguyện nhìn thấy. Minh ước ký rồi, sứ đoàn cũng quyết định. Phỉ Tể cùng bà Ngọc Khôn liếc mắt nhìn nhau, do bà Ngọc Khôn ra mặt nói rằng, Điện hạ, này phong quốc chính vụ phải xử lý. Thế nhưng Điện hạ có hay không cũng nên ngấm lại kéo dài dòng dõi sự tình. Kéo dài dòng dõi, này không phải bản vương việc tư sao? Tiêu Minh lập tức cảnh giác lên, hai người này lão hồ ly cười đến quỷ dị, rất có sướng song hoàng điểm báo. Quả nhiên, Bàng Ngọc Khôn sau khi nói qua, Phỉ Tể tận tình khuyên nhủ điện nói rằng, Điện hạ, đế vương việc nhà chính là quốc sự này kéo dài dòng dõi càng là trọng yếu nhất, vì phong quốc căn ổn, vọng điện hạ cân nhắc. Bà Ngọc Khôn nhưng là trần chờ nói, điện hạ, nói đến vương phi và phủ cũng có gần như một năm này, có hay không cần kêu thái ý vì là điện hạ cùng vương phi đem bắt mạch. Không cần. Tiêu Minh nghe xong thật muốn một cước đạp quá khứ, hắn cũng không có bất cứ vấn đề gì, hai người này lão không nứt lo lắng có chút quá mức. Phỉ Tề con mắt chuyển loạn, tựa hồ hắn cùng Bà Ngọc Khôn đạt thành nhất trí, hắn nói rằng, điện hạ, việc này căn hệ trọng đại. Lão thần tuyệt vô tư tâm. Mắt thấy hai người không để yên không còn, tiêu minh cả giận nói, câm miệng, bản vương trong lòng tự có chừng mực. Dứt lời, tiêu minh trốn như thế địa rời đi phủ nha, chỉ để lại phỉ tể cùng bàng Ngọc Khôn hai mặt nhìn nhau. Bàng chương sử, ngươi nói điện hạ có phải là trong lòng có những khác nữ tử, vì sao điện hạ đối với chuyện này như vậy phiền chán. Phỉ tể lo lắng lo lắng, này phỉ nguyệt nhi là con gái của nàng, bất luận từ bất kỳ góc độ, hắn đều không hy vọng con gái của chính mình được quan ức. Bà Ngọc Khôn hồi ức một hồi nói rằng, không thể, Điện Hạ cùng Vương Phi vô cùng ân ái, thường thường có người nhìn thấy Vương Phi cùng Điện Hạ ra song vào đúng, hơn nữa trong Vương Phủ cũng chưa từng có truyền ra có hai người cãi vã việc. Vậy thì kỳ quái, Điện Hạ đến cùng là nghĩ như thế nào? Phỉ tể một con mây đen, này dưới cái nhìn của hắn quá không bình thường, rất nhiều tộc người đã trong bóng tối nói này chuyện này. Bà Ngọc Khôn thấy Phỉ tể như mày, hắn nói rằng, trước đây ta ngược lại thật ra cùng Điện Hạ đề cập tới chuyện này. Điện hạ cũng là không để ý tới, có điều điện hạ không lo lắng, chúng ta những này làm thần tử không thể không vì là điện hạ suy nghĩ, hiện tại có phỉ các lao ở, hai người chúng ta thường thường liền hướng điện hạ nói tới chuyện này, không sợ điện hạ không đáp lời, nói thế nào điều này cũng hạng nhất đại sự một trong. Lời này ở giữa phỉ tể tâm tư, hắn nói rằng, có bảng thủ phụ lời này, nào đó mặc dù là đánh bạc mặt mũi không muốn cũng phải đem việc này hoàn thành đi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng nhiên nở nụ cười bên này tiêu minh tự phủ nha rời đi sau khi liền đi bắc văn học viện thiên hạ này lại loạn phong quốc phát triển càng thêm không thể dừng lại trái lại muốn tăng nhanh giáo dục phát triển mà bởi vì tiêu văn hiên băng hà trên người hắn cuối cùng một đạo gông xiềng cũng mở ra từ nay về sau hắn có thể lớn mật địa ở đất phong phát triển thiên văn học phủ cập kiếp trước giới phát triển tình thế sáng tỏ dân tộc cùng quốc gia khái niệm không cần muốn lo lắng sẽ có người đối với hắn phát sinh phê bình Dù sao mỗi lần chiến loạn thời khắc nho ra đối với thế tục khống chế đều là yếu kém nhất, mỗi người đều ở cầu sinh, ai còn nâng kinh điển tìm đến hắn suối quậy. trên thực tế hiện tại khúc phụ khổng gia cũng là ở vào kinh hoàng bên trong. Vì lẽ đó có dám ở đây, tiêu minh chính thức đem thiên văn học thư tịch cùng kính viễn vọng đưa đến Bắc Văn Học Viện, thành lập một thiên văn học chi nhánh, đồng thời ở dân gian chiêu mộ đối với tinh tượng có nghiên cứu có thể người dị sĩ tham dự đến đối với thiên văn học nghiên cứu bên trong. Đến Bắc Văn Học Viện cửa. An mặc trường sang màu trắng chế phục học viên liền tiến vào tiêu minh trong mắt. Theo Lâm Văn Đảo, lục thông chờ một đám học viên thu được tước vị, tư nhân trang viên, này dân gian thư sinh từ chống cự dần dần đến vót đến nhọn cả đầu cũng muốn tiến vào học viện, tình huống như thế biến hóa một là bởi vì tiêu minh lợi dụng lần trước nho sinh gây sự chặt đức không trải qua chính thống giáo dục thư sinh tiến vào quan trường con đường, đồng thời bởi vì chiến loạn đồng thời, các thư sinh muốn tham kiến khoa cử cũng không có cơ hội. Ngược lại, một ít sách sinh tựa nhìn thấy cơ hội. Bọn họ dồn dập muốn vì là tiêu minh hiệu lực, chờ mong tiêu minh có thể có một ngày có thể ngồi trên long ị, như vậy bọn họ liền có thể thăng chức rất nhanh. Đương nhiên đây chỉ là một ít quan mê, ngoại trừ loại này thư sinh, một ít yêu thích tinh xảo tài nghệ thư sinh cũng bắt đầu tăng lên, mà ở tiêu minh hết sức dưới sự dẫn đường, còn có một chút dân gian thợ thủ công tử nữ cũng tiến vào học viện tham dự đến các loại khoa học tri thức học tập bên trong. Mà bởi vì 2-3 năm tích lũy, Bắc văn trong học viện cũng có một nhóm nắm giữ các loại khoa học tri thức học viên, tuy nói bọn họ trình độ chỉ ở sơ trung cao trung trình độ, thế nhưng giáo sư mới vừa vào học học viên là thừa sức. Bởi vậy khoảng thời gian này Bắc văn học viện đúng là chưa từng có náo nhiệt lên, học viên nhân số cũng tới lên tới 8.000 người. Trước 544, vậy thì sinh ba. Như xương như tuyết rơi ánh trăng bảy người lần lượt thông qua kính viễn vọng quan sát trên trời mặt trăng. Đối mặt kết quả này, ngoại trừ Hoàng Yến Thanh ở ngoài, Cái khác 6 người đều là sắc mặt cực kỳ khó coi, một phen do dự sau khi trong đó 5 người lựa chọn rời đi, chỉ để lại Hoàng Yến Thanh cùng Diêm chính 1, hai người. Đối mặt kết quả này Tiêu Minh còn có thể tiếp thu. trên thực tế ở trước khi hắn tới cũng đối với Hoàng Yến Thanh người này khá là xem trọng, bởi vì Hoàng Yến Thanh KK cũng ở Bắc Văn trong học viện, vẫn chịu đến KK hắn ảnh hưởng, hơn nữa hai ngày nay KK của hắn Hoàng Minh tưởng còn bị Lâm Văn Đào tuyển đi tới phòng thí nghiệm, Cái này ở vật lý học trong viện biểu hiện đột xuất người đối với gia đình mình ảnh hưởng tất nhiên rất lớn, có điều không giống với Hoàng Minh Tưởng. Hoàng Yến Thanh đối với vật lý đúng là không có hứng thú đúng là vẫn đối với trên trời tình tinh rất có sự hiếu kỳ tâm. Bởi vậy nhìn thấy qua báo chí tin tức sau khi hắn đến Bắc Văn trong học viện, hơn nữa để tiêu minh vui mừng chính là, cái này Hoàng Yến Thanh tự hồ cũng có tiếp thu tân sự vật rũ khí. Chỉ là để hắn không hiểu chính là riêng chính một cái này lao thần côn lại lưu lại. Điện hạ Thảo dân có thể bị này chiêm tinh bói toán hại thảm, nhưng không phải là bởi vì thảo dân lúc còn trẻ không thích thi thư, chuyên đẹp đẽ những này tình tượng tướng thuận, thảo dân cũng sẽ không bây giờ cao tuổi rồi còn ở đầu đường làm người bày sạp đoán mệnh, Hôm nay nếu không là điện hạ đánh thức, thảo dân còn tưởng rằng này mặt trăng ở thường nga thọ ngọc, nguyên lai phía trên này không có thứ gì, chính là một đống khanh. Diêm chính một lão lệ giàn rùa nay Diêm chính một tuổi ở Đại Du quốc nói đến đã rất lớn, cứ việc thân thể hắn xem ra rất cường tráng thế nhưng năm tháng không tha người, vẫn có thể nhìn ra hắn hành động trên trầm trạp. Hắn một đời chán nản, không có con cái, là sống sót một ngày là một ngày, hiện tại mắt thấy mình ăn cơm bản lĩnh đều là giả, để cho mình bỏ qua niên hoa, không khỏi do tham sống hận. Điện hạ xin mời nhận lấy Thảo Dân đi, Thảo Dân nhất định sẽ tỉ mỉ nghiên cứu, để dân chúng rõ ràng chính là viên, hơn nữa còn vòng quanh thái dương chuyện Diêm chính nói chuyện nói, chính là hận nhất một cái nào đó nghề nghiệp, vừa vặn là làm nghề nghiệp này. Diêm chính một hiện tại chính là đáp lại câu nói này. Tiêu Minh gật gật đầu, đã như vậy, này kính viễn vọng liền giao cho các ngươi hai người, thiên văn học thư tịch ngay ở lớp học bên trong, các ngươi có thể đối chiếu thư tịch nghiệm chứng bản vương nói tất cả, bản vương cũng chờ các ngươi dùng sự thực hướng về dân chúng chứng minh. Hoàng Yến Thanh cùng Diêm Chính vừa nghe nói đều đều gật gật đầu. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng muộn, Tiêu Minh xoay người đi ra ngoài, hắn hy vọng một gia một trẻ này có thể cho Thanh Châu mang đến tư tưởng trên sung kích. Lần này chiến loạn là nguy cơ cũng là kỳ ngộ, hắn hy vọng có thể nhân cơ hội này phổ cập một ít đơn giản khoa học tri thức, chí ít để bộ phận bách tính từ chiều sâu ngu mỗi bên trong đi ra. Trở lại vương phủ đã là 8 điểm, tầm điện bên trong bãi trung đang tới về nhẹ nhàng đong đưa phát sinh tích đáp tâm thanh, phỉ Nguyệt Nhi đang ngồi ở trên bàn trước đều, thấy Tiêu Minh trở về, nàng hỏi, điện hạ ăn chưa? Ở Bắc Văn Học viện thời điểm ăn qua, Tiêu Minh đưa tay ra mời lại eo. Lúc này Phỉ Nguyệt Nhi thả tay xuống bên trong thứ tú đi lên phía trước, đưa tay vì là tiêu minh nhẹ nhàng bước lên đến. Ôn nhu nói, điện hạ khoảng thời gian này đông buôn tây cũng phải chú ý thân thể, này mệt muốn chết rồi có thể làm sao bây giờ. bản vương vẫn không có như thế mảnh mai, những chuyện này vẫn có thể ứng phó. Tiêu minh hiếp mắt hưởng thụ Phỉ Nguyệt Nhi xoa bót, chỉ là một thanh tĩnh lại hắn chợt nhớ tới bàng ngọc khôn cùng Phỉ tể ban ngày nói đến. Do dự một chút, hỏi hắn, vì Các Lao không có cùng ngươi nói cái gì đi. Phỉ Nguyệt Nhi tay lúc này đống nhiên ngưng trệ một hồi, tiêu minh nghĩ thầm hỏng rồi, lão già này quả nhiên từ mặt bên dùng sức. Quả nhiên, Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng, cha ngày hôm nay nói rồi tỷ tỷ sự tình, thiên tử bị phế, tỷ tỷ cũng theo gặp ứng, còn nói triệu hoàng hậu cũng bị triệu vương giam cầm, chỉ là sau đó vì tỷ tỷ cùng tỷ tỷ hải tử, triệu hoàng hậu bị bức ép bất đắc dĩ thừa nhận mười tam hoàng tử đăng cơ việc này. Nói rằng cái này Phỉ Nguyệt Nhi không khỏi có chút thương cảm, nàng nói rằng, cha còn nói Hiện tại tỷ tỷ còn rất nguy hiểm, nếu là có cái bất trắc, hắn duy nhất ngoại tôn liền không còn. Ai, bản vương vốn cho là triệu hoàng hậu cùng triệu vương cùng mở ruột, không nghĩ tới triệu hoàng hậu cũng là cái chung chinh người, chỉ là một bước sai, từng bước sai, như có phải là triệu hoàng hậu vì là điện hạ lung lạc nhiều như vậy cấm quân tướng lĩnh, chỉ bằng triệu vương lại có thể nào dễ dàng vào được thành trường an. Tiêu Minh thở dài một tiếng, chỉ sợ là triệu hoàng hậu cũng bị thái tử che đậy, Bây giờ thái tử kết cục như thế cũng là có tội thì phải chịu, chỉ là tỷ tỷ nhưng theo chịu tội. Phỉ Nguyệt Nhi vừa nói lại lần nữa vì là Tiêu Minh bước lên tiến đến, tiếp theo nàng nói rằng nhớ lúc đầu tỷ tỷ lúc trước gả cho thái tử thời điểm tháng thứ nhất liền lại có bầu, vì sao nô tỷ đến hiện tại đều không mang bầu? Hôm nay mẫu phi cũng hỏi lúc này nô tỷ tâm trung hoàng khủng, điện hạ này kéo dài dòng dõi chính là một người phụ nữ trọng trách, có phải là nô tỷ không thể? Không nên suy nghĩ bậy bạ, đây là bản vương vấn đề. Tiêu Minh thở dài, này nói đến nói đi chung quy là vòng tới vấn đề này, xem ra phỉ tể không riêng là ở phỉ Nguyệt Nhi này dùng sức, còn ở chân phi nơi dùng sức. Điện hạ vấn đề, phải làm sao mới ổn đây? Phỉ Nguyệt Nhi che miệng lại, điện hạ, lần này từ trường an theo tới không ít thai y, có phải là muốn cho bọn họ vì là điện hạ đem bắt mạch? Không cần. Tiêu Minh một mặt phiền muộn, hắn không phải là không mang thai không rủ, thân là một người hiện đại hắn vẫn sẽ không toàn tháng ngày sao? Nghĩ tới đây. Hắn hướng về Phỉ Nguyệt Nhi giải thích một hồi. Phỉ Nguyệt Nhi sững sờ sững sờ, giờ mới hiểu được là Tiêu Minh cố ý mà thôi. Nói chung, Bản Vương cũng là vì muốn tốt cho ngươi, dù sao khi đó ngươi tuổi còn nhỏ, có điều Bản Vương cũng nghĩ tới, bang thủ phụ cùng phỉ các lão cũng có đạo lý, chính gặp thời loạn lạc, Bản Vương nếu là có cái vạn nhất bọn họ nên tiếp tục đi theo ai. Nếu là có dòng dõi, bọn họ cũng là an định tâm hoàn, chí ít phong quốc sẽ không loạn, cái này cũng là ổn định lòng người. Tiêu Minh nói rằng Ở trên thế giới này không có vương bác khí, dẫn giữ một hồi toàn thế giới thần phục sự tình, trên thực tế giới tay hắn mỗi cái tướng lĩnh, mỗi tên lính đều có ý nghĩ của chính mình. Nhiều như vậy người khăng khăng một mực theo hắn không chính là vì tương lai có thể có một thái bình thiên hạ, bọn họ có thể trải qua thoải mái tháng ngày sao? Vì lẽ đó, đang trên đường trở về hắn liền muốn thông chuyện này, mà trên thực tế tuổi tác của hắn cũng không nhỏ, cũng nên sinh ra dòng dõi, kéo dài huyết thống. Điện hạ rốt cục nghĩ thông suốt. Phỉ Nguyệt Nhi từ Tiêu Minh phía sau chuyển tới trước người của hắn, mặt lộ vẻ nụ cười. Nếu là bản vương không nghĩ ra, phỏng chừng sau đó hai người bọn họ sẽ mỗi ngày đi theo bản vương phía sau nhắc tới. Tiêu Minh chậm lên, lúc này hắn đột nhiên đem trước mặt Phỉ Nguyệt Nhi ôm ngang lên đến, treo đến Phỉ Nguyệt Nhi một tràng tốt lên. Điện hạ, ngươi đây là phải làm gì? Phỉ Nguyệt Nhi trên mặt có một tia ửng đỏ, đương nhiên là kéo dài dòng dõi. Tiêu Minh cao giọng cười to. Chương năm nguy cấp, vũ cảng. Che kín đất vàng nghi châu trên quan đạo một loạt dẫn dắt dã chiến pháo xe ngựa chính đang chậm chậm tiến lên. Trên tường thành Lỗ Phi chính cầm kính viễn vọng nhìn kỹ cái này đoàn xe. Hắn bên cạnh là La Tín. Bọn họ đến nghi châu đã hai ngày. Lúc này nhìn thấy cuối cùng một nhóm pháo đến. Lỗ Phi tần tần thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói rằng: Nương, các ngươi pháo binh thực sự là chút ô quy, lại không tới đây hoa đều cảm tạ. La Tín mắt trợn trắng lên. Ngươi nói chuyện đúng là nhẹ. Này một môn pháo đều là bốn, năm trăm cân. Ngươi kéo cái trước thử xem. Được được, bản tướng bất hòa ngươi rông dài, hiện tại này dã chiến pháo đều đến, cũng nên bắt bành châu thành. Lỗ Phi nói rằng, Kha Kha, lần này ta nhất định phải đánh một đẹp đẽ trận chiến đấu, miễn cho bị ngươi hỏa khí doanh tướng sĩ cho xem thường. La Tín lắc lắc đầu, từ khi Thanh Châu quân trang bị hỏa khí sau khi, lúc này hai người lần thứ nhất độc lập lĩnh quân, bọn họ rõ ràng tiêu minh ý tứ, hiện nay thiên hạ đại loạn, Thanh Châu có thể sẽ tao nội nhiều diện tác chiến. Lúc này liền cần năng Trinh Thiện chiến tướng lĩnh. Lần này Tiêu Minh phái hai người lại đây nói rõ là muốn đem ngụy địa phương hướng về chiến dịch đều giao cho hai người, đối với này, hai người cũng là cực kỳ hưng phấn. Hai người một đường đấu miệng từ trên tường thành hạ xuống, lúc này Nghi Châu đại doanh bên trong đến từ ba cái châu quân đội chính đang chỉnh hợp huấn luyện, lần này thêm vào hỏa khí doanh bộ binh tổng cộng là 2 vạn người, hơn nữa sau đó phân phối 5000 kỵ binh, lần này tiến công Bành Châu quân đội tổng cộng do 20 vạn bộ binh cùng 5000 kỵ binh tạo thành. Đối với Thanh Châu tới nói, này quân đội quy mô đã rất lớn, dù sao năm ngoái cùng man tộc ở Ký Châu giao chiến thời điểm cũng có. Điều số lượng ấy quân đội. Trực tiếp trở lại lều trại, lỗ Phi sai người đem lần này tham gia công thành tướng lĩnh gọi tới. Chỉ chốc lát sau, hơn 30 người tướng lĩnh tụ tập ở lỗ Phi trong doanh trướng. Lúc này lỗ Phi nói rằng, chư vị, giã chiến pháo đều đến, toại phát thương cùng bản giáp cũng đều phát đến trong tay binh lính, có thể nói bây giờ tất cả chuẩn bị sắp xếp. Dựa theo lúc trước lập ra kế hoạch tác chiến, chúng ta hôm nay tu sửa một hồi, ngày mai liền theo biển thủy mà xuống tiến công bành châu thành. La hoành gật gật đầu, binh quý thần tốc, chúng ta làm đánh bành châu thành thủ quân một trở tay không kịp, cấp tốc công chiếm bành châu thành. La giao huy nói không sai, lần này chúng ta muốn binh chia làm hai đường, một phần đi thuyền theo biển thủy mà xuống đầu tiên giải quyết bành châu thành thủy sư, một phần nhưng là La tín mang đội từ quan đạo xuất phát trực chống đỡ bành châu bên dưới thành, đến thời điểm chúng ta hội sư một lần bắt bành châu thành. Lỗ Phi gọi một cái bản. Vâng, Lỗ tướng quân." Một các tướng lĩnh nói rằng, "Lần này Lỗ Phi lĩnh binh xuất trình, Tiêu Minh cho hắn che một nam chính tướng quân tên tuổi, đồng thời ban cho hổ phù cho hắn, tất cả những thứ này đều là để hắn có thể thuận lợi thống lĩnh quân đội." Định ra rồi kế hoạch, một các tướng lĩnh từng người trở lại chuẩn bị, cách nhật Lỗ Phi tự mình mang theo 3000 hỏa thương binh lên thuyền xuôi dòng mà xuống, mà La Tín mang theo 5000 kỵ binh cùng 10000 bộ binh hướng về Bành Châu thành xuất phát. Ngụy Châu ở vào Tề địa mặt Tây Nam, khoảng cách Bành Châu thành có điều bách lý, sáng sớm xuất phát, lúc xế chiều Lộ Phi liền đến Bành Châu ngoài thành Biện Thủy trên mặt sông. Nhìn Lâm Thủy xây lên Bành Châu thành, Lộ Phi phát sinh một tiếng cười gằn, dưới cái nhìn của hắn Bành Châu thành dân phong tuy rằng dũng mãnh, thế nhưng đối mặt hỏa khí lại dũng mãnh binh lính hắn sẽ cảm thấy sợ sệt. Ở ba chiếc chiến hạm chậm rãi lái tới thời điểm, Bành Châu trên tường thành nhất thời loạn thành một đống, bây giờ Ngụy Địa cùng Tề địa sự tình các binh sĩ trong lòng đều năm chắc hai ngày nay thậm chí mi gia đại công tử mi văn nghĩa cũng trở về đến bảnh châu thành chỉnh quân bị chiến có thể nói bảnh châu thành binh lính cũng vẫn là bành thần kinh. hiện tại này ba chiếc thu hoạch lớn binh sĩ chiến hạm vừa xuất hiện bọn họ nhất thời rõ ràng nên đến vẫn là đến, đến rồi địch tấn công địch tấn công trên tường thành binh lính tiêu gạo đồng thời một ít binh sĩ cấp tốc đến xe bắn tên trước đem nô nhắm ngay không ngừng về phía trước chiến hạm mà một ít binh sĩ nhưng là rơi xuống tường thành báo cáo việc này lúc này bảnh châu thành mi trong phủ Mi Văn Nghĩa chính đang mời tiệc đường đại đại tộc kiến ẩm, lần này hắn bị Ngụy Vương sai khiến đến Bành Châu thành tự mình thủ vệ thành trì, vì lẽ đó vừa đến Bành Châu thành hắn liền mời những nơi đại tộc cộng đồng thương nghị việc này. Chính đang mọi người thưởng thức ca vũ, sóng phong túng thời gian, một người tướng lãnh bỗng nhiên xông vào đối với Mi Văn Nghĩa nói rằng: "Mi trưởng sử, ba chiếc thu hoạch lớn binh sĩ chiến hạm ra hiện tại ngoài thành, chỉ sợ là Tề Vương quân đội." Tề Vương quân đội? Làm sao đến nhanh như vậy? Lần này thật sự muốn đánh trận sao? Mọi người rồn dập nghị luận. Mi Văn Nghĩa con mắt híp lại, hắn đối với tướng lĩnh nói rằng, tổng cộng có bao nhiêu người. Trên chiến hạm tổng cộng không tới 1.000 binh sĩ, thế nhưng mà tướng cho rằng ở trong khoang thuyền nhất định còn cất giấu binh sĩ, nên ở 2.000 đến 3.000 không giống nhau. Tướng lĩnh nói rằng, mới 3.000 người, ta Bành Châu thành thủ quân liền có 50.000 tinh nhuệ, các gia bộ khúc tư binh làm sao dừng 3 vạn số lượng, điểm ấy địch binh không đáng sợ. Yến hội trên một ông già nói rằng, Hắn chính là Bành Châu thành đệ nhị gia tộc lớn lữ gia gia chủ. Những người khác rồn dập phụ hòa nói, chính là, này 3.000 người cho chúng ta nhét không đủ để nhét kẻ rằng này Tề Vương cũng quá khinh thường chúng ta Bành Châu. Lúc này một thanh niên cao giọng nói rằng, mi Trường Sử, ta Bành Châu thủy sư chiến hạm hơn 30 chiếc, lúc này sao không phái ra thủy sư đem này ba chiếc chiến hạm đánh chìm với trong sông, đã như thế xâm lấn chi địch chẳng phải là đều muốn nuôi cá. Không giống với những này địa phương đại tộc lạc quan, mi Văn Nghĩa nói rằng, Chư vị phải tránh không thể coi thường tề vương quân đội, này tề vương có thể ở thường châu cuộc chiến, ký châu cuộc chiến đánh bại man tộc đủ để chứng minh quân đội cường hãn, lần này bọn họ chỉ là phái những binh sĩ này đến e sợ không phải tự đại, mà là tự tin những binh sĩ này liền có thể bắt bành châu thành. Bữa tiệc này bên trên vẫn có mấy người rất bình tĩnh, nghe vậy bọn họ gật gật đầu biểu thị tán thành. mi Văn Nghĩa nhân cơ hội nói rằng, chỉ là bây giờ ngụy Vương cùng tề vương trở mặt, mà này bành châu thành lại là binh ra vùng giao tranh. Hiện tại Tề Vương binh mã ra hiện tại này tất nhiên là muốn đoạt lấy Bành Châu Thành, nếu là thành phá lấy Tề Vương đã từng gây nên sự, chúng ta những này đại tộc còn có thể có đường sống sao. Ba năm trước này Tề Vương tàn sát địa phương hào tộc sự tình chúng ta có thể đều nhớ rõ rõ ràng ràng, lần này hắn nếu là đánh hạ Bành Châu Thành chắc chắn sẽ không cho chúng ta đường sống nha. Chính là nha, lần này chúng ta nhất định phải liều mạng chống lại mới được. Không sai, thành này phá là chết, còn không bằng tử thủ Bành Châu Thành. Hiện tại ta liền đem Trương ra bộ làn điệu tập lại đây. Một người nói rằng, ta cũng đi. mi văn nghĩa sắc mặt trầm tĩnh, nhưng trong lòng là thở phào nhẹ nhõm. hắn chỉ là một câu nói liền để địa phương đại tộc cùng mình cùng chung mối thủ. Ho khan một tiếng, hắn nói rằng, chư vị, đã như vậy, mong rằng chư vị lần này có thể hết sức giúp đỡ. Lần này chúng ta mi gia tướng phái ra toàn bộ bộ khúc gia tướng, thề sống chết không cho tề vương thực hiện được. mi trưởng sử đại nghĩa, chúng ta cũng trở về đi triệu tập bộ khúc. Chúng ta đúng là nhìn này tề vương binh lợi hại, vẫn là chúng ta binh lợi hại. chương 546, Hạ Mã Huy Thanh Châu chiến hạ bong tàu bên trên, lỗ phi cầm kính viễn vọng chính đang quan sát Bành Châu trên tường thành binh lính bố trí. Khi hắn nhìn thấy những binh sĩ này trong tay cầm đao kiếm thời gian trong lòng liền chân thật một chút, bởi vì ở này Bành Châu thành bên trên dĩ nhiên một ổ hỏa pháo đều không có, bố trí như thế để hắn lớn mật địa để chiến hạm dọc theo Bành Châu thành trước biển Thủy Hà tới lui tuần tra. Đối với hắn mà nói chỉ cần không có pháo liền không có cách nào uy hiếp đến ở trong sông ba chiếc chiến hạm Các ngươi có sợ hay không? Lỗ Phi chuyện cười như thế đội bên người binh lính nói rằng, này Nam Trinh chóng quân chỉ có thương châu quân đã từng cùng trải qua chiến trường, Lai Châu cùng Nghi Châu quân phần lớn binh sĩ đều chưa từng thấy huyết, còn hỏa khí doanh cũng có điều là ở trường an thời điểm tấn công quá hoàn thành, cũng không có từng tao ngộ chân chính tàn khốc tao ngộ chiến. Không sợ. Lỗ Phi bên cạnh người tuổi trẻ binh sĩ nói rằng, Nó nớt khuôn mặt dưới người binh sĩ này tuổi tác có điều 16 tuổi. Hưng, có loại tiểu tử, năm đó bản tướng đánh trận thời điểm so với ngươi còn nhỏ một tuổi, lên chiến trường ngươi chỉ cần nghĩ giết chết kẻ địch thì sẽ không sợ sệt. Lộ Phi cười hát hát nói. Trên chiến hạm binh lính sùng bái mà nhìn Lộ Phi, ở phong quốc Lộ Phi chức quan tuy rằng không bằng ngư buồn, thế nhưng ở trong quân đội tiếng tâm nhưng là văng dội. vì lẽ đó biết được là Lộ Phi thống suất nhánh quân đội này sau khi, các binh sĩ trong lòng đều có chút hưng phấn. Năm đó Lỗ Phi 3000 thiết kỵ giết lùi man binh sự tình nhưng vẫn là trong quân giải thoại. Binh sĩ nghe vậy, nam tại phát thương đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, tiếp theo mạnh mẽ gật gật đầu. Tướng quân, có muốn hay không cho Bành Châu quân đội một hạ mã uy, để bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Lúc này, Lỗ Phi phía sau một giáo úy trấn thuật. Lỗ Phi gật gật đầu, công thành trước tiên công tâm, những này Bành Châu binh lính căn bản không có từng trải qua pháo cùng xung kiếp. Chúng ta liền để bọn họ rõ ràng sắp sửa đối mặt chính là một con cái gì quân đội, hiện tại lập tức hạ lệnh chiến hạm hướng về hướng cửa thành đi. Vâng, tướng quân. Giao úy tuân lệnh, xoay người mà đi, chỉ chốc lát sau, chiến hạm theo nước sông bắt đầu hướng về Bành Châu thành cửa thành mà đi. Bành Châu trong thành. Biết được Tề Vương quân đội đột kích mùi văn nghĩa rất nhanh cùng Bành Châu thành đại tộc đạt thành nhận thức chung, lúc này mỹ gia tiệc rượu đã tan cuộc, các gia tộc trưởng đều đều về đến nhà Triệu tập bộ khúc hiệp trợ Bành Châu quân thủ thành. Mi văn nghĩa cũng là đổi một thân khôi giáp hướng về trên tường thành mà đi, khi hắn ở binh sĩ bảo vệ cho leo lên tường thành thành chính nhìn thấy ba chiếc chiến hạm hướng về hướng cửa thành mà tới. Lúc này hắn không khỏi nhíu nhíu mày, ở trong mắt hắn này ba chiếc chiến hạm tạo hình cùng ba chiếc thương thuyền căn bản không hề có sự khác biệt, mà trên thuyền binh lính cũng có điều khoảng 2000 người, lẽ nào Tề Vương quân đội chuẩn bị dùng này 2000 người ở trước cửa thành trên đất đổ bộ công thành sao? Mi Trường Sử, biện trên sông Cầu Dây đã toàn bộ dỡ bỏ Bành Châu Đô Đốc Mi khuyên đối với Mi Văn Nghĩa nói rằng, này Mi Khương đồng dạng là Mi Gia người, bởi vì Mi Gia Thế Đại Ngụy Vương rất là coi trọng Mi Gia, này địa phương phủ nha cùng trong quân nhiều là nhờ vào Mi Gia người. Chính vì như thế, trên thực tế Bành Châu Thành quân chính quyền to trên thực tế là do Mi Gia không chế. Mi Văn Nghĩa ngắm nhìn trống rỗng biển thủy mặt sông, trước đây đối diện Bành Châu Thành có một tòa kéo dài tới bờ bên kia cầu dây, bình thường bách tính cùng thương nhân thông qua cầu dây tiến vào Bành Châu Thành, một khi cầu dây bị dỡ bỏ. Hơn 100 mét rộng biển thủy hà chính là Bành Châu Thành Thiên nhiên sông Đào bảo vệ thành. Hừ, hiện tại lập tức để binh sĩ chuẩn bị lan thạch, râu hỏa những vật này phòng ngừa kẻ địch bỗng nhiên công thành. Mi Văn Nghĩa nói rằng, hiện tại này ba chiếc chiến hạm ở trong mắt hắn vô cùng chói mắt. Nếu là không có này, ba chiếc chiến hạm Tề Vương quân đội muốn vượt qua 100 mét biển thủy hà đến bên dưới thành sẽ rất khó khăn, thế nhưng hiện tại này ba chiếc chiến hạm vì là Tề Vương binh lính cung cấp tiện lợi. Mi gật gật đầu, cùng Mi Văn Nghĩa như thế Hắn đồng dạng trong lòng đối với này ba chiếc thuyền có chút ý kiến. Hắn nói rằng, Mi trưởng sử không bằng phái ra Lữ gia thủy sư trực tiếp đem này ba chiếc thuyền đánh chìm. Chỉ cần đã khống chế biển thủy hà trừ phi Tề vương quân đội mọc ra cánh, vàng không căn bản là không có cách công thành. Mi Văn nghĩa nói rằng, Lữ gia đã sớm đi triệu tập chiến hạm chuẩn bị nên chiến. Chúng ta hiện tại chỉ cần ở trên tường thành xem trò vui là được. Mi trưởng sử nói đúng lắm, chỉ cần Lữ gia chịu xuất lực bắt này ba chiếc thuyền còn không phải chuyện dễ dàng. Mi không khinh thường nói mà nhìn giữa sông ba chiếc chiến hạm. Mi Văn Nghĩa nghe vậy nhíu nhíu mày, hắn có chút bận tâm. Hắn ở Ngụy Vương huy giới hiệu lực đúng là biết Tề Vương có một loại mang theo pháo chiến hạm. Khi biết được xuất hiện ba chiếc chiến hạm, thời điểm hắn đầu tiên khiếp sợ. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy này ba chiếc chiến hạm, hắn không có từ phía trên nhìn thấy bất kỳ pháo. Do chiến hạm nghĩ đến pháo, Mi Văn Nghĩa sắc mặt có chút âm trầm. Ngụy Vương từ Thành Châu thu được pháo cùng ngòi lửa thương số lượng rất ít. Bây giờ những này pháo cùng hỏa khí đều bị Ngụy Vương để cho thành Kim Lăng quân đội, bọn họ đúng là một chút lợi lộc không có chiếm được. Chính đang hắn nghĩ thời điểm, đón 3 chiếc chiến hạm phương hướng xuất hiện Bành Châu thủy sư bóng người, 30 chiếc Bành Châu chiến hạm chính diện hướng về thành châu 3 chiếc chiến hạm mà tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Mi Văn Nghĩa trong lòng an tâm một chút, tuy nói Bành Châu chiến hạm thể tích không phải rất lớn, thế nhưng quý ở số lượng nhiều, những này hai tầng bong tàu hiện ra hình chăng lưới liềm trên chiến hạm chiếm đầy cầm đao kiếm, cung tên binh lính Bành Châu Thủy sư vừa xuất hiện, trên tường thành binh lính lập tức hoan hô lên, đánh hắn, tàn nhẫn mà đánh, đem bọn họ chìm vào trong sông nuôi cá, giết bọn họ một không còn manh giáp. Những này hô cùng binh lính không phải tính mi, chính là họ lữ, cũng có một chút thuộc về cái khác đại tính, thuộc về Bành Châu thành trong đại tộc dòng họ, mấy năm qua bọn họ đồng dạng chịu đến đại tộc ảnh hưởng, đối với bắc phương tể vương tràn ngập cảnh giác. Ở Bành Châu Thủy sư xuất hiện thời điểm, ba chiếc thanh châu chiến hạm đỗng nhiên điều chỉnh phương hướng. Đem mặt bên nhắm ngay chính đang đi tới bọn họ Bành Châu Thủy Sư. Trên chiến hạm, Lỗ Phi không có quan tâm những này xâm lấn Thủy Sư, này thủy trên chiến đấu tự nhiên có hải quân tướng lĩnh đến chỉ huy, hắn phụ trách chính là lục chiến, làm trên tường thành xuất hiện một mảnh tiếng hoan hô thời điểm, hắn nói rằng, tuyến thang thương đội ở đâu? Ở, tướng quân. Lỗ Phi phía sau 60 con lấy tuyến thang thương binh lính cùng tèo lên quát lên. Lỗ Phi gật gật đầu, Bành Châu trước cửa thành có một khối dài trăm mét bãi, sau khi chính là biển thủy. Hiện tại từ vị trí của hắn đến trên tường thành có điều 150m khoảng cách. Cho bản tướng đánh mấy cái hạ xuống, nhìn bọn họ ai còn càn rỡ lên. Lô Phi bạo tính khí có chút thu lại, nhưng vẫn là bạo tính khí. Trang bị tuyến thang thương binh lính nghe vậy lập tức bắt đầu trang đạn, tiếp theo bọn họ đem nòng súng nhắm ngay trên tường thành binh lính. Lô Phi cầm kính viễn vọng ở trên tường thành quét, khi hắn nhìn thấy hai cái đứng chung một chỗ tướng lính thì đột nhiên nói rằng, các ngươi liền đánh phương hướng này. Lần này Lô Phi trước khi đi, Tiêu Minh cố ý để Lỗ Phi mang đến đám này cầm tuyền thương, chứa hình mũi khoan viên đạn binh lính, dựa theo Tiêu Minh tới nói, chính là đánh không chúng, dọa cũng có thể dọa liệu mấy cái. Chương 547, hỏa lực nghiền ép. Ầm ầm ầm. Trên chiến hạm mạo khí liên tiếp ánh lửa cùng khói trắng, một trận tiếng súng sau khi Bành Châu trên tường thành bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết. Lỗ Phi vẫn đang quan sát tường thành, lúc này Tiết hận nói, liền thiếu một chút liền bắn chúng, ai, chỉ là chết rồi mấy tên lính quèn. Nhanh lên một chút lần nữa tân trang đạn. Nhận được mệnh lệnh, các binh sĩ lập tức móc ra mét niết đạn cùng hỏa dược thay mới. Ở Tiêu Minh đem đám này xuống kiếp đưa đến Thanh Châu đại doanh sau khi bọn họ liền vẫn ở huấn luyện, so với trước đây xuống kiếp, đám này xuống kiếp tầm bắn cùng độ chính xác đều tăng lên không ít. Thế nhưng mặc dù như thế, ở 100 mét bắn ra ngoài kích mục tiêu tỷ lệ trúng mục tiêu vẫn như cũ rất thấp, cái này cũng là tại sao lỗ Phi yêu cầu 60 đồng thời hướng về mục tiêu xạ kích nguyên nhân. Chính đang các binh sĩ trang đạn thời điểm, Trên tường thành một mảnh tiếng quỷ khóc sói trù, này một vòng xạ kích lập tức để trên tường thành ngã xuống 8 tên lính, trong đó 3 tên lính bị bắn trúng đầu tại chỗ tử vong, máu tươi theo lô đạn vẫn chảy ra ngoài ra. Còn muốn 2 cái bị đánh trúng xương sườn, lúc này nằm trên đất không được kêu rên, còn lại 3 cái nhưng là bị đánh trúng cánh tay, viên đạn chui vào thân thể, đau nhức cũng làm cho bọn họ không được gào khóc. Những binh lính khác nhưng là như là gập ma, bọn họ vừa bắt đầu mê hoặc, tiếp theo liền bắt đầu sợ hãi. Này ở tại bọn hắn xem ra thực sự quá mức quỷ dị, mặc dù là Bành Châu dân phong Diu hãn, những binh sĩ này trong lòng cũng không khỏi run lên, loại này tử vong phương pháp thực sự quá mức khiến người ta sợ sệt. Đem so sánh những binh sĩ này, càng sợ địch nhưng là Mi Văn Nghĩa cùng Mi Không, các binh sĩ cảnh tượng thê thảm để bọn họ sắc mặt trắng bệch, mà Mi Văn Nghĩa rất rõ ràng này một vòng súng kiếp bắn một lượt là châm đối với hắn và Mi Không. Mi trưởng sử, đây là chuyện gì xảy ra? Mi Không toàn thân không ngừng được địa run. Không giống với Mi Văn Nghĩa từng trải qua súng kiếp, Mi Khung nhiều năm ở Bành Châu Thành, tuy có nghe thấy, thế nhưng căn bản chưa từng thấy súng kiếp cùng pháo. Mi Văn Nghĩa hiện tại làm sao có thời giờ cùng Mi Khung giải thích? Hắn trực tiếp trốn ở lỗ châu, mai mặt sau không dám lộ thân. Hắn quát, ngồi trôn hụt xuống, ngươi muốn chết sao? Đây là Thanh Châu quân súng kiếp, đáng chết. Những này súng kiếp tầm bắn vì sao lại xa như vậy? Nhất định là Tề Vương lừa dối chúng ta. Mi Khung sắc mặt càng ngày càng trắng, Bành Châu Thành an nhàn quá lâu. Trong ngày thường những binh sĩ này cũng là chấn áp quá một ít bách tính phản loạn, chưa từng đối mặt chiến tranh chân chính. Các binh sĩ chết thảm dáng dấp trùng kích những binh lính khác cũng trùng kích hắn. Chuyện này làm sao làm? Lẽ nào chúng ta liền vẫn trốn ở chỗ này sao? Mi Khung nói rằng. Ngay ở hai người lúc nói chuyện lại là một trận tiếng súng vang lên, nhất thời lại có 9 tên lính bị bắn trúng, trong lúc nhất thời đầu tưởng trên binh lính triệt để rơi vào hoảng sợ, bọn họ dồn dập học Mi Văn Nghĩa cùng Mi Khung ngồi xổm xuống. xuống. Chỉ là chân chính để bọn họ hoảng sợ sự tình vừa mới bắt đầu. Dâm dâm dâm ở vòng thứ hai xạ kích sau khi, Thanh Châu chiến hạm rút đi vô hại ngụy trang. Lúc này chiến hạm một bên nhấc lên từng cái từng cái hình vuông cái nắp, những này cái nắp là vọt tới che lớp nòng pháo. Khi này chút một cái nắp hất lúc thức dậy, một môn môn màu đen nòng pháo rôi ra nhắm ngay không ngừng áp sát Bành Châu Thủy Sư. Ở Bành Châu Thủy Sư tiến vào khoảng cách chiến hạm chỉ có 50 mét thời điểm, nồng nặc ánh lửa cùng khói trắng che đậy chiến hạm. Viên đạn thẳng tắp địa bắn về phía nước sông Bành Châu thủy sư chiến thuyền. Tung tung tung. Đạn pháo xuyên qua chiến thuyền thân thuyền, hỗn hợp gỗ mảnh vỡ bay về phía trong khoang thuyền người chèo thuyền, nhất thời liên tục kêu thảm thiết ở trong khoang thuyền vang lên. Chính tại giêu thuyền mái chèo người chèo thuyền chưa từng gặp qua loại tình cảnh này, sợ đến trực tiếp bỏ lại thuyền mái chèo rít gào lên hướng về bong tàu bỏ chạy. Chỉ là trên chiến thuyền diện thảm huống so với phía dưới càng hơn, lúc này chiến thuyền trên bong thuyền khắp nơi không trọn vẹn thi thể, bĩnh sĩ bừng gay chân. Đoạn cánh tay không được tiêu thẳng thiết, máu tươi ở trên bong thuyền tùy ý ràn rụa. Vẫn không có khoảng cách tiếng nổ vang dền phản ứng lại binh lính bị tử vong bao phủ, đại đa số binh sĩ bị dọa sợ, trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy. Thế nhưng không tha cho bọn họ suy nghĩ, rất nhanh lại là một trận nổ vang, lần này trong mắt của bọn họ là một mảnh màu đen mây đen tựa như tia chớp nhằm phía bọn họ, đến phủ cận bọn họ mới nhìn rõ đây là từng cái từng cái hạt châu nhỏ tử. Mà những này màu đen viên hạt châu cũng trở thành rất nhiều binh sĩ trong mắt cuối cùng cảnh tượng, sau đó thân thể của bọn họ liền bị xuyên thủng. Trên mặt sông tiếng kêu gen liên hồi, nước sông rất nhanh bị máu tươi nhiễm đỏ, bị kinh sợ binh lính rồn dập nhảy vào trong sông đào tẩu, giờ khắc này bọn họ cũng không còn ý chí chiến đấu. Xuất lính bành châu thủy sư lựa ra tướng lính càng là không thể tả. trước mặt diện chiến thuyền bị đạn pháo hoanh kích vụn gỗ bay tán loạn thời gian, bọn họ hoảng không chọn đường địa về phía sau lui lại. Trên tường thành binh lính bị hình ảnh trước mắt càng là sợ đến trong lòng run sợ, lần này bọn họ rốt cục hiểu rõ cái gì là súng kíp, cái gì là pháo. Cuộc chiến này còn đánh như thế nào? Một người tướng lánh trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, mặc dù hắn binh lính dũng mãnh đi nữa, nhưng là tiếp xúc không tới đối phương binh lính liền bị giết chết cũng đủ để cho bọn họ mất đi ý chí chiến đấu. Bành Châu thành các tướng sĩ nghe, tề vương điện hạ có lệnh, phàm là đầu hàng giả một mực không giết, hơn nữa một khi đại quân vào thành trong thành bách tính cũng có thể như thành châu bách họ giống nhau phân đến ruộng tốt các tướng sĩ lẽ nào các ngươi còn muốn bị những này bành châu thành nhà giàu đại tộc cứ hiếp háp bước sao đột nhiên một đắt đỏ âm thanh từ trên mặt sông truyền tới trên thành tường mi văn nghĩa cùng mi không nghe vậy trong mắt nhất thời né qua một kia sự thù hận lần này bọn họ hiểu thêm bành châu thành thất thủ sẽ phát sinh cái gì cho tới trong thành đại tộc con cháu chỉ muốn các ngươi đồng ý quy hàng điện hạ đồng dạng tha cho ngươi khỏi chết chỉ muốn các ngươi giải tán bộ khúc trả bách tính thổ địa, điện hạ nhân tử, cho phép các ngươi tiếp tục ở trong thành sinh hoạt, bằng không phá thành sau khi, phàm là hào tộc con cháu một mực giết không tha. Lộ phi âm thanh lại vang lên. Hai câu này sau khi, một ít xuất từ nghèo khó bách tính gia binh lính liếc mắt nhìn nhau, thanh châu sự tình đã sớm chuyển đến nơi này, cứ việc địa phương hào tộc cực điểm nói xấu tề vương, thế nhưng bọn họ rõ ràng tề vương đối với dân chúng vô cùng nhân tử. Không giống với những này bẩn hàn binh lính, hào tộc con cháu nhưng là tâm tình phức tạp. Hiện tại bọn họ rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Không muốn tin chuyện hoang đường của bọn họ, Tề Vương chính là một tiểu nhân hèn hạ, bọn họ đang lừa gạt các ngươi, nếu là Bành Châu thành mất rồi, các ngươi đem mất đi thổ địa. Thế tử, các tướng sĩ, chúng ta hôm nay chúng ta nhất định phải ngăn trở kẻ địch tiến công." Mi Văn Nghĩa cao giọng hô. Mi Khuông đồng thời hô, "Hôm nay chư vị tướng sĩ muốn theo ta tử chiến, ai nếu là dám lùi về sau nửa bước, ta liền giết hắn." Các binh sĩ nghe được hai người âm thanh rơi vào trầm mặc. Bọn họ giao lưu với nhau, ánh mắt không biết đang suy nghĩ cái gì. Mặt sông bên trên, Lỗ Phi cao giọng tuyên bố tiêu minh đối với Bảnh Châu thành chính sách sau khi hạ lệnh chiến hạm ở biển thủy Bắc Ngạn ngừng hạ xuống, mục đích của hắn là đánh tan Bảnh Châu thủy sư, hiện tại ung dung làm được. Còn lại chính là chờ đợi la tín cùng la hoành xuất lĩnh đại bộ phận đến đây chính thức công thành. Chương 548: Xích sắt liên châu. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, biển thủy Hà bị nhuộm thành màu đỏ tươi, không biết đây là tà dương chiếu rọi vẫn là chân chính máu tươi. Ở biện Thủy Bắc ngạn đóng quân lại sau khi, chạm vạng thời điểm la hoành cùng la tín bóng người ra hiện tại Bành Châu quan đạo phần cuối, cùng Lỗ Phi hội hợp sau khi, đại quân không có lập tức công thành mà là dọc theo Bành Châu thành quan đạo dựng trại đóng quân. Cùng Lý Tam cung cấp tình báo như thế, Bành Châu thành trước thổ địa vô cùng chật hẹp, không thích hợp quân đội quy mô lớn triển khai. Ngay đêm đó, Lỗ Phi cùng một các tướng lĩnh lần thứ hai xác nhận một hồi ngày thứ hai công thành sách lược, để tránh khỏi đến thời điểm xuất hiện chỉ huy trên hỗn loạn. Bành Châu trong thành binh lính có tới 5 vạn người, thêm vào trong thành đại tộc bộ khúc phòng trừng có tới 8, 9 vạn người, này Bành Châu thành cửa thành dễ dàng nổ ra, thế nhưng các tướng sĩ vào thành liền sẽ tao ngộ hạng chiến, mà hạng chiến đối với chúng ta mà nói là tối bất lợi. Lô Phi Cao Mày nói rằng, La Hoành gật gật đầu, hắn rõ ràng Lô Phi ý tứ, xuống kiếp đội lý tưởng nhất chiến trường là gò đất, này tương đối dễ dàng đội ngũ triển khai mà một khi tiến vào kiến trúc nhiều thành trận liền rất khó phát huy súng kiếp bắn một lượt ưu thế do đó đánh giáp lá cả vì lẽ đó điện hạ để chúng ta không muốn chỉ vì cái trước mắt mà là muốn vững vàng ở thành phá đi sau chúng ta muốn đầu tiên không chế cửa thành lấy cửa thành vì là dựa vào chiếm lĩnh tường thành như vậy chúng ta thành lập một cái trận địa có thể chậm rãi từng bước xâm chiếm bành châu thành La Tín ôm cánh tay nói rằng Lỗ Phi gật gật đầu đối với La Tín nói rằng ngày mai ngươi vôi đạn có thể muốn dùng sức địa đánh còn có cây nho đạn này bảnh châu thành cứng rắn hơn nữa còn có thể cứng đến nỗi quá sơn hải quan không được không phải là sơn hải quan đều bắt chúng ta còn có thể sợ một bảnh châu thành sao la tín phụ họa một tiếng hai người nhất thời cười to lên la hoành có chút hâm mộ nhìn hai người thanh châu quân uy danh vang vọng đại du quốc hắn cũng là hâm mộ không nớt các ngươi có thể không nên quên ta chúng ta hỏa khí doanh tướng sĩ cũng không phải tốn bao chính đang ba người thương nghị ngày mai công thành việc thời điểm Bành Châu trong thành bầu không khí nhưng càng ngày càng nghiêm nghị, vốn là bọn họ lấy vì lần này công thành chỉ có này ba chiếc chiến hạm. thế nhưng bọn họ không nghĩ tới chạm vạng thời điểm lục tục đến rồi nhiều binh lính như thế. Mà buổi chiều đấu súng cùng đối với Bành Châu Thủy Sư pháo kích cũng làm cho trong thành tràn ngập một loại hoảng sợ cùng bi quan tâm tình, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào lần này lấy hung mánh sưng Bành Châu Thủy Sư bị đánh đại bại. Mi trưởng Sử, không có pháo cùng súng kiếp cuộc chiến này đánh như thế nào, ngươi cũng nhìn thấy. Ngoài thành tề vương quân đội lại có súng kiếp lại có pháo, chúng ta binh sĩ còn không đụng tới kẻ địch liền bị đánh cho hoa rơi nước chảy Hiện tại thủy sư tướng sĩ sợ đến cũng không dám lần thứ hai xuất chiến, phải làm sao mới ổn đây. Chủ nhà họ lữ tầng tầng thở dài. Không giống với buổi sáng lạc quan, hiện tại trong thành các tộc trưởng từng cái từng cái than thở, trên tường thành phát sinh cái gì bọn họ rõ rõ ràng rằng bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng cùng như vậy một đội quân tác chiến. Chúng ta trốn đi, hiện tại vẫn tới kịp. Nếu là tề vương quân đội vào thành, chúng ta nhưng là xong. Một người nói rằng, không sai, hiện tại thu thập một hồi kim ngân đồ tế nhuyễn, không phải vậy đến thời điểm đào tẩu cũng không kịp. Đại gia vẫn là ai trốn đường nấy đi thôi. Một người đề cập lưu vong nhất thời được mọi người hô ứng, bọn họ trong ngày thường đối với bách tính vô cùng hung ác, thế nhưng đối mặt một con so với bọn họ còn có hung ác quân đội lúc này chỉ có hoảng sợ. Mi Văn Nghĩa âm trầm gương mặt, tất cả mọi người cũng có thể không đánh mà chạy, chỉ có hắn không thể hắn nhưng là ngụy vương phụ trưởng sử hơn nữa này bảnh châu thành là mi ra cơ nghiệp vị trí là mất đi bảnh châu thành hắn mi ra ở ngụy vương trong mắt liền mất đi giá trị Bang! mạnh mẽ vua xuống bàn mi văn nghĩa nói rằng trốn các ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào này tề vương chi hướng đâu chỉ là chúng ta nguy địa hắn muốn chính là toàn bộ thiên hạ đến khi đó các ngươi còn có thể chạy trốn tới nơi nào đi mọi người nhất thời trầm mặc mi văn nghĩa không phải là không có đạo lý hiện tại thiên hạ đại loạn Bọn họ còn có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Một tộc trưởng nói rằng, không phải chúng ta rất sợ chết, chỉ là Thanh Châu quân đội hỏa khí thực sự quá lợi hại. Mi trưởng sử nếu như có thể để ngụy Vương điều khiển một nhóm pháo cùng súng kiếp lại đây chúng ta đúng là có thể một trận chiến, chỉ là như bây giờ tiếp tục đánh chỉ là đồ tăng thương vong. Mi Văn Nghĩa thở dài một tiếng, hắn rất tự trách, bởi vì hắn quá khinh thường hỏa khí uy lực, này không phải hắn coi trọng hỏa khí, mà là ở thành Kim Lăng thời điểm hắn gặp ngụy Vương hỏa khí Ở thành kim lang hỏa khí bộ đội biểu thị sau khi hắn cảm thấy hỏa khí cũng không phải không thể chiến thắng. Thế nhưng hiện tại hắn rõ ràng chính mình sai rồi, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, đến từ Thanh Châu súng kiếp đội cùng ngụy Vương súng kiếp đội căn bản không có chỗ có thể so, Thanh Châu quân không chỉ có thao tác thông thạo, hơn nữa kỷ luật nghiêm minh, điểm này chỉ là từ dựng trại đóng quân trên liền có thể nhìn ra. Ngoài thành quân đội lều trại dù sao đều là thẳng tắp một cái tuyến, các binh sĩ đang đi tuần cũng là hai người thành hàng, ba người thành liệt Không có một nhàn tản không được điều binh lính. Chỉ muốn các ngươi có thể bảo vệ nửa tháng, ta liền có thể đem pháo cùng ngòi lửa thương muốn tới. Mi Văn Nghĩa do dự một chút hạ quyết tâm. Nửa tháng, mọi người vừa nhìn ta, ta xem ngươi, mỗi người đều không có lòng tin. Tầng tầng hừ một tiếng, Mi Văn Nghĩa nói rằng, hiện tại đây là biện pháp duy nhất, chư vị là muốn chết ở tề vương trong tay vẫn là ra sức một kích liền xem chính các ngươi. Dứt lời, Mi Văn Nghĩa phất tay háo rời đi. Thấy Mi Văn Nghĩa nén giận mà đi. Mọi người cũng là thở dài một tiếng từng người tàn đi. Cách Nhật, Bành Châu Thành sáng sớm bị nổ vang tiếng pháo đánh vỡ. Nương ở Biện Thủy Bắc Ngạn chiến hạm đầu tiên làm khó dễ, pháo trực tiếp quay về Bành Châu Thành cửa thành triển khai hoành kích. ở ba luân pháo kích sau khi Bành Châu Thành cửa thành đã biến thành tổ hong vò vẽ bất cứ lúc nào lảo đà lảo đảo. Biện Thủy Hà bờ bên kia La Tín nhìn tình cảnh này có chút hâm mộ. Niu Đô đốc quyết định thực sự là quá đúng rồi, này một chiếc chiến hạm quả thực chính là một trên biển pháo đài này một vòng pháo bắn một lượt uy lực to lớn. Lỗ Phi cầm kính viễn vọng nhìn về phía đối diện. So với ngày hôm qua này, Bảnh Châu Thành Thủ tướng hiển nhiên thông minh rất nhiều. Không có một người tướng lãnh cùng binh sĩ dám thò đầu ra. Mỗi một người đều là trốn ở lỗ châu mai mà sau. Rầm rầm rầm. Trên mặt nước cái luân thuyền tiếp tục anh kích Bảnh Châu Thành cửa thành. Lại là hai vòng bắn một lượt Sau khi Bảnh Châu Thành cửa thành đỗng nhiên nghiêng ngã xuống. Lúc này mọi người mới phát hiện tại cửa thành sau khi là xây lên đống đá. Cửa thành bị phá. Lô Phi nhìn về phía La Tín nói rằng, phía dưới phải xem ngươi rồi. Đem cứu pháo mang lên. La Tín quát một tiếng, rất nhanh 60 binh sĩ 221 đôi đem thu xếp ở một khối kim loại cái bệ trên cứu pháo nhất đến phía trước, đồng thời giã chiến pháo cũng bị pháo binh dựa theo tuyến liệt sắp xếp chỉnh tề. Vôi đạn. La Tín lần thứ 2 thét ra lệnh một tiếng. Ở hắn mệnh lệnh ra, các binh sĩ đem chứa ở giống ruột đạn pháo bên trong vôi đạn thiên đựng vào cứu pháo bên trong đồng thời pháo thủ bắt đầu cân nhắc khoảng cách điều chỉnh đạn pháo trên một nhét độ dài nã pháo theo La Tín ra lệnh một tiếng 30 môn cứu pháo đồng thời ở ba cự ly trăm mét hướng về đối diện nã pháo rầm rầm rầm vôi gậy tại tường thành phụ cận rồn dập nổ tung màu trắng vôi dường như yên vụ bình thường tản ra che kín bảnh châu thành thủ quân tầm mắt cũng cùng lúc này trên mặt nước ba chiếc cái luân thuyền bắt đầu điều chỉnh vị trí ba chiếc chiến hạm vắt ngang trên mặt sông gạt ra hai chiếc cái luân thuyền trong lúc đó hai cái xích sắt liên kết Trên thuyền binh lính ở xích sắt trên trải lên tấm ván gỗ, hình thành một tòa lâm thời cầu đối. Trưng 549, phá thành. Trên tường thành, Bành Châu quân rơi vào hỗn loạn. Mỗi phát pháo đạn va chạm ở cửa thành trên, Bành Châu quân coi giữ tâm liền lương một phần, đặc biệt là làm màu đen viên đạn xuyên qua cửa thành lây động tường đá thời điểm, bọn họ càng ngày càng hoảng sợ. Nay tường đá là suốt đêm kiến tạo, mục đích là phòng ngừa cửa thành bị pháo nổ ra, thế nhưng hiện tại hiển nhiên này đạo tường đá căn bản không làm nên chuyện gì. Ở chiến hạm pháo kích bên trong Bành Châu quân binh lính vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ lại, chiến hạm mục tiêu là cửa thành mà không phải bọn họ, điều này làm cho trong lòng bọn họ một trận may mắn, thế nhưng làm màu trắng vôi phấn bao trùm tường thành thời điểm, bọn họ cũng không còn cách nào gắng giữ tỉnh táo. Bị vôi phấn tổn thương con mắt binh lính ở đầu tường tiêu rên, mà vôi đạn một tiếp theo một ở đỉnh đầu của bọn họ nổ tung, màu trắng bụi như là sương mù bình thường bao phủ chính diện tường thành. Đối mặt không lọt chỗ nào vôi phấn. Trên tường thành Bành Châu quân sĩ binh thành tốt thành tốt địa che mắt hết thảm cứ việc vôi phấn không cách nào cho bọn họ tạo thành trọng thương, thế nhưng cũng đủ để cho bọn họ mất đi sức chiến đấu. biển Thủy Hà bờ bên kia, lỗ Phi cùng La Tín quan sát trên tường thành tình huống, rất nhiều Bành Châu binh sĩ bị thay đổi đi, tiếp theo lại có rất nhiều binh lính bị đổi đến. La Tín, nên đổi giã chiến pháo. lỗ Phi trầm tĩnh địa nói rằng, không giống trên chiến hạm cố định góc độ hàng tháo, giã chiến pháo nhưng là linh hoạt rất nhiều. Các binh sĩ có thể bất cứ lúc nào căn cứ mục tiêu điều chỉnh pháo góc độ. La Tín hiểu ý, lỗ phi ý tứ là để hắn thành thực đạn cùng vôi đạn đồng thời banh kích tường thành. Đã như thế liền có thể ở để một phần binh sĩ mất đi sức chiến đấu đồng thời lại sát thương một phần. Như vậy đối với Bành Châu quân tạo thành trong lòng ý hiếp sẽ càng to lớn hơn. Quay đầu nhìn về phía đã chuẩn bị thỏa đáng giã chiến pháo. La Tín nói rằng, quay về trốn ở lỗ châu mai mặt sau kẻ địch nạ pháo. Vâng nhận được mệnh lệnh giã chiến pháo lập tức điều chỉnh góc độ nhắm ngay đầu tường tiếp theo giã chiến sợ đồng thời đem thành thực đạn chuốt xuống đến đầu tường trên nhất thời trên cửa thành lỗ châu mai bị thành thực đạn trực tiếp nổ nát những này tảng đá thế chúc tường thành căn bản không chịu nổi thành thực đạn đánh kích rầm rầm rầm từng viên từng viên thành thực bắn bay hướng về đầu tường chỉ là trong thời gian rất ngắn bảnh châu thành tường thành liền thủng trăm ngàn lỗ lỗ châu mai từng cái từng cái ngã xuống đầu tường binh lính thậm chí không có chỗ ẩn thân Này một vòng pháo kích để đầu tường càng ngày càng hỗn loạn, có điều lỗ phi không có vội vã để binh sĩ xuyên qua lâm thời cầu nối trùng vào trong thành, hắn đang các loại, chờ những này tâm lý của binh lính triệt để tan vỡ. La Hoành Nhưng là chờ lỗ phi mệnh lệnh, đồng thời hâm mộ nhìn La Tín pháo binh, những pháo binh này dã chiến pháo cùng các loại hình đạn pháo thực sự khiến người ta trông mà thèm. Pháo kích vẫn còn tiếp tục, không có một kia đỉnh chỉ ý tứ, thế nhưng đầu tường trên Bành Châu quân Nhưng dần dần càng ngày càng ít hỏi lên. Tường thành sau khi Mi Khung mù quáng rục binh sĩ leo lên tường thành, thế nhưng không có một người lính đồng ý trở lên đi chịu chết. Đi tới, đi tới. Mi Khung thúc lại một nhóm lên thành tường, đồng thời hắn đem một từ trên tường thành trốn hạ xuống binh lính chém giết ở trước mặt. Máu tươi tung tóe, các binh sĩ nhìn bị Mi Khung giết chết chiến hữu, con mắt dần dần đỏ, lúc này không biết ai cao giọng hô một câu. Các anh em, không muốn lại vì là những này nhà giàu đại tộc bán mạng, nhìn thấy không? Chúng ta mệnh ở trong mắt bọn họ cho má không đáng. Huynh đệ chúng ta không có chết ở thành Châu lửa đạn dưới, nhưng chết ở bọn họ những này hảo tộc trong tay. Các anh em, Tề vương quân đội vào thành muốn giết chính là bang này ước hiếp bách tính nhà giàu đại tộc. Chúng ta bách tính chỉ có thể phân đến đất ruộng trải qua cùng thành Châu bách họ giống nhau sinh hoạt. Không muốn chịu chết uổng, chúng ta không ngăn được thành Châu quân. Âm thanh lại vang lên. Ai? Là ai? Mi khung con mắt càng ngày càng đỏ, bọn họ điên cuồng ở trên trúc binh lính bên trong tìm kiếm. Phàm là che ở trước mặt hắn binh lính đều bị hắn mạnh mẽ đẩy ra. Rốt cục, hắn tìm tới âm thanh khởi nguồn nơi. Đây là một đám ở dưới thành trợ giúp vận chuyển thủ thành vật tư bách tính. Trong đó một người trung niên nhìn thẳng mi Khung không có vẻ sợ hãi chút nào. Là ngươi. Mi Khung chất vấn. Là ta. Thanh niên trong mắt hiện ra cựu hận. Mi Khung ngươi cướp ta đất ruộng, đoạt ta thê nữ. Hôm nay còn muốn cho ta đến vì ngươi thủ thành, phi. Các ngươi này quần lòng lang dạ sói đồ vật nên cùng Thanh Châu hảo tộc như thế bị từng cái từng cái giết chết. Mi Khung khuôn mặt vàn mẹo, Thanh Châu quân tiến công đã để hắn rơi vào điên cuồng, hắn mắng, hóa ra là ngươi cậu tặc kia, hôm nay ta liền đưa ngươi giết, để ngươi cùng cái kia một đôi tiện nhân ở dưới lòng đất gặp mặt. Nghe nói như thế, người trung niên con mắt trong nháy mắt biến đỏ đậm lên, Mi Khung lời đã nói rõ chính mình thê nữ hiện tại làm sao. Ngay ở Mi Khung nâng trong tay nhỏ máu lợi kiếm nhằm phía người trung niên lúc này người trung niên đống nhiên từ tụ trong lồng móc ra cầm một cây ống ngắn súng kiếp quay về mi khung chính là một súng tiếng súng qua đi mi khung không thể tin tưởng mà nhìn người trung niên trong tay súng kiếp hắn cúi đầu liếc nhìn chính mình ngực máu tươi theo ngực ồ ồ chảy ra một trận trời đất quay cuồng sau khi hắn ngã xuống mà vào lúc này cùng trung niên đồng thời bách tính bên trong đống nhiên có người lấy ra một khói hoa nhén lửa lúc này khói hoa tức thì trùng hướng về thiên không trên không trung nổ tung người trung niên hô mi khung đã chết các ngươi còn u mê không tỉnh sao. Các anh em đem những này nhà giàu đại tộc đuổi ra Bành Châu Thành, sau đó nơi này thổ địa chính là chúng ta. Cái khác đến từ đại tộc binh lính có thể nào dung người trung niên tiếp tục đầu độc, theo mi khuôn mấy trăm binh sĩ lập tức giết hướng về những người dân này. Chỉ là bọn hắn động thủ thời điểm, đến từ nghèo khó bách tính ra binh lính cũng di chuyển, bọn họ bao quanh đem người trung niên bảo vệ ở chính giữa, đang lúc này, ngoài cửa thành bỗng nhiên vang lên một luồng mánh liệt hào thanh. Người trung niên dân chúng trung quanh hiểu ý nở nụ cười. Đây là Thanh Châu quân đội Sùng Phong Hạo cùng người trung niên không giống nhau. Bọn họ đến từ mật vệ. Lần hành động này chính là Lý Tam một tay bày ra. Giết. Ngoài cửa thành Trấn Thiên Nộ hống thanh càng ngày càng đến tiến vào. Trên tường thành binh lính chỉ thấy các binh sĩ bò lên chiến hạm, theo chiến hạm vọt thẳng hướng về phía cửa thành. Những này từ chiến hạm một bên khác bò lên, từ đệ tam chiếc chiến hạm ngã xuống, đến mặt đất binh lính lập tức tạo thành phía trước là an mặc màu bạc khôi giáp binh lính mặt sau là hỏa thương binh trận hình duy trì chặt chẽ trận hình bọn họ nhằm phía cửa thành lỗ phi không hề chớp mắt địa nhìn kỹ trên chiến trường tình huống nam trinh quân mỗi người đều biết mật vệ tín hiệu vừa nãy tín hiệu nói rõ mật vệ ở trong thành tất nhiên đạt được trọng yếu chiến công lúc này hắn lập tức hạ lệnh binh sĩ xung phong cướp đoạt cửa thành chỉ cần bắt cửa thành đem cầu treo bằng dây cắp một lần nữa bố trí lên đến tiếp sau kỵ binh liền có thể thuận lợi vào thành ầm ầm nhóm đầu tiên binh sĩ vào thành sau khi Lập tức phát hiện cửa thành sau tụ tập rất nhiều Bành Châu quân sĩ binh, lúc này ở mặt trước bảo vệ người bắn súng kiếp đao thuận thủ lập tức ngồi xổm xuống, xuống, người bắn súng kiếp lập tức lấy ba đoạn sà kích, bắn giết xông lại binh lính. Ở hỏa dược cùng khói trắng bên trong, xông lại Bành Châu quân sĩ binh từng mảng từng mảng ngã xuống, thế nhưng càng nhiều binh lính hướng về bọn họ vào tới. Chương 550, tiền thưởng chế độ. Ầm ầm ầm. Súng kiếp âm thanh bao trùm Bành Châu quân sĩ binh xông lại tiếng chém giết. Thanh châu quân đi vào cửa thành sau khi không có ham chiến, mà là ở tướng lĩnh dưới sự chỉ huy hai bên tiến công cướp đoạt cửa thành. Đồng thời vì là đến tiếp sau bộ đội mở ra chiến trường, Bành Châu quân sĩ binh còn đang không ngừng vọt tới. Thế nhưng hiển nhiên không có bất kỳ kết cấu có thể nói, Mi Khung đã chết. Bang này Bành Châu quân dường như con ruồi không đầu như thế không biết nên làm gì. Bọn họ chỉ là bản năng lần lượt nhắm phía trong mắt bọn họ kẻ địch. Chỉ là loại này mù quáng xung phong rất nhanh ở xuống kiếp bắn một lượt bên trong đã biến thành tháo chạy. Không giống với trải qua chiến trường từng thấy máu tề địa quân đội, Bành Châu thành quân đội an nhàn quá lâu, mặc dù binh sĩ dũng mãnh thế nhưng chiến trường chân chính hoàn toàn không phải đầu đường đánh nhau. Ở ngắn ngủi nhiệt huyết cấp trên sau khi đầy đất thi thể cùng máu tươi để bọn họ ý thức được tử vong là vật gì. Đặc biệt là những kia đến từ Bần Hàn Bách tính ra binh lính, bọn họ căn bản không có vì là những này hào tộc mà chiến lý do. Hiện tại Thanh Châu quân phá thành mà vào, bọn họ chỉ muốn chạy trốn bảo vệ cái mạng của mình một bành châu quân sĩ binh chạy tiếp theo là thứ hai sau đó là một đám thanh châu quân đội thế như trẻ tre bình thường rất nhanh chiếm cứ cửa thành hai bên chống chải khu vực chiếm cứ ưu thế sau khi nối nghiệp hỏa thương binh không ngừng dũng vào trong thành mà đến của bọn họ lại gia tăng rồi hỏa lực mật độ bành châu thành quân ở viễn trình hỏa khí trước mặt càng ngày càng không thể tả liên tục bại lui theo càng ngày càng nhiều tề địa quân đội dũng vào trong thành một phần binh sĩ tìm tới cầu nối xích sắt bọn họ đem xích sắt nhấc ra khỏi cửa thành ở chiến hạm dưới sự giúp đỡ đem xích sắt từ bành châu cửa thành cọc gỗ vẫn xuyên đến bờ bên kia xích sắt sau khi hoàn thành các binh sĩ lại sẽ thâm hậu tấm ván gỗ từng cái từng cái trải lên đi mà lúc này chiến hạm nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành đều đều ngừng ở bắc ngã khôi phục xích sắt pháo binh cùng kỵ binh lập tức theo cầu treo bằng dây cắp hướng về trong thành di động tuy tung cái cuối cùng kỵ binh tiến vào bành châu thành lỗ phi đi tới trước cửa thành lâm thời dựng trong lều vải cuộc chiến này từ sáng sớm vẫn đánh đến tối Bây giờ sắc trời lập tức liền muốn đen. Tướng quân, trời sắp tối rồi có phải là muốn thừa thế truy kích? La tín đối với lỗ Phi nói rằng. Hiện tại lỗ Phi là nam trinh tướng quân, cứ việc trong ngày thường hai người nói một chút nháo nháo, thế nhưng trên chiến trường hắn vẫn như cũ muốn xin nghe quân lệnh, phục tùng lỗ Phi điều hành. Không, buổi tối đối với chúng ta rất bất lợi, tầm nhìn mơ hồ rất không tiện súng kiếp đội tiến lên, hiện tại dựng trại đóng quân phòng bị kẻ địch đánh lén. An mấy lần thiệt hỏi hiện tại lỗ phi là dài ra chi nhớ chỉ là đã như thế trong thành hào tộc sẽ phải chạy sạch sành sanh la tín nói rằng lỗ phi trầm ngâm nói những này hào tộc nhiều lắm mang đi một ít kim ngân đồ tế nhuyễn, đất đai này trạch viện cùng dê bò bọn họ có thể mang không đi la tín nghe vậy chỉ được gật gật đầu có điều hắn nhắc nhở lỗ tướng quân lần này điện hạ nhưng là nói rồi lần này tiến công Bành châu thành nhưng là có tiền thưởng chiến lợi phẩm càng nhiều đến thời điểm phân đến tiền thưởng liền càng ngày càng Đến thời điểm tướng quân có thể đoán giận mặt tướng không có nhắc nhở ngươi. Lan, ta so với ngươi đau lòng hơn nhiều. Lộ phi trên mặt bắp thịt đang run rẩy. Từ khi trường An Chi loạn sau, tiêu minh ở trong quân tuyên bố một hạng tiền thưởng chế độ. Chế độ quy định phạm là phạm là trinh phạt thành trì trong quá trình được chiến lợi phẩm thu thập tới sau khi sẽ nắm xuất kỳ trung vừa thành. Một thành chiến lợi phẩm tưởng thưởng cho tham dự binh lính công thành cùng tướng lĩnh. Hơn nữa căn cứ ở trong quân quân chức không giống, sẽ phân đến không giống tỷ lệ tiền thưởng. Không bằng lỗ phi lần này bắt Bảnh Châu Thành nếu là được 1 triệu lượng bạc, quân đội sẽ lấy ra vạn 10.2 ngân phân cho lần này Nam Trinh binh lính, trên căn bản tới nói mỗi tên lính đến thời điểm phải nhận được ngũ lượng bạc. Mà cái này tiền thưởng chế độ ban bố sau khi rất được binh sĩ cùng tướng lĩnh ủng hộ, mà điều này cũng kích thích bọn họ tham dự Nam Trinh dục vọng. La tín cười cợt, hắn cũng chỉ là vừa nói như thế, có điều hiện tại bóng đêm ráng lâm cũng xác thực không thích hợp tiếp tục chiến đấu, dù sao khổ chiến một ngày, các tướng sĩ cũng có chút Hơn nữa Bảnh Châu quân tản dư binh sĩ vẫn rất nhiều. Đương nhiên La Tín ý nghĩ cũng đại biểu một tướng lĩnh ý nghĩ, đây chính là La Hoành hỏa khí doanh, không giống với cái khác ba châu quân đội, này quân hỏa khí doanh binh lính hiện nay ở Thanh Châu thuộc về một tồn tại đặc thủ. Bất kể là binh sĩ vẫn là tướng lĩnh đều muốn ở Thanh Châu yên ổn, mà yên ổn liền cần bạc, nếu là một trận đánh xuống, bọn họ liền có thể ở Thanh Châu ăn ra. Vì lẽ đó, La Hoành là muốn chứng minh chính mình, mà hỏa khí doanh binh lính cùng tướng lĩnh đều muốn nắm tiền Hai người an nhịp với nhau mới sẽ có lần này chủ động xuất chiến sự tình. Thế nào? La Tín vừa ra tới, La Hoành chờ một các tướng lĩnh hỏi. Không được, lỗ tướng quân từ chối. La Tín đối với La Hoành nói rằng, các ngươi không nên nóng lòng. ta cũng biết các ngươi khiêu chiến xuất ruột, thế nhưng chúng ta mục đích lần này là bắt bảnh châu thành, nếu là ra chỗ sơ suất, ai cũng không gánh được. La Hoành gật gật đầu, hắn đối với Lộ Phi trở thành châu tướng lĩnh lại có một tầm nhận thức. Bọn họ tuyệt không muốn đại du quốc những quân đội khác như thế mù quáng, mà là vĩnh viễn gắng giữ tỉnh táo. Phất phất tay, La Hoành để những người khác người tàn đi, hắn đối với La Tín nói rằng, ta thực sự là ước ao ngươi, nếu như có thể sớm một chút đến Thanh Châu, cũng không cần làm lại từ đầu. La Tín đối với ca Ca ý nghĩ rõ rõ ràng ràng, dù sao La Hoành mới là la gia trưởng tử, mà hiện tại đệ đệ so với mình có tiền đồ, này khó tránh khỏi để trong lòng hắn cảm giác khó chịu, thế nhưng cũng may La Hoành cũng là một thức cơ bản người. Trong lòng chỉ là không chịu thua mà thôi. Chính đang hai người nói chuyện phiếm thời điểm Bành Châu trong thành đã sớm vỡ tổ rồi, trong thành hào tộc mang theo ra quyến suốt đêm trốn đi. Mi ra, Mi Văn Nghĩa lúc này rối bù hắn còn muốn có thể chống đối nửa tháng, thế nhưng hiện tại tề vương quân đội chỉ dùng thời gian một ngày liền bắt cửa thành. Hiện tại không hiểm có thể thủ, hắn còn làm sao cùng tề vương quân đội tác chiến, mà quan trọng nhất chính là cửa thành thất thủ sau khi, trong thành hào tộc tâm liền tàn đi. Các gia chỉ lo các gia tính mạng dồn dập mang theo gia quyến bộ khúc lưu vong, ai còn quản Bành Châu thành có thể hay không thủ được. Mi Khung bị giết thời gian hắn ngay ở cách đó không xa, khi đó liền biết Tề Vương ở Bành Châu thành bố trí đã thời gian rất lâu, ám sát Mi Khung cũng là trong kế hoạch một phần. Mà Mi Khung cái chết càng làm cho hắn kinh hồn bạt vía, hắn bắt đầu hoài nghi bên người còn có Tề Vương phái ra thích khách. Tiếp theo Tề Vương quân đội liền giết vào thành đến, lúc này hắn rốt cục không nhịn được trốn về Mi gia. Lúc này Mi ra trên dưới đồng dạng loạn tung tung theo, mỗi người mi người nhà đều ở thu thập kim ngân đồ tế nhuyên chuẩn bị chạy trốn, Tề vương quân đội đã vào thành, bành châu thành phá. Khó đạo thiên thật sự muốn tiêu diệt ta mi ra sao? Mi văn nghĩa dường như phong ma, điên dại, bình thường lầm bầm lầu bầu, hắn mặc dù trốn về thành kim lăng lại nên làm gì hướng về ngụy vương bằng hàn giao, nghĩ đến này, hắn càng ngày càng tuyệt vọng. Văn nghĩa, đi nhanh đi, lòng người đã loạn, nước đổ khó hốt, này lưu thanh sơn ở không sợ không tuổi tùy Mi Văn Nghĩa phụ thân khổ khuyên nhủ, phát sinh một tiếng thật dài thở dài, Mi Văn Nghĩa theo phụ thân đi ra ngoài, ngoài cửa mi ra xe ngựa đang đợi, này vừa đi không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về. Chương 551, toàn diện chiếm lĩnh. Làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên soi sáng ở trên thành lầu, Lỗ Phi cùng một các tướng lĩnh từ trong lều vải đi ra. Vừa nãy bọn họ đã bố trí đón lấy thế tiến công, trải qua sau khi thương nghị, bọn họ quyết định lấy quân chia thành ba đường. La Hoành cùng La Tiến từng người mang theo một đường từ Bành Châu Thành hai bên đại đạo từ bắc hướng nam tiến công. Đồng thời Lỗ Phi mệnh lệnh kỵ binh giáo huý bạch một xuất lĩnh một tiểu đội kỵ binh từ trung gian đại đạo hướng nam tiến công, đem kẻ địch dụ dỗ đi ra. Đêm qua trong thành mật vệ đã cùng bọn họ hội hợp, dựa theo mật vệ cung cấp tin tức Bành Châu Thành có điều một ngàn kỵ binh, mà này một ngàn kỵ binh cũng ở đêm qua theo hào tộc môn chạy thất thất bát bát. Hiện tại tổng thể tới nói trong thành còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đều là đại tộc dòng họ con cháu. Những này dòng họ con cháu ở Bành Châu thành địa vị cao hơn binh lính bình thường nhưng là vừa ở hào tộc bên dưới. Vì lẽ đó bọn họ đồng dạng thuộc về hào tộc môn Nanh Vướt, thế nhưng Bành Châu thành lại có lợi ích của bọn họ, chính là bởi vì nguyên nhân này, bọn họ không có cách nào đảo tẩu, chỉ có thể tiếp tục khổ chiến. Chỉ là này bộ phận binh sĩ số lượng không nhiều, ngoại trừ hào tộc bộ khúc sau khi, hiện tại Bành Châu trong quân như vậy binh lính chỉ có hơn 2 và người, bọn họ phụng mệnh ở lại trong thành tiếp tục thủ vững, bất quá bọn hắn không biết chính là Giờ khác này bọn họ đã trở thành quân non rơi. Đối lập với bang này, đại tộc dòng họ tạo thành quân đội, đến từ Bách Tính bên trong binh lính ở ban đêm thời điểm liền lén lút chạy tới hướng về bọn họ đầu hàng. Bành Châu quân dòng họ tạo thành quân đội cùng Bách Tính tạo thành quân đội là hai con độc lập quân đội, dị vang ở đáy ngộ trên cũng cách biệt to lớn. Chỉ là lần công thành này sau khi, mi Khung lại làm cho những này đến từ Bách Tính ra binh lính ở mặt trước chống lại, này đã gây nên không ít binh sĩ bất mãn, mà ở mật vệ hết sức tuyên truyền đến dưới càng ngày càng nhiều binh lính có đầu hàng tâm tư. Đối với những binh sĩ này tôi nói, bọn họ mới không quan tâm ai thống trị chính mình, chỉ cần có thể bảo vệ mạng của mình, người nhà có cơm ăn đã đủ rồi. Vì lẽ đó từ tối hôm qua đến sáng sớm, trước cửa thành lâm thời đại doanh bên trong đã có 6.000 tên lính đầu hàng, còn có một phần binh sĩ thì lại trực tiếp làm đào binh đi về nhà. Xuất phát! Lỗ Phi ra lệnh một tiếng, đối với hắn mà nói hôm nay là Bành Châu trong thành trận chiến cuối cùng. Hắn muốn triệt để đem Bành Châu Thành nắm giữ trong lòng bàn tay. Đêm qua hắn đã tin chiến thắng đưa tới Thanh Châu, hắn cũng không muốn ở Tiêu Minh trước mặt mất mặt. Nhận được mệnh lệnh, Bạch Mục xuất lĩnh kỵ binh hướng về Thành Nam chạy băng băng mà đi. Hắn xuất lĩnh kỵ binh là Thành Châu quân tinh nhuệ nhất ngược giáp kỵ binh. Hiện tại đám này ngược giáp kỵ binh ngoại trừ trang bị mã tấu ở ngoài, mỗi cái kỵ binh ngựa hai bên còn mang theo hai con nhỏ bé nhanh nhẹn dòm dọc nỗ. Kỵ binh điều động, ầm ầm tiếng võ ngựa lập tức vang vọng Bành Châu Thành trong thành bách tính lúc này đều đều trốn ở trong nhà không dám ra đây có điều ngưu bôn điều quân luôn luôn cực kỳ nghiêm ngặt ở đêm qua chiếm lĩnh bên trong không có một người lính quay giày bách tính khắp nơi là kiến trúc trong thành pháo binh rất khó có tư cách la tiến chỉ có thể đem pháo binh lưu ở cửa thành nơi bất cứ lúc nào trợ giúp bọn họ ở bạch mộc sau khi xuất phát bọn họ cũng hướng về thành nam xuất phát lúc này bảnh châu thành nam hoàn toàn tĩnh mịch trên đường phố không nhìn thấy một bóng người làm bạch mộc xuất lĩnh kỵ binh đầu tiên đến thời điểm trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác Thanh Châu quân luôn luôn xin nghe Tiêu Minh cách luôn. xưa nay sẽ không xem thường bất cứ đối thủ nào. Lần này hắn đồng dạng không có xem thường Bạch Châu quân. Bắt cửa thành bọn họ dựa vào chính là pháo chi lợi. Thế nhưng hiện tại rất hiển nhiên bọn họ sẽ rơi vào một hồi hạng chiến ở trong. Bạch Mục ở Thanh Châu trong quân cũng là nòng cốt, là Thanh Châu quân sớm nhất một nhóm người. Trước đây vẫn ở Lô Phi thủ hạng. Lần này Lô Phi cảm thấy Bạch Mục thuận lợi, liền cầu yêu buôn để Bạch Mục theo suất trình. Nói đến Bạch Mục ngang dọc chiến trường hơn mười năm. Trải qua quá nhiều chiến tranh, hắn bản năng cảm giác được hai bên nhà dân bên trong nguy hiểm. Lúc này hắn đống nhiên nói rằng, cung tên. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, đống nhiên một trận tiếng bước chân rồn dập văng lên, tiếp theo giống như là thủy triều bành châu quân từ hai bên dân phường bên trong dâng lên. Giết. An mặc màu đỏ bên trong sấn, bộ áo khoác vải giáp binh lính giơ đao kiếm liền hướng về bọn họ và tới. Mà vào lúc này, một ít cầm cung tên binh lính ra hiện tại dân phường nóc nhà bên trên, bạch mục sau lưng bước lên một tầng mồ hôi lạnh. May mà dựa vào kinh nghiệm nhiều năm hắn không có xâm nhập quá sâu, bằng không lần này không chỉ không thể dụ địch, trái lại binh sĩ tất nhiên sẽ lượng lớn tổn hại. Hơn nữa ở chạy băng băng trong lúc đó hắn không có để kỵ binh duy trì dày đặc trận hình, mà là phân tán địa đi tới. Cứ như vậy kỵ binh trong lúc đó có sung túc khoảng cách cứu vãn. Ở những này Bành Châu quân sĩ binh lao ra trước, các kỵ binh liền lấy ra dòng dọc nỗ, bọn họ ngay lập tức hướng về nhà dân trên nóc nhà cùng tiễn thủ xả kích. Bạch Mục ghi nhớ mục đích lần này là tham lưu trên dụ địch. Mục đích đã đạt đến, hắn vẫn không có ngốc đến sử dụng kỵ binh cùng bộ binh tiến hành hạng chiến, bởi vì bực này liền vứt bỏ kỵ binh cơ bản nhất ưu thế. Lui lại. Một vòng xạ kích sau khi, Bạch Mục lập tức hạ lệnh lui lại, không đi nữa nhưng là không kịp. Tham dò rõ ràng Bành Châu quân phục kích địa điểm, Bạch Mục lập tức phái ra thám báo đi vào thông báo La Tín cùng La Hoành, bọn họ mới là lần này hạng chiến chủ lực. Dưới cái nhìn của hắn, lần này Bành Châu thành cuộc chiến vừa mới bắt đầu lúc này La Tín cùng La Hoành đã nghe được trung ương trên đường phố động tĩnh chỉ chốc lát sau bạch một phái kỵ binh đến trước mặt bọn họ đem tình báo nói cho bọn họ từng cái từng cái dân phường siêu La Tín cho mày hắn mệnh lệnh ban xuống sau khi các binh sĩ lập tức chia làm là cái ngàn người đội không đội phụ trách một dân phường từ nam đến bắc hướng trước đẩy mạnh ở thành đông La Hoành cũng đồng dạng bày ra trận thế như vậy ầm ầm ầm tiếng súng rất nhanh vang lên địa truy quét dưới bảnh châu quân phục binh không còn chỗ ẩn thân Chiến đấu rất nhanh ở dân phường bên trong triền khai, dựa vào cháy thương, lưới lê cùng với nghiêm ngặt cùng huấn luyện kỷ luật, Thanh Châu quân đội chọn dùng loại nhỏ hàng ngang xếp hàng sạ kích phương thức dễ dàng đánh tan trốn ở dân phường bên trong Bành Châu quân. Một lại một dân phường chém giết, sáng sớm la tín chờ người xuất phát, vào buổi tối hai người đem chiến tuyến đẩy lên Nam Thành môn, trải qua một ngày ác chiến, bọn họ rốt cục toàn diện chiếm lĩnh Bành Châu thành, mà dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Bành Châu quân tử thương hơn 13.000 người, bị bắt hơn 3.000 người. Nam trịnh quân cũng trả giá 1.000 người thương vong đánh đổi. Tướng quân, chúng ta đã toàn diện chiếm lĩnh Bành Châu Thành. Ở ánh tà dương bên trong lỗ phi gia hiện tại mi gia đại viện trước cửa, lúc này các binh sĩ chính đang bành ra trong đại viện tìm kiếm chiến lợi phẩm. Lỗ phi gật gật đầu, hắn khi đến dọc theo đường đi đều là Bành Châu quân thi thể, có thể thấy hôm nay chiến đấu kịch liệt. Vừa nãy La Tín cùng La Hoành Chính đang thương nghị tù binh vấn đề, hắn tiếp theo đối với Lỗ phi nói rằng, Tướng quân, chúng ta tù binh người. Những người này nên xử lý như thế nào? Toàn bộ giết chết. Lộ phi ánh mắt bỗng nhiên biến thành cực kỳ lạnh lẽo lên. Giết chết. La Tín trong lòng một đột. La Hoành nhưng là nói rằng, Lỗ tướng quân, sát phu không rõ, vọng tướng quân cần nhắc. Lỗ Phi ý chí tựa hồ rất kiên định, hắn nói rằng, không cần nói nữa, những tù binh này nhất định phải giết chết. Chương 552, quan chức ban ảnh. Lỗ tướng quân. La Hoành sắc mặt có chút khó coi ngay ở La Hoành còn muốn nói điều gì thời điểm La Tín động nhiên lôi một hồi La Hoành để hắn không nên nói nữa liếc nhìn La Hoành lỗ phi nói rằng bản tướng cũng mặc kệ cái gì sát phu không rõ bản tướng chỉ biết là những người này đều là hào tộc dương nghiệt chính là bởi vì cam vị là hào tộc chó săn bọn họ mới sẽ ở trong thành dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bản tướng đối với bọn họ nhân tử thế nhưng bọn họ đối với chúng ta chết đi binh lính đồng tình quá sao dừng một chút La Hoành nói rằng này ba người còn chỉ là bắt đầu Ở công thành thời điểm bản tướng đã nói, hoặc là đầu hàng, bằng không thành phá đi sau trong thành hào tộc không giữ lại ai. Mới tới Thanh Châu thời điểm, La Tín đối với Thanh Châu quân căm hận hào tộc sự tình cũng không không rõ, sau đó biết được tiêu minh mấy lần suýt chút nữa chết ở hào tộc trong tay, mà khi điệp hào tộc vẫn cùng man tộc cấu kết thời điểm hắn mới dần dần rõ ràng. ca không nên nói nữa, đây là điện hạ nhất quán chính sách, phàm là điện hạ thống trị thổ địa là không thể có hào tộc tồn tại. La Tín nói rằng, La Hoành nghe vậy thở dài một tiếng, vua nào triều thần ấy, nếu là lấy trước, bọn họ đánh hạ thành trì chỉ, chỉ có thể dựa vào địa phương hào tộc tới quản lý thành trì, thế nhưng hiện tại hết thể đều thay đổi. Hắn nói rằng, Lỗ tướng quân là ta Lỗ Mãng. La Gia Huý, ngươi sau đó sẽ dần dần rõ ràng điện hạ làm như vậy sơ trung. Lỗ Phi nói rằng, làm Tà Dương thả ra cuối cùng một tia ánh chiều tà thời điểm, Bành Châu ngoài thành vang lên một trận tiếng súng. Bành Châu trong thành cuối cùng một nhóm hào tộc dòng họ con cháu bị toàn bộ xử quyết, tiếp theo Lỗ Phi để Nam Trinh quân một nhà một nhà lục soát, không vung tha bất luận cái nào hào tộc dư nghiệt. Không phải Lỗ Phi lòng dạ ác độc, mà là Lỗ Phi rõ ràng nhớ tới năm đó hào tộc dư nghiệt ở lục châu cảnh nội tạo thành phá hoại, năm đó bị tiêu minh khoan dung hào tộc không chỉ không có cảm ơn đái đức, trái lại nghĩ mưu sát tiêu minh. Chỉ là từ một điểm này trên hắn liền nhìn ra những này hào tộc đều là một đám độc xà. Tạm thời khuất phục có điều là mùa đông xà loại ngủ đông, tỉnh rồi vẫn là sẽ cắn người. Lần này sát phu mệnh lệnh là chính hắn quyết định, cứ việc Tiêu Minh cho hắn có lưu lại chỗ trống, cho phép tự mình giải tán bộ khúc, giao ra điền sản hào tộc ở Bành Châu thành sinh hoạt, thế nhưng đối với hào tộc dị thường căm hận hắn tới nói vẫn là lựa chọn giết chết khá là thực tế. Cách nhật, Nam Trịnh Quân không có nhàn rỗi, Lỗ Phi phái ra một phần binh sĩ thu thập chiến lợi phẩm đồng thời, đồng thời phái ra La Hoành cùng La Tiến đi tới Bành Châu tương ứng 6 cái huyện. Này 6 cái huyền lệ thuộc Bảnh Châu Thành, bây giờ bắt Bảnh Châu Thành, hắn đương nhiên phải đem này 6 cái huyền cũng đồng thời bắt. Ngày 25 tháng 6, La Tín Khắc Phái huyền, La Hoành Khắc Bi huyền, ngày 27 tháng 6 La Tín Khắc Tân huyền, La Hoành Khắc Đồng huyền, ngày 30 tháng 6 La Tín Khắc Tuy huyền, La Hoành Khắc Hồng Sơn huyền, trong lúc nhất thời Bảnh Châu Thành trong phạm vi huyện thôn đều đều bị Nam trịnh quân chiếm lĩnh. Mà ở ngày mùng ngày 1 tháng 7 thời điểm, biết được Tiêu Minh mang theo một tốp quan chức đến Bảnh Châu Thành. Nhìn bị pháo nổ tan tường thành, tiêu minh nói rằng, ai, la tín tiểu tử này cũng tỉnh điểm đạn pháo, xem đem thành này tưởng cho giàn vạt, bản vương còn phải phái người đến tu. Ha ha ha phỉ tể nghe vậy nở nụ cười, hắn đối với tiêu minh nói rằng, điện hạ đến này trọng trấn, tiêu hao một ít đạn pháo cũng đáng. Tiêu minh đương nhiên cũng chỉ là chuyện cười, thuận lợi bắt bành châu thành, tương đương với ngụy điệu Nam cửa lớn từ đây liền hướng hắn mở rộng, ngụy điệu những thành trì khác cũng có điều là vấn đề thời gian có điều hắn hiện tại còn không cách nào lập tức công kích dưới cái thành trì, ham nhiều tức không nát, hiện tại chuyện quan trọng nhất là ổn định bành châu thành, thành lập một bộ tương tự lục châu phủ nha quản lý hệ thống. Mặt khác lại từ bản địa chiêu thu một nhóm binh sĩ gia nhập nam chính quân, bằng không hắn binh lính chỉ có thể càng đánh càng thiếu. Điện hạ, biết được Tiêu Minh đến, Lỗ Phi mang theo một các tướng lĩnh ra đón. Nhìn thấy Lỗ Phi, Tiêu Minh nặng nề vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Lỗ Phi, lần này một mình lĩnh binh ngươi không có để bản vương thất vọng." Xem ra này nam trinh đại tướng quân còn phải để ngươi tiếp tục tiếp tục làm. Điện hạ, mặt tướng lúc nào để ngươi thất vọng quá, hai năm qua mặt tướng cũng cải không ít tật xấu, cũng không muốn lại tổn phòng gian nhỏ. Lô Phi cười khổ nói. Hừng, biết sai liền cải, thiện lớn lao yên, sau đó cuộc chiến này có đánh, bản vương hy vọng ngươi có thể cố như ngưu đô đốc như thế độc lĩnh một phương. Tiêu Minh cười nói, Lô Phi là tùy tùng Tiêu Minh sớm nhất một nhóm tướng lĩnh. Hai năm qua Tiêu Minh tuyết tàng Lô phi vẫn không cho hắn thăng quan không phải là bởi vì căm ghét hắn, vừa vặn ngược lại, tiêu minh là vì mải mải lỗ phi tính tình, không phải vậy hắn liền chỉ có thể làm cái giáo ý. cùng lỗ phi nói chuyện nhiều, tiêu minh nhìn về phía la hoành cùng la tín, hắn nói rằng, đều nói đánh trận anh em ruột, ra trận phụ tử minh, lần này có người nói các ngươi ở trên chiến trường phối hợp không sai. la tín cùng la hoành ôm quyền nói, đa tạ điện hạ khích lệ. cùng các tướng lĩnh chào hỏi, tiêu minh cùng vĩ tể chờ người đồng thời hướng về bảnh châu trong thành đi đến. Lúc này trong thành Bách Tính đã dám ở trên đường phố đi lại, mấy ngày nay Nam Trình quân không mảy may tơ hào, điều này làm cho dân chúng an tâm, lá gan cũng lớn lên. Lần này tiêu minh đến Bảnh Châu Thành mục đích một là vì đem tiếp quản Bảnh Châu Thành quan chức mang đến, những quan viên này tiền nhiệm sau khi sẽ đối với Bảnh Châu Thành cải cách, triệt để đem Bảnh Châu Thành nhét vào Thành Châu quản lý bên dưới. Điện hạ, đây chính là Bảnh Châu Thành đại tộc Mi Gia sơn. Lộ Phi trực tiếp dẫn một đám quan chức đến Mi Gia Đại Viện. Một tiến vào viện. Tiêu Minh không khỏi lắc lắc đầu nói rằng, này Mi gia đại viện có thể so với bản vương vương phủ khí bắt đồ, các ngươi nhìn, này sơn son hành lang uốn khúc, này giả sơn, ao nước này bên trong cá chép, còn có trong nhà này kỳ hoa dị thảo. Không phải là, chỉ là viện tử này tích chính là vương phủ gấp 3-4 lần đi, ở trường an thời điểm lao thần liền nghe nói qua này bành Châu thành Mi gia, hôm nay gặp mặt quả nhiên là cái cực kỳ phú quý đại tộc, chỉ là đáng tiếc, này Mi gia U mê không tỉnh, vẫn nhìn không thấu tình thế bây giờ. Hai người đang ở sân bên trong dò xét một phen, lúc này Lỗ Phi đem một sổ sách đưa tới, hắn nói rằng, "Điện hạ, đây là bảng châu trong thành 36 gia đại tộc tài sản, mặt tướng đã phái người toàn bộ điểm rõ ràng, đều ở đây." Tiêu Minh tiếp nhận sổ sách liếc nhìn, mặt trên ghi chép bất động sản, đất ruộng, nhà kho, còn có rất nhiều chưa kịp mang đi Kim ngân. Liếc mắt Lỗ Phi, Tiêu Minh nói rằng, "Ngươi như thế sốt ruột đem sổ sách đưa tới, chẳng lẽ là hiện tại đã nghị phân tiền thưởng?" "Điện hạ," Không phải mạt tướng muốn phân, là các binh sĩ trong lòng bủn trồn, không biết này tiền thưởng chế độ là thật hay giả. Lô Phi cười khổ nói. Tiêu Minh đem sổ sách giao cho Phỉ Tệ, nói rằng, Phỉ Các Lão, những này tài sản ngươi tính toán một hồi trị bao nhiêu bạc, dựa theo tiền thưởng chế độ lấy ra một phần cho các binh sĩ phân. Vâng, Điện Hạ. Phỉ Tệ cười nói, lúc này hắn trong lòng không khỏi thán phục. Ở trong chiến tranh rất nhiều tướng lĩnh đều dung túng binh sĩ cướp bóc. Thế nhưng này sẽ tạo thành quân kỳ tan rã cùng không cần thiết tổn thất, hiện tại Tiêu Minh để lỗ phi đem chiến lợi phẩm toàn bộ nộp lên trên, lại phát tiền thưởng, đã như thế không chỉ có vẻ quân đội kỷ luật nghiêm minh, đồng thời cũng làm cho tham dự chiến tranh binh lính được lợi ích thực tế, kích phát rồi bọn họ ý chí chiến đấu. Trưng 553, Kim Lăng Địa Chấn Ánh mặt trời nóng bỏng nướng Bành Châu Thành, khiến người ta không muốn ở bên ngoài ở thêm. Đem tiền thưởng sự tình giao cho phỉ tệ sau khi Tiêu Minh cùng mọi người đến mi ra chính đường. Lần này Bành Châu thành cuộc chiến thuận lợi như thế để Tiêu Minh cũng có chút bất ngờ. Ở hỏi dò lỗ phi cùng La Tiến chiến dịch quá trình sau khi hắn mới dần dần hiểu được, Bành Châu quân sẽ tan tác nhanh như vậy hoàn toàn là bọn họ căn bản chưa quen thuộc Nam Trinh quân chiến pháp, bọn họ vẫn chọn dùng truyền thống phương thức tác chiến tới đối phó hắn quân đội. Vì lẽ đó ở pháo thêm vào súng kiếp viễn trình hỏa lực dưới, Bành Châu quân tử thương nặng nề, mà này lại tăng lên binh sĩ hoảng sợ, dẫn đến cửa thành bị đoạt sau khi Bành Châu thành sĩ khí giảm nhiều có dám ở đây, tiêu minh đối với Lộ phi nói rằng, bây giờ bảnh châu thành bị chúng ta bắt, ngụy địa liền không còn có nơi hiểm yếu có thể thủ. từ đây một con ngựa bình xuyên, hiện tại các ngươi muốn lấy bảnh châu thành vì là cứ điểm tiếp tục xuôi nam công thành thoáng qua đồng thời bổ sung lính. tiêu minh trầm ngâm nói, những ngày qua hắn vẫn đang suy tư trước mặt chiến lược, dựa theo kế hoạch của hắn hắn phải nhanh một chút chiếm đoạt ngụy địa. đã như thế, hắn thì sẽ không mặt bên thù địch, có thể một lòng đối phó phía tây phiên vương. vâng, điện hạ. Lỗ Phi không người nói rằng, cho Lỗ Phi ra lệnh. Lúc này Tiêu Minh đối với Phỉ Tể chờ một đám quan chức nói rằng, hiện tại Nam Trinh quân bắt bành châu thành, này làm sao quản lý chính là chuyện của các ngươi. Hai ngày nay các ngươi liền thống kê một hồi bành châu thành thổ địa cùng thực tế nhân khẩu, đem thổ địa phân đến bách tính trong tay. Đều đất ruộng là Tiêu Minh kiên trì chính sách, chính là loại này chính sách để Tiêu Minh được phong quốc bách tính chống đỡ. Phỉ Tể ở đi tới Thanh Châu sau khi đã thiết thực cảm nhận được cái này chính sách mang đến biến hóa mang đến có ích phỉ tệ gật gật đầu, hắn trần thuật nói, điện hạ, ngoại trừ bình thường đều điền ở ngoài, lao thần cho rằng còn nên lấy ra bộ phận ruộng tốt thưởng cho tổng quân bách tính lấy cổ vũ dân chúng địa phương gia nhập nam trinh quân, đã như thế nam trinh quân mới có thể không ngừng lớn mạnh. hừm, ngươi nói không sai, này chính là bản vương nghĩ tới, hiện tại đất phong đã không cách nào tiếp tục vì là nam trinh quân cung cấp binh sĩ, chỉ có thể dựa vào từ chiếm lĩnh trong thành trì chưa mộ, ngoại trừ lấy ra một phần ruộng tốt ở ngoài, các ngươi còn muốn dán bưu cáo động viên bách tính mau chóng để bách họ Quý tâm. Thiêu Minh Túc Thanh nói rằng, phỉ tệ chờ một đám quan chức không người hẳn là. Dứt lời, hắn mang theo các quan lại đi tới Bành Châu phủ nha chính thức tiếp nhận Bành Châu thành cùng với phụ cận huyền thôn chính vụ. Thành Kim Lăng. Bành Châu thành đại bại tin tức nương theo Lưu Vong Hào tộc truyền đến nơi này. La Mi Văn Nghĩa đem tiền tiền hậu hậu việc hết mức nói cho Ngụy Vương sau khi, Ngụy Vương đoan ở chén trà trong tay rơi rụng ở địa, mà Ngụy Vương sắc mặt trắng bệnh, thân thể cũng có chút đánh lạc. Hoàng thúc Tiêu Kỳ thấy thế lập tức tiến lên đỡ lấy Ngụy Vương. 50.000 bành châu thành tinh nhuệ thêm vào địa phương hào tộc bộ khúc dĩ nhiên một ngày cũng không thủ được. Bản vương các ngươi phải cần gì dùng? Cực tốc địa thở hồn hển mấy hơi thở. Ngụy Vương cả giận nói: Người đến đem mi văn nghĩa cho bản vương áp xuống. Ngày mai hỏi chém. Điện hạ, không phải thần bỏ rơi nhiệm vụ. Chưa chiến trước tiên hội. Quả thật là tề vương súng kiếp cùng pháo quá thật lợi hại. Các tướng sĩ tuy rằng lấy thân thể máu thịt chống đối, thế nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Mi văn nghĩa kinh hãi đến biến sắc. Bản vương không cần lời giải thích của ngươi, Hoàng bản vương coi trọng các ngươi Mi ra, không nghĩ tới cũng có điều là một đám thật giả lẫn lộn nát người, không cần phải nói nói, Văn Châu thành chính là ngụy địa môn hộ, bây giờ thất lạc ngụy địa cũng lại không hiểm có thể thủ, bản vương nếu không giết ngươi, những thành trì khác thủ tướng chẳng phải là từng cái từng cái địa noi theo ngươi. Ngụy vương mắng. Điện hạ, tha mạng nha. Mi văn nghĩa ở thị vệ tha duệ bên trong gào khóc bị giam giữ xuống. Tiêu Kỳ thở dài một tiếng hắn đối với ngụy vương nói rằng hoàng thúc bất giận hiện nay kế sách chính là làm sao bảo vệ phong quốc thổ địa mới là lần này tiêu minh có chuẩn bị mà đến khí thế hùng hổ chúng ta không thể ngồi chờ chết ngụy vương mặt phì nộn trên tràn đầy ủ rũ hắn nói rằng bành châu thành còn chỉ là một ngày liền bị công phá những thành trì khác có thể chống đối mấy ngày khó đạo thiên thật muốn vong ta hoàng thúc lúc này há lại là ăn năn hối hận thời điểm tiêu minh điệu ít người quả lại gây thù hằn đông đảo Lúc này phần lớn binh lực đều bị dùng để phòng bị triệu vương, lần này tuy nói Bành Châu thất thủ, thế nhưng Tề vương quân đội cũng là hao binh tổn tướng, không có một quãng thời gian nghỉ ngơi là không thể tái chiến, sớm lúc này khi chúng ta làm tung hoàng ngang dọc để Tề vương hoàn mỹ xuôi nam. Lời ấy nghĩa là sao? Mi Văn Nghĩa nói Tề vương quân đội vào thành sau khi không mảy may tơ hảo, có thể thấy được tiêu minh trí tại thiên hạ, động tác này chính là động viên dân tâm, nếu là như vậy. Tề Vương ở Ngụy Địa sau khi mục tiêu kế tiếp tất nhiên là nước Yến. Chất Nhi cho rằng lúc này làm phái ra sứ giả cùng Yến Vương kết minh cộng đồng chống đỡ Tề Vương. Tiêu Kỳ nói rằng Ngụy Vương nhũ nhữ mày chỉ là bản vương Yến Vương luôn luôn trở mặt, hắn sẽ đáp ứng không. Nếu là Ngụy Địa Vương, Yến Vương kia sẽ trực tiếp đối mặt Tiêu Minh quân Tiên Phong, bên nào nặng bên nào nhẹ Yến Vương tự nhiên trong lòng rõ ràng. Ngụy, Yến thực lực sẳn sàng nhau, mặc dù có chút ma sát cũng không thể lật út đối phương, thế nhưng Tiêu Minh có thể không giống nhau. Hắn có thể dễ dàng như thế bắt bành Châu thành đủ để chứng minh thực lực của hắn, đối mặt cường địch như vậy chỉ có liên thủ mới có thể chống đỡ. Hừng, ngươi nói không sai, không chỉ có là Yến Vương, bản vương còn muốn phái ra sứ giả đi tới Trường An, Lương Quốc, nếu như có thể kết minh thành công, chúng ta liền đem tiêu minh diệt. Ngụy vương giọng căm hận nói rằng, tiêu kỳ gật gật đầu, không người nói rằng, Hoàng Thúc, chất nhi đồng ý đảm đương đi sứ một trách, để Hoàng Thúc thu nhận giúp đỡ tri ân. Ngụy Vương thương tiếc địa nhìn về phía Tiêu Kỳ, hắn nói rằng, bực này việc này làm sao cần ngươi tự mình đi tới, phải mấy cái quan chức đi vào liền có thể. Hoàng Thúc, việc này lớn, quan lại khác đi tới chỉ sợ hỏng rồi kết minh việc, chất nhi không có cái gì những khả năng khác, chỉ có nghiên cứu quá, quỷ cốc tử, ngang dọc thuật. Tiêu Kỳ nói rằng, Ngụy Vương thở dài, hiền chất, Hoàng Thúc vốn định vì ngươi đoạt được này đại du quốc ngôi vị hoàng đế, bây giờ nhưng tự thân không báo, Hoàng Thúc thực sự là thấy thẹn đối với ngươi. Ngay vậy, Tiêu Kỳ do dự một chút, hắn nói rằng, Hoàng Thúc, Chất Nhi đã sớm thả xuống, vì sao Hoàng Thúc còn không bỏ xuống được, nếu như Hoàng Thúc có thể nghe Chất Nhi một câu nói, không bằng từ khi hướng về Tề Vương xưng thần, từ đây làm cái Tiêu Diêu Vương ra, như vậy liền có thể bảo vệ nửa đời sau tôn linh, ở Chất Nhi xem ra, cùng ngày thiên hạ cũng chỉ có Tề Vương có thể khôi phục Hoàng gia cố thổ. Tiêu Kỳ, này lúc này trường người khác trí khí, diệt uy phong mình. ngụy Vương cả giận nói. Hoàng Thúc sẽ không hướng về Tiêu Minh Tiểu Nhi xưng thần. Thở dài, Tiêu Kỳ nói rằng, đã như vậy, chất Nhi liền theo Hoàng Thúc đi thẳng đến cùng. Yên lặng nhìn Tiêu Kỳ, Ngụy Vương muốn nói cái gì Trung Quy không có nói ra, phất phất tay, hắn để Tiêu Kỳ rời đi. Cứ việc không muốn thừa nhận, thế nhưng từ khi Thương Châu cuộc chiến sau hắn liền rõ ràng chính mình sẽ vĩnh viễn sống ở Tiêu Minh bóng tối bên dưới, mà hiện tại hết thảy đều chứng minh trực giác của hắn là đúng. Thế nhưng thân là Vinh Sủng cực kỳ phiên vương hắn lại có thể nào hướng về Tiêu Minh túi đầu xương thần đây. Chương 554, lò quay luyện thép. Ở Bành Châu thành ở lại, sững sờ ba ngày, Tiêu Minh liền trở về Thanh châu. Lần này đến Bành Châu hắn chỉ là vì tới xem một chút cái này Lưu Bang Long hương nơi, cùng rất nhiều người như thế, ở trong lòng hắn đồng dạng có một đại hán ngộng, đã từng thiết huyết cùng vinh quang để bây giờ ở quyền lợi đỉnh, cao hắn mỗi lần nửa đêm ngộng về đều sẽ nhiệt huyết sôi trào, hắn cũng muốn như vậy một tình thế. Chỉ là hắn đồng dạng rõ ràng Hiện tại con đường này còn rất dài, bây giờ đại du quốc quốc nội vấn đề một đoàn loạn ma, khai cương khoách thủ còn rất xa xôi, thế nhưng Bành Châu cuộc chiến thắng lợi để hắn nhìn thấy hy vọng. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, hiện tại hắn quyết định đầu tiên muốn giải quyết quốc nội phiên vương lâm lập vấn đề, chỉ có nắm giữ thống nhất đại du quốc, hắn mới có năng lực xông vào thời đại đại hàng hải trong rừng rậm đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Vốn là hắn là chuẩn bị ở Bành Châu thành trụ trên một tuần, chỉ là khác một cái tin truyền đến, hắn không thể không sớm trở lại. Dựa theo năm nay tạo thuyền kế hoạch, mấy ngày trước Đăng Châu tạo thuyền phường chính thức đem 24 chiếc chiến hạm giao phó hạm đội. Thêm vào trước đây 15 chiếc chiến hạm, bây giờ Đăng Châu quân nắm giữ 39 chiếc chiến hạm. Đối với hắn mà nói, này 39 chiếc chiến hạm sẽ thật sự bảo đảm hắn ở Đông Á hải vượng hướng ngang không trở ngại, cũng có thể tiến một bước địa bảo đảm tuyến đường an toàn. Lần này trở lại Thanh Châu hắn tự nhiên không phải vì quan sát chiến hạm, mà là vì Bắc Văn Học Viện chuẩn bị đi Đăng Châu hải quân học viên. Chiến hạm là chết. Thế nhưng hải quân học viên là hoạt, vũ khí nắm giữ ở nhân thủ bên trong mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, vì lẽ đó, mỗi phê thứ hải quân học viên lên hàng trước, tiêu minh đều sẽ đến đây bắc văn học viện tự mình tiếp thấy bọn họ. Vừa đến hắn là vì hôn cái quen mặt, tăng mạnh cảm giác về sự tồn tại của chính mình, thứ hai cũng là vì tăng cao các binh sĩ trung thành độ. Dù sao chiến hạm một khi tiến vào đại hải tựa như cùng ngựa hoang mất cương, ở thời đại đại hàng hải có không ít chính quy chiến hạm cuối cùng bị hạm trưởng mang tới hải tặc con đường. Mà này không phải hắn muốn nhìn thấy. Điện hạ, lần này lên hạm học viên tổng cộng 160, 70 người. Nhạc Vân cũng vì việc này cố ý từ Đăng Châu chạy về, nhìn tinh thần sáng láng các học viên, hắn cao hứng không ngậm mồm vào được, đối với hắn mà nói không có mở rộng hạm đội quy mô vẫn vui vẻ sự tình. Hết thầy sắp đi Đăng Châu học viên trạm thành ba hạng, những học viên này đem ở trên chiến hạm đóng vai nhân vật vô cùng trọng yếu, hạm trưởng, lái chính, phó nhì, hải hàng viên, thủy thủ trưởng chờ chút quản lý chức vụ. Cho tới trên chiến hạm phổ thông thủy thủ cùng pháo thủ thì lại không cần chuyên môn ở Bắc Văn Học viện học tập, chỉ cần ở đàng châu chiêu mộ huấn luyện liền có thể. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sắp trở thành Hải quân một thành viên, thế nhưng này cũng không phải nói các ngươi hiện tại liền hợp lệ, đối bản Vương tới nói chỉ có có thể phấn đấu quên mình bảo vệ đại du quốc Hải cương, bảo vệ đại du quốc đường hàng không binh lính mới có thể có tư cách được gọi là chân chính Hải quân binh sĩ, mà đón lấy mới là kiểm nghiệm các ngươi thời khác." Thiêu Minh cao giọng nói rằng: "Vâng." Điện hạ. Một đám hải quân học viên cùng kêu lên quát. Tiêu Minh gật gật đầu, hiện tại binh lính càng ngày càng có cận đại binh sĩ giáng dấp. Nhạc Vân cười nhìn Tiêu Minh phát biểu, ở Tiêu Minh sau khi nói xong, hắn mang theo một đám hải quân học viên đối với Tiêu Minh nói rằng, ta chi vinh quang tức trung thành. Bất kể là bác văn học viện vẫn là trong quân, binh sĩ cùng quan chức đối với Tiêu Minh trung thành là hàng đầu. Chính vì như thế, Tiêu Minh mới để câu nói này trở thành tướng lĩnh cùng binh sĩ khẩu ngữ, đây là một loại bất chi bất giác cám chỉ để trung thành trở thành mỗi cái tướng lĩnh cùng binh sĩ bản năng. Đều từng thấy lần này lên Hạm học viên, Tiêu Minh để Hải quân học viên giải tán, lúc này Nhạc Vân đối với Tiêu Minh nói rằng, Thông Châu Cảng sự tình điện hạ nói vậy đã biết rồi, Ngụy Vương chặt đứt cảng tiếp tế, điều này làm cho chiến hạm tới lui tuần tra xuất hiện một chút khó khăn. Tiêu Minh khẽ gật đầu một cái, chuyện này Ngụy Vương sứ giả cùng bản vương nói rất rõ ràng, nếu hắn không cho, chúng ta liền đi đoạn, lần này sau khi trở về, ngươi liền xuất lĩnh hạm đội phá vòng Thông Châu. Đồng thời phối hợp đằng châu quân bắt thông châu thành. Điện hạ, mặt tướng đã sớm muốn như thế ít ít ít, chúng ta hà tất ở được ngụy vương phần này nhàn khí. Nhạc vân cười nói. Tiêu Minh thở dài một tiếng, nói rằng, trước đây là ở bề ngoài duy trì hòa khí, hiện tại là triệt để trở mặt. Đúng rồi, này bắt thông châu là một chuyện, một chuyện quan trọng nhất ngươi không nên quên, tập trung cao ly. Vâng, điện hạ. Nhạc vân không người nói rằng. Căn dặn nhạc vân hai việc, Tiêu Minh hướng về vương phủ đi đến. Dọc theo đường đi hắn thỉnh thoảng gặp phải trước đây chỉ có thể ở Trường An mới có thể nhìn thấy con em quyền quý. Từ khi Trường An chi loạn sau, càng ngày càng nhiều Trường An quý tộc trốn hướng về Thanh Châu, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Thanh Châu thương nhân cùng con em quyền quý một hồi bắt đầu tăng lên. Có điều hiện tại những con em quyền quý có điều là rơi mất màu phượng hoàng không bằng kê, trước đây bọn họ ở thành Trường An có dựa dẫm thế nhưng đến Thanh Châu nhất thời thành người cô đơn. Một lúc mới bắt đầu bọn họ rất không thích ứng thế nhưng rất nhanh bọn họ vì cầu sinh đã biến thành thương nhân. Mặc dù là Bình Dương công chúa hiện tại cũng là ở thương hội bên trong đảng hoàng làm ăn, có điều mang theo công chúa tên tuổi, nàng chuyện làm ăn đúng là càng làm càng lớn. Khoảng thời gian này nàng lại là kiến tạo bạch sa đường xưởng, lại làm mở phường nhuộm đúng là bận điệu không còn biết trời đâu đất đâu. Tiêu Minh cũng không nghĩ tới trường An Chi loạn đúng là cho Thanh Châu mang đến như vậy phồn hoa cảnh tượng, bởi vì những này quyền quý mặc dù trốn đi cũng là mang theo lượng lớn kim ngân đồ thế nhuyễn những bạc này tiêu vào thành châu đúng là rất lớn địa xuất tiến những nơi tiêu phí. Dựa theo bàng ngọc Khôn nói rằng, hiện tại mặc dù là thành Thanh Châu bên trong trạch viện giá cả cũng phiên gấp 3 không thôi. Một đường nghĩ, Tiêu Minh trở lại vương phủ, lúc này Phỉ Nguyệt Nhi cùng Chân Phi chính đang hồ nước trước trong đình nói giỡn. Ở lúc đầu bi thống sau khi, Chân Phi tâm tình dần dần khôi phục, điều này làm cho Tiêu Minh thở phào nhẹ nhõm, cứ việc Chân Phi chỉ là tiền thân Tiêu Minh mẫu thân, thế nhưng từ khi hắn tới đây, nàng đúng là vẫn ở chân tâm trợ giúp Tiêu Minh. Đối với như vậy một hiền lành, nhân ái nữ tử, hắn duy trì cơ bản nhất tôn trọng. Liếc nhìn hai người, tiêu minh không có đi quay dối bọn họ, mà là trực tiếp đi tới thư phòng của chính mình. Chiến tranh đang tiếp tục, thế nhưng khoa học kỹ thuật phát triển cũng không thể ngưng trệ không trước, dù sao hiện tại Thành Châu trình độ khoa học kỹ thuật còn chưa đủ toàn diện, vì lẽ đó hắn chỉ cần rảnh rỗi trở về biên soạn khoa học kỹ thuật tư liệu. Lần này tiêu minh muốn đẩy tiến chính là lò quay luyện thép kỹ thuật, theo máy chạy bằng hơi nước diện thế, Càng ngày càng nhiều sản nghiệp cần sắt thép, nguyên thủy nồi nấu quặng luyện thiết đã không có cách nào thỏa mãn trước mặt nhu cầu. Trước đây tiêu minh không có phổ biến cái này kỹ thuật là bởi vì ở máy chạy bằng hơi nước diện thế trước không có hợp lệ thổi dưỡng thiết bị, hiện tại có máy chạy bằng hơi nước, hắn chính có thể lợi dụng máy chạy bằng hơi nước giải quyết cái này chỗ khó. Đến trong thư phòng, tiêu minh để bút bắt đầu miêu tả chưa hoàn thành bộ phận, mấy ngày trước hắn đã hoàn thành một phần, hiện tại còn sót lại một phần tư bản vẽ. Những bản vẽ này một khi hoàn thành liền có thể giao phó sắt thép phường sinh sản luyện thép thiết bị, một khi lò quay luyện thép kỹ thuật bùng phá, thanh châu sắt thép chất lượng đem tăng vút lên, nòng súng cũng đem có thể chịu đựng cường độ cao hơn hòa dược. Chương 555, thành lò vật liệu. Trong thư phòng rất thiêng tĩnh, chỉ chốc lát sau, Tiêu Minh liền đem bản vẽ vẽ thất thất bát bát, mà lúc này ngoài thư phòng đống nhiên truyền đến một trận bước chân thân. Điện hạ, Lao Nô trở về. Nghe được âm thanh này, Tiêu Minh khoe miệng mang tới một nụ cười. Người đến không phải người khác, nhưng là Tiễn Đại Phú. Lần này Tiêu Minh chợt nhớ tới lò quay luyện thép pháp không phải tâm huyết dân trào, quan trọng nhất đồng ý là Tiễn Đại Phú ở Phong Quốc bên trong phát hiện một lăng mị thạch quáng, mà loại này khoáng thạch chính là giảm tính thành lò cần vật liệu. Ở đương đại 1856 năm thời điểm người nước Anh bận mạch liền phát minh để thổi chua tính lò quay luyện thép pháp, phương pháp này là cận đại luyện thép pháp bắt đầu, nó vì là Âu Châu sinh sản lượng lớn giá rẻ cường, tiến một bước xúc tiến Âu Châu cách mạng công nghiệp. Nhưng bởi vì phương pháp này không thể đi trừ lưu cùng lần, cho nên phát triển chịu đến hạn chế. Ở 1879 năm Âu châu xuất hiện Thomas để thổi giảm tính lò quay luyện thép pháp. Phương pháp này sử dụng có chứa giảm tính thành lò lò quay đến xử lý cao lăng gang, tiến một bước tăng cao sắt thép chất lượng. Bởi vì có giẫm vào vết xe đổ, vì lẽ đó Tiêu Minh từ chua tính thành lò quá độ đến giảm tính thành lò. Trước đây hắn không có đem lò quay luyện thép pháp đẩy ra, đó là bởi vì vật liệu hạn chế, mà bây giờ tìm đến lăng mị khoáng thạch thành lò vật liệu đem không là vấn đề vào đi tiêu minh nói rằng lúc này cửa thư phòng bị đẩy ra tiến đại phú phong trần mệt mỏi địa đi vào hắn mặt tươi cười đưa tay từ trong lồng ngực cầm một tảng đá đối với tiêu minh nói rằng điện hạ đây chính là lăng mỹ thạch quá đi tiêu minh gật gật đầu tiến đại phú trong tay khoáng thạch mới mặt ngoài vô cùng bóng loáng có chút tương tự muối an kết tinh thế nhưng tiêu minh một chút liền nhận ra đây chính là lăng mỹ khoáng thạch không sai được đây chính là lăng mỹ thạch Tiêu Minh tuét miệng nở nụ cười, hắn nói rằng, hiện tại các ngươi tìm mỏ đội là càng ngày càng ra luyện, khoảng thời gian này ở Lai Châu thu hoạch rất tốt mà. Tiến đại phú sắc mặt bây giờ có chút ngâm đen, nở nụ cười lộ ra một cái răng trắng, hắn nói rằng, điện hạ, cái này cũng là thuộc có thể sinh xảo, có điều này Lai Châu cũng thật là bảo địa, không chỉ có là này lăng mị quáng, mỏ vàng cùng ngân quáng cũng tìm tới không ít, phía dưới sẽ trở khai thác đây. Nay mỏ vàng cùng ngân quáng tạm thời bất động, này lăng mị quáng muốn động. Ít nhất phải vật hái một ít quá đến sử dụng, hiện tại thiên hạ đại loạn, đây là có bạc cũng không mua được đồ vận, lấy hàng dịch hàng mới là chính đạo." Tiêu Minh trầm ngâm nói. "Chính như Tiễn Đại Phú nói như thế, này Lai Châu xác thực là cái bảo địa, không chỉ mỏ vàng toàn quốc trữ lượng số 1, này Lăng Mị quáng trữ lượng cũng là toàn quốc thứ 2, lần này Lăng Mị quáng phát hiện cũng là đang tìm kiếm mỏ vàng cùng ngân quáng thời điểm bất ngờ phát hiện. Vâng, điện hạ, lão nô sau khi trở về liền sắp xếp việc này." Tiễn Đại Phú nói rằng Ba năm qua từ một lão quản gia đến khoáng thạch tinh thông giả tiễn đại phú có thể nói chịu không ít khổ sở, cũng chính bởi vì hắn chịu khổ nhọc để tiêu minh vượt qua vừa bắt đầu gian nan nhất thời điểm. Mà khoảng thời gian này tới nay tìm mộ đội cũng càng ngày càng thành thục lên, cân nhắc sau khi hắn quyết định không tiếp tục để tiễn đại phú tự mình đi chạy quáng, dù sao tiễn đại phú bây giờ cũng là hơn 50 tuổi. Châm ngâm một chút, hắn nói rằng, đại phú, lần này trở về ngươi liền không muốn sẽ cùng tìm mộ đội đông buôn tây Bảo. Bản Vương ở Thanh Châu thành lập khoáng vật tư, từ hiện tại bắt đầu ngươi liền phụ trách khoáng vật tư, quản lý một hồi phong quốc bên trong quáng tràng là được. Điện hạ, Lão Nô là có chỗ nào làm không đúng sao? Tiến Đại Phú một bộ lo sợ tát mét mặt mày ráng vẻ. Cười khổ lắc lắc đầu, Tiêu Minh nói rằng, ngươi nghĩ đến cái gì địa phương đi tới, chỉ là ngươi hiện tại lớn tuổi. Hơn nữa Ngô Phi lần này từ trường An trở về bên người cũng không có có thể nói lên thoại người, ngươi phụng dưỡng Ngô Phi mười mấy năm có ngươi ở cung có thể bồi tiếp mẫu phi giải giải buồn nhắc tới chân phi tiễn đại phú thở dài lần này trường an chi đánh cháo là đáng thương nương nương đã như vậy lao nô liền đem tìm quán sự tình giao cho mình chất nhi đi bây giờ hắn ở Bắc văn học viện học có thành tựu. cũng nên để hắn đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm tiêu minh gật gật đầu lần trước dò xét vùng mỏ thời điểm tiêu minh liền nhìn thấy tiễn đại phú chất nhi lần này tiễn đại phú nhắc lên hắn cũng là đáp lời chuyện này chủ tớ hai người còn nói chút thoại Tiêu Minh mang theo Tiễn Đại Phú sau này viện đi tới. Khoảng thời gian này Tiễn Đại Phú vẫn ở bên ngoài buôn ba, đúng là còn chưa từng thấy chân phi. Nương nương, nhìn thấy chân phi, Tiễn Đại Phú tiểu bảo địa quá khứ, đung nhiên ở chân phi trước mặt quỳ xuống, hai mắt đau sốt sẽ khóc lên. Từ khi trở về từ coi chết, Tiễn Đại Phú trong cuộc sống người trọng yếu nhất cũng chỉ còn sót lại hai cái, một là chân phi, một chính là hắn Chất Nhi. Hơn 10 năm phụng dưỡng ở chân phi bên người. Chân phi đối với Tiễn đại phú mà nói tức là chủ nhân cũng là người thân. Chân phi bản Vương đang cùng Phỉ Nguyệt Nhi nói giỡn, bỗng nhiên một đen thui người ở trước mặt mình quỳ xuống, đúng là kinh sợ đến mức ngựa về đằng sau một hạ thân tử, mãi đến tận nàng phân biệt ra được đây là Tiễn đại phú mới là thoải mái lên. Nàng đầu tiên trắng tiêu minh một chút, "Minh nhi, mẫu phi để Tiễn đại phú đến Thanh Châu là vì phụng dưỡng ngươi, ngươi làm sao để hắn đi ra ngoài làm tìm quáng loại này khổ hoạt?" Đến Thanh Châu thời điểm Chân phi hỏi qua Tiêu Minh Tiễn đại phú tung tích, Trong lòng cũng rõ ràng tiễn đại phú đi chỗ nào, lúc này thấy đến tiễn đại phú dáng dấp như vậy trong lúc nhất thời có chút cười khổ không được. Tiêu Minh vốn định giải thích, thế nhưng bị tiễn đại phú đoạt lấy câu chuyện, hắn nói rằng, nương nương, điện hạ điều này là bởi vì tín nhiệm lao nô, này tìm quáng sự tình giao cho người khác hắn không yên lòng. Trân Phi thở dài, ngươi cũng chính là cái này tính khí, xưa nay đều là người hiền lành một, lần này trở về là tốt rồi, lúc nào chuẩn bị đi trở về nhị. Điện hạ nói để lão nô ở lại Thanh Châu Sau đó không cần đi ra ngoài Tiễn Đại Phú nói rằng Chân Phi gật gật đầu Liếc nhìn Tiêu Minh nói rằng Hừng, này còn tạm được Sau đó ngươi hãy theo ta trò chuyện Giải giải buồn Này đến Thanh Châu cũng có một đoạn tháng ngày Ta vẫn không có từng ra vương phủ Ngày khác ngươi bồi tiếp ta ở thành Thanh Châu trong ngoài đi dạo Nương nương, này ngài liền giao cho lão nô đi Tiễn Đại Phú cao hứng nói rằng Tiêu Minh thấy thế thở phào nhẹ nhõm Khoảng thời gian này, Trân Phi vẫn chờ ở vương Phủ. Hiện tại chịu ra làm chứng minh nàng rốt cục dần dần mở ra khúc mắc. Cùng Trân Phi lại rảnh Hàn Huyên vài câu. Tiêu Minh cầm bản vẽ hướng về sắt thép xưởng đi tới. Tiễn Đại Phú trở về sắt Minh lăng Mị quáng là thật sự. Lần này hắn liền có thể buông tay thành lập lò quay luyện thép tuyến sinh sản. Một khi lò quay luyện thép đăng lên nhật báo, vậy thì mang ý nghĩa lượng lớn giá rẻ sắt thép trở thành khả năng. Có điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là này lò quay luyện thép bên trong thổi dưỡng kỹ thuật. Trên thực tế bởi vì kỹ thuật hạn chế, ở vừa bắt đầu lò quay luyện thép bên trong thổi chính là không khí mà không phải dưỡng khí, chân chính địa thổi dưỡng kỹ thuật là ở một kiểu ngũ 2 năm mới xuất hiện. Mà đối với công nghiệp chế dưỡng hắn cũng nghiên cứu qua, hiện tại Thanh Châu căn bản không pháp khắc phục cái này kỹ thuật, đem không khí đông lạnh đến ra lệnh hơn 100 độ lại chia liệt nhưng là một hạng công nghệ cao. Vì lẽ đó có dám ở đây, hắn vẫn là quyết định chọn dùng truyền thống thổi không khí biện pháp. Dù sao, mặc dù là một trận chiến thời kỳ, phương pháp này vẫn như cũ không lạc hậu, đầy đủ hắn sử dụng. Chương 556, sắt thép tuyến sinh sản. Nước thép hỗn hợp sóng nhiệt ở nồi nấu quạng bên trong chạy xuôi, nóng bức mùa hạ bên trong sắt thép sưởng dường như lò nung bình thường khô nóng. Tự Vương phủ đi ra, Tiêu Minh trực tiếp đến sắt thép sưởng, chỉ là một lúc thời gian, hắn y phục trên người liền bị ướt đẫm mồ hôi. Điện hạ, nơi này quá nóng, vẫn là đi ra bên ngoài thương nghị việc này đi. Trần Văn Long khuyên nhủ. Người bình thường ở này sắt thép sưởng đợi một thời gian ngắn thì sẽ cảm giác khó có thể chịu đựng. hắn lo lắng nơi này sẽ làm tiêu minh không thích dùng. Nhìn để Trần Cánh tay đang cố gắng làm việc nô lệ thợ thủ công, tiêu minh nói rằng, không cần, bản vương vẫn không có như thế yêu đớt, đúng rồi, nghe nói sắt thép sưởng thay đổi một phần giam, hắn ở nơi nào? Trần Văn Long chỉ vào cách đó không xa chính chạy về đằng này thanh niên nói rằng, điện hạ, phía trước cái này chính là, hắn là bác văn học viện học viên, nghiên tập chính là sắt thép sinh sản. Một tháng trước vừa mới lên mặt cho, cùng điện hạ nói như thế, hắn cũng đề cập tới này lò quay luyện thép sự tình, sau đó chỉ nói là không có vật liệu, việc này liền không nhắc lại nữa. Ồ, tiêu minh lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, thời gian 3 năm bồi dưỡng, hiện tại càng ngày càng nhiều học viên đi vào thành châu mỗi cái xưởng bên trong, chỉ là bởi vì hạn chế với điều kiện, rất nhiều thứ bọn họ nắm giữ, thế nhưng khổ nỗi không có điều kiện thực hiện. Có điều cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Ở đương đại hắn quốc gia đã từng cũng là nghèo rất mùng tơi không có thứ gì, khi đó hải ngoại nhà khoa học về nước cũng là bắt đầu từ con số 0. Thế nhưng có một chút hắn không sánh được người khi đó toàn quốc nội nhớ nhà làm sinh sản, mà hiện tại hắn vị trí hoàn cảnh còn ở trong chiến loạn, vì lẽ đó hắn chỉ có thể từng loại địa đến thực hiện. Mạnh khoát tham kiến điện hạ. Tự xưng mạnh khoát thanh niên một bộ vẻ nho nhã dáng vẻ, xem ra như là cái thư sinh, chỉ là cùng sưởng thợ thủ công như thế, lúc này thanh niên cũng là để trần cánh tay. Trên người khắp nơi là đèn tùi đoạn sát. Trên dưới đánh giá một chút mạnh khoát, Tiêu Minh nói rằng, Trần Văn Long nói ngươi là xuất từ Bắc Văn Học Viện, đã như vậy, bản vương liền thi thi ngươi, này lò quay luyện thép chua tính cùng giảm tính cái kia sản bằng sắt lượng cao. Về điện hạ, là giảm tính. Mạnh khoát nói rằng, chua tính thành lò không thể đi ra ngoài thiết bên trong lưu cùng lân, mà giảm tính thành lò có thể. Tại sao muốn đi ra ngoài lưu cùng lân? Đối với luyện thép tới nói, lân là thai hại vật chất lần tồn tại khiến thiết tăng cường ngạnh tính giòn tốt đẹp gang hàm lần lượng ứng ít mà lưu thúc đẩy thiết cùng thắng kết hợp khiến thiết ngạnh giòn cũng cùng thiết hóa hợp thành thấp điểm nóng chảy lưu hóa thiết khiến gang sản sinh nhiệt tính giòn cùng giảm thấp thiết dịch lưu động tính cố hàm lưu cao gang không khỏe với rèn đúc tế kiện mạnh khoát nói trần văn long nhưng là một bộ mặt mày hớn hở dáng vẻ tiêu minh thấy không khỏi hỏi bản vương hỏi mạnh khoát ngươi cao hứng cái gì điện hạ nay mạnh khoát nhưng là hạ quan từ bắc văn học viện chọn lựa ra hắn bây giờ ứng đáp trôi chảy chứng Minh hạ quan ánh mắt không sai. Trần Văn Long cười hắc hắc nói: "Tiêu Minh trong lòng đối với Mạnh Khoát trả lời cũng rất hài lòng, mặc kệ có hay không điều kiện, chí ít hắn tri thức là nắm giữ." Hắn lại hỏi: "Lò quay luyện thép bên trong oxy hóa thể là cái gì? Tạo cha vật liệu là cái gì? Oxy hóa thể duy quang sắt thạch cùng dưỡng khí, tạo cha lại có vôi. Mạnh Khoát bình tĩnh như thường. Tiêu Minh gật gật đầu, lại hỏi một chút cấp độ càng sâu vấn đề, Mạnh Khoát trả lời đều rất thẳng thắn điều này làm cho hắn càng ngày càng thỏa mãn. Dừng một chút, hắn nói rằng, có ngươi ở, bản vương cũng có thể an tâm đem lò quay luyện thép tuyến sinh sản giao cho ngươi. Lò quay luyện thép, mạnh khoát nghe vậy kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không sai, bản vương đã tìm tới lò quay giảm tính bên trong sấn vật liệu. Hiện tại giảm tính lò quay luyện thép pháp đã có thể thực hiện. Đón lấy ngươi muốn dẫn dắt sắt thép xưởng thợ thủ công đem lò quay sản xuất ra, đồng thời kiến tạo ra một cái tuyến sinh sản tăng cao sắt thép sản lượng. Tiêu Minh vừa nói một bên đem bản đồ giấy giao cho Mạnh Khoát. Tiếp nhận bản vẽ Mạnh Khoát bách không chấm đất mở ra, chính như Tiêu Minh nói như thế, mặt trên đánh dấu cả một con tuyến sinh sản cần thiết bị, trên bản vẽ còn có cụ thể thiết bị kết cấu đồ. Không phải sợ thất bại, lần thứ nhất không làm được có thể nếm thử nữa mấy lần. Tiêu Minh đối với Mạnh Khoát nói rằng, bất kỳ kỹ thuật cách tân đều sẽ ở sơ kỳ tao ngộ các loại vấn đề, ở Tiêu Minh xem gian này lò quay luyện thép cũng được mất bại mấy lần mới có thể từ trên thực tế tổng kết ra bí quyết. Có điều nếu cái này kỹ thuật đã có rồi điều kiện, như vậy thực hiện cũng sẽ không xa. Mà một khi Thanh Châu có thể có được lượng lớn giá rẻ sắt thép, như vậy thành lập cần tiêu hao lượng lớn sắt thép dây liền có thể, máy chạy bằng hơi nước xe ở đại du quốc vận hành cũng sẽ không còn là hy vọng xa vời. Đồng thời sắt thép sản lượng tăng nhiều cũng sẽ tăng cao chiến tranh năng lực, để vũ khí sinh sản trở nên dễ dàng, sẽ không giống hiện tại lớn bằng bộ phận bộ đội còn dừng lại ở vũ khí lạnh thời đại. Mạnh khoát đem bản đồ giấy nhìn kỹ một lần Đối với tiêu minh nói rằng, điện hạ, hạ quan có thể một mực chờ đợi như vậy kỹ thuật thực hiện, điện hạ yên tâm, mạnh khoát chính là không ăn không uống cũng phải đem tuyến sinh sản xây dựng lên đến. Tiêu minh gật gật đầu, lò quay luyện thép kỹ thuật chỗ khó chính là lò quay cùng thổi dưỡng, hiện tại vấn đề đều giải quyết, còn cái khác trên liêu, nước thép tố hình các loại vấn đề đều là giống nhau, không cần lại tiến hành cái khác nghiên cứu. Mấy ngày kế tiếp, tiêu minh cùng mạnh khoát vẫn liền tuyến sinh sản xây dựng ở thảo luận. Một phần trong đó phương tiện cũng giao phó thợ thủ công sinh sản, mà ở ngày thứ năm thời điểm quáng tràng đưa tới nhóm đầu tiên lăng mị khoáng thạch. Đám này khoáng thạch là tiêu minh dặn dò đi đầu khai thác dùng để thí nghiệm, đi ngang qua nung đốt, nghiền nát, rèn đúc sau khi, lò quay bên trong sấn thành hình. Hoàn thành cái này bước đi sau khi, chuyện còn lại chính là nước chảy thành sông sự tình, tiêu minh cũng không muốn tiếp tục thăm dự, dù sao hắn cũng không muốn bỏ đi mạnh khoát tính tích cực. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn một lãnh đạo muốn vừa phải địa lại một ít, không phải vậy tự làm tất cả mọi việc, thuộc hạ sẽ nuôi thành lười biếng tật xấu. Từ lò quay luyện thép sự vụ bên trong rút người ra, Tiêu Minh tiếp tục đem trọng tâm chuyển hướng trước mặt tình hình rối loạn bên trong. Lúc này Vương Tuyên mang đến một cái tin để hắn không khỏi trên người bước lên một tầng mồ hôi lạnh. Ngụy Vương phái ra sứ giả cùng Yến Vương, Triệu Vương cùng Lương Vương kết minh. Tiêu Minh gấp giọng hỏi: "Đúng, điện hạ?" Vương Tuyên vẻ mặt nghiêm túc, Hơn nữa hiện nay sứ giả đã đến Yến Vương nơi, chính là chúng ta ở Bạc Châu mật thám trả lại tin tức. Lần này ngụy Vương xem ra đúng là chó cùng rất dậu. Tiêu Minh sắc mặt nặng nề, này đối với hắn mà nói là vong quốc nguy hiểm. Nếu như bốn vương đồng thời đến công hắn, hắn tất nhiên là không chống đỡ được, dù sao ở thời đại này, hỏa khí ưu thế vẫn chưa thể hoàn toàn trung hòa vũ khí lạnh người của bộ đội hải chiến thuật. Mà trên thực tế trung kết vũ khí lạnh chiến tranh chân chính vũ khí là súng máy, mà đối với hắn mà nói hiện tại còn làm không ra vật này. Điện hạ, nếu như Ngụy Vương giàn kế thực hiện được, chuyện này với chúng ta tới nói chính là ngập đầu hai hương, hạ quan cho rằng hiện tại làm lập tức giám sát Ngụy Vương sứ giả chỉ hoãn kết minh việc. Vương Tuyên nói rằng, chuyện này chỉ có thể trị ngọn không trị gốc, chết rồi một sứ giả, tất nhiên sẽ có thứ hai sứ giả, hiện tại chúng ta nên nghĩ tới là như thế nào phá xấu lần này liên minh. Thiêu Minh dọng căm hận nói rằng, chương 557, thấy chiêu sách chiêu, Lẽ nào Điện Hạ muốn ám sát ngụy Vương? Ngụy Vương thân biên thị vệ đông đảo, ám sát hắn nói nghe thì dễ. Tiêu Minh lắc lắc đầu, hắn nói rằng, bản Vương cũng phải phái ra sứ giả đi tới Yến Vương, Triệu Vương cùng Lương Vương nơi đến hóa giải lần này nguy cơ. Dừng một chút, hắn nói rằng, hiện tại ngươi đối với Yến Vương, Lương Vương, Triệu Vương tình huống nắm giữ làm sao? Vương tuyên hồi ước một hồi, nói rằng, ngụy Vương cùng Yến Vương là tốt kiểu, từng ở ngụy Yến biên cảnh không chỉ một lần có ma sát. Song Vương binh sĩ cũng là mỗi người có tử thương, còn Yến Vương ở trường An Chi loạn sau vẫn rất biết điều, vừa không có như Sở Vương như thế hùng lập hoàng tử, cũng không có chỉ vào Triệu Vương nhu nhịch, chỉ là căn cứ hạ quan được tin tức, Bạc Châu địa phương thợ thủ công khoảng thời gian này vẫn đang gia tăng rèn đúc binh khí, có thể thấy được Yến Vương hiện tại cũng là có ý nghĩ. Yến Vương luôn luôn giỏi về ẩn nhẫn, hắn cũng không tự lập, cũng không giống Triệu Vương có mặc cho Hà trùng đột, này nói rõ là chuẩn bị làm cờ đầu tượng. Thiêu Minh nhíu nhíu mày, Vương tuyên tiếp tục nói, cho tới triệu vương hiện tại đối diện thuộc vương dụng binh, có điều đất thuộc nhiều sơn, dễ thủ khó công, đến hiện tại triệu vương cùng thuộc vương cũng có điều đánh cân sức năng tài, mà lương vương cùng triệu vương đồng dạng lòng mông dạ thú, hai người đều nhận giặc làm cha, có điều ở man tộc điều giải dưới, lương vương cùng triệu vương hiện tại tựa hồ không mảy may thơ hảo, có điều căn cứ hạ quan nhận được tin tức, lương vương tựa hồ hữu tâm đối với điện hạ dụng, binh, lương vương coi hai hoàng tử vì bản thân ra, Bản vương để hai hoàng tử bị giáng thành thứ dân, hắn tự nhiên là ghi hận trong lòng, có điều hắn muốn tấn công bản vương nhất định phải qua ung vương cửa ải này, tạm thời đúng là không đáng sợ, có điều hắn là dễ dàng nhất cùng ngụy vương kết minh người. Tiêu Minh nói rằng, vương tuyên gật gật đầu, cho tới man tộc hiện tại rất nhiều tọa thu ngư ông thủ lợi dáng vẻ, triệu vương cùng lương vương khoảng thời gian này công thành thoáng qua, quan trung thành chỉ trên căn bản bị hai người chiếm đoạt lĩnh, mà hai người đoạt được một nửa chiến lợi phẩm đều giao cho man tộc, lâu dài dĩ vãng man tộc e sợ rất nhanh sẽ có thể khôi phục nguyên khí tin tức này để tiêu minh cũng lo lắng lên, ký châu cuộc chiến bối thiện bị biếm chút, huyết lang bộ lạc cũng là kém xa trước đây, hơn nữa 2 năm qua mùa đông man tộc chết đói không ít dây bò, lương thực giật gấu va vai bây giờ triệu vương cùng lương vương lấy đại du quốc chi của cải cung dưỡng man tộc không khác nào lấy thân tự hổ đợi được con này còn có ăn uống no đủ bồi dưỡng đủ khí lực, vậy thì là dối ra lợi trào thời điểm chỉ là hắn tuy rằng trong lòng lo lắng. Thế nhưng trước mắt hắn căn bản là không có cách ngăn cản, biện pháp duy nhất chính là tăng cường thực lực của chính mình mau chóng nhất thống Bắc Phương, mà trước lúc này hắn nhất định phải an ổn địa chiếm đoạt ngụy địa hơn nữa sẽ không bị vây công. Nghĩ tới đây, hắn đối với Vương Tuyên nói rằng, ngươi hiện tại mau chóng đem triển hương Sương cùng bà Ngọc Khôn gọi tới, bản Vương muốn cùng hắn thương nghị việc này. Vương Tuyên đáp một tiếng là, xoay người lui ra. Sau nửa canh giờ bà Ngọc Khôn cùng triển hương Sương ra hiện tại Vương Phủ, hắn đem Vương Tuyên được tình báo nói ra sau khi hai người cũng là kinh hãi đến biến sắc. Bàng Ngọc Khôn nói rằng, điện hạ, tuyệt đối không thể để cho Ngụy Vương Lưu Kế thực hiện được, bằng Không Phong Quốc tình cảnh sẽ cực kỳ gian nan. Điện hạ, nếu Ngụy Vương có thể phái ra sứ giả hợp tung đến công ta, chúng ta đồng dạng có thể phái ra sứ giả hóa giải bọn họ liên minh. Xin mời điện hạ đem việc này giao cho Hạ Quan, Hạ Quan cũng sẽ không để cho điện hạ thất vọng. Triển Hưng Sương cao giọng nói rằng. Tiêu Minh nhìn về phía Triển Hưng Sương, hắn nói rằng, bản vương biết ngươi túc trí đam yêu chỉ là chuyện này không có tuyệt đại lợi ích, rất khó phá Ngụy Vương lưu kế, dù sao bất kể là Triệu Vương, Lương Vương hoặc là Yến Vương đều coi Bản Vương vì là cái gai trong thịt. trước đây Triệu Vương kiêng kỵ Bản Vương điều này là bởi vì Ngụy Vương cùng Ung Vương đều là Bản Vương bình phong, hiện tại đoạn một trong số đó cánh tay, khó bảo toàn sẽ không động tâm. Điện hạ nói đúng lắm, có điều Triệu Vương muốn có được ba thuộc nơi, đã khởi binh 10 vạn đại quân Trần binh biên cảnh, trong lúc nhất thời rất khó bước ra tới đối phó chúng ta lần này triển hương xương đi vào có thể nói rõ điện hạ cùng sở vương minh nước nếu là triệu vương cùng ngụy vương vì là mình chúng ta liền hướng về thuộc vương bán ra xuống kiếp cùng tháo đến thời điểm hắn thế tất khó có thể bắt đất thủ hưng này ngược lại là cái biện pháp có điều nếu là triệu vương quyết tâm cùng bản vương là được đây thiêu minh hỏi điện hạ thuộc vương phụng tam hoàng tử vì là quân thế tất nghe theo tam hoàng tử điều khiển nếu là triệu vương đến công Chúng ta lợi dụng súng kiếp cùng pháo vì là mồi nhử để Sở Vương chỉ thị thuộc Vương Trần Minh biên cảnh, nếu là khi đó Triệu Vương đến công, phía sau tất nhiên trống vắng, lúc này lấy Triệu Vương tính cách làm sao chịu ném mất Trường An. Triện Hưng xương trầm ngâm nói, nói như thế, ngươi đúng là có thể thuyết phục Triệu Vương, hiện tại chỉ còn giữ lại Yến Vương cùng Lương Vương, trong đó Lương Vương không cần đi tới, hắn nhất định sẽ cùng Ngụy Vương cấu kết với nhau làm việc xấu, bây giờ quan trọng nhất chính là Yến Vương. Thiêu Minh nói rằng, Bàng Ngọc Khôn cười nhạt nói, điện hạ, Ngụy Vương cùng Yến Vương trong lúc đó phân tranh trùng quy là bởi vì phong quốc thổ địa mà thôi. Trong đó mâu thuẫn tập trung nhất địa phương chính là Thọ Châu nơi này. Nếu Ngụy Vương có thể thuyết phục Yến Vương đến công chúng ta, chúng ta cũng tương tự có thể thuyết phục Yến Vương cùng chúng ta đồng thời công Ngụy. Thế nhưng điện hạ chỉ cần đáp ứng đem Thọ Châu cùng với Phụ cận Châu hiển cho Yến Vương liền có thể. Triển Hưng Sương phụ hòa nói rằng, Bàng thủ phụ nói rất có lý, này Thọ Châu phú thứ, hơn nữa cũng là Yến Vương nguyên quán vị trí. Yến Vương đối với Thọ Châu một luôn nhớ mãi không quên, nếu chúng ta đáp ứng Thọ Châu cho Yến Vương, hắn tất nhiên sẽ suy tính một chút, nếu là hắn vẫn là ưu mê không tỉnh cũng không phải là không có biện pháp, hạ quan có thể nói hiện tại cùng Ngụy Vương là chiến là cùng chỉ ở điện hạ trong một ý nghĩ, quá mức chúng ta cùng Ngụy Vương đình chiến, cùng thế hệ nước. Yến, này Ngụy Yến vốn là lẫn nhau ngờ vực, đến thời điểm minh ước tự nhiên không cách nào đạt thành. Có câu nói ba cái sũ thợ dày tam quốc gia cắt lượng. Tiêu Minh lần này để Triển Hưng Sương cùng bà Ngọc Khôn đến mục đích chính là cái này, hắn nói rằng, đã như vậy, ngươi ngày mai liền khởi hành đi tới nước Hiến, tiếp theo liền đi tới Triệu Điện. Vâng, Điện Hạ. Triển Hưng Sương nói rằng, bà Ngọc Khôn hài lòng ruốt ruốt trong dâu, hắn nói rằng, có được giãn được Đại trưởng Phu, Điện Hạ hiện tại đúng là so với trước đây càng hiểu rõ bỏ qua trước mặt tiểu lợi, nhu cầu lợi ích lớn hơn nữa. Bà Thủ Phụ không nên cười nhạo bản vương, kỳ thực bản vương có điều là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu là bản vương có thể lấy sức một người cùng chống đỡ bốn vương Làm sao cần những này âm nhu dương nhu Lần này đại du quốc tình thế không khác nào thời kỳ chiến quốc Mà chúng ta thì lại tương đương với chính đang quật khởi đại thần Cái khác phiên vương không có một là đối thủ của chúng ta Lúc này tất nhiên sẽ chúng ta lòng mang sợ hãi Có điều đại quốc chi với tiểu quốc liền ở có thể thành thạo Điều luyện vị trí lý lẫn nhau quan hệ Là công là cùng đều ở chúng ta trong lòng bàn tay Bà Ngọc Khôn gật gật đầu Điện hạ nói cực kỳ Có điều Ngụy Vương như vậy hại điện hạ, tất nhiên không thể để cho hắn thoải mái, hạ quan cho rằng lại muốn cho Ngụy Vương một bài học. Chuyện này bản vương đã giao cho Nhạc Vân đi làm. Thông Châu khoảng cách thành Kim Lăng có điều bách lý xa, hơn nữa dọc theo trường giang có thể trực tiếp đến thành Kim Lăng dưới, lần này bản vương liền muốn để hắn đến cái tiến thối không thể. Chương 558, công chiếm Thông Châu thành. Chính là, nếu Ngụy Vương diệt phong quốc chi tâm bất tử, chúng ta liền phải nhanh một chút đánh chiếm nguy địa, còn lấy màu sắc. Thần tán thành. Trong chính điện quân thần ba người sau khi thương nghị đạt thành nhận thức chung. Nói định việc này, Triển Hưng Sương cùng bà Ngọc Khôn rời đi, lần này đi sứ nước Yến cùng Trường An Triển Hưng Sương còn phải chuẩn bị một chút, dù sao lần này đi sứ cũng là hung hiểm vạn phần. Tuy nói hai nước giao chiến không chém sứ giả, thế nhưng nếu là gặp phải cái không giảng đạo lý người nhưng là phiền phức. Chỉ là đi sứ chuyện này biến thành người khác hắn nhưng là không yên lòng, dù sao Triển Hưng Sương đầu óc linh hoạt, giỏi về tùy cơ ứng biến, nói không chắc có thể hóa giải một hồi nguy nan có điều này đi xứ sự tình hắn ngoài tầm tay với hiện tại duy nhất có thể làm tựa như bà ngọc khôn nói bình thường tốc chiến tốc thắng đem ngụy địa triệt để khống chế ở trong tay mình nghĩ đến này hắn lần thứ hai cho nhạc vân đi tới một đạo mệnh lệnh để hắn xuất lính hạm đội cướp đoạt thông châu sau khi dọc theo trường giang mà trên pháo hoanh thành kim lăng đồng thời để hắn vùng ven sông tìm kiếm thích hợp đổ bộ địa điểm có câu nói bắt giặc phải bắt vua trước đã như vậy chờ hắn chuẩn bị thỏa đáng sau khi liền trực tiếp tấn công thành kim lăng do đó nam bắc giao công. Cách nhật, Triển Hưng Sương mang theo một đám tùy tùng tự Thanh Châu xuất phát đi tới nước Yến. Mà cùng một ngày Nhạc Vân dẫn dắt hải quân học viên đi Đăng Châu. Ở Đăng Châu thực tiễn nửa tháng sau, Nhạc Vân mang theo 24 chiến hạm, 12,000 tên Đăng Châu quân hướng về Thông Châu xuất phát. Sau 4 ngày, Thông Châu thành ra hiện tại trước mặt hắn. Liên một tháng trước cái này càng còn vì là chiến hạm cung cấp không cho, thế nhưng hiện tại nơi này bị binh sĩ tầng tầng lấy tay, mặc cho Hà Thành Châu thương thuyền đều bị cự tuyệt ở đây ngừng thậm chí một ít thương thuyền bị ác ý giam giữ, thương nhân cũng bị lấy Thanh Châu mật thám thân phận bắt lấy lên. Chiếm được tin tức này, thời điểm Nhạc Vân Tương đương tức giận, Ngụy Vương giá tâm bừng bừng, không cam lòng cùng Thành Châu kết minh sự tình thiên hạ đều biết, này không chỉ có là tổn hại hoàng thất dòng họ huyết mạch, vẫn là một loại trần chủi phản bội. Bởi vậy, các binh sĩ đối với Ngụy Vương từ lâu bất mãn, hiện tại Tiêu Minh hạ lệnh cướp đoạt Thông Châu, điều này làm cho các binh sĩ tựa hồ tìm tới hạ giận phương thức. Thông Châu biến tàu Mắt thấy 20 chiếc chiến hạm ra hiện tại trên mặt biển, thủ vệ bến tàu các binh sĩ lộ ra thần sắc sợ hãi, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế chiến hạm một lần ra hiện tại thông châu bến tàu. Bây giờ thông châu bến tàu đã sáng tỏ từ chối thanh châu bất kỳ thuyền ngừng, hiện tại này chiến hạm như vậy ra hiện tại nơi này chỉ có một khả năng, vậy thì là chiến tranh. Nhanh đi bẩm báo tướng quân, thanh châu rất nhiều chiến hạm ra hiện tại trên biển. Thủ vệ bến tàu thông châu trưởng quân đội bí ra lệnh. Một người lính gật gật đầu. Lập tức phóng ngựa hướng về trong thành chạy đi. Lúc này trên mặt biển chiến hạm bắt đầu điều chỉnh đội hình, hiện ra một chữ hình gặp cả... ra, ở đội hình sau khi hoàn thành, đồng nhiên một trận động đất sản bình thường tiếng sấm vang lên, trên mặt biển mạo khí khói trắng cùng hòa diễm, màu đen thành thực đạn dường như hạt mưa bình thường bắn về phía thông châu biến tàu. Thông châu các binh sĩ chấn kinh rồi, bọn họ chưa từng gặp qua loại này dường như như địa ngục cảnh tượng, bị đánh trúng binh lính trực tiếp ngã vào trong vũng máu, tử trạng thê thảm bến tàu trên chỉ cần bị đạn pháo bắn trúng đồ vật đều đều chia năm sảy bảy chỉ là thời gian rất ngắn bị thông châu bến tàu liền tàn tạ một mảnh dây đặc đạn pháo bắn một lượt dưới thông châu châu binh sĩ tìm kiếm khắp nơi chỗ nút thế nhưng không ngừng có binh sĩ bị đánh trúng phát sinh một tiếng trước khi chết hết thảm thời khắc này bến tàu là nhân gian địa ngục nhạc vân thông qua kính viễn vọng quan sát thông châu bến tàu tình huống đối với chiến tranh hắn giải rất sâu sắc chiến tranh đều xưa nay đều là khốc liệt thế nhưng vì đại du quốc thống nhất Vì đại du quốc có thể nhất trí đối mặt ngoại địch, chiến tranh nhất định phải tiếp tục tiến hành. Nhân tử bất nhân, đạo lý này hắn là từ tiêu minh trong miệng biết được, nếu là hắn đối với ngụy vương nhân tử, đại du quốc sẽ vĩnh viễn không có đại thống nhất một ngày, nếu là hắn không tiến hành một hồi triệt để chiến tranh, đại du quốc hào tộc sẽ vĩnh viễn không cách nào trừ tận gốc. Có thể có một ngày lịch sử sẽ đem tiêu minh rèn đúc vì là thiên cổ đệ nhất bạo quân, thế nhưng hắn cũng sẽ không hối hận hôm nay việc làm, bởi vì không có hủy diệt liền không có sống lại. Diệp Đô Đốc, phía dưới có thể phải xem ngươi rồi. Nhạc Vân đối với chạm ở bên người hắn tướng lĩnh nói rằng, người này không phải người khác, chính là Đăng Châu Đô Đốc Diệp Thanh Vân. Thu hồi kính viễn vọng, Diệp Thanh Vân gật gật đầu, rốt cục đến phiên chúng ta Đăng Châu quân ra trận, các tướng sĩ, tử chiến không lùi, chúng ta muốn cho Thanh Châu quân các binh sĩ nhìn, chúng ta Đăng Châu quân không phải là trò mèo. Vâng, tướng quân. Các binh sĩ giận dữ hét lên. Nhạc Vân gật đầu cười, lúc này... Hắn ra lệnh binh sĩ đem trên chiến hạm thuyền nhỏ thả xuống, Đăng Châu quân dọc theo hai bên thang dây xuống tới trên thuyền nhỏ, hoa thuyền nhỏ hướng về thông châu bến tàu đi tới. Lúc này chiến hạm lửa đạn không có đình chỉ, vẫn ở hiểm hộ Đăng Châu quân đổ bộ, làm hơn 100 cái thuyền nhỏ đến bến tàu sau, mặt trên 1000 tên lính lập tức chiếm trước bến tàu trên trọng yếu con đường. Làm các binh sĩ triệt để không chế bến tàu sau khi dừng lại ở trên biển chiến hạm mới hướng về bến tàu dựa vào, đây là vì phòng ngừa chiến hạm bị kẻ địch phá hoại. Làm chiến hạm đến bến tàu sau khi, còn lại binh lính bắt đầu rời thuyền, đồng thời giã chiến pháo cũng từ trên chiến hạm bị lắt đặt hạ xuống. Diệp Thanh Vân lúc này cũng đến bến tàu trên, lúc này bến tàu lên tới nơi là thông châu quân binh lính, mà càng nhiều thông châu quân sĩ binh ở chiến hạm hung mãnh hỏa lực dưới đã trốn hướng về thông châu thành. Ở công thành trước Diệp Thanh Vân liền được tình báo, này thông châu trong thành binh lính có tới 4 vạn người, đây cũng là bởi vì vùng duyên hải uy hoạn vấn đề mới sẽ có nhiều như vậy binh sĩ có điều đối mặt bốn lần với kẻ thù của chính mình hắn không có chút nào sợ sệt. Bành Châu Thành bị Lỗ Phi bắt tin tức hắn cũng tương tự biết rồi. Đối với hắn mà nói, hắn cũng không muốn bại bởi lỗ kẻ điên. cấp tốc tập kết binh sĩ, Diệp Thanh Vân lưu lại một phần binh sĩ bảo vệ bến tàu, những người còn lại nhưng là toàn bộ hướng về Thông Châu Thành xuất phát. Hắn nhiều như vậy cũng là vì phòng ngựa đường lui bị đoạn. Đối lập với Bành Châu Thành, Thông Châu Thành là một chỗ thế bằng phẳng địa phương, mà Thông Châu Bến tàu khoảng cách Thông Châu Thành cũng có điều mấy dặm xa. Dọc theo đại đạo đi rồi không tới nửa giờ Diệp Thanh Vân đến Thông Châu bên dưới thành Ở Thông Châu ngoài thành là tảng lớn gò đất Diệp Thanh Vân cấp tốc để binh sĩ hiện tuyến xếp thành hàng hình sắp xếp lên Lúc này hắn nhìn về phía Thông Châu tường Để hắn bất ngờ chính là Hắn dĩ nhiên nhìn thấy pháo Cái này Ngụy Vương không lại bành châu thành bãi pháo Một mực ở Thông Châu bãi pháo Này không phải cố ý cùng ta không qua được sao Này lũ kẻ điên thực sự là đi rồi thời vận Có điều tuy rằng oán giận Thế nhưng hắn hay là muốn muốn muốn như thế nào giải quyết vấn đề này, căn cứ hắn quan sát, thông châu thành chính diện tổng cộng 10 ổ hỏa pháo, mà hắn để thám báo quan sát kết quả chính là bốn phía tường thành đều có 10 ổ hỏa pháo thủ vệ. Đã như thế, hắn muốn muốn tiến công không có pháo tường thành ý nghĩ là thất bại. Chính đang hắn sầu phiền thời điểm, đăng châu quân pháo binh giáo hủy nói rằng, đô đốc không nên quên, điện hạ bán cho ngụy vương pháo nhưng là kém cỏi nhất, có pháo 400 mét tầm bắn đều không có, mà chúng ta giã chiến pháo đủ để đánh ra ba giảm. Chúng ta pháo binh trực tiếp giết chết bọn họ pháo là được. Chương 559, Vinh quang cùng tiền tài. Rầm rầm rầm. Giữa chiến pháo tiếng nổ vang dền đánh vỡ chiến trường yên tĩnh. Ở pháo binh giáo úy đưa ra sử dụng pháo giết chết pháo sau khi, Diệp Thanh Vân quyết định thật nhanh lấy cái biện pháp này. Bởi vì tọa lạc ở bằng phẳng bình nguyên, thông châu thành bốn phía không hiểm có thể y, lúc này Diệp Thanh Vân vị trí là vừa thu gặt quá ruộng lúa, phóng tầm mắt nhìn, tầm nhìn vô cùng rộng rãi. Tướng sĩ binh bộ thử ở khoảng cách Thông Châu Thành chỉ có 500 mét địa phương, Diệp Thanh Vân hạ lệnh pháo kích. Hơn 30 ổ hỏa pháo bắn một lượn, đạn pháo mạnh mẽ đập về phía Thông Châu Thành tường thành. Ở chính diện trên tường thành Thông Châu Thành an bài 10 ổ hỏa pháo, những này pháo vốn là dụng ý là vì phòng bị vùng duyên hải uy hoạn, hiện tại nhưng trở thành Thông Châu Thành phòng bị Đăng Châu quân điều thứ nhất phòng tuyến. Có điều Ngụy Vương cùng cái khác phiên Vương không sẽ nghĩ tới chính là, vừa bắt đầu tiêu minh liền đối với bọn họ để lại một tay. Vốn là chuẩn bị sử dụng pháo công kích đăng châu quân thông châu binh sĩ Kinh Hải, đăng châu quân pháo như là dài ra con mắt như thế, mỗi lần xạ kích đạn pháo đều sẽ rơi vào pháo binh bên người, trong lúc nhất thời thông châu pháo binh thương vong nặng nề mà trên tường thành pháo cũng bị đạn pháo đập cho lệch khỏi vị trí. Hơn nữa thông châu tường thành kém xa bành châu thành ở loại này quân sự trọng trấn đến thâm hậu, chính diện tường thành rất nhanh bị đánh vụn vặt, trong lúc nhất thời phòng vệ thông châu thành binh lính đại loạn. Đi tới, giải quyết trên tường thành pháo. Diệp Thanh Vân hạ lệnh binh sĩ hướng về Thông Châu Thành áp sát. Ở đến ngoài thành 200 mét vị trí các binh sĩ dừng bước, pháo binh vào lúc này lần nữa tân trang đạn, bay về chính diện cửa thành mãnh liệt oanh kích, chất gỗ cửa thành cùng bản không cách nào chống đối 12 bảng pháo công kích, rất nhanh ở lửa đạn bên trong toàn thể ngã xuống. Lúc này Diệp Thanh Vân xuất lĩnh binh sĩ tiếp tục hướng về tường thành tới gần, ở đến 90 mét vị trí thì hắn hạ lệnh sĩ si binh sĩ xa kích. Mà cùng lúc đó Thông Châu binh sĩ cũng bắt đầu sử dụng cung tên b chỉ là đối lập với hơn vạn sử dụng súng kiếp binh lính đầu tường trên thông châu cung tiễn thủ căn bản bé nhỏ không đáng kể ở manh liệt xạ kích dưới thông châu trên tường thành thông châu binh sĩ căn bản là không có cách ngẩng đầu lên mà vào lúc này một con ngàn người đội nhắm phía thông châu bên trong trên chiến trường đầy dây pháo cùng súng kiếp tiếng nổ vang dền thông châu thành binh sĩ chưa từng gặp qua như vậy trận chiến chiến tranh trước đây chống đối quân địch cửa thành ở pháo trước mặt không đỡ nổi một đòn ở chiến trường ở ngoài dân chúng chết lặng nhìn tất cả những thứ này Ở giá qua công thành thời gian bọn họ như vậy nhìn Thông Châu Thành, bây giờ bọn họ vẫn nhìn như vậy Thông Châu Thành. Đối với bọn họ tới nói, Thông Châu Thành do ai đến thống trị cùng bọn họ đều không có quan hệ, bởi vì ở trong mắt bọn họ, này Thông Châu Thành là quyền quý hào tộc chỗ ở, với bọn hắn không có quan hệ, ở trong lòng bọn họ chỉ có nhà mình. Diệp Thanh Vân chú ý tới tình huống này, ngay ở chiến trường ở ngoài dân chúng như là xem cuộc vui như thế nhìn song phương ở đánh trận. Không có một bách tính vung cánh tay hô lên trước đến giúp đỡ Thông Châu thành thủ vệ thành trì. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận bi ai, trước đây Thanh Châu Hà không phải là như vậy, thế nhưng bây giờ thanh Châu Bách Tính ở báo chí hết sức tuyên truyền quốc gia, dân tộc trong ý thức dần dần thức tỉnh. Thiên hạ hương vong thất phu hữu trách câu nói này không còn là hào tộc sĩ tộc trong miệng chuyên môn, dân chúng dần dần rõ ràng câu nói này dày nặng. Mà quốc cùng ta có quan hệ gì đâu? Loại này vong quốc chi ngữ cũng bị ném vào đống phân, thành người người phỉ nhổ xa đọa chi ngữ. Phạm Lan Định hốt lời ấy giả đều là có ý đồ riêng. Xuân Phong Ngoài thành quan sát bách tính để Diệp Thanh Vân bỗng nhiên ý thức được Thông Châu trước mặt tình huống, nếu là Thông Châu quan chức cùng tướng lĩnh rất được dân tâm, những người dân này lại sao lạnh lùng như vậy? Nói vậy những này bách họ bình nhật bên trong tất nhiên sinh hoạt gian khổ, đối với trong thành quan chức cùng hào tộc đã sớm hận tấu xương. Như vậy dân Phong, này Thông Châu thành quân đội sức chiến đấu có thể tưởng tượng được. Thêm nữa trước đây ở Già Qua đổ bộ sau khi Thông Châu thành mấy lần có tướng lĩnh chạy tình huống, Diệp Thanh Vân tự tin tăng nhiều. Sung Phong Hào vào đúng lúc này vang vọng toàn bộ Thông Châu thành. Ở ngang người đội vào thành sau khi, cũng Diệp Thanh Vân xuất lĩnh những binh lính khác theo sát trùng vào trong thành. Thông Châu quân cho tới tướng lĩnh, cho tới binh sĩ đều bị Đăng Châu quân hãn không sợ chết dáng dấp sợ rồi, đẩy đầu tường núi tên, ăn mặc mặc trưởng trang xa màu xanh lục Đăng Châu quân dường như hổ vào bầy dê giống như vậy, nhìn thấy trước đến nên chiến Thông Châu quân sĩ binh. Đang châu quân sĩ binh chạm định một vòng bắn một lượt sau khi bưng lên lưới lề lê, xếp thành chặt chẽ trận hình liền nhằm phía kẻ địch. Vì thanh châu, vì tiền thưởng, Diệp Thanh Vân hô lớn khẩu hiệu. Câu nói này càng ngày càng kích thích các binh sĩ huyết tính. Vì thanh châu mang ý nghĩa trung thành, vì tiền thưởng nhưng là vì phú thứ sinh hoạt. ở đến thông châu trước bọn họ đã nghe nói nam trình quân sự tỉnh. Lần này bắt bảnh châu thành nam trình quân siêu tập chiến lợi phẩm cuối cùng tính toán 3 triệu lượng bạc. Trong đó 30 vạn lượng bạc bị lấy ra khao thưởng binh sĩ, ngoại trừ tướng lĩnh hơi hơi nhiều hơn chút ở ngoài, mỗi tên lính trên căn bản phân đến 12 lượng bạc. Chỉ là trận chiến này thì tương đương với làm lính 2 năm lương đồng. Lúc này bất kể là vì vinh quang cùng trung thành vẫn là vì tiền tài, bọn họ đều muốn bắt dưới thông châu thành. Giết! Thời khắc này Đăng Châu quân đầy đủ phát triển vũ khí nóng cùng vũ khí lạnh kết hợp ưu thế. Đối mặt khoảng cách xa quân địch Đăng Châu quân liền đứng lại xạ kích. Khoảng cách gần một vòng bắn một lượt liền lưới Lê xuống Phong, Thông Châu quân vừa bắt đầu ị vào ưu thế binh lực nỗ lực ngăn cản Đăng Châu vào thành. Thế nhưng đối mặt Đăng Châu quân loại này xa gần kết hợp chiến pháp, Thông Châu quân thời gian tử thương nặng nề, rất nhanh Thông Châu quân liền sụp đổ. Vì bảo mệnh, các binh sĩ mất đi chiến ý dồn dập chạy tán loạn, trong lúc nhất thời Thông Châu thành loạn thành một mảnh, hỗn loạn tình thế bên trong Đăng Châu quân thế như trẻ tre. Dọc theo thành Bắc Môn vẫn đánh tới Nam Thành Môn, ác chiến một ngày một đêm sau khi. Đàng Châu quân toàn diện chiếm Linh Thông Châu thành. Chính thức quân sự tiếp quản Thông Châu thành, Diệp Thanh Vân suốt đêm tổ chức binh sĩ chữa trị tường thành cùng cửa thành. Lần này bọn họ tập kích Thông Châu chiếm công lúc bất ngờ ưu thế, mà bởi vì pháo ưu thế bọn họ có thể nhanh chóng vào thành, điều này làm cho rất nhiều Thông Châu binh sĩ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Thông Châu là ngụy địa trọng yếu cảng, chỉ là hiện tại cảng bên trong liền bỏ neo hơn 1000 chiếc to nhỏ thương thuyền, bây giờ những này thương thuyền đều ở Nhạc Vân sự khống chế lúc này thất lạc thông châu ngụy vương tất nhiên tức giận bởi vì bực này với đức đoạn mất ngụy vương trên biển mậu dịch căn bản từ thành kim lăng đến thông châu khoảng cách khoảng chừng 4 bách lý diệp thanh vân tin tưởng ngụy vương nhất định sẽ phái đại quân đến đây đọ thành vì lẽ đó hắn muốn sớm sửa chữa thành phòng để nhạc vân đem trên chiến hạm thành nã pháo vận đến trong thành đã như thế này thông châu thành liền trở thành đồng tường thiết bích hơn nữa thông châu thành đối biển xây lên lúc này có nhạc vân chiến hạm ở trên biển hô ứng hắn cũng không lo lắng đứt đoạn mất tiếp tế Này Thông Châu Thành có thể cung cấp tiếp tế, đương nhiên bọn họ cũng có thể vận tải tiếp tế lại đây. Dựa theo Tiêu Minh mệnh lệnh, hắn muốn đem Thông Châu Thành chế tạo thành tiến công thành Kim Lăng lô cốt đầu cầu. Truyền đạt rất nhiều mệnh lệnh sau khi, Diệp Thanh Vân lập tức phái binh sĩ hướng về Thành Châu lan truyền thông châu tình hình trận chiến, đồng thời đem lần này Thông Châu chiến dịch tình huống cặn kẽ báo cáo cho Tiêu Minh. Chương 560: Miễn thuế đến kỳ. Tục nữ nói thất nguyệt bệnh chúng tơ, đây là một năm nhiệt độ do nóng dục chuyển lương tiêu chí. Thông châu cuộc chiến sau 3 ngày, liên quan với thông châu chiến sự tình huống truyền tới Thanh Châu, mà khoảng thời gian này lò quay luyện thép tuyến sinh sản cũng ở vững bước kiến thiết ở trong. Điện hạ, lần này xuất kỳ bất ý bắt Thông Châu, Ngụy Vương phản ứng lại sau khi tất nhiên quy mô lớn đến công, lúc này làm để Nhạc Vân xuất lĩnh một phần chiến hạm đi tới thành Kim Lang phụ cận mặt sông tới lui tuần tra lấy để Ngụy Vương kiêng kỵ, đồng thời cũng phải để Lỗ Phi phái gia kỵ binh đi tới Hoài Châu giả bộ tiến công lấy kiểm chế Ngụy Vương binh lực. Dựa theo trước mặt trong quân chế độ Lần này Thông Châu chiến báo đầu tiên bị đưa đến Niu Buôn trong tay, bắt được chiến báo Niu Buôn ngay lập tức cùng Tiêu Minh thương lượng việc này. Ngay vậy, Tiêu Minh gật gật đầu. Này Thông Châu vị trí chính là hiện đại Nam Thông, là cái đông mặt giáp biển, mặt Nam Lâm Giang địa phương, từ Thông Châu mặt Nam trưởng Giang vận hướng tây chính là Ngụy Vương Vương phủ vị trí thành Kim Lăng. Lần này hắn bắt Thông Châu một là vì trả thù Ngụy Vương giam giữ hắn thương thuyền, một nhưng là vì ở Ngụy địa phúc điểm nện xuống một cái cái đinh, cây này cái đinh sẽ thời khắc để Ngụy Vương cảm thấy đau đồng thời, triệt để nắm giữ thông châu cũng bằng hắn có một ổn định vùng duyên hải điểm tiếp viện, này trên biển mậu dịch cũng coi như là có một trung chuyển trạng. luận thủ thành, ai có thể hơn được bản vương binh lính? lần này bản vương để nhạc vân mang đi tới 500 môn thủ thành pháo, những này thủ thành pháo đều là chính quy pháo, không phải là bán cho ngụy vương ở ngoài tiêu hình pháo. mặc dù hắn muốn dùng đăng châu quân phá thành phương pháp e sợ cũng không làm được. đúng nha, chúng ta pháo binh còn không ngay lập tức liền đem hắn pháo giết chết. lưu bôn cười híp mắt nói rằng. Hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao lúc trước Tiêu Minh muốn cố ý làm ra một nhóm ở ngoài Tiêu Hình Tháo. Nguyên lai like khi đó hắn liền vì là hôm nay tình huống như thế cấn nhắc. Đem Diệp Thanh Vân đưa tới chiến báo giao cho Ngưu Buôn, Tiêu Minh nói rằng, đã như vậy, cứ dựa theo đô đốc nói, hiện tại liền có thể hạ lệnh Nam Trinh quân đánh nghi binh Hoài Châu. Vâng, điện hạ. Ngưu Buôn đắp một tiếng là, xoay người rời đi. Nhìn theo Ngưu Buôn rời đi, Tiêu Minh nhìn về phía treo ở trong chính điện đại du quốc địa đồ. Lúc này Ngụy Vương đất Phong bị hắn cường điệu đánh dấu lên. Ngụy điệu tổng cộng 13 cái châu, trong đó Bành châu thuộc về Bắc Phương đại châu, hiện tại hắn đã không chế Bành châu bằng là đã không chế Ngụy điệu một phần 10 Bắc Phương lãnh thổ. Hiện tại hắn lại chiếm lĩnh Thông châu, bây giờ 13 cái châu chỉ còn giữ lại 11 cái châu, ngay cả này Hoài châu nhưng là đương đại Hoài An một đời, cùng Bành châu chăm chú liền nhau, này chính là hắn bước kế tiếp chuẩn bị tiến công địa phương. Có điều tựa hồ có xét thấy Bành châu cuộc chiến thất bại. Ngụy Vương lần này không chỉ tăng binh Hoài Châu, hơn nữa còn vận đến rồi 50 môn pháo mắc ở Hoài Châu trên tường thành. Đối với cái này Ngụy Vương làm ra phản ứng, Tiêu Minh thản nhiên nơi chi, dù sao bất luận Ngụy Vương lấy ra bao nhiêu pháo đối với hắn mà nói đều không có uy hiếp. Thậm chí có thể nói Tiêu Minh không sợ đại du quốc bên trong bất kỳ một đội quân, hắn quân đội có thể cùng man tộc như vậy hàng đầu quân đội so chiêu, lại sao sẽ sợ những này người rất biến sắc quân đội. Hắn lo lắng duy nhất có điều là những thế lực này liên hợp đến tiến công hắn. Luận đơn đã độc đấu hắn đúng là có thể thành thạo điêu luyện. Dù sao hắn hỏa khí bộ đội thành lập cũng nhanh thời gian 2 năm. Bất kể là binh sĩ tư tưởng vẫn là quân đội chính quy hóa đều không phải những này còn dừng lại ở vũ khí lệnh thời đại tổ chức kỷ luật tan rã quân đội có thể so với. Trên bản đồ Bành Châu đã bị hắn vẽ một, hiện tại hắn lại đang thông châu trên vẽ một. Hai người này một ở nam, một ở bắc, chính như một tấm miệng lớn chuẩn bị nuốt chửng Ngụy Vương đất phong. Chính đang suy tư bước kế tiếp đối với Ngụy địa chiến lược. Lúc này bà Ngọc Khôn ở sau khi thông báo đến chính điện. Điện hạ, phỉ các lạc hậu người từ Bành Châu vận đến vật tư đến, lương thực, vải vóc, người ăn, lá trà, tơ sống, đồ sứ đều có. Bành Châu hào tộc tuy nói mang đi không ít kim ngân đồ tế nhuyễn, thế nhưng phần lớn tài sản đều lưu lại, ngoại trừ những thứ đồ này còn có mấy vạn đầu châu cầy, phỉ các lão để lao thần thay hỏi điện hạ, đám này châu cầy là ở lại Bành Châu thành vẫn là đưa đến phong quốc cảnh nội. Bà Ngọc Khôn một hơi nói rằng, Tự nhiên là để cho Bành Châu bách tính, lẽ nào Bành Châu hiện tại không phải bản vương phong quốc thổ địa sao? Tiêu Minh hỏi ngược lại, bà Ngọc Khôn trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ nói, hắn cười khổ nói, lao thần đúng là bị hồ đồ rồi, điện hạ bây giờ là phải đem Bành Châu nhập vào phong quốc, hiện tại lại có thể nào nhất bên trọng nhất bên kinh đây? Tiêu Minh gật gật đầu, chính là cái đạo lý này, ngươi cho phỉ các lao hồi âm, liền nói Bành Châu tất cả sự vụ đều dựa theo phong quốc châu huyền sự trí. Muốn cho Bảnh Châu Bách tính mau chóng hòa vào phong quốc? Vâng, Điện Hạ. Bà Ngọc Khôn nói rằng. Dừng một chút, bà Ngọc Khôn lại nói, Điện Hạ, bây giờ 3 năm kỳ hạn đã qua, dựa theo đạo lý hiện tại nên trừng thu nông thuế. Lúc trước bản vương đáp ứng đất phong Bách tính miễn trừ 3 năm thuế má, ngươi nói như vậy cũng sát thực đến thời hạn, có điều năm nay thu hoạch đến cùng làm sao. So với năm ngoái khô hạn, năm nay lương thực cũng coi là trên là được mùa, hơn nữa năm nay Thanh Châu phụ cận Châu huyền quy mô lớn thí loại khoai tây. Cũng là thu hoạch khá rồi rào, dân chúng thắng ngày cũng không phải lo ăn uống. Bà Ngọc Khôn cười nói, dưới cái nhìn của hắn, hiện tại phong quốc coi là thật là tươi tốt, dân chúng áo cơm vô ưu, ăn cư lạc nghiệp, thậm chí còn có thừa tiền lấy ra mua các loại thương phẩm. Bây giờ thương hội phiến thụ xà phòng, muối ăn, đường trắng những vật này tư ở phong quốc cảnh nội trái lại là bán nhiều nhất, có thể thấy được hiện tại phong quốc bách tính trong tay vẫn còn có chút tiền dư. Như vậy này nông phú liền bắt đầu chưng thu đi. Tiêu Minh trầm ngâm nói, hiện tại hắn không thể tưởng tượng cùng hào phóng, hiện tại quân đội Đông Trình Tây chiến tiêu hao to lớn, này đánh ra đi viên đạn cùng đạn pháo đều là bạc, huống hồ còn có không ngừng kiến tạo chiến hạm cùng tháo, xuống gấp. Khoảng thời gian này quân đội trang bị cách tân là nhanh hơn, thế nhưng này đều là lấy Tiêu Minh tăng cao quân phí chiếm so với điều kiện tiên quyết thực hiện. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là, ở Trường An chi loạn sau khi, giá hàng tăng cao, cái này loại vật tư giá cả đều là phiên một phen mà điều này cũng dẫn đến khổng lồ quân phí chống đỡ trở thành đất phong tài chính gánh nặng. Húng hồ theo chính vụ tế hóa, này chính vụ chi ra cũng bắt đầu tăng lên, đồng thời còn có khắp phong quốc công thủ, vì phổ cập giáo dục, hắn hiện tại vẫn ở thâm hụt tiền kiếm lời thét to. Như mỗi một loại này cũng làm cho hắn không thể không chưng thu nông phú, dù sao ở loại này nông canh làm chủ thể xã hội thể chế, nông phú vẫn như cũng là thuế phú đại đầu. Có điều tuy nói muốn chưng thu nông phú, cũng không có thể dùng sức quá mạnh, Hắn cùng bà Ngọc Khôn thương nghị kết quả là mỗi mẫu địa chỉ lấy một phần mười, đã như thế liền đủ để bảo đảm dân chúng sinh hoạt không bị cái gì ảnh hưởng. Vâng, điện hạ, đã như vậy, hạ quan liền theo ra báo cáo, thuận tiện để Thanh Châu tòa soạn báo đem việc này đăng ở qua báo chí. Bà Ngọc Khôn trầm ngâm một chút nói rằng, tiêu minh gật gật đầu, còn có, này thuế má nhất định phải sáng tỏ hạ xuống, các châu phủ nhà không cho phép tìm kế loạn thu thuế, bằng không đến thời điểm nhưng là không nên trách bản vương động dao gam. Trước 561, cùng người Hà Lan giao dịch. Vâng, Điện Hạ. Ba Ngọc Khôn vẻ mặt trịnh trọng. Hắn này nội các thủ phụ thống lĩnh phong quốc chính vụ, này từ nơi nào vì là phụ khố tìm kiếm bạc là hắn nhiệm vụ thiết yếu. Hiện tại nếu là nơi nào cần hoa bạc, tiêu minh chuyện thứ nhất liền đi tìm hắn. Chính vì như thế, hắn thời khắc nhớ kỹ này nồng phú khôi phục thời gian. Hơn nữa tiêu minh đề cập này quan chức sự tình cũng không phải bắn tên không đích. Trên thực tế đại du quốc thuế má tương đương hỗn loạn. Hơn nữa 3 năm trước phong quốc các địa phủ nhà thu lấy nông phú cũng là rất nhiều loạn tượng, càng là có chút gan to bằng trời quan chức nhiều thu, treo đến bách tính quần tỉnh kích phẫn. Lần này khôi phục nông phú, hắn cùng tiêu minh như thế đồng dạng lo lắng sẽ nhân cơ hội tuấn tư vũ tệ, dù sao này nông phú là giao cho làm địa phủ nhà, mà căn cứ hắn ở quan trường lăn lộn như thế kinh nghiệm nhiều năm, nhất định sẽ có quan chức ở hao tổn một chuyện trên làm văn. Ở đại du quốc hao tổn này luôn luôn cực kỳ lưu hành. Đơn giản tới nói ở bách tính giao lương thời điểm sẽ sử dụng một loại đấu tiến hành ước lượng, ở ước lượng thời điểm khó tránh khỏi có chút lương thực sẽ tung trên đất, những này lương thực phủ nha là không cho phép bách tính kiếm trở lại, liền được gọi là hao tổn. Thậm chí, có quan chức sẽ tới cửa nhấc lên một cước, để tranh đấu lương thực rơi trên mặt đất, đã như thế, bách tính cần bù đắp không đủ cân mấy, cứ như vậy bằng bách tính nhiều lắm giao lương thực. Mà những này hao tổn liền trở thành quan chức chính mình vật trong túi. Tiêu Minh hiện tại nói tới chuyện này. Cũng là nhắc nhở hắn chuyện này, ở đại du quốc quan trường tệ nạn không thể ở phong quốc trên trốn quan trường tái diễn, bằng không cái này đại du quốc hủ bại quan trường có cái gì khác nhau chớ. Đáp lời chuyện này, bà Ngọc Khôn chuẩn bị đi trở về, lúc này Lý Khai Nguyên ở tôi tơ dưới sự hướng dẫn đến phủ nhà. Nhìn thấy bà Ngọc Khôn, Lý Khai Nguyên nói rằng, bà Thủ Phụ, hạ quan đang muốn tìm người, lần này từ Bành Châu đưa tới tơ sống, đồ sứ, lá trà có thể không giao cho thương hội, hạ quan lập tức cùng người Hà Lan làm món làm ăn. Hiện tại gấp quyết những hàng hóa này, giao cho ngươi có thể, thế nhưng ngươi có thể phải thay đổi thành bạc sung vào phủ khố." Bà Ngọc Khôn trên mặt bắp thịt run run, một bộ thần sắc bất nhẫn. "Ha ha ha, bàng trường sự an tâm, đây là khẳng định, bất luận kiếm lời bao nhiêu bạc, hạ quan cuối cùng không phải là giao cho các lao ngài sao?" Lý Khai Nguyên cười hì hì nói. Bà Ngọc Khôn lắc lắc đầu, "Này Lý Khai Nguyên luôn luôn là miệng lưỡi chân tru, hắn nói rằng, ta bây giờ đi về liền cho sắp xếp việc này." Lý Khai Nguyên nghe vậy chắp tay Bà Ngọc Khôn xoay người rời đi, lúc này Lý Khai Nguyên chuyển hướng Tiêu Minh, nói rằng, Điện Hạ, người Hà Lan thương thuyền đã đến Đăng Châu Cảng, người Hà Lan phái tới sứ giả nói cho hạ quan lần này giao dịch chỉ dùng bệnh ngân, hạ quan không quyết định chắc chắn được, chuyên tới để hỏi dò Điện Hạ. Ngươi đi nói cho người Hà Lan, chúng ta chỉ cần một nửa bệnh ngân, còn lại một nửa để hắn đổi thành hàng hóa. Đối với Tiêu Minh tới nói, hiện tại thực tế hàng hóa so với bạc càng thêm thực tế, thế nhưng theo đất phong thương mại phồn linh, Bạc loại này đồng tiền mạnh cũng không có thể thiếu, vì lẽ đó cân nhắc bên dưới, hắn cắt đi một nửa. Như vậy Điện Hạ cần muốn cái gì hàng hóa đây? Lý Khai Nguyên hỏi. Quan cơ Nho 3, Lưu Hình, quan Sát Thạch, còn lại bạc đều đổi thành những này đi. Tiêu Minh nói rằng, hiện tại đây là hắn cần nhất vật tư chiến lược. Lý Khai Nguyên gật gật đầu, tiếp tục đối với Tiêu Minh nói rằng, Điện Hạ, ngoài ra, hạ quan chuẩn bị phái thương thuyền đi tới sở địa, đem Thanh Châu hàng hóa bán được sở địa đi. Lần này ngoại trừ thường ngày hàng hóa, còn gia tăng rồi bạch xa đường cùng bãi chung. Ồ, bãi trung cũng phải phiến thụ đi ra ngoài sao? Tiêu Minh hỏi. Đúng, Điện Hạ, hiện tại Đồng Hồ Sưởng đã sản xuất ra 100 đài bãi trung sở địa thương nhân rất yêu thích những hàng hóa này, yêu cầu chúng ta vận đến sở địa đi, này bạc đều giao. Tiêu Minh hỏi, người đem này bãi trung mỗi đài bán bao nhiêu bạc? Thở dài, Lý Khai Nguyên nói rằng, nếu là lấy trước hạ quan tất nhiên liền có thể mua được 50.00021. 50 Chỉ là hiện nay thiên hạ phân tranh, này bãi trung mặc dù xảo đoạt thiên công cũng bán ra cái này bạc, hạ quan bây giờ chỉ bán ra 3 vạn 2 một đài. Đã không sai, đã như vậy, ngươi liền nhiều đi một chút lượng, như vậy cũng có thể kiếm nhiều một chút bạc. Tiêu Minh nói rằng, Lý Khai Nguyên gật gật đầu, vâng, điện hạ, lần này 100 đài đúng là đều có người mua, này sở địa chiếm một nửa lượng, này còn lại đúng là đều cho Thanh Châu người địa phương mua đi rồi. Lúc nào Thanh Châu có nhiều như vậy giàu có người. Tiêu Minh nghi ngờ nói, điện hạ, này ngược lại là không kỳ quái, vừa đến, trường an quyền quý đa số chạy trốn tới Thanh Châu, thứ hai đại du quốc các nơi thương nhân mấy ngày nay rồn dập định cư Thanh Châu, ngón này bên trong có chút nhàn bạc người tự nhiên một hồi liền hơn nhiều. Lý Khai Nguyên cười nói, chỉ là này ngụy gia tiểu lâu hiện tại liền mỗi ngày mang khách, gia nhập thương hội thương nhân càng là so với trước đây nhiều gấp mấy lần. Lý Khai Nguyên miêu tả tình huống như thế để Tiêu Minh rất hài lòng, hiện tại đại du quốc rối loạn. Thương nhân đều muốn tìm một an ổn chỗ đặt chân, không nghi ngờ chút nào, hiện tại Thanh Châu là bọn họ tối nóng trong địa phương. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thương nhân muôn trong lúc nhất thời lượng lớn tụ tập, mà bởi vì Thanh Châu thư thích sinh hoạt hoàn cảnh cùng phồn vinh mậu dịch, một ít quyền quý cũng là nóng lòng tới đây. Mà những người này đến tự nhiên cũng mang đến lượng lớn của cải, có điều bây giờ những của cải này đều ở những người này trong tay, hắn đến muốn nghĩ biện pháp để những người này ở Thanh Châu lượng lớn tiêu phí mới được. Nghĩ đến này. Tiêu Minh náo bên trong lập tức xuất hiện vô số hiện đại mỏ tiền thủ đoạn, kỳ thực những người này ở Thành Châu định cư cùng đương đại người giàu có di dân là một cái đạo lý. Ở đương đại, mỗi cái quốc gia đều yêu thích người giàu có đi tới chính mình quốc gia định cư, bởi vì chuyện này ý nghĩa là của cải đến, hiện tại hắn tự nhiên không thể lãng phí cơ hội này. Hừm, như vậy rất tốt, đã như vậy, thương hội khoảng thời gian này phải nhanh một chút thu nạp hội viên, mặt khác muốn nhiều chế tạo một ít hàng xa xỉ bán cho bọn họ. Tiêu Minh cười xấu xa nói. Điện hạ, đây chính là hạ quan trường hạ. Lý Khai Nguyên vui vẻ nói. Hai người lại rảnh nói chuyện một lúc, Lý Khai Nguyên lúc này mới rời đi. Lần này Lý Khai Nguyên tìm đến hắn chuyện chủ yếu vẫn là cùng cùng người Hà Lan mậu dịch, nay chuyện về sau có điều là thuận tiện nhất lên, dù sao cùng người Hà Lan trên biển mậu dịch mới là trọng điểm. Mà chính như hắn nghĩ tới như thế, hiện tại người Hà Lan muốn chủ yếu hàng hóa là tơ sống, đồ sứ cùng lá trà, mà này ba loại thành châu đều rất khan hiếm. Đúng là Ngụy Địa những thứ đồ này sản lượng phong phú. Nghĩ đến này, hắn bắt Ngụy Địa quyết tâm lại kiên định một chút, chỉ cần bắt Ngụy Địa, phong quốc tài chính khởi nguồn thì sẽ ổn định lại, này sẽ vì hắn cướp đoạt Bắc Phương Giang Sơn cung cấp cơ sở vững chắc. Triệu Vương bây giờ một lòng bắt đất thuộc cũng là đồng dạng tâm tư, đều muốn có một ổn định lương thực cung cấp địa. Những năm này Bắc Phương càng ngày càng lạnh lẽo, lương thực cũng là càng ngày càng ít, mặc dù bọn hắn không hiểu cái gì là tiểu băng hà thời đại, thế nhưng thực tế lương thực sản lượng bọn họ rõ rõ rằng rằng Ở Tiêu Minh xem ra, Triệu Vương quyết định vào lúc này động thủ khẳng định cũng là cảm giác được điểm ấy. Trước 562, phá anh Kim Lăng. Một cơn gió tự bên ngoài chính điện thổi đi vào. Phả vào mặt mát mẻ để Tiêu Minh từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại. Bây giờ tướng sĩ si ở bên ngoài vì hắn chinh chiến, hắn chỉ có thể ở đất phong cần tu nội chính, phát triển công nghiệp đến vì bọn họ cung cấp mạnh mẽ chống đỡ. Đồng thời, vì đối mặt tình thế trước mặt cùng tương lai đối ngoại chiến tranh, hắn quyết định phổ biến binh dịch. Loại này binh dịch cùng hiện đại lính nghĩa vụ có chút tương tự, vừa phàm là phong quốc cảnh nội Bách Tính nhất định phải phục binh dịch thời gian 2 năm. Đối với hắn mà nói, này không chỉ là vì hậu bị lính, cũng là vì đem làm lính lần thứ 2 tăng lên một độ cao, để Bách Tính biết được làm lính là một cái rất vinh quang sự tình. Nghĩ đến này, hắn bắt đầu định ra luật nghĩa vụ quân sự, chuẩn bị cùng nông phú đồng thời mở rộng mở ra, để dân chúng trong lòng có cái này khái niệm. Đêm đó, hắn cùng bà Ngọc Khôn lần thứ 2 chạm trán, Hai người sau khi thương nghị đi tới tòa soạn báo, đem nông phu cùng binh dịch việc đều đều đăng ở qua báo chí, ngày thứ hai hướng về phong quốc bách tính tuyên truyền. Ở hai người bận biểu nội chính thời điểm, nhận được mệnh lệnh nhạc vân xuất lĩnh một nửa chiến hạm từ Thông Châu xuất phát, dọc theo trường giang hướng về thành Kim Lăng mà đi, lần này bọn họ phải cho Ngụy Vương một điểm màu sắc nhìn một cái. Mà vì phối hợp Diệp Thanh Vân, Lỗ Phi cũng phái ra 5.000 kỵ binh từ Bành Châu thành xuất phát hướng về Hoài Châu mà đi trong lúc nhất thời rất nhiều mưa gió nổi lên phong mãn lâu tư thế thông châu lõm vào sau khi ngụy vương ly kỳ địa phẫn nộ thế nhưng chính đang hắn chuẩn bị tập kết quân đội thời điểm lỗ phi dị động trường giang bên trong chiến hạm tin tức một tiếp theo một đến điều này làm cho hắn nhất thời rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan ngây thơ muốn vong ta sao ngụy vương phủ trong chính điện ngụy vương đoan ngồi ở chủ vị ở phía dưới nhưng là hắn văn võ gia tướng ngụy địa tỉnh thế một ngày so với một ngày ác liệt hiện tại lòng người bàng hoàng Điện hạ, tề vương quân tiên phong thế không thể đỡ, chúng ta căn bản không phải là đối thủ, Bành Châu Thành cùng Thông Châu Thành đều là một ngày liền lõm vào, này đủ để chứng minh tề địa quân đội lợi hại. Để đọc chuyện. Đúng nha, điện hạ, còn tiếp tục như vậy, chúng ta ngụy quốc liền muốn vong, không thể ở cùng tề vương như vậy tiếp tục đánh, hiện tại bù đắp cùng tề vương quan hệ vẫn tới kịp. Điện hạ, vì ngụy quốc bách tính, xin mời cân nhắc nha. Trong chính điện quan chức từng cái từng cái khẩu ra cầu hòa nói như vậy. Ngụy Vương sắc mặt dần dần trở nên lúng túng lên. Lúc này đứng chứng quan trước đứng đầu thanh niên ra khỏi hàng nói, "Phụ Vương, hiện tại bách quan đều xem rất rõ ràng, chúng ta không phải Tề Vương đối thủ, không thể còn như vậy cùng Tề Vương đấu nữa, xin mời Phụ Vương phái ra sứ giả đi tới Ngụy Địa cầu hòa." Thanh niên chính là Ngụy Vương trưởng tử Tiêu Hàn, mắt thấy Ngụy Địa một ngày một ngày bị từng bước xâm chiếm, các quan lại đề cử ra Tiêu Hàn đem việc này nói rõ với Ngụy Vương. "Hàn nhi, liền ngươi vậy?" Ngụy Vương nhìn thấy con trai của chính mình bây giờ cũng cùng một đám cầu hòa quan chức đứng chung một chỗ, trong lòng không khỏi một trận bi thương. Kịch liệt thở dốc một tiếng, Ngụy Vương nói rằng, Tiêu Kỳ đã đi sứ hợp tung Yến Vương, Triệu Vương cùng Lương Vương, các ngươi lẽ nào hiện tại liền sợ mất mật từ sao? Phụ Vương, không nói Tiêu Kỳ không chắc có thể hợp tung thành công, mặc dù thành công, nay tứ phương chuẩn bị binh mã sự tình cũng đầy đủ tiêu minh đánh tới thành Kim Lăng, bây giờ Thông Châu đã thất lạc, Thanh Châu hạm đội chính hướng về thành Kim Lăng mà đến. Vạn nhất Thanh Châu quân ở thành Kim Lăng dưới đổ bộ, chúng ta có thể chống đỡ được sao? Tiêu Hàn nói rằng, ở trong lòng hắn, hắn vẫn đối với Tiêu Kỳ có rất sâu phiến diện, hắn mới là Ngụy Vương Thế Tử, mà những năm này Tiêu Kỳ vẫn che lại hắn phong mang, để hắn hầu như không tồn tại như thế. Lần này từ vừa mới bắt đầu hắn liền phản đối cùng Tề Vương giao chiến, mà là cực lực khuyên bảo cùng Tiêu Minh kết minh, thế nhưng hắn kiến nghị đều bị cự tuyệt. Hiện tại bởi vì Tề Vương quân đội liên tiếp thắng lợi, Một đám quan chức cùng tướng lĩnh dần dần đều đến đứng hắn một bên, thế lực của hắn chưa từng có trở nên mạnh mẽ. Không cần nói nữa việc này, ở tiêu kỳ chưa có trở về trước, bản vương sẽ không hướng về tiêu Minh khuất phủ. Ngụy vương tay háo lớn vung một cái, trực tiếp hướng về chính đi ra ngoài điện, không tiếp tục để ý văn võ quan chức. Ngụy vương rời đi sau khi, các quan lại tụ lại ở tiêu hàn bên người, Hoài Châu thứ sử nói rằng, thế tử điện hạ, phải làm sao mới ở đây. Hiện tại tề vương thiết kỷ ngay ở Hoài Châu ngoài thành loanh quanh. Lúc nào cũng có thể công thành, chờ đợi thêm nữa, Hoài Châu Thành sẽ không có. Đúng nha, đúng nha, chúng ta dương châu khoảng cách thông châu rất gần, điều này cũng bất cứ lúc nào đối mặt thông châu tể vương quân đội uy hiếp. Một cái khác quan chức nói rằng, Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, phụ vương đây là không thấy quan tài không nhỏ lệ, không va nam tường không quay đầu lại, hừ, hiện tại còn có thể làm sao, chỉ có thể chờ đợi Tiêu Kỳ trở về. Đông đảo quan chức vẫn là không yên lòng, một quan chức đối với Tiêu Hàn nói rằng, thế tử điện hạ. Chỉ cần ngươi có thể làm cho tề vương tối bình, mọi người chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Tiêu hàn khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hắn rõ ràng những quan viên này ý tứ. Những người này đều là châu huyền bên trong đại tộc con cháu, hiện tại bọn họ quan tâm nhất chính là mình mảnh đất nhỏ. Bây giờ Bành Châu Thành ví dụ đang ở trước mắt, ở mất đi Bành Châu Thành sau khi, Mi Gia, Lữ Gia chờ đại tộc dường như chó mất chủ giống như vậy, Mi văn nghĩa càng là trực tiếp bị trang thủ. Mi Gia cảnh tượng thê thảm để bọn họ không khỏi có chút mèo khóc chuột. Hiện tại bọn họ duy nhất muốn sự tình chính là bảo vệ địa bàn của chính mình, vì lẽ đó, bọn họ như vậy mịt mờ nói kỳ thực là muốn nói cho hắn, chỉ cần hắn có thể cùng tề vương thôi binh cầu hòa, bọn họ đồng ý chống đỡ hắn leo lên ngụy vương vị trí. Trương An ví dụ đang ở trước mắt, những quan viên này tự nhiên cũng có thể nghĩ đến nói theo. Đa tạ chư vị ưu ái, tiểu vương trong lòng hiểu rõ, đến thời điểm nếu là tình thế nguy cấp, cũng chỉ có thể dựa vào chư vị. Tiêu Hàn nói đồng dạng mịt mờ. Hiện tại rất nhiều quan chức đều rời đi, lưu lại đều là có tương đồng ý nghĩ người. Mọi người chính nói, đồng nhiên một trận ầm ầm âm thanh truyền đến. Loại thanh âm này xa xa tựa hồ là lôi đỉnh, dần dần, bọn họ nghe ra trong đó không giống. Tiêu Hàn nói rằng, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, Tề Vương hạm đội nói đến là đến. Một đám quan chức sớm đã sợ đến mặt tái mét, hiện tại Tề Vương quân đội dường như mọc lún đồng tiền bình thường quân quít lấy bọn họ, để bọn họ phòng ngủ bất an. Thành Kim Lăng cùng Thông Châu bình thường đồng dạng lâm ra xây lên, có điều không giống với Thông Châu Thành, Thành Kim Lăng khoảng cách bờ sông muốn xa một chút. Mang theo một đám quan chức, Tiêu Hàn leo lên tường thành, ở trên tường thành hắn ngóng nhìn mặt sông, 12 chiếc chiến hạm khổng lồ chính đang oanh kích bên bờ bến tàu, ở trên tường thành hắn có thể cú thanh tích địa nhìn thấy màu trắng yên vụ cùng ánh lửa bốc lên. Ngụy Vương lúc này cũng leo lên tường thành, nhìn tình cảnh này, Ngụy Vương sắc mặt cực kỳ khó coi. Hiện tại hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những chiến hạm này rêu vọ dương oai, mà hắn không thể làm ra bất kỳ phản kích. Phụ vương, hiện tại ngươi tin tưởng tề vương quân đội có thể từ nơi này trực tiếp tiến công thành Kim Lăng đi. Tiêu hàn khuyên nhủ phụ vương, hiện tại cùng tề vương kết minh vẫn tới kịp. ngụy vương vẻ mặt vẫn rất kiên định, hắn nói rằng, bây giờ đã nước đổ khó hốt, mặc dù lúc này cầu hòa, lấy tiêu minh tính cách người cho rằng hắn sẽ bỏ qua cho phụ vương sao. Chưa xong còn tiếp. Trưng 563, Giảo Hòa Tiến Vương. Bắc Châu. Tiêu Kỳ từ Yến Vương phủ lúc đi ra chính trước mặt gặp gỡ Triển Hương Sương. Lần trước đi sứ Thanh Châu thời điểm hắn gặp Triển Hương Sương, biết vị này Triển Hương Sương tốt trí đam hiu, lúc này Triển Hương Sương ra hiện tại nơi này mục đích không nghi ngờ chút nào. Không nghĩ tới tề vương tin tức như vậy linh thông, nhanh như vậy liền biết rồi ngụy vương kế hoạch, chỉ là không biết có phải là Triển Thứ Sử có phải là cũng mang đến chuẩn bị giết ta thích khách. Tiêu Kỳ cười lạnh nói. Triển Hương Sương cũng tương tự gặp Tiêu Kỳ, vừa nãy trong lời nói. Tiêu kỳ cố ý nắm triển thứ sử lời này đến kích thích hắn có điều là muốn cho hắn tức giận. Hắn nói rằng, nếu như muốn giết người, không cần tại hạ tự mình đến đây bạch châu. Hơn nữa ngươi cũng quá khinh thường điện hạ rồi, các ngươi có thể làm được sự tình, chúng ta đồng dạng có thể làm được, hơn nữa còn có thể làm càng tốt hơn. Triển Hưng xương nói rằng, tiêu kỳ sắc mặt khẽ thay đổi, triển Hưng xương đơn giản lời nói đã nói rồi chính mình mục đích của chuyến này, hắn cũng là vì hợp tung mà tới. Ngay cả tiêu minh tại sao muốn hợp tung? Người tinh tường cũng có thể nhìn ra là muốn cùng Liên Hợp Yến Vương tiến Công Ngụy Vương. Cười gần hai tiếng, Triển Hưng Dương không muốn cùng Tiêu Kỳ nói thêm cái gì, hắn xoay người hướng về Yến Vương phủ mà đi. Tiêu Kỳ tên tuổi nhất thời cao lên đến, hắn ở Bạc Châu đã ở lại sướng sờ năm ngày, khoảng thời gian này hắn không ít thấy Tư Hoàng tử, cũng đã gặp Tiên Vương. Có điều cứ việc hắn cực lực khuyên bảo, Yến Vương đều là ngôn ngữ mơ hồ, tựa hồ là đáp ứng, nhưng tựa hồ lại là chần chờ. Thế nhưng tổng thể trên ý của hắn là nếu như Lương Vương cùng Triệu Vương một trong số đó đáp ứng, hắn thì sẽ xuất binh. Vì lẽ đó lần này hắn chuẩn bị đi đi tới Lương Vương nơi du thuyết, bởi vì hắn đồng dạng biết Lương Vương vẫn thầm hận Tề Vương, cùng hắn đạt thành minh ước không là vấn đề. Lần này hắn rời đi, chính là chuẩn bị đi tới Lương địa, chỉ là hiện tại Triển hương Xương đến để trong lòng hắn một trận bất an, có thể cứu vớt Ngụy điệu chỉ có này biện pháp, nếu như không cách nào đạt thành, Ngụy mà đem rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh giới địa. Quay đầu lại ngắm nhìn Yến Vương Phủ, Tiêu Kỳ vẫn là quyết định đi tới Lương Vương nơi, ở Yến Vương nơi, hắn đã đem lợi hại nói rất rõ ràng, hắn tin tưởng Yến Vương sẽ không đổi ý quyết định của chính mình. Ở Tiêu Kỳ rời đi thời điểm, Triển Hương Sương đã đến Yến Vương Phủ trong chính điện, lúc này Yến Vương chính đang trong chính điện chờ hắn. Ngươi chính là Triển Hương Sương. Có người nói ký châu cuộc chiến cũng có công lao của ngươi. Yến Vương cao giọng nói rằng, Triển Hương Sương ngẩng đầu nhìn mắt Yến Vương, ở trong mắt hắn, Yến Vương hình thể gầy gò. Mặt trường miệng rộng, dáng dấp có chút xấu xí, như là một tấm lửa mặt. Về Yến Vương Điện Hạ, tại Hạ chính là, có điều này ký châu cuộc chiến công lao ở chỗ Điện Hạ, mà không phải ta. Triển Hưng Sương cẩn thận địa nói rằng, Yến Vương nhìn chầm chầm Triển Hưng Sương liếc nhìn, hắn nói rằng, đầu tiên là ngụy Vương, hiện tại lại là Tề Vương, hiện tại đây là làm sao, là cái gì phong đem các ngươi đều thổi quả đến, đến rồi. Triển Hưng Sương thầm nghĩ Yến Vương quả nhiên là cái lao hồ ly, chuyện này quả thật là biết rõ còn hỏi. Này tiêu kỳ chân trước mới vừa đi, này Yến Vương liền cái gì đều làm bộ không biết. Liên triển hương xương nói rằng, Điện Hạ, lần này tề vương phái tại hạ đến đây không phải vì những khác, mà là vì cho Điện Hạ đưa tới một người đại lễ. Ồ, tề vương đại lễ đúng là rất khó gặp đến, ngươi lại nói nói. Yến Vương cười hiếp mắt nói rằng, triển hương xương từ tổ nói, thọ châu. Thọ châu. Yến Vương con mắt né qua một chút ánh sáng, điểm này bị triển hương xương đặt ở trong mắt. Không sai. Chính là ngụy địa Thọ Châu, Điện Hạ đối với Thọ Châu một luôn nhớ mãi không quên, bây giờ Tề Vương Điện Hạ đồng ý cùng Điện Hạ đồng thời bắt Thọ Châu, cũng đem nơi đây đưa cho Điện Hạ. Triển Hưng Sương nói rằng, Tiến Vương mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc, hắn nói rằng, này Thọ Châu bản Vương là trịnh gia nguyên quán vị trí, có điều này tiền bối sự tình dù sao cũng là tiền bối sự tình, đến bản Vương này, có một số việc nên thả xuống cũng phải tha dưới không phải, bản Vương cũng không muốn vì việc này làm lớn chuyện, lại nói này Thọ Châu mặc dù bản Vương bắt cuối cùng này quý ai cũng không nhất định nha. dứt lời, tiến vương nhẹ nhàng nhấp ngụm trà, chờ đợi triển hương sương. nói như vậy, tiến vương quyết ý cùng ngụy vương đồng thời đối với trả cho chúng ta. Triển hương sương đúng mực hỏi, tiến vương thổi khẩu nhiệt khí, từ tốn nói, bản vương không đốc, này thọ châu trọng yếu vẫn là nước yến an nguy trọng yếu bản vương phân đến rất rõ ràng, vì một thọ châu ngồi xem tể vương chiếm đoạt toàn bộ nguy địa, đón lấy tể vương muốn đối phó chính là bản vương đi. Triển hương sương càng ngày càng cẩn thận lên. Này Yến Vương xem rất thấu triệt, này đúng là bọn họ bước kế tiếp kế hoạch. Chỉ là Yến Vương lẽ nào cho rằng tứ phương quân đội liền có thể công phá tề địa sao? Có thể không thể, thế nhưng cũng đầy đủ để tề địa nguyên khí đại thường, không cách nào lại ngầm chiếm cái khác phiên vương thổ địa. Yến Vương gõ gõ bản, mà cái khác phiên vương thực lực bất tương bá dù kỳ, mặc dù lẫn nhau tranh phạt cũng không cách nào như tề vương chiếm đoạt ngụy địa bình thường đơn giản, vì lẽ đó bản vương đúng là càng muốn tin tưởng ngụy vương mà không phải là bởi vì trong lúc nhất thời tiểu lợi mà tự đào hố chôn. Triển Hưng Xương thầm nghĩ trong lòng không ổn, này Yến Vương Bình tĩnh dị thường, hơn nữa nhìn rất thấu triệt, hắn nói rằng, nếu là điện hạ cùng Ngụy Địa Hòa hoán quan hệ đây, không nên quên, Ngụy Vương cùng điện hạ đều là hoàng thất dòng họ, lần này chiến tranh cũng có điều vì là một chút chuyện không vui, này tựa như cùng phu thê đầu giường đánh nhau, cuối giường cùng. Ha ha ha, Yến Vương chợt cười to lên, nếu là ta không biết tiêu kỳ thân phận có lẽ sẽ tin tưởng ngươi thế nhưng biết thân phận của hắn sau khi liền rõ ràng ngụy vương kiên quyết sẽ không hướng về tiêu minh cầu hòa tiêu kỳ thân phận triển hưng sương vẻ mặt nghi hoặc tiến vương tựa hồ không dự định ẩn giấu việc này hắn trực tiếp nói này tiêu kỳ không phải người khác chính là ninh vương con trai năm đó tiêu văn hiên vì mình ngôi vị hoàng đế giết ninh vương ngụy vương ẩn náu con trai của hắn vẫn mang theo bên người nuôi nấng có thể nói ngụy vương đã sớm mang trong lòng phản ý tề vương là tiêu văn hiên nhi tử hắn ngụy vương lại sao hướng về hắn khuất phục Tuy nói Ngụy Vương xa hoa vô độ, thế nhưng bản Vương rõ ràng, Ngụy Vương vẫn còn có chút xương cứng. Triển Hưng Sương vẻ mặt khiếp sợ, này Ninh Vương đại án hắn cũng là có nghe thấy, Yến Vương nói như vậy hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Ngụy Vương từ chối cùng Tiêu Minh kết minh, nguyên lai ở trong lòng hắn, hắn vẫn đối với Tiêu Văn Hiên cùng với dòng Doi ôm cựu hận trong lòng, thì ra là như vậy. Triển Hưng Sương con mắt hiếc lại, có điều hắn còn mang theo một đòn sát thủ, hắn tin tưởng Yến Vương sẽ không từ chối. Bởi vì ở tình thế trước mặt ở dưới, đây là mỗi người đều muốn có được độ vật Chầm ngâm một chút, Triển hương Sương con mắt chuyển động, hắn Giao động nói, kỳ thực Tề Vương Điện hạ đã sớm biết Tiêu Kỳ thân phận, vì lẽ đó cùng Ngụy Vương chiến tranh cũng có điều là tư nhân ân oán, Điện hạ vô ý tranh cấp thiên hạ, có điều là muốn bảo vệ chính mình phong quốc Tiêu Diêu tự tại, để chứng minh Điện hạ thuần khiết, Điện hạ dặn hạ quan, có thể mang súng kiếp chế tạo kỹ thuật truyền thụ cho các ngươi nước yến. Tiễn Vương con mắt đột nhiên híp lại, Trái tim của hắn lúc này không hăng hái điệu nhảy lên kịch liệt mấy lần, không thể không nói, cái điều kiện này thực sự quá mức mê người. Trước 564, Tiến Vương điều kiện. Súng kiếp kỹ thuật. Thật chứ? Tiến Vương từ chỗ ngồi chạm lên hướng đi Triển Hưng Sương, hắn không thể không kích động. Chính là, Triển Hưng Sương nói rằng, căn cứ mật vệ được tin tức, Triệu Vương đã nắm giữ quyển sát chế tạo ngòi lửa thương kỹ thuật. Như vậy đối với đại du quốc tới nói này, ngòi lửa thương kỹ thuật rèn đúc đã không phải bí mật nắm một không phải bí mật kỹ thuật đem đổi lấy một ít lợi ích là đáng giá. Tuy nói Yến Vương cùng Lương Vương nhìn như không có làm bừa, thế nhưng hai người vẫn đối với hỏa khí kỹ thuật vô cùng khát vọng. Này Thanh Châu bắt được Thám Tử cũng nhiều là đến từ nước Yến cùng Lương Điện. Bởi vậy hắn phán đoán ra Yến Vương tất nhiên là cực kỳ khả năng này ngọn lửa thương kỹ thuật rèn đúc. Mặt lộ vẻ nụ cười, Triển Hưng Sương nói rằng hiện tại Yến Vương Điện Hạ nên tin tưởng Điện Hạ Thành ý đi. Tề Vương nhưng là đem giữ nhà bản lĩnh đều giao cho Điểm rơi xuống. Vậy các ngươi chuẩn bị làm sao đem hỏa khí kỹ thuật giao cho bản vương? Yến vương hỏi. Rất đơn giản, điện hạ có thể phái thợ thủ công đi tới Thanh Châu. Chúng ta nhất định sẽ dạy dồ những này thợ thủ công làm sao sinh sản ngòi lửa thương. Đến thời điểm những này thợ thủ công trở về nước Yến, điện hạ liền có thể chính mình chế tạo ngòi lửa thương. Triển Hưng Sương nói rằng. Yến vương tâm rốt cục nổ ngang, hiện tại quyết tâm của hắn bắt đầu đung đưa, đến cùng là muốn ách chế tiêu mình hay là muốn ngòi lửa thương kỹ thuật đây Hai vấn đề này để hắn suốt ruột trong lòng khó chịu. Trầm ngâm một chút, hắn nói rằng, Quý khiến không bằng trốn ở Bạc Châu trụ trên mấy ngày, Dung bản Vương suy tư hai ngày làm tiếp trả lời chắc chắn. Đã như vậy, tại hạ liền đi, hy vọng điện hạ có thể làm ra một quyết định anh minh. Triển Hưng Sương cười hiếp mắt nói rằng, Yến Vương bỏ ra một nụ cười, hắn đối với Triển Hưng Sương chắp tay. Triển Hưng Sương hiểu ý, xoay người rời đi. Nhìn theo Triển Hưng Sương rời đi, Yến Vương bỗng nhiên nói rằng, các ngươi đi ra đi. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, tứ hoàng tử cùng hai cái thanh niên từ chính điện nội các bên trong đi ra. Hai cái thanh niên trung niên trường một vị nói rằng, cha, này còn dùng chọn sao? Đương nhiên là ngòi lửa thường, chỉ cần có ngòi lửa thường, chúng ta liền có thể tranh cướp thiên hạ, bằng không mặc dù là diện tiêu minh, này còn có triệu vương, lương vương, ngụy vương, nam vương còn có sở vương, chúng ta khi đó thì lại làm sao là đối thủ của bọn họ? Không sai, cha, này ngụy vương cùng tiêu minh là có cựu toán. Thế nhưng này ngụy Vương cùng chúng ta cũng có cựu án, trợ giúp hắn diệt tiêu minh, này không phải đang giúp hắn sao? Ở nhi thần xem ra, lần này không bằng để tiêu minh giản vật ngụy Vương sống dở chết dở, nhưng là vừa không thể để cho tiêu minh triệt để chiếm đoạt nguy địa. Đã như thế, hắn tiêu minh thực lực không thể nhanh chóng mở rộng, này ngụy Vương cũng là nguyên khí đại thương. Một cái khác thanh niên nói rằng, tứ hoàng tử kiến giải nhưng là cùng hai người không giống, hắn nói rằng, câu, nhất định không thể chúng rồi tiêu minh cái trọng. Lần này ngụy vương hợp tung chính là một lần tiêu diệt tiêu minh cơ hội, bằng không lại cho tiêu minh một quãng thời gian, thiên hạ này đem không có ai là đối thủ của hắn, lúc này vương tha hắn không thể nghi ngờ là nuôi hổ thành hoạn. Yến vương qua lại tản bộ bước chân, hắn nói rằng, các ngươi đều có lý, vì lẽ đó hiện tại bản vương cũng rất khó khăn, lần này nếu là đi nhầm một bước, nước Yến đem vạn kiếp bất phủ. Phụ vương, không muốn đang do dự, người không vì bản thân, trời chu đất diệt, nếu là không có súng kiếp. Triệu vương cùng lương vương diệt tiến cũng không phải việc khó, dù sao hai người phía sau nhưng là man tộc, thế nhưng chúng ta nếu là trang bị súng kiếp cùng pháo liền không giống, đến thời điểm hay là còn có một chút hy vọng sống. Không sai, phụ vương, ngươi có thể muốn từ đại cục cân nhắc. Tiến vương hai đứa con trai đều là cực lực khuyên bảo. Tứ hoàng tử muốn xen mộm, nhưng nhìn thấy hai người lạnh lùng ánh mắt, hắn nhất thời không nói lời nào. Lần này hắn tuy rằng từ trường An chạy trốn tới Bạch Châu, thế nhưng đã từng thuộc về hoàng tử Tôn Vinh đã không lại. Bây giờ sống nhờ ở Yến Vương Phủ, hắn tuy rằng bị người gọi là tứ hoàng tử, thế nhưng đã không có một hoàng tử quyền lợi. Mà Yến Vương hai đứa con trai đối với hắn cũng nhiều lần xuất hiện không kém, điều này làm cho hắn dần dần rõ ràng chính mình có điều là cái người ngoài. Diện đối với con trai của chính mình khuyến khích, Yến Vương càng ngày càng động lòng, chỉ là hắn giữ lại một tia bình tĩnh, hắn nói rằng ngày mai triệu tập văn võ quan chức thương nghị việc này. Dứt lời, Yến Vương xoay người rời đi, hắn muốn lắng xuống cẩn thận ngẫm lại chuyện này. chu Trong vương phủ nhất thời chỉ còn dư lại Yến vương con trai thứ hai cùng tứ hoàng tử, đây là Yến vương trưởng tử quái gở ở địa nói rằng, tứ hoàng tử, ta Yến quốc sự tình ngươi liền không áo thăm dự, dù sao ngươi nhưng là đại du quốc hoàng tử, nên đi trường an hỏi đến trường an sự tình. Không phải là, nói không chắc mười tam hoàng tử một cao hứng còn có thể bịa một khối lãnh địa cho ngươi. Yến vương con thứ nói rằng, tứ hoàng tử sắc mặt lúc thì trắng một trận hắc, hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì là ăn nhờ ở đậu hai người cười nhạo một trận, xoay người đi ra ngoài. Trước khi đi, bọn họ còn cố ý va vào một phát tứ hoàng tử. nhìn hai người hung hăng dáng dấp, tứ hoàng tử trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. hắn chưa từng từng tao nộ như vậy khất nhục, cầm thật chặt năm đấm, trong lòng hắn âm thầm thề nhất định phải thu thập hai người. Cách nhật, yến vương triệu tập văn võ bá quan hỏi dò tây địa cùng nghị địa sứ giả sự tình, để yến vương bất ngờ chính là các quan lại đều đều lựa chọn ngồi lựa thương, có điều vì hạn chế tiêu minh lớn mạnh. Một đám đại thần cũng cho hắn ra một rất nham hiểm chú ý. Chiều hôm ấy, Yến Vương lần thứ 2 triệu kiến triển hương xương. Bản vương quyết định đáp ứng tề vương điều kiện. Yến Vương nói rằng, triển hương xương đại hỉ điện hạ, đây thực sự là một quyết định anh minh. Yến Vương khoát tay háo một cái, tiếp tục nói, có điều bản vương còn có một điều kiện. Điện hạ mời nói, từ hiện tại bắt đầu tề vương nhất định phải đình chỉ chiếm đoạt ngụy địa hành vi, duy trì hiện hữu thành trì, bằng không chúng ta mặc dù không muốn súng kiếp kỹ thuật cũng sẽ cùng Ngụy Vương đồng thời công thế. Tiễn Vương nói rằng, Triển Hưng Dương nhíu mày lên, này Tiễn Vương thực sự quá mức nham hiểm giả dối, hắn đây là chuẩn bị cầm chỗ tốt đồng thời, lại phong ngừa Tiêu Minh Triệt để chiếm cứ Ngụy Địa tăng cường thực lực. Vấn đề này quá trọng đại, trong lúc nhất thời Triển Hưng Dương cũng không cách nào làm ra trả lời chắc chắn, hắn nói rằng, chuyện này chỉ có thể chờ đợi đến tại hạ đi tới Triệu Địa sau khi trở lại Thanh Châu lại cùng điện hạ thương nghị. Cái này bản vương ngược lại không gấp. Yến Vương một bộ ăn chắc Triển Hưng Sương dáng vẻ. Triển Hưng Sương nghe vậy gật gật đầu xoay người rời đi. Trở lại hành quán, Triển Hưng Sương lập tức để sai người đem Yến Vương điều kiện đuổi về, đồng thời hắn chuẩn bị khởi hành đi tới Trường An. Đây là hắn lần này xuất hành trạm cuối cùng, chỉ cần nói phục rồi Triệu Vương không tham dự việc này, hắn liền thật sự an tâm. Đến thời điểm lại phân hòa Yến Vương, còn lại liền chỉ có Lương cùng Ngụy, mà Lương coi ung Vương ở trong đối, không đáng sợ, còn lại còn chỉ là Ngụy Vương vì lẽ đó hiện tại quan trọng nhất chính là triệu vương thái độ, dù sao triệu vương là hiện nay trừ tiêu minh ở ngoài mạnh nhất phiên vương. Thu thập đồ tế nhuyễn, triển hưng xương đoàn người hướng về Trường An xuất phát, đồng thời triển hưng xương ở nước Yến Thành Quả cũng hướng về Thành Châu lan truyền mà đi, mà tiêu minh cuối cùng thái độ đem quyết định, bắc phương liệu sẽ có tiến hành một hồi đại hôn chiến. Trưng 565, kế trong kế, Yến Vương quả nhiên giả dối. Thanh Châu phủ nha bên trong, phỉ tể đang xem triển hưng xương đưa tới thư tín. Ngày hôm qua hắn mới từ Bành Châu trở về, bây giờ Bành Châu lòng dạ nhà chính thức tập trung vào vận chuyển, Bành Châu thứ sử tiếp nhận đại đại tiểu tiểu chính vụ, hắn không có cần thiết tiếp tục lưu lại. Bà Ngọc Khôn nói rằng, Yến Vương đây là vừa muốn lấy được ngòi lửa kỹ thuật bắn súng thuật, lại muốn kiểm chế chúng ta, thực sự là bụng dạ khó lường. có điều hắn đúng là thật sự cho chúng ta đưa ra một câu đồ khó. Tiêu Minh âm chầm gương mặt, hắn tối không muốn thấy tình huống xuất hiện, từ Yến Vương phản ứng đến xem. Triệu Vương phỏng trừng cũng sẽ hết sức kiêng kỵ hắn chiếm đoạt ngụy địa sự tình. Quả nhiên, lại quá 10 ngày, Triển Hưng Sương từ Trường An trở về, mang đến Triệu Vương hồi phục. Điện hạ, hiện tại chỉ có Lương Vương đáp ứng tiêu kỳ hợp tung, Triệu Vương cùng Yến Vương thái độ đều đang đung đưa bên trong, chỉ chờ chúng ta trả lời chắc chắn. Triển Hưng Sương nói rằng, như vậy Triệu Vương điều kiện là cái gì? Tiêu Minh hỏi. Triển Hưng Sương nói rằng, lần này nhìn thấy Triệu Vương sau khi... Triệu vương vốn định dùng hợp tung việc đến uy hiếp điện hạ, có điều tại hạ quan nhắc tới cùng sở vương trong minh ước, triệu vương liền đổi chủ ý, bây giờ hắn chi yêu cầu điện hạ không thể tiếp tục ngầm chiếm nguy điện. Thở phào, hắn tiếp tục nói, lần này Ngụy vương vì viện binh cũng là bỏ ra giá cao, có người nói vì xin mời binh, hắn để tiêu kỳ cho triệu vương đưa 080 lượng bạc, có điều hiện tại triệu vương cùng thục vương chính đang giao chiến, trong lòng không muốn hai mặt giao chiến. Nói như vậy, hiện tại chỉ có lương vương đồng ý xuất binh. Tiêu Minh hỏi. Đúng, điện hạ, bây giờ quan trọng nhất chính là Yến Vương thái độ, nếu là Yến Vương cũng được bình lần này hợp tùng trên căn bản liền thất bại. Tiêu Minh qua lại tản bộ bước chân, hiện tại đại du quốc phiên vương tự lập, mỗi cái phiên vương đô có lợi ích của chính mình, hơn nữa bất luận cái nào phiên vương đô không muốn thấy cái khác phiên vương quá mức mạnh mẽ. Nếu như không phải hắn biểu hiện quá mức hung hăng, bây giờ bị thảo phạt phòng trường chính là triệu vương. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn đối với triển hương sương nói rằng, đã như vậy, chúng ta liền đáp ứng Yến Vương điều kiện Vì hắn cung cấp ngòi lửa kỹ thuật bắn súng thuật. Điện hạ, chỉ là đã như thế, chúng ta chẳng lẽ muốn thả xuống đối với ngụy địa hướng dẫn sao. Như buôn cũng ở phủ nha chuyện này hắn vô cùng không vui. Bây giờ Nam Trinh quân cùng Đăng Châu quân thế như trẻ tre, này chính là thừa thắng sông lên thời điểm. Phỉ tể cùng bàng Ngọc Khôn đều là Lao Hồ Ly, hai người liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ nhìn thấu tiêu minh sách lược. Vì để tránh cho bị hợp tung vây công, chúng ta chỉ có thể tạm thời đáp ứng cái điều kiện này hơn nữa bây giờ được bành châu thành cùng thông châu thành chúng ta cũng cần thời gian triệt để cải tạo hai chỗ này hiện tại ngụy vương đem triệu vương tiến vương lương vương liên lụy vào lần này hợp tung xem ra nhất định phải ký kết một hiệp ước tiêu minh nhìn về phía Triển hưng sương điện hạ thần cơ diệu toán tiến vương cùng triệu vương đều đưa ra phái gia sứ giả đi tới thanh châu để ngũ phương sứ giả cộng đồng ở thanh châu ký xuống đỉnh chiến khế ước duy trì hiện trạng Triển hưng sương kinh ngạc nói rằng phỉ tề nói rằng Chuyện này đúng là để hạ quan nhớ tới 6 quốc hợp tung công tần việc, bây giờ tình hình như vậy đúng là rất có năm đó ráng dấp. Ha ha ha. Nói như vậy bây giờ chúng ta đúng là cường tần. Tiêu Minh nói rằng, bà Ngọc Khôn Phụ Hòa nói, không sai, chính vì như thế, những này phiên vương mới sẽ sợ chúng ta tiếp tục mạnh mẽ, lần này điện hạ hướng dẫn ngụy Địa xem ra thật là làm cho bọn họ kiên kỵ, bây giờ tình huống như thế, mặc dù ngụy Vương không phải người hợp tung, phỏng trừng cái khác phiên vương cũng ngồi không yên. Bàng thủ phụ nói cực kỳ, bàn vương cũng là nhìn thấy điểm ấy chuẩn bị tương kê tự kế, bọn họ nếu muốn một chỉ khế ước, chúng ta liền cho bọn họ chính là, chờ Bành Châu cùng Thông Châu ổn định lại sau khi, chúng ta liền tiếp tục bắt ngụy địa những thành trí khác. Tiêu Minh cao giọng nói rằng, mọi người nghe vậy gật gật đầu, hiện tại là công là thủ chủ động tính ở trong tay bọn họ. Bây giờ Bành Châu nhân khẩu 50 vạn, Thông Châu nhân khẩu 20 vạn, hiện tại bọn họ chỉ cần thời gian từ hai địa chiêu mộ binh sĩ vấn luyện thành quân. Một khi bọn họ thêm nữa ngàn quân đội, đến thời điểm mặc dù triệu vương, lương vương, ngụy vương, tiến vương đồng thời đến công bọn họ cũng không sợ. Như Bôn thở dài, hắn nói rằng, chỉ là như vậy mà tướng vẫn cảm thấy chịu thiệt, nếu là ký kết này đổ bỏ khế ước, chẳng phải là chỉ có thể ngụy vương đến công chúng ta, mà chúng ta không thể đánh hắn. Cái này như đô đốc can tâm, nếu là muốn ký kết khế ước, bản vương đương nhiên phải để bọn họ thừa nhận chúng ta đối với Bành Châu cùng Thông Châu chiếm lĩnh, hơn nữa bản vương còn có cái chủ ý. Nói không chắc chúng ta còn có thể nhân cơ hội bắt Hoài Châu. Tiêu Minh trong lòng đã có một cái kế hoạch, tiếp theo hắn đem cái kế hoạch nói cho bà Ngọc khôn chờ người. Mọi người nghe xong, phỉ tệ một mặt kinh ngạc, hắn nói rằng, không nghĩ tới văn tử còn có thể như thế đến, hạ quan thực sự là mở mang hiểu biết, nếu là như vậy, Ngụy Vương cùng cái khác phiên vương cũng thực sự là có nỗi khổ khó nói a. Tiêu Minh mỉm cười gật đầu. Lần này ngược lại không là Tiêu Minh túng mới ký kết cái này hiệp nghị đình chiến. Trên thực tế mặc dù bốn vương đến công, hắn cũng chưa chắc thất bại, chỉ là hắn thời khắc không có quên man tộc liên tục nhìn chằm chằm vào đại du quốc biến hóa. Khi đó hắn mặc dù thắng cũng là thắng thảm, mà bốn vương cũng sẽ tổn thất nặng nề mà tình huống như thế vừa vặn là man tộc tối hy vọng nhìn thấy tình huống. Chuyện của tôi.vn một khi như vậy, khi đó hắn liền không còn có dư lực đi đối phó đại du quốc chân chính kẻ địch. Vì lẽ đó, lúc này hắn nhất định phải tránh khỏi ngụy vương hợp tung như kế, dù sao hắn bây giờ tiện nghi đã chiếm chỉ cần tiêu hóa thành quả thắng lợi liền có thể. Chờ thực lực của hắn tiến một bước tăng cường, đến thời điểm sẽ trong thời gian cực ngắn triệt để chiếm đoạt mỹ địa, để Yến Vương chờ người phản ứng cũng không kịp. Cho tới hiện tại, hắn còn cần thời gian tiêu hóa cướp đoạt thổ địa cùng nhân khẩu, hơn nữa trọng yếu nhất chính là hắn chuẩn bị cướp đoạt một hải ngoại một lương thực cung cấp địa, hiện giai đoạn bị nước Nhật khống chế Tam Sơn Vương quốc. Ở thời đại này Phúc Châu đối diện đại đảo được gọi là Lưu Cầu, mà từ Lưu Cầu đến nước Nhật trong lúc đó một loạt hòn đảo được gọi là Tam Sơn Vương quốc cũng chính là hậu thế trùng thẳng cùng với phụ cận hòn đảo. Căn cứ Vương Tuyên cung cấp tình báo, Tam Sơn Vương quốc nhân khẩu 20 vạn, bây giờ Tam Sơn Vương quốc bị ép hướng về nước Nhật triều cống, hàng năm cho Sơn Điền Tiến trưởng cung cấp lượng lớn lương thực, ở Sơn Điền Tiến trưởng nhất thống nước Nhật thời gian trong Tam Sơn Vương quốc cung cấp lương thực có thể nói giúp Sơn Điền Tiến trưởng không ít việc. Ở đương đại trong lịch sử, các đời Vương chiêu hai lần bỏ mất thu phục cái này vương quốc cơ hội, Tiêu Minh hiện tại có thể không muốn bỏ qua. Hướng hồ này vẫn là một có thể miễn phí cung cấp lương thực địa phương đây. Vì lẽ đó, sở dĩ ký kết định chiến khế ước, tiêu minh cũng có phương diện này cân nhắc ở bên trong, lương thực cung cấp ổn định, tương lai hắn thì sẽ không lo lắng hậu cần vấn đề. Thỏa thuận việc này, tiêu minh đối với triển hương xương nói rằng, lần này ngươi phụ trách liền phụ trách tới cùng đi, ngươi hiện tại liền thông báo bọn họ, liền nói bản vương đáp ứng rồi điều kiện của bọn họ, để bọn họ phái sứ giả đến Thanh Châu đến đàm luận. Vâng điện hạ Triển Hưng Sương không người nói rằng. Trưng 566, ngụm nước chiến. Thời gian đảo mắt tiến vào 8 tháng phân. Bận rộn hơn nửa tháng, Triển Hưng Sương đem Tiêu Minh ý nghị chuyển tới bốn vị phiên vương nơi, mà Triệu Vương, Tiến Vương, Lương Vương, Ngụy Vương đều đều phái ra sứ giả đi tới Thanh Châu thường nghị việc này. Mà cùng lúc đó, ở thất bại 3 lần sau khi, sắt thép xưởng sinh sản ra cái thứ nhất giảm tính lò quay, tin tức này truyền đến, để Tiêu Minh hưng phấn không thôi. Lập tức liền muốn đối mặt đàm phán. Hiện tại giảm tính lò quay thành công để hắn càng có đàm phán sức lực, rất nhiều lượng sinh sản sắt thép đem để hắn có thể mau chóng thực hiện quân đội trang bị cách tân. Chính như kế hoạch của hắn như thế, hắn muốn chỉ là một ít thời gian. Điện hạ, này chính là giảm tính lò quay. Khô nóng sắt thép sưởng bên trong, mạnh khoát mang theo tiêu minh đến một cao 2 mét, đường kính 1M50 lò quay trước. Tiêu minh hài lòng đánh giá này lò quay, mạnh khoát chế tạo loại này lò quay do sân khấu hình lỗ mũ. Viên trụ hình lô thân cùng cầu khuyết hình lô để tạo thành tổng thể xem ra như là một con quay. Ở luyện thép lô trên rèn đúc có thể làm cho lò quay xoay tròn nhị trục lấy thỏa mãn trang liêu, gia cương cũng tra trở thêm chỉnh. Ở lò quay chết phía dưới còn có một hướng lên trên nghiêng chỗ trống, này chính là chúng gió khẩu. Hiện tại sắt thép xưởng lấy lò quay luyện thép pháp thuộc về chết thổi giảm tính luyện thép pháp, đây là lò quay luyện thép thời kỳ xuất hiện sớm nhất phương pháp, mà sau đó để thổi thật đỉnh thổi kỹ thuật yêu cầu đều rất cao. Hắn đều không cách nào thực hiện Có điều dù vậy Điều này cũng đầy đủ thỏa mãn hắn trước mặt lũ cầu Đám này lò quay sản xuất ra nước thép tuyệt đối Muốn so với nồi nấu quặng luyện chế ra Đến cương đẳng cấp muốn tăng lên không ít Có thể nói lây trước mặt hỏa dược độ chấn động Hắn là cũng không tiếp tục sợ nổ thang Ngoại trừ mặt bên phía dưới ra đầu gió Ở lò quay mặt trên cũng có một tiểu đường ống Này chính là nước thép cậu. Hừng, không sai, không sai Tiêu Minh từ trên xuống dưới kiểm tra lò quay Sau khi hết sức hài lòng. Ngoại trừ lò quay ở ngoài, sắt thép sưởng còn triệt để tiến hành rồi một lần triệt để cải tạo, lúc này lò quay không phải thu xếp trên đất, mà là ở một cái cái giá trên, cái này cái giá nửa phần sau bị đổ bê tông trụ bê tông bên trong, mặt trên nhưng là kim loại bộ phận. Huyền không lò quay có thể thông qua thợ thủ công tha rệ liên tiếp siềng xích tiến hành xoay tròn, mà ở cái giá một bên còn có hai cái phương tiện, một người trong đó phương tiện dùng để hướng về lò quay cũng nguyên liệu, một nhưng là dùng để ra cương. Tổng thể mà nói. Hiện tại mới vừa gen đúc phường thiết bị còn có chút nguyên thủy, dù sao khoảng cách khí giới tự động hóa còn cần một quãng thời gian rất dài. Mạnh khoát đối với mình thành quả tương đương thỏa mãn, khoảng thời gian này bận rộn không có bổng phí, hiện tại hắn chuẩn bị kiến tạo thứ hai lò quay tuyến sinh sản. Điện hạ, chúng ta đã đáng nếm thử luyện thép, đi ra vật liệu thép chất lượng so với trước đây mạnh rất nhiều, trước đây nổi nấu quặng luyện thép này lần cùng lưu vấn đề cuối cùng cũng coi như là giải quyết. Thật sao? Các ngươi tốc độ đúng là rất nhanh Tiêu Minh miệng hơi cười. Mạnh khoát nói rằng, Điện Hạ, này phiền phức có điều là thành lò mà thôi, cái khác thiết bị đều là đơn giản nhất, cho nên mới nhanh hơn một chút. Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng không có các ngươi hết ngày dài lại đêm thâu nỗ lực cũng là không làm nổi, có điều này còn chỉ là bắt đầu, các ngươi còn muốn tiếp tục cố gắng, bản vương có thể chỉ nhìn các ngươi đem sắt thép thành phẩm đem hạ xuống. Tiêu Minh nói rằng, Điện Hạ, có lò quay luyện thép pháp hạ quan nếu là vẫn chưa thể tăng lên rất cao sản lượng. Điện hạ liền đem hạ quan ném tới này lộ tử bên trong đồng thời luyện. Mạnh khoát bảo đảm thời điểm không mất hài hước. Lộ ra vẻ tươi cười, tiêu minh nói rằng, nếu là như vậy, bản vương cùng bạo quân khác nhau ở chỗ nào, có điều không làm xong, bản vương thay đổi người vẫn là khẳng định. Vâng, điện hạ. Mạnh khoát cười nói, lại đang sắt thép sưởng chung chuyển du một lúc, lúc này triển hương xương phái người lại đây tìm hắn. Vốn là tiêu minh ngày hôm nay là chuẩn bị cùng tứ phương sứ giả chậm rãi vô nghĩa, thiêm khế ước thế nhưng bởi vì hắn cao hứng, hắn mới đem việc này ném một bên, cố ý đến rồi một chuyến. Nay Triển Hưng Sương một tìm người, phát hiện Tiêu Minh không lại Vương phủ, lúc này mới phái người tìm đến Tiêu Minh, lại bàn giao vài câu mạnh quát. Tiêu Minh lúc này mới chậm rãi hướng về Thành Châu phủ Nha mà đi. Khi hắn đến thời điểm phát hiện Triển Hưng Sương đang cùng bốn cái sứ giả xảo dối tinh dối mủ, chuyện gì xảy ra? Lúc nào phủ Nha thành phố xa xăm ất? Tiêu Minh vừa nói một bên đi vào, Triển Hưng Sương thấy Tiêu Minh đến rồi nói rằng điện hạ chúng ta vừa nay chính đang thương nghị này khé đớt sự tình tiêu minh gật gật đầu lúc này hắn nhìn về phía bốn người khác ngụy vương sứ giả không phải người khác vẫn là tiêu kỳ mà triệu vương phái ra sứ giả hắn cũng nhận thức dĩ nhiên là phụng dưỡng triệu hoàng hậu vương Hỷ. cho tới yến vương sứ giả cùng lương vương sứ giả hắn đúng là cũng không nhận ra chú ý tới tiêu minh vẻ mặt yến vương sứ giả điều động lên tiếng nói tại hạ yến vương con thứ thôi trường tham kiến điện hạ hóa ra là thế tử mời ngồi Mời ngồi. Tiêu Minh cười nói. Thôi chương theo tiếng ngồi xuống, vốn là lần này hắn không cần tự mình đến một chuyến, thế nhưng bởi vì ngòi lửa thương tài nghệ quá là quan trọng, Yến Vương chỉ được phái hắn đứa con thứ này đi tới Thanh Châu. Lương Vương sứ giả trên mặt trước sau mang theo lạnh nhạt vẻ mặt, ở Yến Vương sứ giả tự giới thiệu mình sau khi, hắn từ tốn nói, tại hạ trịnh hạo gặp tề vương điện hạ. Trịnh hạo sau khi, Tiêu Kỷ cùng Vương Hỷ phân biệt cùng Tiêu Minh giả ý hàn huyên một hồi. Ở bề ngoài lễ nghi kết thúc lúc này tiến vào đề tài chính, lần này nhất là phần quan thuộc về tiêu kỳ, hắn nhọc nhằn khổ sở chạy một vòng, kết quả quay đầu lại, tiến vương cùng triệu vương dĩ nhiên đều đều đưa ra để ngụy địa điều kiện quát đủ. lúc này hắn không thể không thay đổi đối với tiêu minh cái nhìn. chân chính điều kiện kỳ thực đã đang đàm phán chắc truyền đạt thành, thôi trương cùng vương hỉ đều không muốn lãng phí thời gian, trầm mặc một hồi, thôi trương đầu tiên nói rằng, điện hạ, hôm nay chúng ta đến đây mục đích là vì là để điện hạ đình chỉ đối với ngụy địa chiếm đoạt nếu điện hạ bây giờ đã đồng ý việc này, liền hắc chỉ bạch tự viết xuống, lấy khế ước làm chứng. không sai, chư vị đều hiểu người, hiện tại vẫn là không muốn lãng phí thời gian nữa. vương hỷ cũng nói, tiêu kỳ tự nhiên rõ ràng yến vương cùng triệu vương đều cùng tiêu minh đạt thành không thể cho ai biết mục đích. hắn nói rằng, hai vị sứ giả, các ngươi đáp ứng rồi điện hạ cái gì cùng chúng ta có thể không có quan hệ. nếu điện hạ bây giờ muốn đình chiến, không bằng đem bành châu cùng thông châu giao ra đây bàn lại việc này. chính hạo cũng nói. Tiêu sứ giả nói cực kỳ, điện hạ công chiếm ngụy địa hai tòa thành trì, nào có không giao ra liền đỉnh chiến đạo lý, này chẳng phải là tiện nghi gì cũng làm cho điện hạ chiếm. Tiêu minh tử tốn nói, nói như vậy hai vị lần này đến đây là không đồng ý yến vương, triệu vương cùng bản vương ý nghĩ sao? Chính là, chỉ có điện hạ giao ra bành châu thành cùng thông châu thành, chúng ta mới sẽ đình chiến. Tiêu kỳ ngữ khí kiên định. Tiêu minh ngoại ý muốn nhìn về phía tiêu kỳ, đồng nhiên lộ ra cân nhắc đủ cười. Tiếp theo hắn nhìn về phía Thôi Trương cùng Vương Hỷ, hai vị, các ngươi cũng nhìn thấy, đây là Ngụy Vương hùng hổ doa người, xem ra này đỉnh chiến khế ước là không có cách nào ký rồi. Thôi Trương cùng Vương Hỷ nhất thời có chút cam tức, suy yếu Ngụy Vương, đồng thời để giảng buộc trụ tiêu minh tay chân mới là mục đích của bọn họ, bọn họ có thể không muốn bởi vì Ngụy Vương hai tòa thành trì hỏng rồi chuyện tốt của bọn họ. Trương 667, Hướng dẫn Hoài Châu Tiêu kỷ, ngươi rốt cuộc là ý gì? Thôi Trương trẻ tuổi nóng tính vốn là hắn chính là đi cái quá tràng thuận tiện từ thành châu mang đi xuống kiếp kỹ thuật hiện tại tiêu kỳ một hồi đánh vỡ kế hoạch của hắn tiêu kỳ nhìn về phía thôi chương cười lạnh nói này cắt đi nhưng là ngụy địa thành trì thôi thế tử đương nhiên sẽ không đau lòng vì thế nhưng ngươi không đau lòng ngụy vương nhưng là cực kỳ đau lòng vương hỉ nghe vậy nhất thời quái gở cười nói tiêu kỳ không biết là ngươi vô tri vẫn là ngụy vương vô tri ngươi có thể không nên quên nếu không là yến vương cùng triệu vương đối với tề vương điện hạ điện hạ khuyên bảo Hiện tại ngươi đến đàm luận cơ hội đều không có. Vương Thị Lang nói cực vâng. Thôi trương phụ hoạ. Chính hạo nhưng là nói rằng, hai vị đổi trắng thay đen năng lực thật đúng là không bình thường, Chư vị phiên vương phiên quốc địa giới trước Hoàng thì cũng đã định ra, đây là trên Thánh Chỉ viết rõ rõ ràng ràng, bây giờ tề vương ngầm chiếm ngụy vương thành trì, này cùng tạo phản mưu nghịch hữu cái gì không giống. Tiêu Minh lúc này nhìn về phía chính hạo, hắn nói rằng, bản vương là mưu nghịch, Như vậy Lương Vương cấu kết ngoại tộc nỗ lực cướp đoạt trường an lại là tội gì đây? Lương Vương cấu kết tấn tiểu thương bán lượng lớn vật tư cho man tộc lại là tội gì? Điện hạ thận ôn, Lương Vương luôn luôn đối với đại du quốc trung thành tuyệt đối, chưa bao giờ có như thế hành vi. Chính hạo không người nói. Tiêu Minh con mắt híp lại, cái này cái gì đỉnh chiến khế ước đối với hắn mà nói vốn là giấy vụn một tấm. Hắn phế nhiều như vậy hoảng hốt có điều là vì ma túy bọn họ, trong bóng tối lớn mạnh mà thôi. Chỉ là hiện tại lần này đàm phán hiển nhiên vượt qua dự tính của hắn, tình huống hướng về không cũng biết phương hướng phát triển, hắn không khỏi cảm thán một câu, thực sự là người định không bằng trời định. Thôi trương cùng Vương hỉ đồng thời nhìn về phía Trịnh Hạo, này Lương Vương cấu kết man tộc sự tình thiên hạ đều biết, này Trịnh Hạo vẫn đúng là sẽ trận tròn mắt nói mỏ. Thoại nếu đều nói đến đây cái mức, Tiêu Minh cũng lời lại cho Tiêu Kỳ cùng Trịnh Hạo lưu mặt mũi, bác bỏ Trịnh Hạo sau khi, phía dưới nhìn về phía Tiêu Kỳ, hắn nói rằng Đừng tưởng rằng Bản vương không biết Ngụy vương đánh ý định gì, Tiêu Kỷ, Linh vương là ai người có biết? Linh vương hai chữ vừa ra khỏi miệng, trong phòng lập tức yên tĩnh lại, mà Tiêu Kỷ nhưng là hoàn toàn biến sắc. Tiêu Minh tiếp tục nói, Tiên hoàng lấy mưu nghịch tội chu diệt Linh vương thời gian, chỉ có có một dấu tử biến mất không còn tâm hơi, người này chính là ngươi đi, những năm này Ngụy vương đưa ngươi dưỡng ở bên người không biết có ý gì. Còn có, 6 năm trước Ngụy vương cùng Thanh Châu hào tộc vương gia đã từng cấu kết nỗ lực mưu sát Bản vương trung châu cuộc chiến, Ngụy Vương phái ra như vậy gầy yếu chi quân, cũng là nhìn nhau bản vương bị man tộc đánh bại đi, như mỗi một loại này, bản vương không nói đoạt được hai tòa thành trì, mặc dù là bắt toàn bộ Ngụy Địa thì lại làm sao. Ngụy Vương bây giờ còn có tư cách sở hữu hoàng gia thổ địa sao? Tiêu Kỳ nghe vậy nhất thời sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, mà Vương Hỉ, chính hạo nhưng là kinh ngạc nhìn Tiêu Kỳ, chỉ có thôi trường ánh mắt lấp loé, bởi vì này chính là Yến Vương hết sức để lộ ra đến. Chi sở dĩ như vậy, Tiến Vương mục đích chính là phòng ngừa Tiêu Minh có một ngày cùng Ngụy Vương quay về với tốt. Làm sao? Để bản Vương nói chung rồi. Tiêu Minh liên tục cười lạnh, hắn nói rằng, ngày hôm nay nếu bốn vị sứ giả đều đến Thanh Châu, lời này liền muốn nói rõ trắng, lần này bản Vương muốn thôi binh, thế nhưng Ngụy Vương không cho. Như vậy tới nay liền đừng trách bản Vương bất nhân. Thôi chương cùng Vương Hỷ liếc mắt nhìn nhau, điều này làm cho bọn họ nhất thời rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh. Vương Hỷ tiếp tục nói, Tiêu Kỳ, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt Lúc này tầy mạnh, nguy yếu, này con dựa vào ngoài miệng công phu chính là đánh không thắng chiến tranh. Đúng nha, ta nếu như ngươi, liền vội vàng đem cắt nhường thông châu, bành châu thành đỉnh chiến khế đước ký rồi. Thôi trương phụ họa nói một chút nói. Chính hạo lúc này cũng không nói lời nào, lần này hắn tới nơi này có điều là vì đóng vai một giáo thị côn nhân vật, hắn biết rõ hiện tại chỉ còn giữ lại ngụy vương cùng lương vương căn bản là không có cách đối với tiêu minh tạo thành uy hiếp. Tiêu kỷ cắn răng, việc này trọng đại. Ta cần hướng về Ngụy Vương Điện Hạ nói rõ. Lần này hắn đến Thanh Châu trước, Ngụy Vương ý nghĩ là đem Bảnh Châu thành cùng Thông Châu phải quay về, thế nhưng hắn không nghĩ tới Triệu Vương cùng Yến Vương không muốn nhìn thấy Tiêu Minh mạnh mẽ, tương tự cũng không muốn nhìn thấy hắn trở nên mạnh mẽ. Vì lẽ đó đỉnh chiến khế ước trên cắt nhường Bảnh Châu thành cùng Thông Châu thành điều ước để hắn có chút không ứng phó kịp. Tiêu Minh nói rằng, ngươi có thể đi trở về, có điều không nên trách bản vương không có nhắc nhở ngươi, ở đỉnh chiến khế ước không có ký kết thời điểm Tề Ngụy hai địa liền vẫn ở vào chiến tranh trạng thái, tại hạ rõ ràng. Tiêu Kỳ nhìn chăm chăm Tiêu Minh xoay người rời đi. Lúc này Tiêu Minh vừa nhìn về phía ba người kia, hắn nói rằng: chư Vị, lần này Ngụy Vương như vậy không thông tình đặt lý, nếu là chiến sự lại nổi lên thì không thể trách bản vương. Chính Hạo không nói gì, Thôi Trương cùng Vương Hỉ đúng là gật đầu hẳn là. Gian dò triển hương xương chiêu đái ba người, Tiêu Minh xoay người đi ra phủ nhà. Lúc này hắn lập tức sai người đem Như Bồn kêu lại đây. Chỉ chốc lát sau. Ngưu Bôn ra hiện tại phủ nha. Điện hạ, lẽ nào chuẩn bị tiến công Hoài Châu sao? Ngưu Bôn hỏi. Không sai, lần này Ngụy Vương lòng tham không đủ, này ngược lại là chính đáp lại kế hoạch của chúng ta, ngươi hiện tại lập tức phái người thông báo lỗ phi tiến công Hoài Châu thành. Thiều Minh nói rằng, lần này đàm phán hắn vốn là chuẩn bị khanh Ngụy Vương một cái, chỉ là không có nghĩ đến Ngụy Vương dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa. Hiện tại mặc dù hắn bắt Hoài Châu, Tiến Vương cùng Triệu Vương cũng không cách nào nói cái gì. E sợ chỉ có thể bức bách Ngụy Vương sớm một chút đình chiến. Nưu Bôn nghe vậy đại hỉ, hắn nói rằng, điện hạ, mặt tướng hiện tại liền phái người thông báo lỗ phi. Dứt lời, Nưu Bôn lúc này trở lại quân doanh, tướng quân khiến truyền đạt đến Bành Châu thành. Lần thứ nhất trao đổi bởi vì Ngụy Vương cản trở mà đình chỉ, mà chờ đợi Tiêu Kỳ chuyển quay lại tin tức cũng đến 7, 8 thiên thời gian, đối với Tiêu Minh tới nói, 7, 8 thiên tốc đủ bắt Hoài Châu thành, khoảng thời gian này hắn chỉ cần chờ đợi tin chiến thắng liền được rồi. Cách nhật, Thanh Châu quân lệnh liền đến Bành Châu Thành, đang huấn luyện lính mới Lộ Phi nhìn quân lệnh sau khi nhất thời đại hỉ, Làm sao? Cao hứng như thế. La Tín tiến lên tham gia trò vui. Lộ Phi nói rằng, quân lệnh đến rồi, để chúng ta bắt Hoài Châu. Thật sự. La Tín hưng phấn kêu một tiếng, hắn vốn tưởng rằng chiến sự sẽ tạm thời đình chỉ, không nghĩ tới hiện tại lại có thể công thành thoáng qua. Cùng rất nhiều binh sĩ như thế, lần trước tiền thưởng nhiệt độ vẫn không có lưu bước. Hiện tại Nam Trinh quân binh lính đều muốn tiếp tục đánh trận. Lỗ Phi tướng quân khiến giao cho La Tín. Chỉ chốc lát sau cái khác tướng lĩnh cũng bị hấp dẫn lại đây, biết được lập tức sẽ tấn công Hoài Châu. Các tướng lĩnh một trận xì xào bàn tán. Xác định quân lệnh, La Tín đối với Lỗ Phi nói rằng: Lần này ở Bảng Châu chiêu mộ lính mới có muốn hay không mang tới, đem những lính mới này ở lại Bảng Châu thực sự khiến người ta lo lắng. Dù sao bọn họ còn chưa đủ trung thành. Ngươi nói không sai, lần này liền mang tới bọn họ tráng tăng thanh thế. Cũng miễn cho lưu lại mối hoạ, dù sao đối với chúng ta tới nói bọn họ là lính mới, trên thực tế bọn họ là lão binh. Chiếm lĩnh Bảnh Châu thành sau khi, Lỗ Phi tiện tay chiêu mộ binh sĩ, theo phủ nha đều đất ruộng sau khi, trước đây Bảnh Châu trong thành binh lính không ít ngược lại tập trung vào Nam Trinh quân. Chỉ là ở những người này không có triệt để hòa vào Nam Trinh quân thời gian, Lỗ Phi không dám hoàn toàn tin tưởng. Trước 568, chế độ thuế. Ngụy gia tử lâu. Tiêu Kỳ nhìn phồn hoa thanh châu đường phố cảm thấy một tia mê man, hắn đã phái người đem đỉnh chiến điều kiện chuyển quay lại thành Kim Lăng, thế nhưng đối với kết quả hắn cảm thấy rất bi quan. Trên thực tế Hợp Tung thất bại sau khi Tiêu Hàn ở thành Kim Lăng trắng trợn nói xấu hắn, trong lời nói hắn có điều là có hoa không quả, Hợp Tung có điều là cái ngu xuẩn biện pháp. Có điều mặc dù như thế, Ngụy Vương còn chưa mất đi sự tin tưởng hắn, chỉ là Ngụy Vương thái độ cũng rất rõ ràng, hắn muốn chính là Tiêu Minh Lưu Minh, đổi trở về thành trì. Nhưng là hôm nay thấy này đỉnh chiến thư sau khi, hắn nhất thời rõ ràng ngụy Địa triệt để thành Tiêu Minh cùng cái khác phiên vương giao dịch hàng hóa. Chính vì như thế, hắn bỗng nhiên từ nội tâm cảm thấy một trận đau thương, từng có lúc, ngụy chính là đại du quốc kể đến hàng đầu phong quốc, mặc dù là Tiêu Văn Hiên cũng đến kiêng kỵ ba phần, nhưng là hiện tại ngụy Địa chỉ có thể ở Tiêu Minh dưới bóng tối run lầy bẩy. Đúng, Ngụy vương có mấy phần xương cứng, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, này xương cứng rắn hơn nữa bây giờ cũng không ngăn được Tiêu Minh thương thảo. Chỉ là hiện tại ngụy Vương vẫn không có từ loại này trên lệch bên trong đi ra, vẫn không lọt mắt Tiêu Minh, càng không muốn đối với hắn quất phủ. Thở dài, Tiêu Kỳ nhắm hai mắt lại, lần này Tiêu Minh rời đi sau khi, hắn đông nhiên có một loại linh cảm không lành, cái cảm giác này là lạ, thế nhưng hắn lại không nói được. Có điều linh cảm không lành rất sắp trở thành hiện thực, ngày thứ ba thời điểm hắn liền được Nam Trinh Quân Tiến Công Hoài Châu tin tức. Biết được tin tức này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Tiêu Minh trong lời nói ý tứ chỉ cần một ngày không ký kết định chiến thư, hắn liền có thời gian tiếp tục công thành đoạt đất, mà lúc này hiến vương sứ giả cùng triệu vương sứ giả cũng là không thể làm gì, dù sao này đều là hắn một tay tạo thành, mà đợi được ngụy vương đáp ứng việc này thời điểm, phòng chừng hoài châu lại là đỉnh chiến thư trên một tòa thành trì, nghĩ tới đây cái, hắn lập tức thư một phong sẽ ngụy vương, căn dặn ngụy vương nhất định phải đáp ứng đỉnh chiến, bằng không ngụy địa chỉ có thể mất đi càng ngày cũng nhiều thành trì, mà hiến vương cùng triệu vương cũng sẽ không ngăn cản tiêu mình. Ở Ngụy Gia Tiểu Lâu ba cái đường phố Tề Vương trong phủ, Tiêu Minh cũng được Nam Trinh quân tiến công Hoài Châu tin tức. Điện hạ, này Ngụy Vương lần này là tự thực các quả, chúng ta cũng không cần khách khí, bắt Hoài Châu sau khi, này Ngụy Địa Bắc Môn Thổ Địa liền tất cả đều là chúng ta, mà chúng ta đất phong cũng sẽ tăng cường 1 triệu nhân khẩu. Bà Ngọc Khôn nói rằng, Tiêu Minh gật gật đầu, Bành Châu thành 500 ngàn nhân khẩu, Thông Châu thành 200 ngàn nhân khẩu, mà Hoài Châu thành khoảng 300 ngàn nhân khẩu, gộp lại tổng cộng 1 triệu nhân khẩu. Bước này liền cho phong quốc gia tăng rồi 3 người một trong nhân khẩu, này Nam vương quả nhiên là nhân khẩu đông đúc địa phương. Nếu là toàn bộ nuốt vào ngụy địa, hắn phỏng trừng phong quốc nhân khẩu sẽ nhiều đến 7 triệu, số lượng ấy trên căn bản rồi cùng cái thời đại này Anh quốc nhân khẩu gần đủ rồi. Có người này khẩu cơ sở, hắn liền không nữa sợ cái khác phiên vương liên hợp lại chiến thuật biển người, chỉ là Hoài Châu hiện tại bị ngụy vương bố trí trọng binh, này Nam Trinh quân muốn gặm dưới cái này xương cứng phỏng trừng cũng không dễ dàng. Chỉ hy vọng Lỗ Phi có thể rất nhanh điểm bắt Hoài Châu, có điều lần trước ngươi nói nông phú làm sao, có hay không ra cái gì sự cố. Công thành thoáng qua trọng yếu, thế nhưng nội chính là công thành thoáng qua cơ sở, vì lẽ đó tiêu minh nhất định cũng không dám thư giãn. Bà Ngọc Khôn nói rằng, Điện Hạ, lần này Hạ Quan chính là đến đây nói chuyện này, Lục Châu Bách tính đối với khôi phục nông phú đúng là không hề nói gì, dù sao lấy trước đều giao quá nông phú, hơn nữa lần này chúng ta nông phú rất hấp, dân chúng đúng là rất cao hứng bởi vậy trưng thu nông phú đúng là rất thuận lợi dừng một chút hắn tiếp tục nói có điều có chút bách tính cũng không phải đồng ý giao lương thực trùng chống đỡ nông phú mà là trực tiếp giao bạc vải vóc tơ sống loại hình đồ vật không biết điện hạ ý như thế nào dân chúng hiện tại đều biết bên ngoài rối loạn muốn lưu thêm một ít lương thực cũng bình thường còn nữa đại du quốc trưng thu nông phú vốn là đa dạng vật tư trùng chống đỡ đã có người như vậy liền nhận lấy đi tiêu minh trầm ngâm nói bà ngọc khôn gật gật đầu hỏi tiếp một cái vấn đề rất trọng yếu Điện hạ, này trưng thu nông phú là ở lại phủ nhà, vẫn là nộp lên trên quốc hố. Ngân ra, Tiêu Minh hỏi, ngươi vì sao hỏi vấn đề này? Bà Ngọc Khôn nói rằng, đại du quốc nông phú đều là các châu phủ nhà chính mình lưu lại một phần, còn lại bộ phận nộp lên trên quốc hố, thế nhưng ở Bắc Văn Học Viện học được thuế phú biện pháp nhưng là để các châu phủ nhà đem toàn bộ thuế phú nộp lên trên quốc hố, lại do quốc hố dựa theo tình huống phân phối cho các châu phủ nhà, này thuế má chính là quốc chi đại sự, hạ quan chỉ hướng về điện hạ báo cáo. Tiêu Minh hiểu ý, hắn nói rằng, các châu tự lưu thuế má khó tránh khỏi có theo thứ tự hàng ngái, an hối lộ cắt xén tệ nạn, vì để tránh cho này thuế phu ở các châu huyền liền bị giữ lại, ngươi để bọn họ đem khoản cùng thuế má đồng thời giao cho thanh châu, ở tính toán hết nợ mục sau khi, lại cho bọn họ trả một phần. Chỉ là đã như thế, các châu huyền đem những này vật tư vận tải đến thanh châu thành phẩm sẽ tiêu tốn rất lớn. Bà Ngọc Khôn nhắc nhở, Tiêu Minh nhất thời phản ứng lại, hắn thở dài một tiếng, cái thời đại này vẫn là quá lạc hậu. Có điều dù vậy, hắn vẫn như cũ kiên trì phương pháp này, hắn có thể không có quyên minh triều thời kỳ hơn 10 triệu lượng bạc thuế phú bị tầng tầng giữ lại, đến kinh thành thời điểm chỉ còn giữ lại một bộ phận rất nhỏ sự tình. Ở bất kỳ thời đại, tham quan ô lại lá gan đều là rất lớn, tiêu minh có thể không tin mình phong quốc đều là thanh quan. Trên thực tế, bất luận ở cái kia triều đại, bất kể là khai quốc vẫn là tận thế, tham quan ở quan trường tỷ lệ cũng cao hơn quá thanh quan. Một phần cũng là đưa, toàn bộ vẫn là đưa. Tiêu Minh nói rằng, hơn nữa các thôn, cái huyền cũng phải có sổ sách của chính mình dành trước để tra nghiệm xác định. Vâng, Điện Hạ. Bà Ngọc Khôn nói rằng. Tiêu Minh tiếp tục nói, bà Thủ Phụ, này Thuế Má là quan chức dễ dàng nhất ăn hối lộ địa phương, ngươi có thể muốn nắm chặt, trong mắt của ngươi vỏ không được hạt cát, bản vương trong mắt cũng vỏ không được hạt cát. Vâng, Điện Hạ. Bà Ngọc Khôn vẻ mặt hơi khắc thường, hắn nhìn về phía Tiêu Minh muốn nói cái gì, cuối cùng lại không nói gì. Hoài Châu. Chính đang tiêu minh cùng bàng Ngọc Khôn nói này nông phú việc thời điểm, nam trinh quân chính đang đối với Hoài Châu Thành phát động toàn diện tiến công. Chính như tình báo trên nói như thế, ngụy Vương ở Hoài Châu Thành gia tăng rồi 50 môn pháo, thế nhưng những này pháo vẫn không có sử dụng thời điểm liền bị Thanh Châu quân pháo binh đập cho bay loạn. Không giống với Bành Châu Thành, Hoài Châu địa thế vô cùng bằng phẳng, một con ngựa bình xuyên. Đối mặt như vậy một tòa liền sông đào bảo vệ thành đều không có thành trì, lỗ phi lớn mật tướng sĩ binh ở trước tường thành triển khai. Mà bạch một phụ trách kỵ binh nhưng là ở bộ binh hai bên, bảo vệ cánh, bởi vì này Hoài Châu trong thành có 3.000 kỵ binh. Lần này vì phòng ngự Hoài Châu thành, Ngụy Vương có thể nói là dưới không ít tiền vốn. Chỉ là bàn về kỵ binh, những này Hoài Châu kỵ binh như thế nào là tự mình cùng man tộc từng giao thủ thành châu kỵ binh đối thủ. Ở Nam Trinh quân mới tới Hoài Châu thành thời điểm Hoài Châu quân kỵ binh đã từng nỗ lực công kích xếp thành hàng ngũ bộ binh, thế nhưng ném nơi tiếp theo thi thể sau. Những kỵ binh này liền trốn vào trong thành cũng không còn đi ra. Chương 569, lại xuống một thành. Lửa đạn nổ vang bên trong, Lỗ Phi cầm kính viễn vọng quan sát Hoài Châu thành tình huống. Lúc này La Hoành phóng ngựa mà quay về, xuống ngựa, hắn đối với Lỗ Phi nói rằng: "Tướng quân, Hoài Châu thành hiện tại bốn cái tường thành đều bị chúng ta công phá, hiện tại trong thành hào tộc một đều chạy không thoát, hiện tại có hay không hạ lệnh binh sĩ công vào trong thành?" Lỗ Phi gật gật đầu, Hoài Châu thành thân ở Phúc Địa, cùng Thương Châu Lai Châu những này thành trì như thế, địa phương quân coi giữ rất ít, lần này đánh bại Bành Châu quân đã trùng tỏa Ngụy Vương quân đội. Căn cứ mật vệ cung cấp tình báo, nay Hoài Châu thành quân coi giữ vốn là chỉ có 5000 người, thế nhưng Bành Châu thành bị khắc sau khi, Ngụy Vương khẩn cấp từ địa phương chiêu mộ binh sĩ, lại phân phối 3 vạn người đi Hoài Châu trợ giúp, vô cùng đội vàng. Dưới cái nhìn của hắn những này, Lâm thời chấp vá lên binh lính căn bản không bằng Bành Châu quân. Bỏ chạy cửa Nam binh lính. Trầm ngâm một chút, Lỗ Phi nói rằng La Hoành kinh ngạc nói: "Tướng quân, này chính là diệt sạch Hoài Châu quân đội cơ hội, tại sao muốn bỏ chạy?" Lỗ Phi mấy ngày nay ở Bắc Văn học viện xem không ít binh thư cùng chiến tranh ví dụ, hắn đối với La Hoành nói rằng: "Bành Châu thành thất thủ, Hoài Châu tướng lĩnh tất nhiên là trong lòng hoảng sợ, dù sao chúng ta có thể ung dung đánh hạ Bành Châu thành, này Hoài Châu thành cũng không lại khỏe dưới, hơn nữa lần này trợ giúp Hoài Châu quân đội chính là từ những châu khác huyền phân phối, bọn họ đối với thủ vệ Hoài Châu vốn là niềm tin không đủ, nếu chúng ta bốn phía vây công, Bọn họ còn xe chó, cùng dứt dậu cùng chúng ta tử chiến, thế nhưng cho bọn họ lưu lại một con đường sống, bọn họ tất nhiên sẽ tán loạn. La Hoành nhất thời bỗng nhiên tình nộ, trong lòng hắn xấu hổ, vốn là hắn chống đỡ Đạt Thành Châu sau khi rất tin tưởng, thế nhưng tiếp xúc những này Thành Châu tướng lĩnh sau khi, hắn càng phát giác mặc cảm không bằng. Không nói những tướng lãnh này đối với hỏa khí vận dụng rất rất quen, mặc dù này binh pháp cũng rất tinh thông, này cùng đại du quốc những quân đội khác bên trong tướng lĩnh rất không giống. Mặt tướng đã hiểu, Điện hạ để chúng ta mau chóng bắt Hoài Châu Thành, vì lẽ đó không cần cùng trong thành quân coi giữ dây dưa. La Hoành nói rằng, chính là, có điều bản tướng cũng không có chuẩn bị buông tha bọn họ, mặt nam quân đội triệt hồi sau khi, lập tức dọc theo mặt nam quan đạo Mai Phủ, mặt khác để bạch mộc phối hợp ngươi nhất định phải tiêu diệt này con viện quân, chúng ta muốn cho ngụy vương hoáng có điều khí đến. Vâng, tướng quân. La Hoành vừa bắt đầu đối với lỗ phi còn có chút khung phục, dù sao hắn xuất từ cấm quân, mà lỗ phi thuần túy là dã con đường. Hiện tại hắn chân chính ý thức được Lỗ Phi vẫn còn có chút bản lĩnh. Nhìn theo La Hoành rời đi, Lỗ Phi một lần nữa quan sát trên tường thành quân coi giữ, ở Nam Trinh quân pháo kích dưới, hiện tại bốn phía cửa thành đều đều bị hoành sụp, ở pháo trước mặt, tường thành, cửa thành cùng giấy không có khác biệt gì. Mà ở cửa thành bị nổ ra sau khi, Hoài Châu quân cũng đã lỏng rối như tơ vò, hiện tại trên tường thành đã không có cái gì ra dáng chống lại, đối mặt cảnh tượng này, Lỗ Phi rơi vào trầm tư. Bất kể là Bành Châu thành vẫn là Hoài Châu thành, Này hai lần chiến dịch để hắn rõ ràng cái khác phiên vương bây giờ nhìn lên dương nhanh múa vớt, kỳ thực có điều là mập giả tạo. Hơn nữa đối mặt hỏa khí quân đội, những này còn dừng lại ở vũ khí lạnh thời đại quân đội cũng cũng không đủ ứng đối biện pháp. Lần này Hoài Châu cuộc chiến sau, hắn nhất định phải cho Tiêu Minh đi một phong thư nói rõ trước mặt tình huống, để hắn rõ ràng chân thực giao chiến tình huống, lấy để Tiêu Minh có thể chính xác phán đoán tình thế trước mặt. Dường như Lô Phi dự liệu giống như vậy, ở La Hoành Từ triệt hồi Nam thành môn binh sĩ thời điểm, Trên tường thành chống đối lần thứ hai yếu bớt. Lúc này, hắn truyền đả sung phong mệnh lệnh. Sung phong hào thanh âm vang lên, Nam Trinh quân sĩ binh giống như là con sói đói từ Bắc, Đông, Tây Ba cái cửa thành công vào trong thành, trong lúc nhất thời trong thành thường tiếng nổ lớn. Mà Hoài Châu trong thành bây giờ đã sớm loạn tung lên, ở Nam Trinh quân pháo kích dưới, tường thành phụ cận khắp nơi là Hoài Châu quân thi thể. Nam Trinh quân vừa vào thành lập tức chiếm lĩnh thành lầu phụ cận tường thành. Tiếp theo binh sĩ liền đem trên tường thành pháo thay đổi phương hướng quay về trong thành quân đội đánh mạnh. Đồng thời cứu pháo cũng bị trên đài tường thành, lúc này Nam Trinh quân không tái phát xạ vôi đạn, mà là đổi thành mặt khác một loại đạn pháo. Loại này đạn pháo bên trong nhét vào không phải vôi, mà là từng cái từng cái đạn châu Làm đạn pháo nổ tung, đạn pháo bên trong đạn châu thì sẽ tung tóe đi ra hình thành phạm vi sát thương, có điều cứ việc tác dụng không giống. Thế nhưng hai người nguyên lý tương đồng, này chính là tối nguyên thủy lưu đạn. Khuyết điểm duy nhất chính là thời gian không chế rất khó, không thể làm được chính xác nổ tung, thế nhưng dù vậy, đe dọa quân địch cũng đầy đủ. Hơn nữa đám này đạn pháo cũng là vừa đưa tới, vẫn không có sử dụng tới, la tín cố ý để pháo binh vào lần này trong chiến tranh sử dụng. Vâng, trên tường thành cứu pháo phát sinh một tiếng vang trầm thấp, trước bộ là một nhét đạn pháo rơi vào rồi chống lại Hoài Châu trong quân. Cùng vôi đạn như thế, loại này đạn pháo đồng dạng cần cắt ngòi lửa lấy phán đoán thời gian, làm đạn pháo rơi vào Hoài Châu quân thì. Đạn pháo chỉ là tạm đến một người liền lăn rơi trên mặt đất. Chu Vi Hoài Châu quân bị này phát pháo đạn sợ hết hồn, nhưng nhìn thấy rơi trên mặt đất bất động liền không để ý lắm, nhưng vào lúc này, trên đất đạn pháo vang một tiếng nổ tung. A! Một đám khói trắng cùng hỏa diễm ở trong đám người bốc lên, nương theo một trận kêu thảm thiết thân, đạn pháo Chu Vi Hoài Châu quân ngã xuống một mảnh, rất nhiều binh sĩ bưng bị đạn châu bắn trúng vết thương kêu thảm thiết. Tình cảnh này để những người khác Hoài Châu quân sĩ binh sợ đến mặt tái mét. Thế nhưng đón lấy càng nhiều đạn pháo rơi vào dày đặc người trong. Đối mặt nặng nề thương vong, thời khắc này Hoài Châu quân Hảo tộc tổ chức ra Hoài quân triệt để mất đi chiến ý, rồn rập bắt đầu chạy tán loạn. Nam Thành Môn không có quân địch. Lúc này không biết ai hô một câu, biết được tin tức này Hoài Châu quân lập tức hướng về Nam Thành Môn tháo chạy mà đi. Mà lúc này Nam Trinh quân đã triệt để đã không chế Bắc, Đông, Tây Ba Mặt tường thành Thành Lầu. Tiến vào vào trong thành binh lính cũng như là cản con vịt bình thường đem trong thành ngụy Vương quân đội hướng về Nam vương chạy đi. Hoài Châu thành Nam thành môn con đạo, La Hoành cùng Bạch Mục ở ngoài thành 20 dặm nơi Mai Phục, nơi này có một rừng cây thuận tiện phục binh. Lúc này, bọn họ đã ở chỗ này chờ chờ hai canh giờ, bọn họ từ sáng sớm khởi sướng tiến công, bây giờ đã buổi chiều. Đang khi bọn họ La Hoành chờ đợi có chút buồn bực thời điểm, lúc này thám báo đến báo, giáo úy đại nhân, tán loạn quân địch đã hướng về phía này mà đến. La Hoành cùng Bạch Mục liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu. Lần này bọn họ không chỉ có muốn bắt giữ Hoài Châu thành, còn có mức độ lớn nhất địa tiêu diệt Ngụy Vương binh mã. Dường như ưng săn chờ đợi con mồi giống như vậy, rất nhanh, trên lẫn hội binh, hào tộc ra quyến đội, ngũ ra hiện tại La Hoành cùng Bạch Mục tầm nhìn bên trong. Trong chiến tranh tan tác mang ý nghĩa quân đội mất đi chỉ huy cùng tổ chức, như vậy một con con rồi không đầu bình thường đội ngũ căn bản là không có cách tổ chức lên phản kích, chính vì như thế, từ cổ chí kim đội hội binh đều là tổn thất điểu thu hoạch đại. Tiên công. Mắt thấy hội binh càng ngày càng gần, La Hoành bỗng nhiên cao giọng hô, lúc này trong tay hắn chỉ có 5000 hỏa thương binh, thế nhưng đối với hắn mà nói, nhiều hơn nữa hội binh cũng có điều là năm vẻ bảy mảng, không đáng nhắc tới. đem so sánh hắn hỏa thương binh, Bạch Mục Kỵ binh càng linh hoạt, xuất lĩnh 3000 kỵ binh, Bạch Mục đầu tiên trùng giết ra ngoài. Chương 570, cắt đất cùng đền tiền. Thành Kim Lăng. Tiêu Kỳ lời nhắn đến Thành Kim Lăng vừa mới qua đi 2 ngày, Lập tức cung châu thành thất thủ tin tức liền truyền đến. Biết được tin tức này, Ngụy Vương cả người sủi lơ trên ghế ngồi. "Phụ Vương, chuyện bây giờ đã rất sáng tỏ, thật sự nếu không ký kết đỉnh chiến thư, Tiêu Minh sẽ tiếp tục công thành đoạt đất, mà Yến Vương cùng Triệu Vương chỉ có thể sống chết mặc bay, dù sao lần này là phụ vương không đáp ứng đỉnh chiến điều kiện mới sẽ dẫn đến Hoài Châu thất thủ." Tiêu Hàn một mặt lo lắng, hiện tại dưới tình huống này, cha của hắn vẫn là dường như trong hầm cầu tảng đá vừa thối vừa cứng, ở tiếp tục như thế Ngụy Diệu Thành Chỉ đem đều là tiêu minh, như vậy hắn này thế tử tương lai còn có cái gì thổ địa có thể kế thừa? Vì lẽ đó ở Hoài Châu thất thủ sau khi hắn lập tức liên hợp Trung Thần đi tới Vương phủ khuyên nủ. Trên Vương Tọa Ngụy Vương hai mắt dại ra, lần trước Bành Châu cuộc chiến còn có tham dự quân coi giữ chạy ra, lần này Hoài Châu quân coi giữ không phải là bị giết chính là bị bắt, chỉ có cực nhỏ người có thể chạy trốn. Nay Bành Châu cuộc chiến là may mắn, Thông Châu có thể cũng là may mắn, thế nhưng bây giờ Hoài Châu cũng bị đánh hạ. Hắn rốt cục biết được ngụy quân cùng tề quân sự trên lệnh. Không có pháo cùng súng kíp, hắn căn bản là không có cách chiến thắng tiêu minh. Điện hạ, hiện tại quan trọng nhất chính là đình chiến, chỉ có cho chúng ta thời gian, chúng ta mới có thể chỉnh đốn lại quân đội, bằng không ngụy địa vương rồi. Tiêu hàn một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ, phụ vương, tiêu kỳ lần này nhọc nhằn khổ sở hợp tung kết quả chính là này đình chiến thư, nếu là không nắm lấy thời cơ, cái khác phiên vương tất nhiên sẽ không lại để ý tới chúng ta ngụy địa nha. Ngụy Vương sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn vốn là hùng tâm trang trí, hắn vốn là chuẩn bị leo lên trường an cái kia trí cao vương tọa, thế nhưng hiện tại hắn chỉ có thể thấp kém địa sống ở Tiêu Minh trong bóng tối. Sai người nói cho Tiêu Kỳ, liền nói bản vương đáp ứng rồi đỉnh chiến thư điều kiện. Ngụy Vương cuối cùng từng cái từng cái tự nói rằng, Tiêu Hàn một đám quan chức nhất thời thở phào nhẹ nhõm, Ngụy Địa có 13 cái châu, mất đi 3 cái thì lại làm sao? Chỉ cần có thể bảo vệ chính mình Vinh Hoa Phú Quý, bọn họ cái gì cũng có thể đảm luận. Không lâu, một người một con ngựa mang theo ngụy vương lời nhắn đi tới Thanh Châu. Sau năm ngày, ngũ vương sứ giả lần thứ hai làm đến cùng một chỗ. So với chừng mười ngày trước, lúc này triển Hưng xương càng ngày càng tinh thần trấn hương, Hoài Châu bị đánh hạ để phong quốc trên dưới quan chức đều ở cuồng nhiệt bên trong. Khai cương khoách thổ đây là thân là bề tôi nằm trong chức trách, hiện tại mắt thấy phong quốc thổ địa một ngày so với hơn một ngày, bọn họ đương nhiên cao hứng. Tiêu kỷ, ngày ấy ta liền nói để ngươi ký rồi, này không phải các ngươi tự tìm sao. Bây giờ này lại làm mất đi Hoài Châu Thôi trương chê cười Tiêu văn hiên tại vị thời điểm Ngụy vương phong quốc diện tích là to lớn nhất Thành trì cùng nhân khẩu cũng là nhiều nhất Chính là bởi vì nguyên nhân này Cái khác khác họ phiên vương mới sẽ đối với hắn có chút kiến kỵ Có điều hiện tại mặc dù thất lạc Ba cái thành trì đối với Ngụy địa tới nói Cũng không có đến thương gần động cốt mức độ Vương hỉ nhưng là vẻ mặt có chút phức tạp Tề vương quân đội trong thời gian ngắn như vậy Liền lại dưới một thành Điều này làm cho hắn vô cùng khiếp sợ. Muốn cho tới bây giờ triệu vương cùng thục vương chém giết hơn thắng, vẫn không có đạt được cái gì thành quả, hắn đối với tiêu minh càng ngày càng kiên kỵ. Chỉ là lần này hắn đến đây Thanh Châu cũng có điều là thừa dịp hợp tung ba phải, hiện tại triệu vương căn bản vô lực và những người khác công kích tiêu minh, vì lẽ đó mặc dù biết tiêu minh lại dưới một thành, hắn cũng không thể làm gì, nếu là nói nhiều rồi trái lại sợ bức cuống lên tiêu minh hướng về thục vương cung cấp lượng lớn hỏa khí. Chính đang năm người có một câu không một câu trò chuyện thời điểm. Tiêu Minh lúc này đi vào. Lỗ Phi đã đem chiến báo truyền tới Thanh Châu. Lần này Lỗ Phi dễ dàng bắt Hoài Châu để Tiêu Minh đối với trước mặt phong kiến quân đội sức chiến đấu lại có một tầng nhận thức. Ở trước đây hắn xem ra là quá mức đánh giá cao những này phiên vương quân đội. Hiện tại Lỗ Phi dùng sự thực chứng minh phiên vương quân đội sức chiến đấu. Hắn nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chính như bàng Ngọc Khôn nói như thế, bây giờ đại du quốc là thiên hạ thối nát. Này thối nát chỗ không chỉ có là nói hoàng gia. Ở chư vị phiên vương phong quốc trung thổ địa diễn kịch cũng đạt đến đỉnh cao. Môn thiệt sĩ tộc vốn là đuôi to khó vây, bây giờ bọn họ còn cướp đoạt thiên hạ của cải, trong đó Diệp Thanh Vân truyền về chiến báo càng nói rõ vấn đề này. Ở tại bọn hắn tiến công thông châu thành thời điểm bách tính sự lạnh lùng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Vì lẽ đó phân tích vấn đề này sau khi tiêu minh ý thức được hay là chính mình có thể lớn mật một ít, dù sao cứ việc phiên vương đông đảo, thế nhưng từ trên căn bản biến cách chỉ có hắn. điện hạ tiêu minh đến Mọi người đứng dậy đón lấy. Lúc này Tiêu Kỳ chủ động nói rằng, "Điện hạ, Ngụy Vương đồng ý đáp ứng đỉnh chiến khế ước, hy vọng có thể sớm ngày ký kết." "Đúng nha, điện hạ, chúng ta ở này Thanh Châu cũng trụ một chút thời gian, toán toán thắng ngày cũng nên về rồi, mong rằng điện hạ sớm ngày làm ra lựa chọn." Tiêu Minh không nói gì, mà là bỗng nhiên đem một tờ bản đồ trải lên trên bàn. Những người khác rồn dập nhìn lại, phát hiện đây là một trương Ngụy Điệu địa, địa đồ, trên địa đồ đánh dấu trước mặt Ngụy Địa thành trì cũng đã bị công chiếm thành trì. Làm Tiêu Kỳ nhìn thấy cái này địa đồ sau khi sắc mặt đại biến, bởi vì ngoại trừ đã bị công chiếm thành chỉ có đánh dấu ở ngoài, ở Dương Châu vị trí bị vẽ một vòng tròn. Điện hạ, người đây là ý gì? Tiêu Kỳ vừa giận vừa sợ, hắn đã đoán được mấy phần. Rất đơn giản, ngoại trừ Bành Châu, Thông Châu, Hoài Châu ba thành thuộc về bản vương, mặt khác lại cắt nhường Dương Châu, đền tiền 5 triệu bạc, thỏa mãn cái điều kiện này, này đình chiến thư trên bản vương liền che lên con dấu. Tiêu Minh cất cao giọng nói. Tiêu Kỳ sắc mặt đông nhiên đỏ lên, Điện Hạ, ngươi khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng chính là Ngụy Vương đi, vốn là này đỉnh chiến thư đã là cho hắn mặt mũi, thế nhưng hắn không chịu tiếp thu, như vậy này thì không thể trách bản Vương. Tiêu Minh ngữ khí có chút cứng rắn. Chính hạo lúc này nhìn về phía Tiêu Kỳ, vừa nhìn về phía Tiêu Minh, Tề Vương Điện Hạ, này thật là hơi quá rồi, Điện Hạ nếu bắt Hoài Châu, này Hoài Châu cho Điện Hạ liền thôi, thế nhưng này Dương Châu lại có thể nào cắt nhường đây. Bản Vương cùng Ngụy Vương trong lúc đó ân oán có rất nhiều, không phải là răm ba câu có thể nói rõ ràng sở, bây giờ này chính là đỉnh chiến điều kiện, bằng không Bản Vương cũng chỉ có thể tự mình đi cầm. Tiêu Kỷ cùng Trịnh Hạo liếc mắt nhìn nhau, lúc này Trịnh Hạo nói rằng, nếu điện hạ như vậy hùng hổ dọa người, nói không chừng chúng ta Ngụy, Triệu, Tiễn, lương phải cùng điện hạ quá so chiêu. Đàm phán vốn là cái nhau, trên mặt đài dựa vào miệng, mặt bàn dưới dựa vào thực lực. Đồng thời lẫn nhau đe dọa cũng là đàm phán một loại phương thức. Hiện tại Tiêu Kỳ cùng Trịnh Hạo hiển nhiên cũng muốn sử dụng chiêu này. Các ngươi không muốn kéo lên nước yến, Ngụy Vương huy dưới 10 ba châu, này cho 4 cái châu quyền cho là bồi thường cũng là hợp tình hợp lý, lại nói Ngụy địa phú thứ, này 5 triệu lượng cũng là chút lòng thành đi." Thôi Chương liên tục xua tay. Vương Hỉ ở Tiêu Minh ánh mắt nhìn gần dưới cũng cười cận, điện hạ, ta có thể không nói gì. Tiêu Kỳ cùng Trịnh Hạo sắc mặt nhất thời có chút lúng túng, lần này hợp tung là triệt để thất bại. Nói như vậy ngụy Vương cùng Lương Vương chuẩn bị cùng bản vương khai chiến. Tiêu Minh cười híp mắt nói rằng, như vậy bản vương chỉ có thể tiếp chiêu. Trước 571, Âu Châu tình huống. Điện hạ lẽ nào thật sự chuẩn bị chúng ta làm lớn chuyện? Điện hạ có thể không nên quên, quốc tuy lớn, hiếu chiến tất vong, tức bên dưới biệt điện có thể đánh bại chúng ta, đến thời điểm cũng tất nhiên sẽ thực lực tổn thất lớn. Tiêu Kỳ cao giọng nói rằng, không phải bản vương muốn làm lớn chuyện, mà là các ngươi buộc bản vương muốn khai chiến, đã như vậy Chúng ta liền ngọc đá cùng vỡ thôi. Tiêu Minh một bộ ai sợ ai vô lại dáng vẻ. thấy thế, Tiêu Kỳ cùng Trịnh Hạo châm mặc, hiện tại Tiêu Kỳ hiển nhiên là ăn quả cân, quyết tâm. Thôi chương cùng Vương Hỉ đúng là trong lòng ám nhạc, bọn họ ước gì này ba gia đánh tới đến, bọn họ thật từ trong đó ngư lợi. Cùng Tiêu Minh đối diện một lúc, Tiêu Kỳ trung quy thua trận, hiện tại Tiêu Minh thân là chiến thắng mới là vênh vang đắc ý, mà thân là chiến bại mới hắn là nơm nớp lo sợ. Do dự một chút, hắn nói rằng, chuyện này quá trọng đại. Ta không làm được chủ, chuyện này nhất định phải ngụy vương điện hạ quyết định, chỉ là hy vọng điện hạ có thể cho hạ quan thời gian, không muốn lại nhân cơ hội thoáng qua. Tiêu Minh lộ ra nụ cười, hiện tại chính mình hung hăng dáng dấp trung quy là để tiêu kỳ túng, hắn nói rằng, có thể, chỉ là bản vương kiên trì nhưng là có hạn. Tiêu kỳ gật gật đầu, xoay người rời đi. Thôi trương thở dài, ai, này lại đến leo lên 10 ngày ngày nữa. Thế tử điện hạ cần gì phải nôn nóng, ở này Thanh Châu có ăn có uống, còn có hí khúc ngày hôm đó cũng không thể nhạt. Vương Hỷ cười hiếp mắt nói rằng, thôi chương trong lòng âm thầm cười gằn, nghĩ thầm này Vương Hỷ như thế nào sẽ biết bọn họ cùng tề Vương Ngầm đã đạt thành giao dịch, có điều hắn ở bề ngoài vẫn hòa hòa khí khí, nói rằng, Vương Thị Lang nói cực kỳ, đã như vậy, hôm nay chúng ta liền đi này thành châu giạp hát đi bộ đi bộ. Để đọc chuyện. Dứt lời, hai người cũng đi tới. Chính hạo những người khác đi rồi, cũng không ở thêm, đối với tiêu minh ông Quyền cũng đi rồi. Lúc này Triển Hưng Sương đối với Tiêu Minh nói rằng, Điện Hạ, này Ngụy Vương sẽ đáp ứng không? Này Dương Châu nhưng là nổi tiếng thiên hạ phú thứ nơi. Không sợ hắn không đáp ứng, chỉ sợ hắn đáp ứng rồi. Hiện tại chúng ta hơn một tháng thời gian liền dưới ba thành. Này Ngụy Vương chính là Lại Xuân cũng nên rõ ràng hắn không phải đối thủ của chúng ta. Lúc này hắn kéo dài chúng ta tiến công thời gian đối với bọn họ có lợi. Tiêu Minh nói rằng, Triển Hưng Sương gật gật đầu, chỉ là kéo dài thời gian đối với chúng ta càng có lợi đem này bốn châu nhân khẩu bỏ vào trong túi, chúng ta sẽ thực lực tăng mạnh. Không sai, bất quá lần này sở dĩ đỉnh chiến ra tứ phương hợp tung sau khi, đạn dược vấn đề cũng làm cho bản vương có chút bất đắc dĩ, quân sưởng đến báo, này trong kho hàng chứa đựng đạn dược không hơn nhiều. Tiêu Minh thở dài một tiếng. triền hương xương vẻ mặt nhất thời trở nên hơi đặc sắc, không nghĩ tới vừa nãy Tiêu Minh thuần túy là hù dọa Tiêu Kỳ, kỳ thực đã vô lực lại công. Thì ra là như vậy, nói như vậy xác thực nên lưu lại một nhóm đạn dược tự vệ không thể hết mức dùng để trinh phạt. Triển Hưng Sương nói rằng, tiêu minh gật gật đầu, lần này Bành Châu chi trạm, thông châu cuộc chiến, hoài châu cuộc chiến tiêu hao súng kiếp viên đạn 120 vạn phát, thành thực đạn pháo 16,000 phát. Tuy rằng chiến sự sau khi kết thúc quét tức chiến trường kiếm về một chút, thế nhưng vẫn còn có chút đạn pháo không biết chạy đến nơi nào đi tới, mà đạn châu bởi vì quá nhỏ tổn thất càng nhiều. Hơn nữa đánh vào địa phương binh sĩ đạn châu cũng không cách nào lấy ra. Chính vâng. Tiêu minh nói rằng, liên tục chiến sự hầu như hao hết trữ hàng. Có điều hiện tại lò quay luyện thép tuyến sinh sẵn có, vấn đề này liền không là vấn đề. Có điều hắn cần thời gian dự trữ. Cùng Triền Hư Sương nói chuyện phiếm vài câu, Tiêu Minh lại đi tới sắt thép xưởng. Mấy ngày nay hắn là thường thường hướng về nơi này chạy. Mỗi khi nhìn thấy một chỉnh lô nước thép chảy ra hắn cũng có vô cùng thỏa mãn. Bởi vì khoảng cách này cách mạng công nghiệp lại gần rồi một bước. Dù sao muốn triệt để thực hiện cách mạng công nghiệp cần đại lượng sắt thép chế tạo các loại máy móc.